Chương 324, trưởng quỹ chính là Tiền Bối Thần Bí. Ngũ quan trong trang, Trấn Nguyên Tử giao cho Thanh Phong một nơi tọa độ, người sau cung kính lĩnh mệnh, điều động một đám mây, nhanh chóng đi tới Bắc Hải, tìm tòi kết quả. Nhìn thấy Thanh Phong rời khỏi, Trấn Nguyên Tử khẽ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, từng đạo thiên lôi tựa hổ đang nổi lên, từng luồng cực kỳ khí tức kinh khủng chậm rãi lên men. Tuy rằng mây đen cũng không nhiều, nhưng khí tức so với lúc trước Kim Ô của kia, chỉ cường Từng luồng lôi tụ, dường như muốn đem thiên địa sơ xác tiêu điểu. Nhưng mà hướng theo trấn nguyên tử trở lại Ngũ Quan Tràng, nguyên bản không trùng tốc sắt đã mây vì đó ngưng tụ, chỉ chốc lát sau liền tan thành mấy khói. Dây dương vẫn là đại quá, cuối cùng cũng không cần tùy tiện đi ra Ngũ Quan Tràng. Ấn lấy mi tâm, trấn nguyên tử đi về, có chút lo âu. Thật là thời buổi rối loạn à, nói cho cùng, bất luận là huyền môn hưng thịnh, vẫn là Phật môn quật khởi, đều cùng ta Ngũ Quan Tràng không liên quan. Nhưng đại kiếp hạ có thể nói tránh liền tránh. Tâm rối hỗn loạn, đại rồi, không biết lần này còn có thể không cùng lần trước một dạng không qua tâm. Hy phong nhanh lên một chút trở về, không muốn xảy ra cái gì bất trắc mới phải. Ngũ Quan Trang bên kia, Trấn Nguyên Tử phái Thanh Phong đi vào Bắc Hải tìm tòi kết quả. Bên kia, tiệm sách tại đây, Kim Ngô cũng đã lại tới đến tiệm sách. Bị đánh một trận sau đó, Kim Ngô kêu căng rõ ràng thu liễm rất nhiều, lần này thành thật rất nhiều. Trung thành lại lần nữa nộp một kiện đại la cảnh vật phẩm, Kim Ngô lại lần nữa đạp vào tiệm sách. Lần sau không được phá lệ, nếu có tái phạm, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên vừa lật viết sách một bên nói. Kim Ngô nhất thời giật mình, cười định quay đầu, trưởng quỹ nói quá lời, Kim Ngô nhất định lấy làm trả giá, tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Vừa nói, Kim Ngô còn đang trong bụng âm thầm lẩm bẩm, đây trưởng quỹ Hạ thủ thật ác độc a, hơn nữa còn đánh cho ta không còn sức đánh trả chút nào, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lúc trước nhất chiến, Kim Ô đã xác thực cảm nhận được Lâm Hiên thực lực, lập tức đã đem hắn nhận định là rồi là bên trên cổ thời đại đại năng. Loại này thượng cổ đại năng, chính là đặt ở Vu yêu đại kiếp thời kỳ, hắn phụ hoàng gặp, cũng phải cùng kính đối đãi. Sớm biết rằng này, ta có vẻ không gì trêu chọc hắn làm cái gì. Lâm Hiên phất phắt tay, tỏ ý Kim Ô nên làm cái gì làm cái gì, cái này khiến Kim Ô trợn dài một cái. Ha ha, không lớn lỗi. Dáng kiêu khích trưởng quỷ, ngươi là đứng đầu một phần. Phúc Hi cười ha hả ở phía xa giễu Kim Ô cười lạnh, lần này không có phản ứng đến hắn, con là đối phục hi là một cách cổ thủ thế. Đến lúc Kim Ô đi tới thân công báo bên cạnh thì người sau thở dài, trong đầu truyền âm nói: "Đã sớm theo như ngươi nói, đừng trêu chọc trưởng quý, hiện tại thư thái. Ai biết kia cư nhiên thật sự là một vị thượng cổ tồn tại." Kim Ô có chút buồn bực nói, đồng thời sửng suốt một chút. "Ai? Thân công báo đạo hữu, ngươi nói trưởng quý nếu như thượng cổ tồn tại mà nói, có thể hay không đối với cái kia dược bí tiền bối có hiểu biết? Trưởng quý có thể hay không nhận thức tiền bối thần bí?" Thân công báo sững sờ, từng bước nhíu mày, "Không thể nào!" Vậy có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng Kim Ô đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ kia ngũ sắc thần quang sao? Đó chính là trưởng quy truyền thụ cho ta. Cái gì? Nguyên bản Kim Ô cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng nghe đến thân công báo lời này sau đó, nhất thời kinh sợ, ngũ sắc thần quang bên trong ký tức, cùng ngày đó tên kia xuất thủ tiền bối thần bí, giống nhau như lúc. Đối với Kim Ô phản ứng này, thân công báo nhún nhủi, làm sao có thể mở dạng, đạo ra ngũ sắc thần quang, chính là trưởng quy truyền thụ độ kiếp thiên công chiêu thức. Sở dĩ một dạng, chính là ban đầu tiền bối thần bí hiện thân thời điểm, ta độ kiếp thiên cung thu nạp một ít tiền bối thần bí hóa thân làm lôi bên trên ký tức mà thôi tỉ mị phân biệt một hồi, trên thực tế vẫn có nhiều chút khác biệt. Thân công báo vừa nói, nhưng trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, ban đầu tên kia tiền bối thần bí xuất hiện, sắp thực đưa hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tiêu giống với ban đầu bắt lấy Chu Tức Lăng Quang Thần Quân đầu, đem mất xuống dưới đất thời điểm, thủ pháp kia liền cùng trưởng quỹ mất Tây Lương Nữ Vương không sai bị lắm. Bản tọa cũng có loại cảm giác đó, lúc trước trưởng quy đánh ta thời điểm, xuất thủ giống như cũng cùng đánh Chu Tức Lăng Quang Thần Quân không sai biệt lắm. Kim Ô bừng cảm, cau mày. Chờ chút, không sai biệt lắm. Thân công báo cùng Kim Ô hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo đồng tử rãi mở rộng. Nếu như một người cảm giác nói đúng lắm còn có thể giải thích đi qua, nhưng nếu hai người đều cảm giác không đúng mà nói, cũng có chút không quá bình thường. Phải biết, Kim Ô dẫu gì cũng là đại la nhị trọng tiên tồn tại. Đây cũng chính là đặt ở tiệm sách, nếu như đặt ở tam giới bên trong, có thể nói thận trọng vượt qua hắn người, tuyệt đối không chịu hai tay số lượng. Loại cấp bậc này tồn tại, cảm giác cực độ nhạy cảm. Nhưng bây giờ, Kim Ô lại toát ra mồ hôi lạnh, lập tức lật tìm ra ban đầu khi độ kiếp tiền bối thần bí đánh tơi bời Chu Tức Lăng Quang thần quân hình ảnh, sau đó nhớ lại lúc trước bản thân bị đánh tơi bời. Đây vừa phân tích, sẽ để cho Kim Ô cả da đầu. Giống nhau như lúc Suất thủ thật là có quá lớn tương tự, đều là nhẹ như vậy Tô Lẫm đã viết, đều là như vậy tùy tâm thoải mái. Không thể nào đâu. Kim Ô run rẩy, cố gắng tìm ra hai người bất không đồng, nhưng càng xem càng giống. Động tác, tư thế, thậm chí nhất cử nhất động, đều cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ra đầu tê dại một hồi, Kim Ô cùng thân công báo hai mắt nhìn nhau một cái, tâm lý đồng thời cho ra một cái kết luận. Chẳng lẽ nói trưởng quỹ cùng Tiền Bối thân bí, luôn chỉ có một mình? Uy, hai người các người đang làm gì đấy? Tây Lương nữ vương bất thình lình xuất hiện đầu, bất thiện hỏi, các ngươi nhìn chầm chầm trưởng quỹ ước chừng nửa khắc đồng hồ rồi. Trên tư thế, Tây Lương Nữ Vương đối với hai người này đều không cái gì hảo cảm, nhìn thấy bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, nhất thời không nhịn được đi lên hỏi. "A, ha ha, không có gì, không có gì." Thân Công báo lung túng cười nói, trong mắt ung ngủ cục xoay chuyện. "Đúng rồi, Nữ Vương bệ hạ, trước đó vài ngày chúng ta giống như ở bên ngoài gặp phải trưởng quỹ rồi, trưởng quỹ 4. Chín những ngày qua có hay không ra ngoài?" "Trưởng quỹ? Ra ngoài? Không thể nào." Tây Lương Nữ Vương trả lời như đinh chém sắt, có chút hoài nghi, một ngày kia, ta chính là đem trưởng quỹ mỗi ngày làm cái gì, đều nhớ rõ ràng. Thần công báo ông thái độ muốn thử một chút, nói ra nửa tháng trước Kim Ô khi độ kiếp thời gian. "Một ngày này a, các ngươi tuyệt đối nhìn lầm." Tây Lương Nữ Vương lắc đầu một cái, chuyển thân đi ra, "Một ngày này ta rất rõ ràng, ký ức rất sâu, bởi vì ngày đó dường như Trưởng Quỷ đang luyện công vẫn là gì, đi tới đường trong tiệm sách nhà." Sau khi trở lại, trên thân còn mang theo một tia tia lôi điện chi lực, đặc biệt là cặp mắt kia, hoàn toàn giống như là lôi điện ngưng kết thành tựa như, hẳn đúng là đang luyện tập thần thông gì. Tây Lương Nữ Vương đang xác định hai người này không phải đối với Lâm Hiên có không ý tưởng hay sao đó, liền rất bình tĩnh đi, nhưng Kim Ô cùng Thần công báo chính là ngốc ở lời đó. Chương 325, Tây Lương Nữ Vương cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Lôi điện chi lực, cấp mắt lôi điện ngưng tụ mà thành. Nghe nói như vậy, Kim Ô cùng thân công báo đã xác định, trưởng quy tuyệt đối chính là tiền bối thần bí không thể nghi ngờ. Dù sao làm sao có thể đúng lúc như vậy? Hết lần này tới lần khác là cùng hắn độ kiếp tại cùng một ngày, trên thân còn mang theo lôi kiếp chi lực. Trên thực tế, đối với mình xuất thủ cứu Kim Ô một điểm này, Lâm Hiên vốn không có ý định quá dấu dếm, bằng không hắn tuyệt đối sẽ ẩn nút cho tốt, không thể nào liền nhanh như vậy bị nhìn ra đầu mối. Trên thực tế, bọn hắn đã biết cũng tốt, không biết cũng được. Đối với Lâm Hiên lại nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trái lại Kim Ô cùng thân công báo bên này, hai người biết Lâm Hiên chính là tiền bối thần bí sau đó, nhất thời run lên vì lạnh. Chẳng trách mình thi triển công pháp sẽ bị Kim Ô cho rằng cùng tiền bối thần bí không sai biệt lắm, nguyên lai vậy căn bản không phải mình nhiễm một chút khí tức. Bởi vì kia tiền bối thần bí thi triển chính là độ kiếp tiên công a. Thân công báo thần tình kích động, nhưng vì sao trưởng quỹ sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói, trưởng quỹ chính là bởi vì cảm nhận được ta nguy cấp? Nhất định là như vậy. Dù sao lúc trước thu phục không hai hi khiêu khích bẩn đạo bị nguy cơ thời điểm, trưởng cũng xuất thủ tương trợ. Thân công báo kích động cùng tôi, cảm giác mình khả năng bị Lâm Hiên xem trọng, thưởng thức, nói không chừng về sau là có thể bảng bên trên cây đại thụ này, thậm chí khả năng bị chuyển thụ độc môn thần thông các loại. Thân công báo ý nghĩ kỳ quái, cười thành chư ca bộ dáng, hoàn toàn không có biết được mình thực tế chính là cái công cụ người. Mà bên kia, Kim Ngô đây giật nảy mình run rợn cập, nhớ tới mình lúc trước nói năng lô mãng, liền hận không được trực tiếp cho mình một cái tát. Tiền đối thần bí lại chính là trưởng quỷ. Mà ta lúc trước còn như thế nói năng lô mãng, mặc dù nói xong lời cuối cùng là bị đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn là hắn cứu ta một tên A. Ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại dám đối trưởng quỷ lên tiếng khiển trách? Nghe đến đây, Kim Ô nhất thời mất hết hứng thú, nguyên bản đọc sách tâm tình cũng không có, rõ ràng là bị Hung Hăng đánh một trận phép kia, lại trong đó đi qua đi lại, suy nghĩ muốn thế nào đi theo trưởng quỹ nói xin lỗi. Vậy một bên hai người, tại phát cái gì thần kinh đi. Tây Lương Nữ Vương liếc nhìn Kim Ô hai người, lắc lắc đầu, người lưu ý, sau đó cầm lên mấy cuốn sách, nụ cười hiên nhiên tiêu sái đến tiểu thất bên cạnh, muốn bắt đầu truyền giáo. Tiểu thất à, lần đầu tiên tới tiệm sách đi, ta và Dương Tiền thượng tiên chính là cực tốt tỉ muội, đến, tỉ tỉ cho ngươi đề cử người mấy quyển đẹp mắt ta. Nữ Vương kéo tiểu thất tay nhỏ, tìm ra mấy cuốn sách, đôi mắt đẹp trong vắt Bản này bá tình tổng tài thế thân thế đâu, là ta gần nhất vừa phát hiện tiểu thuyết, cực kỳ đề cử, chính là một bản bá đạo lưu tiểu thuyết tình cảm. Chính văn không ngược, siêu sủng siêu ngọt siêu cấp sảng khoái. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích loại này chính thống bá đạo lưu, bản này đối với ngươi làm nũng cũng là cực kỳ tốt, quyển sách này văn bút cẩn thận, nữ chủ cùng nam chủ ái tình từ từ đều là cao kẹo. Một cái siêu cấp cô gái khả ái, trên thực tế chính là cái số bụng, chuyện đùa tiểu ác ma. Quả thực không được, bản này ta tuổi còn trẻ nhớ thủ mà quả, sống một mình thở chồng chết. Cũng là một bản cực tốt sika. Thoải mái bánh ngọt, thiết lập mới mẻ độc đáo thú vị. Hơn nữa còn cắt điều khắc khôi hải. Một bên đề cử đến, Tây Lương Nữ Vương cặp mắt sáng trong suốt. Rốt cuộc lại có phái nữ đến. Tam hoàng đến tiệm sách, dĩ nhiên là tốt, nhưng đối với Tây Lương Nữ Vương lại nói, nàng càng hy vọng nhiều đến hai cái muội tử. Nhiều như vậy sẽ hay, nàng một người nhìn, quả thực quá mức lãng phí. Hơn nữa một số thời khắc, khi nàng nhìn thấy một quyển sách tuyệt diệu thời khắc, vô án tiêu tuyệt, muốn chia sẻ vui sướng thời điểm, đưa mắt vần quanh, đều là chẳng hắn. Thật vất vả đến một cái, còn cô độc yêu vợ hiệp sách, nhìn vốn lý mặc nhắc tới yêu đương liền toàn thân sợ hãi. Loại kia nhìn sách mà vô pháp tìm ra bảy tỏ đối tượng trống khổ hóa lại một lời liền có thể nói rõ, đặc biệt là gần nhất, những kia nhìn đạn chỉ giả thiên Hoàn mỹ thế giới người càng ngày càng nhiều, ở chỗ nào lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau kể lệ nàng là nhìn ở trong mắt, cấp bách trong lòng. Nàng cũng muốn cái bày tỏ đối tượng, có thể thảo luận yêu loại kia, khuê mật. Đương nhiên, Tây Lương nữ vương cũng không phải không có đi tìm Lâm Hiền, muốn phát triển cái nam quên mật, có thể người sau hoàn toàn không để ý nàng, động một chút thì là bất diệt chi nắm bắt nào, run tay áo một cái ném kỹ. Bên ngoài nữ nhi quốc ngược lại có rất nhiều con dân, nhưng có nàng tại đây, nơi đó có dám can đảm đến đọc sách à. Từ trước mình không có lúc tới Còn có mấy cái dám lớn gan đi vào nhìn hai mắt sách, xem trưởng quỹ. Nhưng từ khi nàng sau khi đến, liền không còn có tây lương nữ nhi quốc người dám đi vào. Tây lương nữ Vương tuy rằng ở bên ngoài cùng ở trong tiệm sách hoàn toàn hai loại người, nhưng nàng cảm giác mình ngày thường vẫn là rất bình dị gần gũi đó a. Quên đi, không đến mậy tốt, trưởng quỹ chấm đã ở trước, vạn nhất bị các người đám người kia bị lửa chạy rồi chấm đi nơi đó không à. Tây lương nữ Vương cưỡng ép ha nuôi mình. Dương Thiển Ta kéo không góp lời tình trong sách, cái tiểu nha đầu này, vừa nhìn chính là đơn thuần tao nhã thế sự loại kia. Liền đây, chấm còn kéo không tiến vào. Tây lương nữ Vương suy nghĩ. Cười một cách tự nhiên, thon dài tư thái hoàn mỹ dung nhan, ba búi tóc đen tuột xuống, vậy thật có thể nói cố chấp khuynh nhân thành, cười nữa khuynh nhân quốc. "Đến, tiểu thất, xem mấy bản này sách, ngươi nhất định sẽ giống như ta thế." Tây Lương Nữ Vương ôn nhu nói. Kết quả tiểu thất chớp mắt to, hoàn toàn không ăn bộ này, Dương Tiễn tỷ tỷ nói, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói nữ vương bệ hạ cho sách không thể nhìn. "Tây Lương Nữ Vương." Nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, 203 sau đó nàng mất dưới sách trong tay, hướng phía Lâm Hiên chạy như điên, trưởng quý hai người này đóng lại hòa tới khi phụ ta. Tây Lương Nữ Vương làm như vậy kết quả Dĩ nhiên là bị Lâm Hiên vô tình cho ném trở lại. Bắt chít một tiếng ngã lại mình trên ghế nằm, Tây Lương Nữ Vương nhìn thấy tiểu thất đã cầm lên một bản thần điêu hiệp lữ nhìn. Tây Lương Nữ Vương thở dài một hơi, nhìn bộ dáng, lần này tuyến là phát triển thất bại nha. Nhưng rất nhanh, tiểu thất lời nói khiến cho Tây Lương Nữ Vương trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chỉ thấy tiểu thất nhíu tiểu mi lông, đem sách lại lần nữa nhét hồi kệ sách. Không đẹp, tiểu thất phải đi tìm mình thích nhìn sách. Nữ Vương bậy hạ, trong tiệm sách có quan hệ với thức thư thì sao? Tiểu thất đột nhiên hỏi. Đang chuẩn bị cho tiểu thất để cử đạo tổng yêu ta Tây Lương Lữ Vương sững A thức ăn. Ừ, có chương đi. Tiểu Thất ánh mắt nhất thời sáng lên. Thức ăn, thức ăn. Tiểu Thất muốn tìm có liên quan mỹ từ sách. Hả? Đang lẩm bẩm, tiểu Thất ánh mắt bỗng nhiên tại trên giá sách một nơi ngừng lại. Tiểu thân chuyện. Lại còn có ghi rượu sao? Tiểu Thất hai mắt sáng lên. Quyển sách này, giống như tốt bộ dạng a. Chương 326, Tiểu Tử ủy thất nhi hành trình trưởng thành. Tiệm sách bên trong, tiểu Thất quanh đi còn lại, cuối cùng ánh mắt tại tiểu thần chuyện bên trên ngừng lại. Mà khoảng cách này cực kỳ rất xa ở trong tiên đình, Cửu Thiên giao chỉ, Vương mẫu nương nương cũng nên đón một vị hiếm thấy khách nhân chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiên vận mượn miểu, giao trì tiên địa, tường vân vần quanh, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu chậm rãi ngồi vào chỗ tiên trong sảnh, tự có tiên nữ pha trà giao độc đát. Với hạ sú tỏa, Vương Mẫu liền lên tiếng, hơi nghi hoặc một chút, dám hỏi Ngọc Đế bệ hạ, gần nhất có thể hay không tìm được Đại yêu Kimô. Nghe hắn đã xông vào Đại La Nhị trọng tiên tu vi, Ngọc Đế sững sờ, tiếp theo khẽ cười nói, còn không tìm được Kimô, nhưng hắn xác thực đã trọng nhập rồi Đại Nhị ngược lại người, Vương Mẫu cũng đúng tam giới sự tình cảm thấy hứng thú, đây là tại lo lắng sao? Quả thực không thể không lo lắng a. Vương Mẫu nương nương gật đầu một cái. Dù sao Kim Ô chính là thượng cổ đại yêu, đã từng lơ lửng giữa trời cao bên trong Kim Ô nhất tộc. Yên tâm, một cái thượng cổ Kim Ô, tuy rằng khó giải quyết, nhưng còn vô pháp đối với ta Thiên Đình làm ra bao nhiêu bi hiếp, nếu dám can đảm đến Thiên Đình náo sự, trời cao bên trên chư thiên tinh đấu đại trợ, nhất định tiêu diệt đi tan thành mấy khói." Ngọc Đế chậm rãi nói. "Thế nhưng, chỉ sợ hắn tại nhân gian giới Triệu Tập Yêu tộc." Ca. Vương Mâu ẩn lấy mi tâm. Nghe nói như vậy, Ngọc Đế lắc lắc đầu, "Triệu Tập Yêu tộc, nói nhẹ nhàng, nhưng thiết lập đến nói dễ vậy sao? Không có, có mấy ngàn mấy vạn năm lễ tế, hòa đàm yêu tộc quật khởi. Hiện nay chúng ta Thiên Đình trọng yếu nhất cũng không phải là yêu tộc, cứ việc cần thiết phải chú ý, nhưng lớn nhất địch nhân vẫn như Cổ Phương Tây Phật Môn." Ngọc Đế chậm rãi vừa nói, uống một hớp nước trà, ánh mắt trong vắt, luợ khí lạnh lùng, chỉ cần áp chế Phật Môn quật khởi, ta huyền môn tiếp tục hưng thịnh phù linh, chỗ nào đến phiên chỉ là yêu tộc làm mưa làm gió. Nói xong câu đó, Ngọc Đế lại chuyển đề tài, có chút nhức đầu nắm lấy mi tâm. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tử Vương mẫu ngươi đề nghị phổ biến thiên điều sự tỉnh, tại Thiên đỉnh trong triều, quả thật có đa số thần tiên đồng ý, ta cũng cảm thấy khả thi. Nhưng cuối cùng vẫn có gần một nửa thần tiên tựa hồ không đồng ý, đặc biệt là Dương Tiễn, chính là điên cuồng phản đối cho dù ai đi quên đều vô dụng, thậm chí ngay cả Na Cha lôi chấn tử bọn hắn đi tới, đều bị thối mắng một trận. Nghe nói như vậy, Vương mẫu nhất thời có chút vương luôn. Ta lúc trước trêu chọc qua Dương Tiễn sao? Cũng không biết hắn vì sao đối với ta, cũng không chút trêu chọc hắn a. Đến cuối cùng, Vương mẫu chỉ đánh phải lắc lắc đầu, chỉ có thể tạm thời gật lại. Ngọc Đế gật đầu một cái, trừ trò đó ra, lần này ta tới chả có một chuyện khác thương nghị, liên quan tới tiệc bản đảo sẽ công tác chuẩn bị, hiện nay như thế nào? Nghe đến đó, Vương Mậu nhất thời mỉm cười lên. Quan chuyện nơi này, Ngọc Đế hết có thể yên tâm, giao chỉ đã đem việc này thông tri tam giới các nơi. Chuyện này sẽ là một đợt trước đó chưa từng có thí nghiệm, lần này giao chỉ bàn thảo hội. Ngoại trừ tất cả nhân tộc quân vân gia, thậm chí còn có một ít quy thuận ta thiên đình yêu tộc cũng có tư cách đến. Ngọc đế gật đầu một cái, xác thực có thể, lần này bàn đảo hội nhất thiết phải cử hành nhiệt liệt, chính là ta thiên đình triển lộ thực lực bản thân cơ hội thật tốt. Vương Mẫu gật đầu một cái, nàng tuy rằng không vui chính sự, nhưng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn, lần này bản thảo tịch hội, thậm chí có thể mời tới điệu tiên tri tổ, trấn nguyên đại tiên. Ha, ha rất tốt. Ngọc đế cặp mắt sáng lên, cao hứng tay Nếu là có trấn nguyên đại tiên đến, liền đủ để chứng minh này thịnh hội chi tỏ lớn rồi. Là ai mời được trấn nguyên đại tiên? Tiểu Thất sao? Nhớ trấn nguyên đại tiên, đối với Tiểu Thất tựa hồ cực kỳ yêu thích, vừa vừa lúc mới sinh ra, liền từng để cho bản thân tu vi ăn mòn nàng thân thể. Không phải Tiểu Thất, là Tiểu Lục đi. Vương Mẫu nương nương cười khổ nói, hơn nữa Tiểu Thất. Tiểu Thất làm sao? Xảy ra chuyện. Ngọc Đế cảm giác bén nhạy đến Vương Xúc ngữ khí có cái gì không đúng, cũng không biết ra không có xảy ra việc gì, cô nàng kia, lén lút hạ phàm đi tới. Vương Mẫu nói ra. Hạ phàm? Đại nạn không gì, nhưng tính toán thời gian cũng nên tìm nàng đã trở về, bàn đạo thịnh hội thất tiên nữ có thể không thể bắt người. Ngọc đế thở phào nhẹ nhóm nhưng mà Vương Mẫu Câu nói tiếp theo lại khiến cho hắn chần mày nhăn. Nhưng trước đây không lâu, nàng bỗng nhiên mất đi nơi có tin tức, thật giống như một giọt nước dung nhập vào trong đại dương tựa như hoàn toàn không biết dấu vết. Ta đã thỉnh cầu Chu Tức Lăng Quang Thần Quân xuất thủ, bước vào nhân gian giới, tìm kiếm tiểu thất." Vương Mẫu nương nương tự giải nói, hy vọng có thể mau sớm tìm được. Tại thiên đình bên trong, Vương Mẫu cùng Ngọc đế tự nhiên không biết tiểu thất đã tới tiệm sách. Tiệm sách rất đặc biệt, chỉ cần sinh linh bước vào tại đây, giống như là tiến vào phá lệ một tiểu thiên địa. Vô pháp thôi diễn, không chịu bó toán, cảm giác không đến bất kỳ pháp lực cùng khí tức, thậm chí ngay cả lúc tới quý tích đều sẽ mơ hồ, vô pháp thôi diễn, hoàn toàn cùng tầm giới, hỗn độn các biệt. Lúc này Tiểu Thất liền ngồi ở trong tiệm sách, tại Huyền Huyền kệ sách một số sảnh, khoảng cách phục hi cách đó không xa, nâng một bản so với nàng mặt còn lớn hơn, không rời mắt. Tiểu thân chuyện. đây là cái gì? Tiểu Thất không nhớ rõ thiên đình bên trong còn có tiểu thần chức vị này a. Tiểu Thất lầm bẩm vừa nói, nhìn lấy trong tay tinh xảo thư tịch, hai cái đôi mắt to xinh đẹp chớp lóe chớp Thư tịch mặt bìa chính là một cái ly uống rượu, bên trong chứa cạn hoa hồng màu chất lỏng. Vừa vận nhìn thấy, giống như có một tia hương thơm bao phủ, không nói ra được là mùi trái cây, thơm mát, vẫn là tinh khiết và thơm. Bọn hắn nồng nặc ngưng xúc thành một cổ đặc biệt hương thơm, cùng bánh bao thịt bất đồng, xông vào muối, thấm vào ruột gan. Tiểu Thất ngừng ngực một hồi nuốt nước miếng một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Phục Hy. Người sau đang ha ha cười, một cái tay đung đưa một cái hồ lô rượu, lúc trước cổ kia mùi thơm chính là từ trong hồ lô rượu chuyển tới. Tiểu Thất có thể nếm thử một chút sau. Tiểu cái mũi nhỏ động hai lần, vẻ mặt mong đợi hỏi. "Tự nhiên." "Không thể." Cầm rượu lên hồ lô rót mới hớp, Phục Hy thỏa mãn nuốt xuống. Sau đó nhìn tiểu thất trêu gẹo treo chọc nói, tiểu hai tử ra ra, uống cái gì rượu à, ăn bánh bao thịt của ngươi. Hãy ngươi trở lại cho ta. Lúc nghe không có say rượu, tiểu thất ôm lấy sách quay đầu bước đi rồi, vừa đi còn một bên lầm bầm tên keo kiệt này móc sú lao đầu các loại cách nói nói. Phúc Hy, tại ở trong thiên đình, nương nương luôn là không nhường tiểu thất uống rượu, nói là quá nhỏ, đã như vậy, kia tiểu thất xem sách chuyển tổng không thành vấn đề đi. Thiếu nữ gần như mê sẵn đến, hai mắt phát quang, chậm rãi lật ra cửa lớn thế giới mới Quốc tế đỉnh phong pha rượu đại sư, thưởng thức rượu đại sư, có tiểu thần chi xưng lý giải dống, vì nếm ra thổ hán đại mỹ tiểu mà say chết bởi thành gia lập thất chi niên. Khi hắn tỉnh dậy thì lại phát hiện mình đi tới một cái tên là Ngũ Hành Đại Lục thế giới, biến thành một người tên là Cơ Động tiểu khất cái. Tại đây, có một loại cực nó nghề nghiệp đặc thủ, tên là Âm Dương Ma sư, kỳ dị 10 hệ ma kỹ làm người ta nhìn mà than thở. Mỗi một tên âm dương ma sư đều có một đỉnh thuộc về mình từ vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương diện. Một lần tình cờ ký ngộ, để cho hắn nhận thức thế giới dưới lòng đất hỏa diễm nữ vương, liệt diễm, với tư cách với âm dương hòa hợp thể chất hắn Đón nhận âm dương cực diễm truyền thừa, vận mạng của hắn cũng từ đây đi về phía cường giả đạo lộ. Tương lai của hắn, chỉ có một mình hắn sáng tạo. Chương 327, Tiểu Thất cũng muốn làm người pha rượu. Tiểu thân truyện. Tiểu Thất nâng sách, chậm rãi nhìn thấy. Nguyên lai cũng không phải gọi tiểu thần thần tiên, mà là nhân tộc đối với một người xưng hô. Tiểu Thất liền nhớ không có rượu thần vị trí này nha, cứ việc có thật nhiều thích uống rượu thần tiên. Ngũ hành đại lục. Cái này lại là địa phương nào? Nhân gian giới chỉ có 4 mảnh đại châu a, chẳng lẽ là bên trên cổ thời đại. Tiểu Thất bẻ đầu ngón tay nghi hoặc. Âm dương ma sư Trên lại lục này tất cả nhân tộc đều có thể điều động âm dương chi lực sao? Nhân tộc cũng quá lợi hại đi. Vừa nói, tiểu thất hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục lật nhìn lên thư tịch. Trên thực tế, tiểu thất ngay từ đầu cũng không quá vui vẻ tiếp sách. Tại ở trong thiên đỉnh, nàng cũng xem qua rất nhiều sách, tại hắn trong nhận thức, sách liền đại biểu công pháp, thần thông, còn có bổn đề. Tiểu thất tuy rằng chỉ có thiên tiên cảnh giới, nhưng đã là cực kỳ tốt thiên phú, đừng xem Hạo thiên quyển, thân công báo, kỳ mô, phụ phi gì, mỗi một người đều so với thiên tiên cường Nhưng trên thực tế, người thường có thể thấy qua mấy lần loại này tồn tại khỏi cần phải nói, kỳ thực ngay cả thân công báo, lĩnh ngộ độ kiếp thiên công sau đó, đều đều sắp đột phá thai ớt rồi. Đặt ở nhân gian giới, cũng tuyệt đối có một phe yêu vương tiềm chất, gần với Thất Đại yêu vương. Cũng chính là tại tiệm sách, làm thái ớt khắp nơi đi, kim tiên tùy ý gặp, thiên tiên cùng đứng đầy đường mở hợp dạng. Tại lúc tới, tiểu thất còn không quá hiểu thành cần gì phải trong tiệm sách vì sao trở về đến nhiều cường giả như vậy, cũng không quá lý giải từ trước đến giờ không thích đọc sách Dương Tiễn tỷ tỷ vì sao để cử nàng đến xem sách. Nhưng bây giờ, uống một hớp rượu cũng có thể say chết. Cái này gọi là cơ động xảy ra chuyện gì, gọi là xuyên việt, chính là luân hồi một loại đi. Liệt Diễm phần tình đây là rượu gì, tại sao tiểu thất cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thật sự muốn uống một lần. Địa tâm nữ hoàng, Liệt Diễm. Tiểu thất nâng cựu thần chuyện rất nhanh sẽ quyển, nhìn đến mấy sách, ôm lấy sách, ngần nhiệt. Nguyên Lai trưởng quỹ nơi này có đẹp mắt như vậy sách. Khó trách bọn hắn đều từng cái từng cái thư đến cửa hàng. Tiểu thất hai mắt phát quang, xem sách, giống như là phát hiện tân đại lục, nhưng nhìn một chút, tiểu thất chân mày liền từng bước nhíu lại. Không thể tu hành. Cái này gọi là không có tư chất, liền là không có cách nào nắm giữ pháp lực ý tứ đi. Tiểu thất lẩm bẩm lẩm bẩm có chút lo lắng. Không có tư chất liền đại biểu vô pháp tu luyện pháp lực, rất khó ở thế giới bên trong tích trữ xuống tiếp. Đặc biệt là khi Tiểu Thất nhìn thấy cơ động vì vậy mà được người khi dễ, rêu cợt thời điểm, càng là tâm lý giống như là chặn rồi một tầng đá, con người to bên trong nước mắt lẫn vượn. Mà chờ Tiểu Thất nhìn thấy cơ động mở ra một cuốn sách, bị truyền đến địa tâm thế giới tầng 18, gặp địa tâm nữ hoàng, liệt diễm sau đó, Tiểu Thất nhất thời cặp mắt phát quang. Địa tâm hòa trùng. Như vậy thì có thể giải quyết sao? Dưới đất tầng 18, chẳng lẽ là Diêm La Vương đại thúc bọn hắn thường xuyên nói 18 tầng địa ngục. Nơi đó có địa tâm nữ hoàng sao? Tiểu Thất có rảnh nhất định phải đi một lần. Mà chờ Tiểu Thất nhìn thấy cơ động dùng kia hai cái điệu tâm hòa chủng, ngưng tụ cực hạn song hỏa âm dương miện, tại kỳ thi cuối bên trong nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đánh tơi bởi những kia đã từng dễ cợt hắn học trưởng sau đó, Tiểu Thất chính là đôi mắt đẹp lấp loé, làm cho gọn gàng vào. Hung hắn đánh. Tiểu Thất cảm thấy ngươi làm rất đúng. Dùng sức vung đến quả đấm nhỏ, Tiểu Thất xem sách, kích động trong lòng không thôi. Đây mới là sách hay a. Nếu so sánh lại, Dương Thiển Thỉ tỉ, tỉ đề cử những kia thần điêu hiệp lữ cái gì, ngã không phải là không tốt nhìn, chính là có chút buồn rồi. Bản này tiểu thân truyện mới phải đẹp mắt nhất sẽ ca. Tiểu Thất vừa nghĩ tới, ôm lấy sách, chẳng biết lúc nào đi tới huyền huyễn kệ sách sau cùng, cũng giúp lại góc, mắt to phát quang, nhìn chằm chằm thư tịch một chữ một cái, hận không được đem mặt đều rán lên. Tiểu Thất tiếp tục xem tiếp, rất nhanh liền thấy Thiên Can Học viện chỗ nào. Tại đây, cơ động vì vì đi tắt, bọn hắn tiến vào phong xương sân mạch, nhưng ai biết, cũng tại chủ phong gặp nạ, gặp phải một đầu siêu dai thần thú băng tuyết cự long phong xương. Nhìn đến đây, tiểu Thất tâm cũng theo đó năm trận, giống như đối mặt cự long, a đạt, không phải cơ động, mà là chính nàng một cái, lo lắng vô cùng. Phong xương cự long a, cơ động có thể thoát hiểm sao? Cũng may cuối cùng địa Tâm Nữ hoàng ra sân, không chỉ giúp đỡ cơ động, còn mang đi một cái cổ xương hỏa lòng trứng, cái này khiến tiểu thất thở dài một cái. 18 tầng địa ngục, địa Tâm Nữ hoàng, liệt diễm. Có rảnh tiểu thất nhất định phải đi địa phủ xem. Vừa nghĩ tới, tiểu thất nhìn thấy tiểu Thần chuyện, cũng không thường nuốt nước miếng. Trong suốt màu trắng rượu rót vào pha rượu hũ, cơ ra tay hơi có chút run rẩy, cũng bất ổn, định, thật may cũng không có rượu từ mức độ trong bầu rượu về ra. Đơn giản áng chừng một hồi trong tay bầu rượu trọng lượng, về phía sau hơi rời khỏi bước, cặp mắt tựa như hai quả đệ sao bảng tạc sáng, tay trái chắp sau lưng. Tay phải nâng thủy tinh bầu rượu nâng lên, bất thình lình năm chỉ khẽ vây giữa mở ra. Trên lòng bàn tay thật chặt gián bầu rượu, chỉ thấy thủy tinh kia bầu rượu bỗng nhiên tại hắn trong lòng bàn tay giống như như con toy xoay tròn. Tay phải chậm rãi nâng lên, bầu rượu nhưng thủy trung tại hắn trên lòng bàn tay tốc độ cao xoay tròn, xoay tròn cấp tốc bên trong, tựa như một cái màu đỏ vòng tròn bị hắn nâng ở trên bàn tay. Kia nâng bầu rượu tay dần dần dựng đứng, kia không ngừng xoay tròn bầu rượu tự nhiên cũng theo đó dựng đứng, từ thấp đến cao lại tới thấp hơn, giống như là mặt trời từ sáng sớm đến giữa lại thuộc về ban đêm toàn bộ quá trình. Trong lúc bất chợt, cơ động lúc trước thu ở sau lưng tay trái cũng đưa ra ngoài. Trên tay phải chai rượu tại tốc độ cao xoay tròn bên trong tung bay lên mà khởi. Giống như là mặt trời vẫn lạc giống như vậy, nhất thời đưa đến bọn tiểu khách tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mọi người ở đây cho là mình hoa mắt thời điểm, phịt một tiếng nhẹ vang lên, bầu rượu đã lại lần nữa rơi xuống trên bàn. Nó gọi nửa đêm ánh nắng, là dùng 4/10 phần họa tở thêm thuần rượu, 2/10 quân độ cam vị rượu, 2/10 hạnh nhân rượu bở giằng đi và 1/10 đỏ thạch lưu tương cùng 1/10 nước tranh dùng thủ pháp đặc biệt điều chế mà thành. Hảo muốn uống rượu. Nhìn đến đây, tiểu thất đã cả mắt đều là tinh tinh rồi. Nang lớn như vậy, cho tới bây giờ không có uống qua rượu, hơn nữa người này pha rượu động tác thật là đẹp trai, đặc biệt là câu nói sau cùng. Rượu là có cảm tình, chỉ có có thể khiến người ta từ trung phẩm vị đến pha rượu người nội tâm tình cảm, mới phải một ly chân chính quốc thai. Cho nên, ta pha không phải rượu, là cảm tình. Pha rượu, trưng cất rượu, cốc thai. Rượu là đồ tốt a. Nghe nghe người ta lời này, pha không phải rượu, là cảm tình. Tiểu Thất hai mắt sáng lên, cứ việc không quá rõ đây ý gì, nhưng nàng khẽ môi miết lên một tia trong suốt nước miếng, trong tâm đã có một tiểu tiểu mục tiêu mọc rễ mầm. Nhớ nương nương giao chỉ trong phòng kho cùng Ngọc Đế hạ phòng kho đều có không ít rượu ngon tới đây, Tiểu Thất có phải hay không cũng có thể pha rượu uống rượu đâu. Dường như có thể thử xem a. Trở về liền thử một chút. Tiểu Thất cũng muốn làm người pha rượu. Chương 328, không có tiền liền lưu lại làm nha hoàn được rồi. Khi một cái cùng cơ động tiền bối một dạng pha rượu đại sư. Tiểu Thất đôi mắt đẹp lấp lánh. Tiểu Thất vốn là cái mười phần ăn vặt hàng, không thì cũng sẽ không một hồi nhân gian giới chính là đủ loại ăn ăn ăn. Uống rượu, trở thành pha rượu đại sư cái ý niệm này vừa xuất hiện, giống như là khắp mặt đất rơi xuống một cái hạt giống, trong nháy mắt mầm, trưởng thành, hơn nữa khoảnh khắc trở thành che trời đại thụ. Cảnh lá rầm rạp. nhìn thấy tiểu thần chuyện. tiểu thất hai con mắt phát quang, đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa ôm lấy Vĩnh Sinh thấy nồng nhiệt Phúc Hy, sau đó mắt liếc hắn bên tay trái tinh xảo màu bạc tiểu hồ lô rượu. Bắt, động như thỏ chạy, tiểu thất đoạt lấy hồ lô rượu, ôm lấy chạy. "Hả? Tiểu nha đầu, ngươi?" Phúc Hy sửng sở, nhớ phải bắt được tiểu thất, kết quả người sau đã xoay mở nút hồ lô, Dơ thẳng lên trời chuốt xuống một hớp rượu lớn. Ừ ngực, đôi mắt đẹp tròn tròn, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn khắc đỏ, như thiên nga cái cổ cũng thay đổi được đỏ ửng, hai trong suốt, tiểu thất vừa xuống, cái này rượu liên ngụm lớn ho khan. Khục khục khụ. Được, hào sảng người. Nhưng mà, Tiểu Thất ngẩng đầu lên, đập đi đến miệng, đỏ bừng gương mặt có chút hưng phấn, đây chính là rượu. Tiểu Thất cảm thấy quả nhiên uống rất ngon. Nhìn thấy một màn này, Phục Hy sững sở, tiếp theo bật cười lắc đầu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng liền cầm lấy hồ lô rượu, "Tiểu nha đầu, liền ngươi bây giờ muốn uống rượu, còn sợ a?" Nhưng Tiểu Thất lại không để ý Phục Hy, mà là đập đi đến miệng, trở về chỗ phần kia tinh khiết và thơm. Chỉ là phổ thông rượu liền tốt như vậy, vậy nếu là dựa theo trên sách điều chế ra được rượu, lại thì tốt biết bao. Tiểu Thất hai con mắt trống vắt, cơ hội hận không được hiện tại chạy xoay chuyển chơi đất đỉnh, đi giao chỉ trong phòng kho tìm đến liền thử một chút. Phải biết, gần nhất dường như sắp phải tổ chức bản đảo tình hội, giao chỉ tiên điệu trong phòng kho, chính là nhiều hơn thật là nhiều rượu ngon. Những kia đều là từ Thiên Đình vườn bản đảo bên trong thu thập tới, mỗi một vỏ đều là cực phẩm. Hơn nữa những rượu kia phòng kho chìa khóa giống như tại Tam Tỷ Tỷ chỗ đó. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất liền lộ ra hắc hắc cười ngây ngô, xóa miệng nước miếng, tiếp tục bắt đầu đọc sách. Rượu là nhất định phải đi trộm, pha rượu đại sư cũng phải cần làm, phần ngoại lệ cũng không thể không nhìn ôm lấy cái ý nghĩ này, tiểu thất nâng tiểu thần truyện. Đắc ý từ buổi sáng thấy được hoàng hôn, sau đó lại từ hoàng hôn thấy được đêm kia. Ngoại trừ thỉnh thoảng bởi vì trong sách rượu ngon mà đại nuốt nước miếng, suy nghĩ làm sao đi thiên đình trộm rượu ra, tiểu thất tập trung tinh thần lật xem sách, cũng lại bởi vì trong sách cảnh tượng mà cười ha ha, hay hoặc là giận dỗi chống miệng, hoàn toàn là vào mê. Một mực chờ đến lúc nửa đêm, một giọng nói đem tiểu thất từ trong chìm mê thức tỉnh. Đã đến giờ, tiệm nhỏ sắp đóng cửa, nếu muốn đọc sách, thỉnh tại đến. Lâm Hiên đứng tại tiểu thất bên cạnh, thản nhiên nói. Tiểu Thất sững sở, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, như vậy văn sao? Tiểu Thất cảm thấy mới qua không bao lâu a. Đem sách thả lại kệ sách, Tiểu Thất lưu luyến, xoa xoa mắt liền muốn đi ra ngoài, kết quả, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Lâm Hiên theo tay áo vung lên, ngăn cản Tiểu Thất đường tiến tới, ngữ khí bình đạm. "Hả? Tiểu Thất quên chuyện gì?" Tiểu Thất ngốc nghênh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Hiên cũng không nói gì nhiều, liếc nhìn tiểu thần truyện sách giá sau đó, phía trên là ba truyện tiên tiên cảnh pháp bảo một canh giờ. Ba truyện tiên tiên cảnh pháp bảo một canh giờ, ở nơi này nhìn tám canh giờ. Tổng cộng 24 cái thiên tiền cảnh pháp bảo. Tiểu Thất Trừng mắt nhìn. Sau đó sắc mặt từng bước thay đổi. Nhìn, đọc sách còn muốn tiền sao? Tiểu Thất không có tiền a. Tiểu Thất nhất thời kinh động. Tại trong ý thức của nàng, đọc sách lần này đều là cho chỗ tốt mới có thể nhìn. Nói thí dụ như tại trong tiên đình, nàng 6 người tỷ tỷ, vì để cho nàng đọc sách, đáp ứng nàng mỗi một lần nhìn, liền cho hắn ngồi một bàn ăn ngon. Tại sao lại ở chỗ này, nàng xem sách còn muốn tiền? Chờ chút, lúc trước phục hồi đại thúc đọc sách thời điểm, như là giao tiền xong tới đây đi. Giống như giao một đống chiếu lấp lánh pháp bảo. Nghĩ tới đây, một cái khủng bố ý nghĩ tại tiểu thất trong đầu thành hình. Chẳng lẽ nói, tại đây trong tiệm sách đọc sách muốn tiền? Tiểu thất lạnh hán trong nháy mắt liền chảy xuống. Nếu như muốn tiền mà nói, tiểu thất không có tiền a. Ha ha, a, ha ha, thời gian không còn sớm, tiểu thất cũng nên trở về. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Hiên, tiểu thất rụt cổ lại, cố gắng tỏ ra đáng yêu chạy ra. Kết quả mới vừa đi hai bước, một đạo thanh âm lạnh như băng liền ở sau lưng của nàng văng dội, để cho hẹp hỏi toàn thân cứng đờ, như rơi vào băng. "Ngươi, không có tiền." Lâm Hiên chậm ra ba chữ, nhìn thấy tiểu thất, thần sắc bình đạm. Đây người của Thiên đỉnh rất không tội a, cứ như vậy yêu thích thiếu lỡ. Vốn tưởng rằng thân là Thiên đỉnh thất tiên nữ, tiểu thất không hẳn không có pháp bảo mới phải, cho nên Lâm Hiên mới không gấp đến thu, dấu gì là Thiên đỉnh giao trì tiểu công chúa, không đến nổi ngay cả mấy món thiên tiên cảnh pháp bảo cũng không có. Không cầu kim độ không. Kết quả cuối cùng đến hỏi lại, gia hỏa này cư nhiên không có tiền. Thì ra như vậy lúc trước tiến vào tiệm sách cái kia màu xám cho đại bố trí, chính là nàng duy nhất pháp bảo. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài cửa chính, kia đàn chuẩn bị đi người cũng đều dừng lại, Kỳ hướng phía trong tiệm sát nhìn, muốn nhìn một chút trưởng quý xử lý như thế nào. Phục hy thân công báo kim ô, ba người là lần đầu tiên gặp phải nợ tiền không trả người, nhìn thấy một màn này nhất thời có chút hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút trưởng quỹ đến tột cùng muốn xử trí như thế nào tiểu thất. Mà Tây Lương nữ vương tắc là ánh mắt phát quang. "Nga, lại có một cái nợ tiền. Trưởng quỹ hạ thủ được sao? Một cái như vậy như nước trong veo tiểu nha đầu." Hắn thật xuống tay đánh tới bẩy. Kết quả, dĩ nhiên là rõ ràng. Lâm Hiên trầm rãi bắt đầu vén tay áo lên. "Hỏi ngươi một lần nữa, thật không có tiền." Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, chậm rãi tới gần. Lâm Hiên hung thần ác sát đi tới, tiểu thất nước miếng một cái, kinh hồn bạc vía. Thân là thất tiên nữ, tiểu thất lớn như vậy, chưa từng gặp qua loại trạng diện này. "Tiểu, tiểu thất không có, hơn nữa trong thiên đình cũng chỉ có mấy món điệu tiên cảnh pháp bảo, đó là tiểu thất đồ cưới." Tiểu thất bị dọa sợ run run một cái, hàm hàm thành thực trả lời. "Hừ, ta biết rồi." Lâm Hiên gật đầu, mặt không biểu tình. Tiểu thất cứng ngắc cười một tiếng, tiếp theo đột nhiên nghiêng đầu, điên cuồng hướng phía cánh cửa phương hướng chạy trốn. Nàng tuy rằng ngốc nghênh, mặc dù có chút u xuân, đầu góc không quá giật mình, nhưng bằng vào cái không khí này là có thể phát giác ra được, người trước mắt này thật hạ thủ được. "A, cứu mạng a." Phục Hi đại thúc, nữ vương tỷ tỷ Tiểu thất. Bành. Cửa chính vô tình đóng kín. Thất nhất đầu đụng ở phía trên, loảng soảng một hồi đụng đầu ngất hoa mắt, đặt ngông ngồi về trên mặt đất, ôm đầu nằm đi xuống. Ô. Vốn là bình tĩnh đóng lại sách cửa tiệm, lâm hiên chen vào một xoan, sau đó trong tiệm sách liền chuyển đến tiểu thất một hồi gào khóc kêu tham thiết. Trưởng quý ngươi đừng tới đây. Lại tới tiểu thất đê ờ. Giết người rồi. Vù vù ô. Tiểu thất phải bị trưởng quý giết. Cứu mạng nha. A6. Trưng 329, mộ lớn bị đảo, tâm tính bạo tạc trấn Nghe trong phòng tiểu thất kêu thảm thiết, tiệm sách ra, ba cái đại hán một cái nữ vương, nằm ở cánh cửa nghe hai con mắt phát quang, thần sắc phấn chấn. Không hố là trưởng quỷ, chính là đủ lòng dạ ác độc, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cũng hạ thủ được. Muốn đánh ta, tuyệt đối không đành lòng đánh. Không nên đánh, trưởng quỷ, tiểu thất biết sai rồi, tiểu thất không thiếu tiền. Vù vù ô, thật là đau. Gào. Tùy ý tiểu thất làm sao kêu thảm thiết, làm sao đáng thường, trong tiệm sách đánh tơi bời thành nằm vẫn không dừng lại. Chậc chậc. lương nữ vương sao đến đổ lưỡi, biểu tình vi diệu. Ngoài cửa bốn người Giống như là mở ra cái gì kỳ diệu công tác, nằm ở chỗ này nghe thanh âm, trong đầu cũng lại ảo tưởng Lâm Hiên đánh tơi bời thiếu nữ tươi đẹp hình ảnh. Nhưng mà trên thực tế, ở trong tiệm sách, Lâm Hiên căn bản không có đánh bên trên tiểu thất mấy lần. Năm đó mới vừa dứt đi, tiểu thất thì khóc cực kỳ thê thảm, rõ ràng vô dụng khí lực gì, lại khóc quyển như cuồng phong bạo vũ. Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ dừng lại, tiểu thất liền trận mắt nhìn kia một đôi mắt to, đáng thương nhìn đến mình, bộ dáng kia giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhìn thấy tiểu thất bộ dáng như vậy, dứt khoát cũng lười đánh nàng, theo tay lên rồi qua. Một cái châm cài tóc liền đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. A, đó là tiểu thất châm cài tóc. Tiểu thất sửng sở, sau đó liền bận rộn ôm đầu, trên giới lục lọi một hồi, sắc mặt một đỏ, vị cô nói, có thể hay không trả lại cho tiểu thất, là nương nương ban cho tiểu thất. Tiểu thất liền cầu xin một câu, nhưng giống như là biết rõ mình nợ tiền không chiếm để ý, thanh âm tựa như rồi môi. Lâm Hiên quan sát đến cây châm. Cây châm chế tạo tinh mỹ, vào tay dịu dàng, có thể nhìn thấy phía trên có khắc một cái nho nhỏ cô chữ, mang theo nhàn nhạt vầng sáng cùng thơm mát, có thể ngưng thần tinh khí. Thái ất định khoảng, có thể bù đắp được 15 cái thiên tiên cảnh pháp bảo. Tiện tay thu hồi cây trầm, Lâm Hiên nhìn thấy Tiểu Thất, còn có khác sao? Thiếu chín cái pháp bảo. Không có. Tiểu Thất do dự một hồi, đáng thương. Trở lại Thiên đỉnh khi nào có thể có đủ? Lâm Hiên hỏi. Thiên đỉnh Tiểu Thất cũng không có, liền mấy món điệu tiên cảnh pháp bảo, đó là tiểu Thất đồ cưới. Tiểu Thất khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúng trả lời. Nghe đến đó, ngoài cửa bốn người đều cảm thấy Tiểu Thất lần này muốn tàn phế, đặc biệt là Tây Lương nữ vương, nàng chính là hết sức rõ ràng những tiên nợ tiền không trả người đều là kết quả gì. Do dự nên xuất thủ hay không giúp đỡ, dù sao Tiểu Thất không xấu, hơn nữa còn là dương tiền để cử tới. Ngay tại nàng thời điểm do dự, trong tiệm sách Lâm Hiên có tiếp tục mở miệng rồi, vẫn như cũ như vậy bình đạm. Đổi không dậy nổi mà nói, vậy cũng không nên đi." Lâm Hiên từ tốn nói, tiểu thất sắc mặt châm nhận. Tây Lương Nữ Vương cũng sắc mặt châm nhận, cho rằng trưởng quỹ liền muốn ra tay, thật dưới nặng tay, đang muốn đẩy mở cửa thể tiểu thất cầu xin tha thứ thời điểm, liền chợt nghe Lâm Hiên tiếp tục mở miệng rồi. "Lưu lại làm nha hoàn đi. Lúc nào làm thuê đem tiền trả lại rồi, khi nào thì đi." Tây Lương Nữ Vương tay nhất thời cứng ngắc tại tiệm sách trước cửa. Mặt khác nằm ở cửa ba người cũng sững sốt một chút. Tiểu thất cũng có chút mở miệng. Gió lạnh qua, Trong tiệm ngoài tiệm, một khác này đều có chút tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Nêu sỏ. Tây Lương Nữ Vương cái thứ nhất liền vén tay náo lên, dùng sức nhìn cửa chính, đôi mắt đẹp trợ to, "Trưởng quỹ. ngươi không thể để cho Tiểu Thất ở lại bên trong làm nha hoàn a. Tiểu Thất." Nhanh cự tuyệt, "Chấm cho ngươi hướng tiền." "Không, chấm cho ngươi trả tiền. Không cần thay đổi tiền loại kia. Làm sao có thể để cho Tiểu Thất ở trong tiệm sách làm nha hoàn? Dạng này chấm không phải thiệt thòi lớn rồi sao? Sớm biết nợ tiền không còn có thể làm nha hoàn, kia chấm còn tân, tân khổ, khổ đi càn quét xung quanh đại yêu làm gì sao a?" Tây Lương Nữ Vương cuống lên mắt, tại đây góc cửa, mà ba người khác sắc mặt cũng có chút không đúng lắm lên. Thân Cấm báo, đây là chuyện của ta, tiền bối chính là cổ xưa tồn tại, tại đây không thể so Thiên Đình hảo. Kim gật đầu một cái, được chuyện ngã là chuyện tốt, chính là người của Thiên Đình. À, quên đi, nàng nếu đã tới tiệm sách, vậy coi như là tiệm sách một phần tử, đến lúc đó đánh giết Thiên Đình thời điểm bỏ qua cho nàng được rồi. Phục Hy, lại còn có thể dạng này. Bản hoàng phát bảo, được chuyện cải tệ. Nghe thấy bên cạnh ba cái không đáng tin tại ra hỏa, Tây Lương Nữ Vương nghiêng đầu nói ra, cũng không để ý Phục Hy chính là tam hoàng một trong. Ý nghĩ bị phẫn nộ làm cho hôn mê. Trưởng quý rất có thể bị đây tiểu nha hoàn bắt có ca. Lần đầu gặp cũng tốt, thời gian dài độ cũng được, rõ ràng đều là chấm trước tiên. Chấm chỗ đó so ra kèm cái tiểu nha đầu này rồi. Phục Hi ba người chố mắt nhìn nhau, sau đó vương tay một cái. Đây đại khái là ghen. Nhưng cây này bọn hắn có quan hệ gì, lấy trưởng quý thân phận, thu cái nha hoàn hầu hạ không phải rất bình thường sao? Nhất định chuyện này nếu để cho thiên Đình đã biết, nói không chừng cao hứng còn không kịp đi. Tây lương nữ vương đôi bàn tay trắng như phân nắm hận nói ra. Tiểu thất ngốc manh đáng yêu, nói không chừng ngày nào đó buổi tối, trưởng quỹ liền sẽ thu tính quá độ đem tiểu thất ăn. Chấm chính là thường xuyên nhìn thấy trưởng quỹ ở bàn đọc sách phía sau cười ngây ngô. Ta khi nào như vậy? Tây Lương nữ vương lời còn chưa nói hết, cửa chính liền cách một hồi mở ra, Lâm Hiên một bộ thanh sam, tay áo trắng, phiêu nhiên ở trong cửa lớn đứng lại, giống như thần nhân. Trưởng Quỹ! ta biết ngay ngươi không nỡ bỏ ta, sẽ không thu khác nha hoàn. A Tây Lương nữ vương hét lớn nào lên, nhưng bị Lâm Hiên bắt lại đầu, dù là Lâm Hiên đối mặt cái này tại tiệm sách dường như thiếu gần Tây Lương nữ vương, cũng không khỏi thở dài ruột của một nước, khởi có thể nói ra lời nói như vậy. Uy nghiêm ở chỗ nào không? Tây Lương nữ, trời ơi hắc hắc, trưởng quý luôn là như vậy khẩu thị tâm phi. Lâm Hiên, trưởng quý chính là có chuyện gì muốn phân phó Bần đạo sao? Nếu có phân phó, Bần đạo nhất định chết vạn lần không chối tử, cho dù lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ không mày nhũ lại một hồi. Thân công báo hỏi giò. lắc lắc đầu, Lâm Hiên không có trả lời, mà là nheo lại con ngươi, rồi nhìn đến Phương Xa Tinh Hà. Trong chớp mắt, Lâm Hiên rõ ràng không có bất kỳ khí tức tán ra, nhưng bao gồm phục hi ở bên trong tồn tại, tất cả đều bất thình lình dùng mình một cái. Rõ ràng một câu nói không nói, rõ ràng không có bất kỳ khí tức. Phản phất vừa vặn đứng ở nơi này bên trong, thanh niên chính là thiên địa trung tâm, không có đạo lý chút nào đang nói. Nguyên lai là dạng này. Sau một hồi lâu, Lâm Hiên mới chậm rãi mở miệng, lắc lắc đầu đã minh bạch sự tỉnh tiền căn hậu quả, hai tên kia luôn là không bất lo a. Có đại sự sắp xảy ra. Lâm Hiên chậm rãi nói. Kim mối phục hiửng sốt một chút. Tiếp theo đột nhiên nghiêng đầu, đồng tử bỗng nhiên rút lại. Chỉ thấy tinh khoảng, một bó huy hoàng kim trụ, đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Tinh hà phun trào, thiên địa biến nào. Trong nháy mắt liền đem thiên giới xuyên thủng, màu vàng đỏ quầng trụ đi vào tinh hà, phảng phất chạm đến truyền thuyết bên trong hỗn độn lĩnh vực. Ầm. Cho đến lúc này, một đạo mênh ngông sóng âm mới bao trùm tới, khủng lồ biết không? Tám áp, phục hi kim ô tây lương nữ vương còn có thân công báo bốn người, hô hấp đồng thời cứng lại. Tây lương nữ nhi quốc chi bên trong, nguyên bản ảm đạm ban đêm từng bước có đèn tắt sáng, huyên náo mọi người, bị lấy lô thai đi tới đường thiếu, kinh hãi xem chừng đạo này màu vàng của sáng. Tiệm cánh cửa, bốn người đồng rãi rút lại, đó là cái gì? Cổ hơi thở này là Khoảng cách Tây Lương Nữ Nhi Quốc cực kỳ xa xôi địa phương. Ngũ Quan trong Trang. Kim Quan rực rỡ. tựa như đại nhật dâng lên, từng quả nguyên ngông tinh thần từ bề mặt quả đất xuất hiện. Sơn mạch biến chuyển, nguyên bản mùa đông thật dày tuyết động toàn bộ tại khoảnh khắc tiêu tán. Trấn Nguyên Tử đứng tại Ngũ Quan Trang trung tâm nhất, tay áo lay động, tóc dài không gió mà chuyển động, cái trán cư nhiên có gân xanh xuất hiện. Hắn nhìn thấy đạo đồng thanh phong chuyển tới Đông Hải Bộ kia hình ảnh, nắm đấm rung động. Đến cùng là người nào? Can Đảm dám đối với bản thân của ta hạ thủ. Chương 330, Phật môn lại muốn có nỗi sao? Ầm. Ngâu vang của sáng bắn tung tóe lên trời, xé trời cao, tựa như một đạo màu vàng con trụ, sừng sững tại Nam Chiêm Bộ Châu về phía tây. Ngoại trừ khoảng cách khá xa Bắc Cầu Lô Châu ra, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Như Hạ Châu, Đông Thẳng Thần Châu, tất cả sinh linh, bất luận có hay không tu vi, phải chăng trưởng sinh, đều ngẩng đầu có thể thấy, mắt uẩn kinh hãi. Giạo, Nam Hải trên mặt biển, mặt nước phá vỡ, đó là một cái mười vạn trượng cổ lão cự long, hắn chậm rãi xuất hiện ở trên mặt nước, Nam Hải Long Vương ngao không ngẩng đầu nhìn, dung nham bản đồng tự rút lại đến to bằng núi kim. Đó là cái gì? Nam Chiêm Bộ Châu, thỉnh thế đại đường danh giới. Một cái công lấy gửi thuốc lao đầu đảng từ trường học bên trong đi qua, nghe phương xa chuyển tới hài đồng tiếng đọc sách, chính đang hóa phạm, vì nhân tộc tìm kiếm tinh tinh mỗi lựa thần nông tâm thần sảng khoái. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng đọc sách đều len ken dễ nghe. Trầm rãi vừa nói, thần nông bước đi về phía trước, lại đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nghiêng đầu. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong ngay mắt, từ xa địa phương trong đại đường, phụ trách truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc nghiên viên, cũng hiển nhiên chuyển thân. Một bó màu vàng cổ sáng ngá không bố chiếu vào rồi bọn hắn trong con mắt. Đây là chuyển thánh cảnh giới, không chỉ là long tộc cùng nhân tộc khiếp sợ. Nhân gian giới ba tòa đại châu bên trong, Đồng Dạng có hay không cân nhắc đại yêu bắn tung tóe lên trời, rồi nhìn xa xa màu vàng con trụ. Ở trong thiên đỉnh, Đồng Dạng có thần tiên Hoàng sợ đứng dậy, lao ra cung điện nghiêng đầu ngẩng lại, thần sắc Hoàng sợ. Chuẩn Thánh. Thậm chí ngay cả khoảng cách nơi này từ xa Linh Sơn Phật môn lôi đám tự, đều có thể rõ ràng nhìn thấy kia một bó màu vàng của sáng. Đây là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên phi tức. Linh Sơn bên trong, Thập Bát La Hán môi cái chố mắt nhìn nhau, lao ra Linh Sơn rồi nhìn xa xa, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phải biết, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên chính là trong tam giới đỉnh cao nhất tồn tại, trải qua mấy lần đại kiếp mà không được gì chính là từ bên trên cổ thời đại liền còn sống sót chuẩn thánh, lạ là, là chân chính bên trên cổ đại thần. Có thể xa so với lúc trước Kim Mô, chư bắt giới làm ra trúc cừu âm đáng sợ nhiều hơn. Tam giới bên trong, vô số người đều biết được Trấn Nguyên Tử danh tiếng, thậm chí rất nhiều người đều biết rõ hắn ngay tại ngũ quan đó trang, nhưng Chấn Nguyên Đại Tiên từ trước đến giờ đạm bạc phiêu nhiên, xuất trần hậu thế, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cả gan đi vào cái dãy. Nhưng bây giờ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể Chấn Nguyên Đại Tiên như thế nổi giận. Đến cùng là ai chọc Nguyên Tử? Ngay tại tam giới rất nhiều tích chữ đang nghi ngờ thời điểm, ngũ quan trong trang. Tại đây bãi phòng Diêm La Vương cũng bối rối, Huy hoàng vầng rực lập lòe, ầm, vô thất pháp lực, thuộc về chuẩn thánh cảnh giới uy áp rơi xuống, cứ việc không có đối với Diêm La Vương, lại giống như là một tòa núi lớn bông dưng đè ép xuống, cổ kia tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, để cho Diêm La Vương khoảnh khắc mồ hôi đầm đìa, như muốn không thể thở nổi. Đây chuyện gì? Lúc trước không phải còn đang nói hay sao? Tại sao thấy một cái trận pháp, liền bỗng nhiên biến thành như vậy? Diêm La Vương chật vật chống đỡ, thở hộp, mắt nhìn thấy sắp không gánh nổi thời điểm, cổ kia quần, quần uy áp sát ý bỗng nhiên tiêu tán. Kim quang tản đi, Trấn Nguyên Tử chậm rãi rơi xuống từ trên không, đóng chặt hai con mắt, đưa lưng về phía Diêm La Vương nói ra: "Diêm La Vương, ta có chút chấp nhận sự tình cần xử lý, liên quan tới ba sách sự tình, liền đến đây chấm dứt đi." Diêm La Vương nhìn thấy loại tình huống này, đương nhiên sẽ không không biết điều, nói câu làm phiền sau đó, vội vã đi ra ngũ con chàng, một cái không dám nói nhiều. Mà một mực chờ đạo Diêm La Vương sau khi đi, Trấn Nguyên Tử mới một lần nữa mở mắt ra, hai con mắt băng hàn, một cái tay suy nghĩ phía trước dùng sức xé một cái, pháp lực khổng lồ, trực tiếp đem phía trước một vùng không gian toàn bộ chôn vùi. Sau đó trấn nguyên tử dùng sức bóp một cái, mạnh không gian kia liền lại lần nữa chắp vá lên, hơn nữa chậm dãi hiện lên Bắc Hải bên trong Thanh Phong chuyển tới hình ảnh. "Trang, quan chủ, Thanh Phong, tìm ra đến nơi đó bị phá hư sao? Có được hay không bộ tốc?" Trấn nguyên tử chậm rãi hỏi đến. Bên kia, trong biển sâu, Thanh Phong bên cạnh có mạng lớn khí lưu màu xanh vần quanh, đẩy ra rồi từng luồn cuồn bạo phát lực, đang chật vật tại bạo loạn dưới đáy biển tiến tới mệt mỏi. "Quan chủ, ta còn không có tìm được là nơi nào phá hư, nhưng không thể nghi ngờ, nhất định là tiền bối đại mộ bị." Thanh Phong gian nan mở miệng. "Tiếp tục tìm." "Vâng." Nhìn thấy hư không kẽ nước chuyển tới hình ảnh, chấn nguyên tử song quyền nổi gần xanh. Đó là chấn nguyên tử duy một vị bằng hữu chí thân, Hồng Vân đại mộ, Hồng Vân đạo nhân, cùng chấn nguyên tử một dạng, đều là thiên địa đệ nhất phê bình sinh linh, hắn chính là hồng mông luồng thứ nhất Hồng Vân biến hình, tính cách thiệt lương, nhị căn tử mềm mại, chính là chấn nguyên tử bằng hữu tốt nhất. Cũng là bởi vì hồng vân loại tính cách này, ban đầu tại hồng quân nghe giảng trên bộ đoàn, hắn mới bị phạt môn tính kế, tự nhiên mất đi một cọc cơ duyên. Lúc trước hồng chặn thời điểm, đang bế quan tu hành, đến lúc nghe thấy tin tức điên sau khi ra ngoài, hết đều đã vắng rồi, hồng vân đã hồn tán. Kể sau mấy ngàn năm, trấn nguyên tử điên cùng tìm kiếm cựu thiên mười giới, muốn tìm ra đến tuột cùng là ai đánh chết Hồng Vân, nhưng mặc cho dựa vào hắn làm sao tìm kiếm, chính là không có dấu vết nào có thể tìm ra. Bác Hải cái kia cùng nói là đại mộ, đến không bằng nói là tương tự mộ chôn quần áo và di vật địa phương, chính là trấn nguyên tử ban đầu điên cùng tìm kiếm cựu thiên mười giới không có kết quả sau đó, lấy địa thư một Sơn Hải Kinh hao phí rất nhiều sức lực vì đó tạo thành, bên trong chôn xuống Hồng Vân tất cả trí bảo. Nhưng bây giờ, hắn bạn thân mộ chôn quần áo và di vật cư nhiên bị nhân sinh sinh trò đào đổ. Đến tột cùng là ai làm? Trấn nguyên tử nắm chặt nắm tay, từng vòng pháp lực động. Phạm vi mấy ngàn vạn dặm chim muông bay tán loạn, giống như là dự cảm được cái gì chuyện kinh khủng tựa như, rối rít trốn cách chỗ này. Trong bầu trời, cũng có mấy đen đang xoay tròn, sấm chớp giàn vàng, phản phát hướng theo trấn nguyên tử tâm tình mà biến nổi. Đang lúc này, phía trước trong hình ảnh, bỗng nhiên truyền đến trong sạch thanh âm của gió. "Quan chủ, ta tìm được đại mộ hư hại chi địa. Tại đây giống như là bị người lấy lực chính diện bề nát, còn bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, giống như là ngắn ngùi đại phòng. Quan chủ, những này bố trí trận pháp pháp bảo bên trong, có Phật môn bà bố." Nói phấn nữa, thanh phong nhiên quát to lên, vô cùng phẫn nộ không thể cơ đúa cả nắm. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía trước chuyển tới cảnh tượng, ngự khí băng hàn, hắn tuy rằng cực độ phân nộ, nhưng chưa hề mất lý trí. Phật môn sẽ không như thế ngu xuẩn, dùng pháp bảo của bọn hắn lưu lại trấn thủ nơi đây. Thế nhưng, "Quan chủ." Thanh Phong lo lắng nói, "Ta biết." Thanh Phong nói còn chưa nói xong, Trấn Nguyên Tử vẫn lạnh lùng cắt đứt, nhưng coi như là biết khả năng không phải là Phật môn, ta cũng sẽ đi Phật môn đi một lần. Trận pháp này chính là địa thư lưu lại, mặc dù không biết hắn là dựa vào phương pháp gì đi ra đại mộ, nhưng chủ định không có đơn giản như vậy. Ở chỗ này lưu lại trận pháp, cũng không phải là vì che giấu hai mắt người. Hơn phân nửa là vì che chở một hồi, muốn tử trong mộ lớn thoát thân mà ra. Dưới tình huống này bố trí trận pháp, hơn phân nửa là trong tình thế cấp bách lấy ra. Trấn Nguyên tử chậm rãi vừa nói vài ba lời, liền đem chuyện đã xảy ra suy đoán 89 phần 10. Hắn nếu vội vã rời khỏi thời điểm, còn ở chỗ này lưu lại Phật môn pháp bảo, liền tất nhiên chứng minh, người này nhất định cùng Linh Sơn Phật môn có làm liên lụy, bất luận cùng Phật môn là địch hay bạn. Chương 331, Lâm Hiên chuẩn bị đi ra tiệm sách rồi. Chấn Nguyên tử nổi giận, chuyện này rất nhanh sẽ tại trong tam giới truyền ra đến. Đó là một vị tồn tại trong truyền thuyết, lúc trước đều là đạm bạc đại danh tử, bọn hắn sau khi khiếp sợ, ngay cả địa phủ cũng không đảm định, rối rít tìm kiếm trấn nguyên tử dẫn giữ nguyên nhân. Mà chờ không bao lâu, khi chúng nó đã biết Thanh Phong tại Bắc Hải lui tới, hơn nữa phát hiện Bắc Hải bên trong có to lớn pháp lực dao động, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra đó là một cái đại mộ sau đó, nhất thời kinh ngạc hơn rồi. Vậy cư như là Hồng Vân đạo nhân đại mộ. Linh Sơn bên trong, Phật vận miểu miểu, Văn thủ Bồ Tát sau khi biết tin này, nhất thời hoảng sợ không khép miệng được. Khó trách trấn nguyên tử như thế nội giận, cứ nhiên là Hồng Vân đạo nhân. Đến tột cùng là ai lớn mật như thế? giám ra tay Đào Hồng Vân đạo nhân phân mộ. Văn thủ Bồ Tát khẽ miệng co giận. Nghe thấy hắn tại đây nói chuyện, Phật miếu bên trong, nhất thời có Phật môn đệ tử nghi ngờ, dám hỏi Bồ Tát, đây Hồng Vân đạo nhân, chính là người nào? Văn thủ chậm rãi lắc đầu, Hồng Vân đạo nhân, chính là Khai Thiên sau đó Hồng Mông nhóm đầu tiên sinh linh, nếu như vung lên đối phận, gần với 6 vị thánh nhân, cùng so với thượng cổ đại yêu, 12 tổ vu còn muốn cao hơn một ít, chính là trấn nguyên tử Hạo Hữu Chí Dao, cũng là duy nhất Hữu. Năm đó Hồng Vân đạo nhân sau khi chết, trấn nguyên tử từng đi một bên Hồng Mông các nơi, điên cuồng tìm kiếm nó thủ, nhưng tìm vài vạn năm sau đó cuối cùng vẫn một phòng nơi tìm. Văn thủ bồ tát lắc lắc đầu, Chấn Nguyên tử du tẩu cùng ngoài Tam giới, nắm giữ địa thư một sơn hải kinh. Đó là có thể cùng Thiên thư Phong thần bảng coi như nhau trí bảo, thực lực bản thân cường hãn, càng là không biết lấy loại phương pháp nào. Tránh khỏi mấy lần đại kiếp, dừng lại ở tại Tam giới bên trong. Không nghĩ đến hắn cư nhiên kiến tạo một tòa Hồng Vân đạo nhân đại mộ, thật không biết là cái nào không biết sống chết ra hỏa đạo ra. Nghe nói như vậy sau đó, một loại Phật môn đệ tử cũng đều trố mắt nhìn nhau, có chút không nói ra lời. Cư nhiên là như vậy một vị đại lão phân mộ. Hơn nữa còn là Chấn Nguyên đại tiên duy một vị bằng hữu chí Đến tuột cùng là ai làm? Lá gan không khỏi quá béo tốt rồi. Không chỉ là Phật môn, Thiên đình, địa phủ và người khác sau khi biết tin này, cũng nhất thời bị lôi không nhẹ. Khó trách luôn luôn đạm bạc Trấn nguyên tử bỗng nhiên nổi giận, kia cơ nhiên là Hồng Vân đạo nhân phân mộ. Ai bản lãnh lớn như vậy nào? Lần này Trấn nguyên tử sợ rằng phải triệt để nổi cơn thịnh nộ, nhưng liền đang khiếp sợ đồng thời, tất cả thế lực cũng có chút hiếu kỳ xích tới, muốn nhìn một chút trong mộ lớn đến tuột cùng là hình dáng gì. Dù sao vô luận chấn nguyên tử vẫn là Hồng Vân đạo nhân, đều là tồn tại trong truyền thuyết, loại này lại mộ, bên trong nhất định có đến không hết bà bối. Đi xem một chút. Chỉ là tại Bắc Hải danh giới, chỉ cần cẩn thận nhiều chút, sẽ không bị cuốn bảo. Chỉ là xem chừng một hồi, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ không tính toán. Nói không sai, hơn nữa lời đồn Trấn Nguyên Đại Tiên vì từng nghiệm, không có mang đi bất kỳ vật gì, đem bản thân Hồng Vân đạo nhân bảo đối toàn bộ đều đặt ở trong mộ lớn, vạn nhất có thể được điểm thứ tốt. Tam giới bên trong, vô số tồn tại hai mắt sáng lên, rồi rít phái ra trước người đi Bắc Hải, muốn đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không nhặt điểm tiện nghi. Loại chuyện này, nếu để cho Chấn Nguyên tử đã biết, tuyệt đối sẽ bị tức đến thổ huyết, vấy tay đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng bây giờ, Chấn Nguyên tử không vết nhận định những này. Hắn tại thôi diện bài toán, cố gắng đem Bắc Hải vỡ vụn phần mộ tu bổ trở về. Nhưng mà đây phần mộ vỡ vụn quá lợi hại, giống như là một khối kính đã trải rộng vết nước, Chấn Nguyên Tử chỉ có thể trơ mắt thấy nhìn thấy vết nứt huyết chứng tính, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào tu bổ. Giang rắc, đem ly trà bốc nát, Chấn Nguyên Tử đã không biết rõ mình có bao nhiêu vạn năm không có tức giận như vậy qua, hắn nhìn về phía trước chuyển tới cảnh tượng, bên trong trong biển sâu giống như là dâng lên một cái vòng xoáy khổng lồ, không gian tại vỡ vụn. Quan chủ, cái này khe nứt còn đang từng bước lan ra, cản, chấn, hai vị trí đều nhận được phá hư, sau đó ly. Khẳng hai vị trí, cũng đã bắt đầu rắn ra, ra, bên kia trận pháp thanh phong vô pháp tu bổ. Trong biển sâu, đạo đồng thanh phong nóng nảy rống to, hắn mặc dù chỉ là một cái đạo đồng, nhưng tuổi thật so với Thiên Đình Phật môn rất nhiều tồn tại đều muốn cổ lao, cũng là thái ất cảnh giới tồn tại. Thanh phong, hết sức duy trì liền có thể. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, tiếp theo chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Cứ việc thanh phong không có nhóc con nói tỉ mỹ, nhưng Trấn Nguyên Tử biết, đại mộ đã vô pháp tu bổ, thánh nhân xuất thủ, nếu không tuyệt không vãn hồi phương pháp. Trấn ngồi xuống, diễn bói toán, cố gắng tìm ra đến tột cùng là ai ra tay nhưng vô luận hắn làm sao tôi diễn, chính là tìm không đến vết tích. Một phiến lại một mảnh trận pháp, che đậy toàn bộ hành tung, loại trận pháp này là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hao hết thiên tân vạn khổ phá vỡ sau đó, lại phát hiện cư nhiên vẫn không có đầu mối. Càng về sau, Trấn Nguyên Tử thậm chí vận dụng Sơn Hải Kinh đến tôi diễn, trang sách bay lượn, từng trận hào quang màu vàng lan ra, nhưng vẫn tìm không đến bất kỳ tung tích nào. Cái này khiến Trấn Nguyên Tử song quyền nắm chặt, hai con mắt bắn ra hai bó đỏ hào quang màu vàng, trực tiếp đem mặt đất đánh ra hai đạo sâu không thấy đáy hố. Đến cùng là ai? Ngay tại trấn nguyên tử điện của bọn tôi diễn, muốn tìm ra là ai phá hư đại mộ thời điểm. Tây Lương nữ nhi quốc, vạn giới tiệm sách trong hẻm nhỏ. Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên Huyền, quỷ quỷ tuy tí trốn ở cách tiệm sách chưa tới 100m chô địa phường, mượn tiệm sách lực lượng, che giấu tự thân tiên cơ. Ngao, ô, lần này phi toái, kia đại mộ cư nhiên là trấn nguyên tử Lao già kia bố trí. Tiểu Bạch Long mặt buồn rười rượi. Hồng Vân đạo nhân phần mộ à, bạn Hoàng nói bên trong làm sao nhiều như vậy bà bối, nhưng yên tâm, chỉ cần chúng ta tại tiệm sách phụ xem như trấn nguyên đại tiên đặc biệt đẩy không tính ra nhân quả quy tắc. Hạo Thiên bộ ngực, lời thể son nói. Cái này Long Đại gia ngược lại biết, bất quá vì sao không trực tiếp tiến vào trong tiệm sách mà đầu. Trong lúc này an toàn hơn đi." Tiểu Bạch Long nghi hoặc. "À, đó là bởi vì bản hoàng còn có lương tâm a, vạn nhất liên lụy đến trưởng quỹ trên thân vậy không tốt lắm, chúng ta làm quy làm, nhưng nhất định phải có lương tâm." Hạo Thiên quy nghiêm thúc nói. "Lương tâm, loại vật này ngươi có thể có mới lạ." Tiểu Bạch Long vừa muốn đầu đen do uống, chợt giật mình một cái, hai con mắt cũng nhất thời trở nên kiên nghị lên, vừa khi âm vang, Hạo Thiên huynh nói không sai, nhất Long làm việc nhất Long thích hợp, Long Đại gia cũng là có cốt khí, bất luận phát sinh cái gì đều tuyệt đối sẽ không quay dày đến tiệm sách Lũng. Trưởng Quỷ có thể để cho tiệm sách bảo hộ chúng ta đã rất tốt, trên thực tế bản lòng tại thấy Trưởng quỹ lần đầu tiên thì loại kia sùng bái liền như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Nghe ngoài nhà hai cái vô lương gia hỏa tại định hót, muốn vào đến tránh thai nạn lại không dám tiến vào, Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, vẫn liếc nhìn sách của mình. Quả nhiên là hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa làm. Nhưng lần này cũng chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đạo nhân chi mộ. Ta đã có thể hàng Lâm một lần, tuy rằng thời gian không lâu, lại không phải cùng lúc trước một dạng mượn độ kiếp thành công, mà là chân chính hàng Lâm, thi triển tất cả thủ đoạn lẽ, có thể hảo hảo kế hoạch một hồi tại Hồng Vân Chi mộ Hàn Lâm. Chương 332, Dương Tiễn Tiên Tú đảo ngược suy nghĩ, nhẹ nhàng lật sách, Lâm Hiên suy nghĩ. Tiểu trời chó cùng Tiểu Bạch Long hai cái vô lương ra hỏa, đem Hồng Vân đại mộ đào lên, chuyện này chuyện này vượt ra khỏi Lâm Hiên dữ liệu, nhưng lại ở trong dữ liệu. Lúc trước Hạo Thiên Quyền đi ra tiệm sách thời điểm, đã từng nói muốn đi chỗ mộ, một cái Tiểu Bạch Long, một cái Hạo Thiên Quyền, đây hai tụ lại chuyện gì đều có thể làm được. Nhưng Lâm Hiên không có quá đến, Hạo Tiểu cư cổ thần, nhân sau, quả không tệ. Đó dù sao cũng là từng tại vị lao tổ kia ngồi xuống nghe giảng một người trong, nếu không phải là ra mặt mỏng quá mức phúc hậu, nhường ra sau cái bồ đoàn một trong, sợ rằng hiện tại tam giới cục diện nhất định sẽ là một phen tình cảnh khác đi. Ban đầu Hồng Vân đạo nhân, tương ứng là bị chẩn đánh, hồn phi phách tán, cái này đại mộ, hơn phân nửa là trấn nguyên tử kiến tạo tương tự mộ chôn quần áo và di vật các loại đồ vật. Lâm Hiên suy nghĩ, bản thân Hồng Vân đại mộ, bên trong nhất định có không ít bên trên cổ thời đại liền để lại bảo bối, sẽ đưa đến rất nhiều tích đang dòng nó, nhất định sẽ có thật nhiều người trình diện. Dù sao có lời này, chính là không bao giờ thiếu loại kia biết rõ nguy hiểm. Vẫn như cũ vì lợi ích mà đi trước người a. Người càng nhiều, liền càng dễ dàng hỗn loạn, càng hỗn loạn, liền đại biểu tam giới bố cục bộc phát nguy hiểm. Hiện nay tam giới bố cục đã sớm lão đảm muốn ngã, lạc môn suy yếu, Phật môn suy yếu, long tộc gia tỉnh, yêu tộc 50 thiên kim mô, ngay cả nhân tộc đều sáng lên tình tinh chi hỏa. Hơi nheo lại con người, Lâm Hiên gõ lên mặt bàn, trong đầu từng đầu kế sách thần tốc xuất hiện tiếp theo bị hắn từng cái phủ định. Nhìn ngươi ở nơi này suy nghĩ sự tình, khẳng định không có nhớ chuyện gì tốt đi. Tây Lương nữ vương thần suất một xuất hiện, suy nghĩ tới Lâm Hiên trước người, đụng đụng đầu vai của hắn. Ngĩ gì vậy? Trưởng Quỷ, kế thượng tâm đầu, Lâm Hiên hai con mắt sáng lên, tiếp theo dũng nhiên tâm tình thật tốt, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, gõ gõ Tây Lương Nữ Vương đầu. Thiên Hạ Âm Dương Diện Hóa Thuật, một người độc chiếm một nửa giang sơn. Nữ Vương bậy hạ, ngươi có biết lúc này người nào nói, lại nói tới ai sao? Tây Lương Nữ Vương nhìn một hồi Lâm Hiên, sau đó lật cái lườm ít, tự luyến. Lâm Hiên, lại không nói tâm tình thật tốt Lâm Hiên tại đây tự khen thất bại, bên kia, tam giới mọi người cũng xác thực như hắn nói một dạng, rối rít hướng phía Bắc Hải Phương hướng đi vào, muốn đi tham gia náo nhiệt, xem có thể hay không nhặt được tiền nghi. Mạo Nhật Tinh Quân Quang Minh cùng trong phòng luyện đan, hỏa diễm lập lòe, ngọn lửa màu tím thấm bên trong, có thể nhìn thấy có đạo đạo tinh quang từ không chung rơi xuống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cháy hùng hực, Mạo, a e mặt trời quân đang luyện chế đang rực. Từ khi có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau đó, Mạo Nhật Tinh Quân luyện đan chi thuật có như thần rút, nguyên bản rất nhiều vô pháp giải quyết sự tình, tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mặt giải quyết dễ dàng. Nắn ngồi không đến thời gian một năm, Mạo Nhật đã thay thế Thái Bạch Kim tình, trở thành tiên đỉnh thế hệ trẻ xuất sắc nhất đạo thiên Nhật, ngươi không đi Bắc Hải sao? Chỗ nào xuất hiện bên trên cổ đại thần hùng vân đạo nhân phần Mộ? Dâm Mục Dao Vội vàng chạy tới, hưng phấn nói, lần này tiên đỉnh có thật nhiều thần tiên đều đi tới, Tham Lam tinh quan, Phá Quân tinh quan, Nạp trà, còn có Thái Bạch Kim tinh bọn hắn. Đương nhiên phải đi. Bão Nhật tinh quân tu hồi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, người sau hóa thành một sợi nhạy động ngọn lửa, tại Mạo Nhật tinh quân đầu vai nhúc nhích. Lần này chính là bên trên cổ đại thần phân mộ xuất hiện, không mong đợi thu được bảo bối gì, nói cái gì cũng phải đi gặp bên trên một lần. Địa Tiên tri tổ, trấn nguyên đại tiên danh tiếng, chính là như sấm bên Ở trong tiên đỉnh, từng đường nhân ảnh từ Nam Thiên bên trong đôi mà ra. Bọn hắn có chính là muốn đi tham gia náo nhiệt, có chính là muốn đi xem có thể hay không thu được điểm thiết bối cũng có chỉ là muốn đi xem chấn nguyên tử đến tuột cùng là bộ dáng gì, cái gì là chuẩn thánh cảnh giới. Dù sao từ khi thượng cổ sau đó, liền rất khó có loại cấp bậc này tích chữ đang xuất thủ rồi. Chỉ cần là để nhìn thấy chấn nguyên tử xuất thủ một lần, đó chính là không uổng lần đi này. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cảm nội chuẩn thánh một chiêu một chút, phá vỡ bình cảnh đặc biệt không hẳn không thể. Thiên đình bên trong, vô số thần tiên rối rít hạ giới, ngay cả hàng Nga cũng động thần, cùng Chu Tức lăng quang thần quân, sáu tiên tất tiên nữ, Bạch Hoa tiên tử cùng nhau, hướng phía Bắc Hải chạy tới. Một đường hương phong bao phủ, dẫn tới vô số tầm mắt chú ý. Tại loại này vô số thần tiên hạ giới tình huống bên trong, chỉ có một nơi công quyết an tính dị thường. Dương Tiễn đại ca, ngươi thật không đi nhìn một chút sao? Đây chính là trấn nguyên đại tiên xuất thủ a, Hồng Vân đạo nhân phần mộ bị đảo, tuyệt đối là một đợt đại sự kiện. Nhị Lang chân quân phủ đệ lúc trước, Na Cha gõ cửa la lên. Dương Tiễn đại ca, ngươi nghe được sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ban đầu ta tại Lăng Tiêu trên bảo điện ngăn ngươi phản đối Vương nương, nương điều kế hoạch mà tức đi. lại trong phòng mới truyền Dương Tiễn âm. Ta nghe được, Nacha, đã tạ ngươi đến nói cho ta." Giống như là mới vừa thức tỉnh, Dương Tiễn thanh âm trầm ổn từ trong nhà chuyển tới, "Nhưng mà xin lỗi, lần này ta hẳn vô pháp cùng ngươi cùng nhau đi vào, ta hiện tại đang bế quan, chuẩn bị đột phá đại la cảnh giới." "Thiên giai đại la?" Nacha kinh sợ, "Vậy ta cưỡng ép gõ cửa, có phải hay không phải rời đến?" "Không sao." Dương Tiễn thanh âm truyền tới, "Nhưng tiến giai khả năng cần thiết một đoạn thời gian rất dài." Nacha trừng mắt nhìn, cuối cùng chỉ đành phải có chút tiếc hận cáo biệt, đặt lên phong đi Bắc Hải xem cuộc chiến, mà một mực chờ đến đầu cha đi rất lâu sau đó. Phủ đệ cửa mở ra, Dương Tiễn quỷ quỷ tú túy thò đầu ra, tức giận. Hắn mới không có tức giận đâu, chỉ là giả bộ mà thôi. Đến mức đột phá đại la, sắp thực là đang đang đột phá, có hoàn mỹ thế giới bên trong chí tôn thạch nghị bộ thiên thuật cùng thượng thương tiếp quang. Dương Tiễn chỉ cần hiểu được, liền cơ bản bằng vững vàng tiến giai đại la. Nhưng điều này cần một đoạn thời gian rất dài, nhanh thì hơn 10 năm, lâu thì trăm năm. Theo lý thuyết, chút thời gian này thả trước kia là tại không tính là cái gì, nhưng ít ngày chuyện xảy ra, để cho Dương Tiễn bất an sâu đậm, hắn cần phải nhanh hơn tiến giai đại la. Kít sâu một hơi, Dương Tiễn thi triển biến hóa. Hóa thành một hơi gió mát, không tiếng động hướng phía giao chỉ tiên địa thổi tới. Dương Tiễn hao phí toàn bộ bảo bối, hôm nay khoảng cách đại La cảnh giới chỉ có khoảng cách một bước rồi. Giống như là có một tầng cửa sổ, đâm một cái là rách, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kém một chút như vậy. Cái này khiến Dương Tiễn phát điên không được. Hắn có một loại dự cảm, nếu như lại có thể đi một lần tiệm sách, nhìn mấy ngày hoàn mị thế giới ca lĩnh ngộ trí tôn thạch nghị trọng đồng mà nói, nhất định có thể để cho hắn tiến giai đại La cảnh giới. Nhưng hắn đã hao phí toàn bộ bà gói, căn bản không có tiền đi tiệm sách đọc sách. Ngay tại Dương Tiễn gấp đến độ cả da đầu, chuẩn bị tìm người mượn pháp bảo thời điểm, Đống nhân truyền đến Bắc Hải Hồng Vân Mộ Địa bị đảo ra tin tức. Vũ số Thiên đỉnh tận tiền, rối rít đi vào. Nguyên bản rộng lớn một cái thiên đỉnh, cơ hồ không hơn phân nữa. Quả nhiên, mà loại thời điểm này, giao trì phong vệ cũng hạ xuống rồi một cấp bậc vượt quá. Dương Tiến hóa thành một hơi gió mát, tại giao trì ra chậm rãi dừng lại, nhìn phía xa thư giản hộ vệ, thần sắc phấn chấn. Các người đã đều đi nhìn Hồng Vân Mộ Địa đi tới, vậy ta khởi không chính là có thể đi giao trì trộm bàn ở, chỉ là mấy cái ất, thiên tiên, cũng có thể cản được ta. Quả thực cười. Hừ hừ, mẫu, vô tình Có thể cũng đừng trách ta Dương Mỗ người vông nghĩa. Hôm nay đây bản đạo, ta trùng định. Chương 333, Dương Tiễn, huynh đệ ngươi cũng tại a. Giao trì tiên địa, tiên vận mờ mịt, có tiên hà bay lượng, bạch điểu cùng văng lên. Từng mảng từng mảng tiểu sơn tô điểm tại giao trì bên trong, Hựu Thiên Huyền liền tỏa ra, nước suối róc rách, mấy tòa tinh xảo cung đình sừng sững tại dòng nước khoảng, xa xa nhìn lại tựa như một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy quyển, điểm tính mà đẩm nhiên. Két, Giao trì ranh giới chi địa, có nhiều đội thiên binh đang đi tuần. Đến lúc đám thiên binh sau khi đi, Dương Tiễn chậm rãi từ đằng xa lộ ra đầu. Giao chỉ thiên địa. Tại đây chính là Thiên đình Chu Thiên tinh đấu đại trận hạch tâm trận nhãn một trong, ngày thường có quá nhiều thần tiên sống ở chỗ này. Thận trọng đi phía trước mười màu đây, Dương Tiễn toàn thân áo trắng tử phục, im lặng tiến tới. Nếu là lúc trước, coi như là hắn là nửa bước đại la, cũng căn bản là không cách nào bước vào, chú định sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ, Dương Tiễn híp mắt, đều đi Bắc Hải nhắm ngay Thánh xuất thủ, đây giao chỉ bên trong cũng căn bản không có còn dư mấy cái hộ vệ, thư giản như vậy thủ vệ, làm sao có thể ngăn được hắn? Chỉ cần trộm được bản nào liền có đầy đủ bảo vật trước đi xem sách rồi, chỉ cần nhìn lướt nữa sách, lĩnh ngộ thạch nghị bất bại trọng đồng, lại phối hợp ông trời của ta sinh thần mục. Dương Tiễn lầm bẩm vừa nói, đưa khí từng bước hưng phấn, liên nhất định có thể tiến giai đại la cảnh giới. Hoàn mỹ thế giới, trưởng quỷ, chờ đợi ta. Dương Tiễn hít sâu một hơi, hai con mắt mây đỏ thô nạm, triền ý sôi sục. Hắn lắc mình một cái, trực tiếp hóa thành một con muỗi, hoàn du du liền hướng phía giao trong ao bay đi. Ông ngọc. Ngay tại hắn sắp đạp vào giao chỉ phạm vi thời điểm, một đạo sáng lạn màu vàng chợt phát hiện ra, trên mặt đất có vài chục cái màu vàng nhạt phù lệ dâng lên. Dương Tiến cười lạnh, phun ra một chữ: "Phá." Phản Phật nói ra theo pháp, dâng trào pháp lực lao ra, trực tiếp ở trong trận pháp mở ra một cái cực nhỏ khe hở. Dương Tiến đối với pháp lực thao tác cực kỳ tỉ mỉ, giống như là dùng châm tại cự long trên thân đâm rách ra một dạng, cự long căn bản không phản ứng chút nào. Còn chưa chờ trận pháp phục hồi như cũ, Dương Tiến liền đột nhiên trên bảo. Căn bản không có kích thích trận pháp báo động. Mới vừa tiến bảo, Dương Tiến lại lần nữa biến đổi, từ con muoi biến thành một vị màu đỏ cá chép, phù phù một tiếng nhảy tiến vào trong ao nước. Sau đó dựa theo mình đã sớm tại ý nghĩ suy tính vô số lần con đường, thành thôi hướng phía bên kia bơi đi. Sau khi lên mở, dương tiến hóa thành một khối lớn chừng móng tay tròn xoay đá, một đường hướng phía bảo khố lăn đi. Sau đó dễ như trở bàn tay liền đã tới giao chỉ bảo khố chi địa. Hết thể các thứ này, nhìn như rất đơn giản, nhưng trên thực tế không có thái ớt đỉnh phòng, nửa bước đại la tu vi, căn bản không phá nổi trận pháp. Không có tỉ mị quan sát, hiểu rõ giao trì hoàn cảnh, căn bản là không có cách tại phức tạp thủy lục bên trong tìm ra đi thông bảo khố đường. Mấu chốt nhất chính là hóa thành tảng đá nhỏ, nếu như giao chỉ nhiều người, hắn ở trên sàn nhà cổ động mà nói, tuyệt đối một cái cũng sẽ bị phát hiện. Cuối cùng vẫn là dựa vào Bắc Hải xảy ra chuyện, lúc này mới có thể âm thầm vào đến a. Hơn nữa nơi này là chư Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm tri địa, gần với Lăng Tiêu Bảo Điện mấy nơi một trong, ai có thể nghĩ tới sẽ không người nào dám tới tại đây làm càn. Hóa thành một con muỗi, Dương Tiến lập lại chiêu cũ, thoải mái chui vào giao chỉ bảo khố cửa chính. Không sai, chính là chỗ này. Nhìn đến khổng lô phòng kho, tích tụ như núi báu vật, Dương Tiến hóa ra chân thân, hương phấn tìm kiếm. Bàn đạo, ta đến. Dương Tiến hưng bắt đầu ở giao trì bảo khố bên trong đủ loại lục soát. Nhưng mà, lộn xộn cái gì, vì sao chỉ có pháp bảo dữ liệu, những kêu bản đảo đều để ở đó trong. Dương Tiến chớp mắt, tứ xứ lục soát. Nhớ rõ ràng những kia bản đảo, cũng là đặt ở giao chỉ trong bảo khố mới phải. Vừa đem giao chỉ bảo trong kho bảo bối hướng mình trong tay áo nhét, Dương Tiến nhíu chặt lông mày. Hắn xẹt qua địa phương, toàn bộ bảo bối, vô luận là pháp bảo cũng tốt, công pháp cũng được, dữ liệu cũng tốt, hết thảy bay lên. Chọn một loại sau đó, những kia tốt rồi zít bị Dương Tiến nhét vào ống tay áo. Dương Tiến tay áo chỉ có một tòa to bằng gian phòng, không cùng Hạo hoa dạng, có thể giữ gần như vô tận đồ vật. Nhưng dạng này cũng đã rất tốt, ngắn ngủi mấy phút Dương Tiễn đã vơ vét mấy chục cái thái ớt cảnh giới pháp bảo. Giao chỉ thánh địa trong bảo khố, cư nhiên có như vậy nhiều đồ tốt. Dương Tiễn nhíu mắt, nghĩ tới nhân sinh trường Hận Thủy Trường Đông bên trong cái kia Vương Mẫu nương nương, Dương Tiễn liền giận không chỗ phát tiết. Tích tụ nhiều pháp bảo như vậy, lẽ nào nàng là muốn dùng những này pháp bảo hối lộ, thu mua thiên đình người? Thật là áp độc. Dương Tiễn sắc mặt tâm u, không ngừng chọn trong đó tốt nhất vật phẩm. Trên thực tế, những này pháp bảo đều là Vương Mẫu nương, nương tân tân khổ, khổ thu gom, một ít dữ liệu chính mình cũng không nỡ bỏ dùng, làm sao có thể dùng để thu mua những người khác? Ở đây rất nhiều thứ, đều là nàng chuẩn bị ở lại bàn đàm phán hội bên trên, hiện ra thiên đỉnh thực lực, bên trong cũng có ngọc đế đưa tới một ít, không cầu kim đấu. Nhưng bây giờ, hết thảy bị Dương Tiến nhét vào túi. Nhưng mà tìm tìm, Dương Tiến biểu tình liền có cái gì không đúng. Bàn đao đều để ở chỗ nào? Cái này trong bảo khố, chân quý nhất hẳn đúng là bàn đao mới phải, vì sao hắn tìm không đến bàn đao ở chỗ nào? Dương Tiến cau mày, tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng một chiêu như thế, bàn đao không tìm được, lại chợt nghe một nói, "Sao sạn? Có người?" Tại đây tại sao có thể có người đến? Dương Tiến sửng sợ, vội va túi người xuống trên phía nguồn thanh em nhìn sang. Tiểu Thất chỉ lấy chín cái thiên tiên khí liền đi. Tiểu Thất chỉ lấy chín cái thiên tiên khí liền đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không. Thiếu nữ Thận Trọng đi tại giao trì bảo khố bên trong, chắp hai tay, qua loa lẩm bẩm, hai cái đôi mắt to xinh đẹp bên trong tất cả đều là hoảng loạn, có thể nhìn thấy tầm vài vòng mơ hồ đang không ngừng xoay tròn. Tiểu Thất làm sao lại đi tới giao trì bảo khố? Tiểu Thất thận trọng nắm lấy từ tỷ tỷ trong phòng trộm được bảo khố chìa khóa, một bước một chuyện, thận trọng tại bảo đi vào trong đến, khẩn trương đến không được. Đây là thất tiên nữ bên trong tiểu Thất. Nhỏ nhất cái kia Nàng tại sao lại ở chỗ này?" Dương Tiễn Nghi hoặc nhìn Tiểu Thất. Người sau lấm lét nhìn trái phải rồi một hồi, chầm rãi tại một đống bảo khố đằng trước ngồi xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, run rẩy đưa ra một cái tay, hoàn toàn chính là làm tác bộ dáng, nắm lấy một kiện thiên tiên cảnh giới pháp bảo. Quét! Thiếu nữ bắt lấy pháp bảo, nhét vào trong quần áo, giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng ngày lên, trực tiếp xông ra bạo khố cửa chính. Kết quả không bao lâu, cửa chính lại được mở ra, Tiểu Thất run rẩy lại chạy vào bạo che y phục của mình. Trường thật là tốt giống như nói Tiểu Thất thiếu nợ chín cái pháp bảo, Tiểu Thất còn phải lấy thêm mấy món mới được lại run rẩy tại một đống bạo vật trước ngồi xuống, tiểu thất nhặt lên một kiện pháp bảo, nghiêng đầu mà chạy, mở cửa đóng cửa thêm chạy trốn một mạch thoát thành. Không bao lâu, tiểu thất đầu lại từ bảo khố phía ngoài cửa chính ló ra, lần này nàng mấy có lẽ đã nhanh khóc lên. Không đúng, còn giống như kém mấy món mới đủ. Dương Tiễn, nhìn thấy run lấp cập, sợ không được đi, lấm lếch nhìn trái phải thiếu nữ, Dương Tiễn vẻ mặt vô ngôn. Nha đầu này, có phải hay không ra đời thời điểm đầu bị cược cái bói. Chương 334, Dương Tiễn lừa rối pháp, nổi giận nguyên tử. Lần này trở về, tiểu thất dùng sức chụp mấy lần gương mặt của mình. Tiểu thất Còn kém 6 cái, nhất định phải cầm đủ lại đi. Khi sâu một hơi, tiểu thất cẩn thận tại bảo khố bên trong chọn lựa, cũng không biết là khẩn trương hay là thế nào, nàng một bên tìm, còn một bên loạn nhắt tới. Trường quỷ chỗ đó sách mặc dù tốt nhìn, nhưng quá mắc, tiểu thất căn bản trả không nổi. Tiểu thất chỉ là đến mượn dùng một ít bảo khố bên trong gì đó, cho tiểu thất có tiền tại đến trả lại. Tiểu thất lầm bẩm lầm bẩm, mỹ lệ gò má hiện tại đỏ giống như là apple, lấm lét nhìn trái phải, rất sợ có người phát hiện, đáng yêu không được. Mà ở phía xa, Dương Tiến nghe được những lời này, chính là sửng sốt một chút. Tiệm sách, trưởng quỷ, tiểu thất đây là Đi qua tiệm sách, gặp qua trưởng quỹ rồi sao? Tiếp tục nghe xong một hồi, Dương Tiễn lúc này mới xác định, tiểu thất thật sự là đi qua tiệm sách rồi. Hơn nữa còn là bởi vì thiếu trưởng quỹ tiền, lúc này mới đến bảo khổ bên trong tìm cái gì. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đi vào chỗ ví đồ, nguyên lai like là đổi tiền a. Dương Tiến gật đầu một cái, ở trong tiệm sách đọc sách, không có tiền, xác thực rất khó chịu a. Đúng không? Tiểu thất cũng cảm thấy là, nhưng trưởng quỹ chỗ đó sách nhìn rất đẹp, cho nên tiểu thất tới nơi này trộm đồ là có thể lý giải. Hưng phấn nói đến một nửa, tiểu thất bỗng nhiên cứng ở, tiếp theo chậm rãi nghiêng đầu. Tựa hồ có thể nghe thấy cổ khen két tâm thanh. Hắc. Dương Tiến lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Bên trên, Tiểu Thất trong nháy mắt đồng tử phóng đại, đang muốn thét trói tai thời điểm, Dương Tiến vội vã bày ra một cái chất pháp, đem tất cả thanh âm đều giam cầm loại bỏ. Xuyệt. Chớ kêu a, ta cũng là đến từ tiệm sách. Uy, ngươi có nghe hay không? Ta cũng là đến từ tiệm sách ra, trưởng quỹ, đọc sách. Phát bảo. Dương Tiến tại đây giải thích thật lâu, phía trước Tiểu Thất lúc này mới chậm rãi an định lại. Nhị Lang đột nhiên, vậy, cũng là đi qua tiệm sách sao? Tiểu Thất nháy mắt to hỏi. Không sai. Nhưng ta đi thời gian so sánh ngươi sớm. Hô. Tiểu thất còn tưởng rằng ở phía trên tiên bắt được, nguyên lai thượng tiên là đến trộm đồ a. Tiểu thất thở vào nhẹ nhõm. Nói ngươi thật giống như không phải một dạng. Dương Tiễn liếc, người sau nhất thời mặt cười phiếm hồng. Không phải, chủ yếu là tiểu thất cây châm bị thế chân, hơn nữa nếu như đội không tưởng tiền liền phải ở trong tiệm sách làm thuê. Tại trưởng quỷ chỗ đó làm thuê. Dương Tiễn sững sờ, kia không phải là chuyện tốt sao? Đang nói, Dương Tiễn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, nếu là thất tiên nữ tiểu thất, biết bản đảo ở chỗ nào đi. Dương Tiễn trừng mắt nhìn. Nhìn thấy Tiểu Thất, hơi chút nghi nhẫm sau đó, tiếp theo chậm rãi nói ra, "Nếu nói như vậy, Tiểu Thất, ngươi nói cho ta bản đảo ở chỗ nào, ta cho ngươi thiên tiền cảnh pháp bảo." "Làm sao?" Tiểu Thất sửng sở Tiểu Thất không phải đã có 9 cái pháp bảo sao? Đây không giống nhau. Dương tiến tay vung lên, "Đây là ngươi từ giao trì bảo khố bên trong lấy được, là thuộc về ăn trộn. Còn nếu là từ ta cho ngươi liền không giống nhau, có thể quang minh chính đại đổi tiền chứng quỹ Tiểu Thất sửng sợ, đôi mắt to bắt đầu suy tư, lông mày từng bước nhíu lại. Được giống như có mấy phần đạo lý, nhưng dường như lại có chỗ nào không đúng lắm. Nhìn thấy Tiểu Thất, Dương Tiến Lương lòng đau xót, có loại lao sói xám lửa thọ con cảm giác, đã sớm liền bị cho ăn lương tâm tự nhiên cho tàn lại cháy nhảy nhót rồi hai lần. Nhưng nhanh chóng liền bị Dương Tiến lôi ra ngoài hai chân chết chết. Không giống nhau, không giống nhau. Ngươi xem, nếu như từ ta cho ngươi pháp bảo, dạng này ngươi chẳng phải không có tự giao chỉ bên trong trộm đồ sao? Ta cho ngươi pháp bảo, ngươi chỉ đường cho ta, đây rất bình thường. Hơn nữa vạn nhất bị Vương Mẫu phát hiện, ngươi có thể tận tình nói ta không có tự bảo khố bên trong trộm đi đồ của ta. Ngươi chỉ là chỉ đường mà thôi. Đây chỉ là một đơn thuần giao dịch, chứ những thứ này ra còn có a. Dương Tiến hướng dẫn từng bước, trộn các khái niệm, không bao lâu liền đem Tiểu Thất hù dọa mắt to loạn chuyển, chóng mặt, sững suốt một chút. Được, được rồi. Tiểu Thất có chút chóng mặt mang theo Dương Tiến đi tới một tắt trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Một mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Mùi trái cây tràn ra, không lớn trong phòng của, để từng cái từng cái lên mặt. Mà ở đó nhiều chút trên kệ, hiển nhiên để từng cái sung mãn trong suốt bàn đạo. Cư nhiên thật tại đây. Dương Tiến ánh mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng liền xông tới. Ha ha, bản ta đến. Tiệm sách, ta đến. Thiên đỉnh giao trị bên trong, Dương Tiến lừa rối đến Tiểu Thất tìm được bản đảo chỗ ẩn thân không, mà tại rất xa Bắc Hải bên trong cũng tương tự có đại sự đang phát sinh. Bắc trên biển, nhìn như không một người tồn tại, mà tại rất xa trong bầu trời, Tương đương nhân ảnh chấm dãi xuất hiện. Mạo Nhật tinh quân đứng tại trong mây, bên cạnh là giáp mộ giao còn có khắc thiên đỉnh thần tiên, nơi phụ cận này đều là thiên đình mọi người, có tất cả tinh quân, tiên ban người trung dàn, chu tước lang quang thần quân, hàng nga tiên tử chờ một đám, cũng ở hàng ngũ này. Thật là khủng bố. Mạo Nhật tinh quân nhìn thấy Bắc Hải, thần sắc trọng. Hôm nay Bắc Hải đã thay đổi một cái bộ dáng. Ở cái địa phương này, mây đen dâm trảo Biển động tứ liệt, giống như là bị người cắt ra tựa như, bao la mặt biển luôn xuống, bị cắt cắt ra khu vực chân không, có thể nhìn thấy thâm thủy thềm lục địa. Ở chỗ nào, có dung nham từ dưới đất phun mạnh ra, nhưng những điều kia dung nham đều là màu đen. Đây một vùng đều có ngàn cái vòng xoáy vòi rồng, tựa như ngày tận thế giống như vậy, nguồn bạo pháp lực, tận tình sẽ rách tất cả. Biển rộng mãnh liệt, không gian đều sắp sụp đổ, vô số sóng gần một. Bảy trong không khí phiếm loạn, quần quần pháp lực bao phủ phương. Mà ở mảnh này biển động phía dưới, có đậm ma khí tức kinh khủng, đó là đại thể, đang tản ra xưa pháp lực. Bảo nhật tinh quân nhìn thấy hết hệ các thứ này thậm chí hoài nghi mình đi xuống có thể hay không chống đỡ sợ rằng chưa tới một khắc hắn cũng sẽ bị xé nát hảiất không còn lúc này chỗ này lại cũng không nhìn thấy nguyên bản bác hải ứng dụng yên lặng cùng an lành hết thể tất cả đều là hối loạn ẩm thỉnh thoảng có từng đạo sắc bén pháp lực từ mặt biển bên trong ra, Tuy rằng cách nhau cực xa nhưng lại sắc bén vô thất giống như là có thể đâm thủng tất cả không có gì không giết suy nghĩ tán loạn không có gì có thể ngăn trở thật là đáng sợ đây chính làẩn thánh thực lực sau ra một dao lầm bẩ lầm bẩm chương 335ẩn thánh chi huy. Mây đen răng đầy, từng đạo nhân ảnh đứng tại cực xa địa phương, rồi nhìn kia nơi khủng bố mặt biển. Đây chỉ là chuẩn thánh bố trí một đợt đại mộ mà thôi, xa một chút, không nên tới gần. Thái Bạch Kim Tinh không biết đi lúc nào qua đây, cẩn thận nhắc nhở. Bảo Nhật Tinh quân gật đầu một cái, hắn vừa muốn nói chuyện, khỏe mắt đống nhiên liếc thấy một vệ sáng xuất hiện, mang theo hung hãn khí tức, ở cách nơi đây cực xa địa phương xa xa đứng lại. Đó là Kim Sĩ sí Đại Bằng Vương. Liên yêu tộc người cũng tới sao Ở trong thiên đỉnh, Nhất thời vang dội một phiến tiếng nghị luận, Mạo Nhật Tinh Quân cũng đồng tử co dù lại, hắn tuy rằng nghe nói qua Kim sĩ sí Đại Bàng Vương danh hiệu, nhưng gặp nhau thật đúng là lần đầu tiên. Liền hắn cũng tới. Không hổ là chuẩn thánh cảnh giới, nhưng đến tụt cùng sẽ là ai, có thể tìm ra loại này lại mộ, hơn nữa đem phá hư. Mạo Nhật Tinh Quân lẩm bấm nói. Ai biết được, nhất định là cái nhân vật khủng bố. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Sau đó một đoạn thời gian, không chỉ là Kim sĩ sí Đại Bàng Vương, càng ngày càng nhiều người bắt đầu từng bước đến. Phật môn người đến, Thất Bát La đến một nửa, thậm chí Quan Âm Bồ Tát cũng trình rồi. Như Ma Vương đến, cùng Ngưu Nhung Vương cùng nhau. Hai cái này chính là yêu tộc đỉnh cao nhất tồn tại. Bác Hải Long dung đến, cùng Ngao Quảng cùng nhau. Ngao Quảng cư nhiên cũng hiện thân, đây là hắn tự lập thần đỉnh, phản kháng thiên đỉnh sau đó lần đầu tiên xuất hiện đi. Có người kinh hô, nhìn thấy Ngao Quảng đến, thần sắc hoàng sợ. Hả? Thiên đỉnh nhất phương, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân chậm rãi cúi đầu, hướng phía Ngao Quảng nhìn tới. Người sau tựa hồ cũng phát giác, ngầm đầu lên, cười lạnh một tiếng, tiếp theo chậm rãi tại một nơi đứng lại. Đến lúc Ngao Quảng qua sau đó không nhiều liền, lại có một đạo thân ảnh đến, đưa tới rất nhiều người tầm mắt. A, đây liền là chân chính tám giới, chân thân Trư Thiên Thần Phật sao? Ta vốn cho là mình đã quá mạnh, nguyên lai like là hết ngồi đáy giếng nữa rồi a. Ha ha. Một tên thanh niên ngự kiếm mà đến, tu vi không cao, giống như là mới vừa đặt chân điệu tiên, nhưng một tiếng kiếm ý lại tinh thuần dò người, đang xách một cái hồ lô hào hào cười nói. Người này chính là Lý Bạch. Đi thăm hỏi Phục Hy, để cho đi tiệm sách sau đó, Lý Bạch bị Phục Hy biểu tạo, thực lực đã vững vàng củng cố, toàn thân kiếm ý bộc phát tinh thuần. Mà tại trước người hắn, còn có một đạo nhân ảnh, chắp hai tay sau lưng, vóc dáng vôn dài, nhan tinh thước. Hắn nói cẩn thận, làm việc trọng. Hiên viên hoàng đế chậm nói ra. Nhân tộc cư nhân cũng người đến sao? Nhìn thấy Phục Hi cùng Lý Bạch, Trư Thiên các tộc dối rít khẽ to mày, nhưng cuối cùng vẫn không người mở miệng nói chuyện. Nhân tộc sắc thực dễ khi dễ, nhưng nhân hoàng hiên viên cũng không dễ trêu chọc. Xem ra lần này thật sự có thú vị. Ngao Quảng khẽ mỉm cười. Thời gian kế tiếp bên trong, lại có thật nhiều người đến. Địa Tạc Vương, Tôn Ngộ Không, Trư bắt Giới. Ba người này cũng lén lén lút lút đến. U a, nhiều người như vậy à, ta lão Trư thật lâu không nhìn thấy nhiều như vậy tam giới huynh đệ. Trư Bát Giới đứng tại không người trong góc nói ra. Im lặng. Ngốc tử, nếu như hiện tại bị phát hiện, chúng ta sợ rằng sẽ bị đổi theo. Tôn Nộ không la lên. Nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn làm thịt hai cái con lựa chọp, thập bát la hán đến chín cái sao. Không tội. Địa Tạng Vương gắt gao nhìn chằm chằm Phật Môn, ánh mắt bất thiện. Ba người đến sau đó, còn có càng ngày càng nhiều người đến. Thiên Đình, Phật Môn, Yêu tộc, thuộc về Thần Đình Long tộc Hải Tẩu. Thậm chí ngay cả địa phủ đều phái ra người, Phong Đô Đại Đế để cho Diêm La Vương phán quan đi vào, đến cùng Diêm La Vương cùng nhau đến Bắc Hải. Bọn hắn đến tại đây sau đó, liền đang an tĩnh cùng đợi, thỉnh thoảng xì xào tán, đều đang đợi một người đến. Rốt cuộc, tại không biết đợi nhiều bao lâu, Đạo nhân ảnh kia rốt cuộc trầm dãi hiện thân. Nói là trầm dãi cũng không chính xác. Một đạo nhân ảnh rất mông lung, giống như là bị thời gian bao gồm, không thấy được chân chính khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Hắn bước tốc độ rất chậm, nhưng lại cực nhanh. Giống như là dẫm ở không gian, hoặc như là dẫm ở trên thời gian, vừa vặn một bước, liền từ cực xa địa phương vượt qua mà tới. Đến lúc người xung quanh kịp phản ứng sau đó, đạo nhân ảnh này đã đứng ở Bắc Hải trung tâm nhất. Nhìn đến một màn này, tiên có người có thể không sợ hãi. Đây chính là trấn nguyên đại tiên sao? Hắn là làm sao đến nơi này? Phật môn mới hướng phía trong, quan âm bổ tất trong lòng cảm giác nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa ở trấn Nguyên Tử Đại Tiên, tựa hồ hướng phía Phật Môn nhìn thoáng qua. Quan Âm Bồ Tát trong tâm nhất thời cảnh giác, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trong tâm nhanh trong hồi tưởng Phật Môn phải chẳng từng cùng trấn Nguyên Tử từng có quan hệ. Nhưng mặc cho dựa vào quan âm nghĩ như thế nào, cũng không thể nghĩ đến kia trên thực tế là Hạo Tiên khuyên cùng Tiểu Bạch Long cho bọn hắn mất bên trên nước. Trấn Nguyên Tử ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, hắn vượt qua Phật Môn một người, đưa mắt nhìn cực xa địa phương, trong con ngươi giống như là có đại tinh chuyển tháng năm như dòng nước chảy. Hắn cũng không mở miệng nói một câu, nhưng một giọng nói cũng tại Linh Sơn đại lối ầm, như lai Phật tổ trong Lô Thại Văn Rồi. Đã bảo, có rảnh ta sẽ đi linh sơn bái phòng một lần." Như Lai sầm mặt lại, nhất thời trong lòng có chút thao đản cảm giác, không hiểu làm sao vậy, Phật môn lẽ nào ai trêu chọc ra hòa này? Nhưng cuối cùng tâm lý nói như vậy đến, nhưng Như Lai chỉ là kiên kỵ, nhưng chưa quá mức sợ hãi, tiến làm đến Bác trên biển. Không hề có một chút âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trấn môn tử, bị cổ kia uy áp kinh khủng bên trong ép không nói ra lời. Giống như là có một cái đại thủ gắt gao nắm tim của bọn họ, cho dù cao ngạo như Ngao Quảng, lúc này đều nhìn đến trấn môn tử, đồng tử rút lại. Là cái này. Chuyển thánh Tất cả mọi người đều bị Trấn nguyên tử ra sân rung động. Bọn hắn nghĩ tới vô số lần một màn này, tự nhận là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến một màn này đến thời điểm, vẫn như cũ như thế không thể tả. Tạ. Mà tại cực xa địa phương Tây Lương nữ nhi quốc, tiệm sách bên trong, Lâm Hiên cũng hơi nheo lại mắt, nhìn thấy trong lòng bàn tay ảnh hưởng. Ở chỗ nào, Trấn nguyên tử phía trên bầu trời, chỗ nào mây đen giăng đầy, có lôi mang đang lấp lánh, giống như là muốn nện xuống đến, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình che đậy, tìm không đến mục tiêu rõ ràng. Tại phía dưới, chính là một phiến đen thế giới màu xanh lam, giống như là đã không nhìn thấy con uôi bị mông lung che phủ, quỷ dị sâu thẳm. Thiên đạo tứ hoàn, tu đạo tứ bộ, thư, thật hai chữ xuyên qua đầu đùi, đây cũng là thánh nhân trước một đoạn kia sao? Chuẩn thánh, quả thật bất phàm. Lâm Hiên vừa nói, trong mắt hiếm thấy bung ra ngoại trừ từng luồng hào quang cùng chiến ý. Hắn chậm rãi đưa tay từ trong ngăn kéo móc ra cái gì, tiếp theo nhẹ nhàng ném ra. Không biết nếu như chuẩn thánh, lần này bố trí rốt cuộc lại có thể có bao nhiêu tác dụng. Để cho ta mỏi mắt mong chờ đi, trấn nguyên tử. Chương 336, cuối cùng vẫn là bị trấn nguyên tử phát hiện. Lâm Yên xuất thủ, tại rất xa tiệm sách bên trong kết làm, bố trí hầu thủ. Nhưng xa cuối chân trời Bắc Hải, không một người có thể phát hiện. Duy nhất có lẽ có thể có tư cách, có bổn phận thân có thể nhận ra được, chỉ có chấn Nguyên Tử, nhưng hắn lúc này căn bản không dối phân tâm. Két. Thương khung nhộn nhạo điện, giống như tận thế cảnh lệnh. Biển rộng bao la, sóng cả dâng trào. Cơn bạo pháp lực tựa như một tòa tu la lượn lù, rối loạn cực kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, xung quanh không gian lấy mắt thường tốc độ rõ rệt du chuyển. Một cái lại một cái pháp bảo tại đại mộ bốn phía chim nổi, ra quang, nhẹ động đến, mang theo điểm gợn khí tức. Những cái đều là Trấn Nguyên Tử đã từng bố trí pháp bảo, dùng để ổn định trận pháp, hôm nay đều được Nhìn chằm chằm phía dưới, dù là Chấn Nguyên Tử cũng cảm thấy một hồi từ trong thâm tâm khó giải quyết. Năm đó hắn bố trí phân mộ, có đáng sợ như vậy sao? Đây rối loạn pháp đủ sức để tuấn sát tất cả kim tiên cảnh trở xuống tồn tại đi. Loại này cùng bạo pháp lực, Chấn Nguyên Đại Tiên đến tội cùng muốn thế nào ngăn cản? Lần nữa sùng bái một hồi làm ra chuyện này lại thần. Đây tội cùng là đến bao lớn quyết đoán cùng động lực mới có thể ra tay, dám đào bên trên cổ đại thần hùng vân đạo nhân mộ. Mọi người vây xem sỉ sào bàn tán, trừng hai mắt, lặng, lặng nhìn chăm chăm, muốn nhìn Chấn Nguyên Tử làm sao xuất thủ. Chấn nguyên Tử nhìn chăm chăm phía dưới đại mộ nhìn thời gian rất lâu. Tuy rằng biết do cứu vãn trở về đại mộ khả năng ít lại càng ít, nhưng hắn vẫn là nhớ hết sức thử nghiệm thử một chút, dù sao đây là hắn duy một vị bằng hữu chí thân đại mộ. Tuyệt đối không nên để cho ta tìm ra đến tội cùng là ai ra tay. Nhẹ nhàng nói một câu, trấn nguyên tử chậm rãi một cước đạp xuống. Ở đó pháp lực tháo kình trung tâm, xuất hiện một bộ màu vàng cuốn sách, rung động ầm ầm, xung quanh khắp nơi thanh liên, có cổ xưa hung cầm gầm thét, mở mịt thiên địa đều đang run rẩy. Trấn một tiếng, cuốn sách chậm mở ra. Lần lượt sinh linh tử trong sách xuất hiện, như báo, mục đích liên hỏa, mặt cùng ngực cũng có tự kim chi sắc, tư thái dài. Đây là một cái sinh linh khủng bố, chèn ép người như một tin. Ở xung quanh hắn, pháp lực dâng trào, một cái lại một cái hồng nông ấn ký rối rít hiện ra, đem nó còn quấn vần. Một vị thượng cổ hùng nông hung thú, cứ như vậy đột ngột đến. Ngoại trừ cái này ra, thao thiết, lọa cá, Thất Vương. Cơ hội là một cái nháy mắt khoảng, đến trăm ngàn kế thượng cổ hung thú, rối rít từ Sơn Hải Kinh bên trong hiện thân. Nơi này mỗi một cái đều có tuấn sát thái ớt cảnh giới thực lực. Phảng phất thiên địa đang chấn động, mọi người vây xem không khỏi khiếp sợ, đây chính là cao thực lực, đây chính là ba sách một trong Sơn Hải Kinh sao? Quả thật khủng bố. Chấn áp nơi đây, Đang lúc này, chấn nguyên tử lên tiếng, từ khí cuốn quện, nhấn chìm toàn bộ mờ mịt đại dương. Ẩm. Trăm ngàn tôn thượng cổ hung thú lao ra, nổi lên mà động, nhấc lên mút trời pháp lực báo táp, trong lúc nhất thời đã không phân biệt được như thế nào là đại dương, như thế nào là bầu trời. Cái hải vực này đưa ra, nướng thịnh quang mang lao ra, cổ xưa rực rỡ, phản phất chiếu sáng và cổ, phá vỡ thời gian trường hạ, từng tại hồng ngông ham dọa ầm ĩ những này hiện hách hung thú, uy nghiêm nổi lên. Phong tỏa tứ cực, Một đạo thấp, động Dựa vào, một vị cái thế sinh thần, xuất hiện ở chấn nguyên tử sau lưng, tâm như Nhưng lại một đôi nướng bạch vũ cánh, cực kỳ rực rỡ, tản ra ra ánh sáng, lưu chuyển, vừa vặn bằng vào một thú chí lực, liền một mình áp chế đại mộ tứ cực. Gào gào. Ngoại trừ con thú giữ này ra, còn có tám vị thú giữ khác lao ra, hướng phía bắt phương cấp tốc trấn áp mà xuống. Kia chín đầu cổ thú đều tản ra vô lượng uy áp, từng cái từng cái đầu rắc giữ tợn, có vẻ chi chít, bọn chúng giống như là lòng tộc cận thân, có thể cũng không phải là, đều thuộc về chưa từng thấy qua chủ tộc. Tám con cổ thú đạp tuyết trường hà hướng phía đại mộ Bát phương giết đi rồi. Lại là chín đầu có thể thuần sát thái thú. Nhìn thấy một màn này, nơi tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả quan âm bồ tát cùng Chu Tức Lăng Quang Thần quân sắc mặt đều mất tự nhiên. Nếu như những loài thượng cổ hung thú hướng hắn nhóm công giết tới, bọn hắn không biết rõ mình có thể hay không chống đỡ được. Hồng Mông thời đại thái ớt đỉnh phong, cũng không cùng lập tức một hạng, tại tam giới cái thời đại này, bọn hắn chính là trung gian người xuất sắc, mỗi một cái đều có thể hoành hành hành tứ phương, thế gian vô địch thủ. Nhưng bây giờ, vừa vận chỉ là trấn nguyên tử thả ra mấy vị hung thú, liền để bọn hắn phát giác nguy hiểm khí cơ, mang theo cổ lão hồng thời đại khí tức, khủng bố dị thường. Không chỉ là những kia đứng đầu tồn tại, Xung quanh những người khác nhìn thấy một màn này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là trong đó những cảnh giới kia hơi bên dưới một chút, càng là trực tiếp bị hồng mông hung thú chi khí vọt một cái, sắc mặt trắng bệnh, lão đảo lùi về sau, tại chỗ liền ho ra một ngụm máu. Là cái này, Chuẩn Thánh. Bảo Nhật Tinh quân che miệng mình, thần sắc hoảng sợ, hắn liền tính con đường luyện đan mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là kim tiên cảnh giới. Chuẩn Thánh, đây chỉ là chuẩn thánh trong đó một chiêu mà thôi ở bên cạnh hắn, Thái Kim Tinh cười khổ lắc đầu. Mọi người sốn sao? Sau đó một đoạn thời gian bên trong, chấn nguyên tử sừng ở trên không bên trong, tóc dài xõa cả người đến từ trên trời, sau lưng cuốn sách dập dờn, một đạo có một đạo hung thú lao ra, cố gắng tu bổ đại mộ, bá khí vô biên. Mà phía dưới đại mộ cũng bộc phát rối loạn, cũng không giống như mọi người nghĩ một dạng, bị tùy tiện trấn áp. Đủ loại trí cường thần thông bị lên đường, toàn bộ đại mộ đều đang sáng lên, u minh hắc hỏa bốc cháy, đó là trăm triệu năm qua dị biến, tại đây nổ cháy, để cho xung quanh vi mô mọi người liên tục không ngừng lùi về sau. Đây là cái gì? Nọn lửa màu đen. Còn không phải loại kia đặc biệt hòa diễm, so ra kém Thái Dương chân hỏa, Tam chân hỏa các loại, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Tam giới mọi người thấy một màn này, nhẹ nói đến giống như là không dám quay nhiều chấn nguyên tử, nhưng trong lời nói khó nén chấn động cảm giác. Mà tại cực xa chỗ tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, ngược lại không có biểu tình gì. Thủ đoạn của hắn cùng kế sách đều đã bố trí, hiện tại sẽ chờ sắp mở ra, khi đó trấn nguyên tử tu vi càng cường liền càng là khi nào. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn lúc nào mở ra là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc trên biển, pháp lực cuồng, này đất phảng phất muốn nổ tung, thiên băng địa liệt, tất cả biển nộ sóng lớn đều hóa khí rồi, thành là hư vô, pháp lực điên cuồng mãnh liệt, tại đây giống như trở lại hồng mông sơ khai thời đại. Lâm Hiên tại tiệm sách lặng lặng chờ lợi đợi, mà ngay tại một vệt ánh sáng quét qua đại mộ một cái địa phương nào đó thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt động nhiên ngưng tụ nó. Cơ hồ là đồng thời, bác trên Biển, Quan Âm Bồ Tát, Hiên Viên Hoàng Đế, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, đều là ngay đầu tiên cũng sắp tầm mắt di động đi qua. Mà cái thứ nhất đến, dĩ nhiên là trấn nguyên tử không thể nghi ngờ. Hắn đi tới lấy ra khắc thường chi điệp, hai con mắt lấp lóe, tay áo bay lượn, sau đó chậm dai từ bên trong vùng không gian kia lấy ra hai quyển b phẩm. Đây là một cái bộ lông màu đen, còn có một phiến long lân. Chương 337, Hạo Thiên Huyền, không phải, không có Người chớ nói lung tung tunga một cái bộ lông màu đen một phiến Long lân xuất hiện ở quần quận Bắc trên biển đó là Hạo thiên quyển cùng tiểu bạch Long lưu lại tiệm sách bên trong Lâm Hiên nhìn thấy một mà này hơi có chút kinh ngạc tiếp theo Vông luôn hai ra hỏa này thật đúng là làm cái gì cũng không đáng tin tina làm ra đến động tính lớn như vậy lại còn tại hiện trường lưu bỏ vào thứ gì đó đây không phải là mình muốn chết sao mà tại bên kia đầy trời lôi điện bên trong trấn nguyên tử đứng ở nơi đó trong tay lơ bộ lông màu đen mộtphiến Long lân đôi mắt l loẽ bộ lông màu đen giống như là bị dao sắc t tác Đức như cũng chỉ có dài hai tấc, lơ lửng giữa không chung. Mà một mảnh khác long lân, chính là đã khét, không nhìn ra vốn là ánh mắt, nhưng trấn nguyên tử còn có thể loáng thoáng phân biệt ra được, đây tuyệt đối là một phiến thuộc về lòng tộc Liên Tiễn. Nhìn đến một mặt này, xung quanh vi Ngâu người đồng thời ánh mắt sáng lên. Đó là người tổ mộ lưu lại đồ vật. Một cái không biết là cái gì tồn tại lưu lại bộ lông, còn có một phiến khét long lân. Đây tuyệt đối là người tổ mộ lưu lại. Kích thước như vậy lại mộ, bọn hắn làm sao có thể toàn thân trở ra? Lưu lại vết tích 837 quá bình thường. Mọi người vây xem thần sắc lập lánh, chẳng lẽ nói có thể tìm ra chân chính người hạ thủ là ai sao? Đây để bọn hắn vô cùng chờ mong. Mọi người đều bắt đầu suy đoán lên, bên trong sẽ có hay không có long tộc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vì với tư cách nghị luận trung tâm long tộc, chính là sắc mặt có chút mộng ngứ rồi. Đây là tình huống gì? Làm sao Bỗng Nhiên liền kéo tới long tộc trên người? Ngao Quảng có chút mờ mịt nhìn thấy trấn nguyên tử trong tay kia cái vậy, tiếp theo giật nảy mình run lập cập. Kia cư nhiên thật sự là long lân. Hắn nguyên Bản đang xem đùa giỡn, kết quả Nhiên văng ra một tấm vậy rộng. Đây là cái quỷ gì? Đây là sao cái thằng nhóc con lưu lại? Trong thấy một màn này, Ngao Quảng vừa muốn mở miệng giải thích, ở trong thiên đình, liền có thần tiên lên tiếng. Khởi bẩm Chấn Nguyên đại tiên, nếu tiểu tiên nhớ không lầm, Bác Hải chi địa, chính là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận trấn quản, ngàn vạn năm qua, chưa hề để những người khác thần tiên nhúng tay nửa bước. Văn Cúc Tinh Quan chậm rãi đi ra, hắn cung kính hướng phía Chấn Nguyên tử túi mình vái chào, tiếp theo cười híp mắt mở miệng, lúc trước tiểu tiên liền có hoài nghi, Tứ Hải Long tộc từ đâu tới tư cách thành lập thần đình. Chẳng lẽ, cùng đây đại mộ, cùng trấn Nguyên tử đại tiên, đại tiên, có liên quan. Nghe nói như vậy, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nhất thời nóng lòng sốt rồi chớ có nói bừa. Bản Long Vương cái mồm chưa hề biết đây đáy biển bên dưới có Hồng Vân đại tiên một địa. Nếu như biết, nhất định mỗi ngày thắp hương lễ tế, sao dám có thứ gì tệ cản cử chỉ. Hơn nữa ngươi có chứng cứ gì? Đây tấm vảy rồng không phải háng hại. Ngao Tuận hừ lạnh. Một tấm vảy rồng, khét, phía trên hiển nhiên là bị trận pháp gây thương tích, đủ để chứng minh quá nhiều chuyện rồi. Văn Cúc Tinh quân vừa nói, chuyện này không hề nghi ngờ, nhất định cùng Long tộc có liên quan. Bác Hải Long Vương Ngao thuận còn muốn nói chuyện, Trấn nguyên tử vẫn lùng miệng đức, ta làm sao phán định, không tới phiên hai người các ngươi chỉ điểm. Thưa như gió lạnh qua. Lời này vừa nói ra, Bất luận là Văn Khúc Tinh Quân vẫn là bác Hải Long Vương, đều run lên vì lạnh, vội vã chắp tay, cung kính lùi về sau. Trấn Nguyên Tử không có tiếp tục để ý sẽ hai người, mà nhìn chăm chú trong tay hai kiện vật phẩm, một bên trấn áp đại mộ, một bên khe nhướng mày khởi. Ngay từ đầu vừa nhìn thấy đây hai kiện vật phẩm thời điểm, hắn cũng rất kích động, cho rằng có thể bắt được rồi cái hở, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra người giật dây. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ một chút sau đó mới phát hiện, mới phát hiện căn bản là không có cách tìm kiếm. Đây bộ lông màu đen, cùng Long Lân, đều đã mất đi hết thảy tất cả khí tức, tại cổ mộ trong trận pháp chuyển hóa thành tương tự pháp bảo các loại đồ vật. Nếu như ban đầu tại Đạo Đồng Thành Phong lúc tới có thể phát hiện, có lẽ, A Xi sì, còn có thể thôi diễn, mượn cơ hội tìm ra phía sau màn ẩn tàng người, nhưng bây giờ, đã quá vang rồi, căn bản là không có cách tìm kiếm. Không tìm ra được rồi, thời gian đã qua. A Xi đả Phật, quá đáng tiếc. Không bao lâu, xung quanh người vây xem bên trong, cũng không thiếu người nhìn ra, rối rít lắc đầu thở dài. Hiên viên hoàng đế cũng có chút thương tiếc, nếu là có thể mượn cái này tìm ra người giật dây, liền đại biểu chấn nguyên tử chủ định sẽ xuất thủ, như vậy thì sẽ cho bọn hắn nhân tộc một ít thở dốc thời cơ. Đáng tiếc Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, hơi nheo lại mắt, không có ngay lập tức liền có kết luận, mà là nhìn thấy trấn nguyên tử. Chó này lông cùng Lâm Hiên, đã bị trận pháp luyện hóa thành tương tự pháp bảo đồ, nếu như những người khác vô pháp tìm được phương pháp, nhưng chuẩn thánh, hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm ra một ít phương án giải quyết đi. Lâm Hiên híp mắt quan sát, đúng như dự đoán, trấn nguyên tử cũng chưa hề trực tiếp vứt bỏ, mà là lại lần nữa trở lại không trùng, một tay trấn áp điều khiển sơn hải kinh, trấn áp đại mộ. Mà một cái tay khác chính là nhanh chóng bốc lên pháp, như mặc tiêu dẫn điểm, ngắn mấy cái pháp, liền để cho thiên địa phải biến đổi. Một cổ cực kỳ khí tức bá dị Đột nhiên từ chấn nguyên tử trên thân tán ra. Nhìn thấy một màn này, Linh Sơn đại lôi âm tự bên trên, nguyên bản chính đang ngồi ngay ngắn như lai đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trấn nguyên tử, thần sắc hoảng sợ. Cổ khí tức này, là Vu yêu đại kiếp thời kỳ, vu tộc thủ đoạn. Thượng cổ có đại vu, lời đồn vu tộc không tu nguyên thần, không luyện thần thông, con nghiên cứu nhục thân. Nhưng trên thực tế, cực ít có người biết, đứng đầu đại vu, là có một chút chuyên môn tinh thông đủ loại chú thuật. Chú sát. Những loại chú thuật chú sát cực kỳ quỷ dị thấy, lực sát thương cực lớn, chỉ cần một chút thân thể đối phương bộ lông, huyết dịch, thân thể, liền có thể tiêu triển cực kỳ đáng sợ. Nhưng hướng theo vu tộc vẫn lạc, không phải đã thất chuyển, sớm đã biến mất sao? Không nghĩ đến trấn nguyên tử lại còn biết một ít. Đại Lôi Âm tự bên trong, như lai thần sắc nương trọng, mà trong tiệm sách Lâm Hiên cũng hơi sững sờ, tiếp theo bật cười lên, hiển nhiên cũng nhận ra đây là một loại chú thuật. Đây trấn nguyên tử, ngược lại cũng đúng là thú vị, thế mà còn biết loại thủ đoạn này. Hắn đây là chuẩn bị muốn, dựa vào hai món đồ này, chú sát Hạo Thiên khuyên cùng tiểu Bạch Long. Nhìn đến hết thảy các thứ này, Lâm Hiên có chút nghiền cười lên. Không biết hắn có thể thành công hay không đâu. Mà tại tiệm xếp ra, cái nơi này cách đó không xa. Hạo Thiên quyển bỗng nhiên giật mình, nga o một tiếng đụng đi lên. "Làm sao?" Tiểu Bạch Long nghi hoặc mở mắt ra hỏi. Bản hoàng đốn nhiên cảm thấy một cổ không ổn vị đạo. Hạo Thiên quyển hư suy nghĩ nói ra. "Chương 338, xui xẻo vô lương tổ hai người." Tiệm sách ra, Hạo Thiên quyển có chút hồ nghi đứng dậy, hắn cũng không biết hôm nay bác Hải chuyện xảy ra, đang đang nhìn lấm lét đến một phía. Bản hoàng luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. "Cái gì không đúng?" Tiểu Bạch Long liếc mắt, hóa thành một đầu dài một thước ngắn tiểu long, nằm ở trên giường, nơi này chính là Trưởng địa bàn, tới gần tiệm sách, che giấu thiên địa tứ cực, chính là chuẩn cảnh giới đều không cách nào thôi diễn sự hiện hữu của chúng ta. Hạo Thiên khuyền liếc mắt, liếc khi bị, đối diện chính là chuẩn thánh cảnh giới, nếu là bị hắn phát hiện chúng ta bảo hồng vân đạo nhân phân mộ, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Vừa nói, Hạo Thiên khuyền còn hữu mô hữu dạng ngồi xuống, từ quần cộc hoa bên trong lục soát ra một vài thứ, chính đang. Tiểu Bạch Long tất rất bình tĩnh, nằm ở trên giường là thư thư phục phục trở mình, cái gì thê thảm? Nga ô! Long đại gia nhìn ngươi chính là dọa cho sợ rồi, nơi này chính là Trường Quỷ. Ta tích cái Long đại gia, đây là có chuyện gì? Nói nói phân nữa, Tiểu Bạch Long liền kích linh linh nhảy la hét. Ngươi nhất kinh nhất sợ làm gì vậy? Bản hoàng, Ngao. Vậy làm sao sao? Bản hoàng Lông! nói vừa nói phân nửa, Hạo Thiên Quyền liền hoảng sợ la lên. Bởi vì trên người của hắn Bộ lông, đông nhiên không có có bất kỳ triệu chứng nào liền bắt đầu nước ra. Trong quá trình này không có chảy máu, chỉ là kèm theo một cổ kịch liệt đau nhức, giống như là có một cái vô hình bàn tay khổng lồ bắt lấy lông của hắn, đang dùng lực đi xuống lôi kéo. Không chỉ là hắn, phương xa tiểu Bạch Long cũng giống như vậy, toàn thân lên phiến cách cách đi xuống, tại trố đau hắn xanh cả mặt. Ngao, Long đại gia bóng loáng xinh đẹp lên Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy hết thể các thứ này, Hạo Thiên Quyền không nói hai lời, trực tiếp từ quần cuộc hoa bên trong móc ra một cái trận pháp, nhanh chóng bố trí tại bộ phía. Thái đất cảnh giới lực lượng toàn lực bạo phát. Nhưng mà, thế đéo nào? Bản Hoàng Du Quang thủy hoạt ra long a. Đau chết bản hoang rồi. Căn bản không có một chút tác dụng. Hạo Thiên Quyền kêu thảm thiết, trên thân bộ lông lượng lớn thoát khỏi, tiểu bạch long bên kia cũng giống như vậy, rõ ràng không có chảy máu, nhưng Lân Tiễn hi lí hoa lạc đi xuống. Hơn nữa vô luận là Lân vẫn là long chó, rơi trên mặt đất sau đó đều sẽ trong nháy mắt lao hóa. Long lân khô quắt nước, hắc mao khoảnh khắc chuyển trắng. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Tiểu Bạch Long tê cả ra đầu. A, đau chết bản hòa rồi. Cái này không đúng kình, hết có đúng hay không kình. Hạo Thiên khuyễn hét lớn, toàn thân lông điên cuồng thoát khỏi, đau đến nước mắt chảy ròng. Tiểu Bạch Long cũng ngao ô một tiếng, ở trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, tê thảm không được. Vẫn như cũ vô pháp chú sát sao. Hai người này, đến tụt cùng nút ở chỗ nào? Vì sao ta vô pháp tìm kiếm? Bên kia, bắt trên biển, trấn nguyên tử sắc mặt ta mu, ngồi ngay ngắn trung trung. Ở xung quanh hắn, phất có âm phong đang sóng lớn ngập trời, từng vị cổ xưa sinh linh xuất hiện, nhiễm vết máu gần như là có quỷ dị ký hiệu tỏa ra, đang kích động mắt phượng, thậm chí còn có từng ngọn cổ điện cùng cầu nối xuất hiện, đều là bạch cốt đúc thành, treo đỏ hồng thị vụ. Đây chính là vụ tộc chú sát. Thật cứng hãn. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, bị phía trước một màn kia cho khiếp sợ đến. Mặc kệ xung quanh tam giới thế lực rung động ánh mắt, Trấn Nguyên Tử chậm rãi thở ra một hơi. Đã như vậy, vậy liền tăng lớn cường độ, ta tiến vào ngày thật cũng không tin, còn thực sự có người có thể kháng trụ loại điều này chú sát. Nói xong, Trấn Nguyên Tử liền một tay điều khiển chấn áp lại mộ, một tay tiếp tục tăng cường chú sát. Trấn nguyên tử ở bên kia nóng nảy tìm kiếm, mà ở bên này, Hạo Thiên khuyễn cùng Tiểu Bạch Long có thể liền gặp xui xẻo rồi. Từng cái lên tiến, từng sợi lông chó, bị sinh sinh rút ra, mỗi một cái đều mang theo lớn vô cùng khổ sở, loại cảm giác này phản phất giống như đem dục thể của bọn hắn nhét vào núi lớn phía dưới, nhun niệm đập vụt, qua lại xoa hai lần hóa thành thịt nát sau đó, lại lần nữa đặt ở cối xay bên trên, tỉ mỉ mài nhỏ. Loại đau nhức này, để cho Hạo Thiên khuyễn cùng Tiểu Bạch Long căn bản là không có cách chịu đựng. Ngao, không được, Long đại gia không được. Tiểu Bạch Long tê thiết, lấy đầu đất, đụng đầu máu tươi hoành lưu, toàn thân đều đang run run. run. Khu. Khu. Hạo Thiên khuyễn cũng chẳng tốt hơn là bao, thậm chí thảm hại hơn, nó rất nhanh sẽ bắt đầu ho ra máu, máu đen ngưng trùm mà hôi thối. Đây là vụ tộc chú sát, loại này chú sát thực lực càng cao, bị tổn thương càng lớn, Hạo Thiên khuyễn hiện tại hai tròng mắt cũng sắp lợi ra, oi oi thở hổn hển, tại trên mặt đất quyền có thành một đoàn, liền giao thét bi thương liền đều đều không được. Không cầu kim độ không. Nhưng dẫu gì, tiểu Bạch Long thời khắc cuối cùng cuối cùng là nhớ lại rồi, lôi kéo thân thể, qua hấp hối Thiên viện, một đường hướng phía tiệm sách đi tới. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Là nguyên sao? Chẳng lẽ là trận nguyên tử phát hiện, chỉ có hắn khả năng phát hiện chúng ta. Tiểu Bạch Long chật vật tại bò dưới đất đến, giống như rắn muộn dạng, trong mắt đều nhanh rất ra, hô hấp tựa hổ cũng đình trệ, ho ra đầy máu, trên thân hiện đầy mịn vết quặn, trên thân lưng phiến đã sớm rơi xuống không còn một ngống. Quả thực vô cùng thê thảm. Ôi ôi. Tiểu Bạch Long thở hổn hển, đôi môi một hồi run run, run một cái móng đuốt bắt lấy Hạo Thiên quyển, chật vật trên mặt đất di chuyển. Không, tiệm sách. Chỗ đó, chỉ cần có thể đến nơi đó. Trường Quỷ, cứu mạng. Thật vất vả và quẹo vào hẻm nhỏ, khoảng cách tiệm sách còn có hơn 10 mét. Tiểu Bạch Long đã sức cùng lực kiệt rồi, khắp toàn thân đều đang run run, trong đó kêu rên lên, lên rồi. Nhưng thanh âm của hắn quả thực quá nhỏ, căn bản là không có cách chuyện. Ngay tại tiểu Bạch Long cắn răng, tiếp tục cùng rắn một dạng tại trên mặt đất đi phía trước trèo, muốn bỏ vào tiệm sách thời điểm. Cửa chính đột nhiên mở ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tiệm sách cánh cửa. Rõ ràng cũng không làm sao cao to, nhưng bây giờ đạo nhân ảnh kia tại tiểu Bạch Long trong mắt lại giống như giống như thần tiên, sắc sỡ lóa mắt. "Cứu." Thứ hai chữ còn không ra khỏi miệng, tiểu Bạch Long đã nhìn thấy đứng ở cửa người kia vẻ mặt khiếp sợ, nghiêng đầu liền loạng xoạng một tiếng đóng cửa. Trưởng Quỷ bên ngoài treo tới một cái mọc ra bốn cái móng đuốt rắn ai, còn đang nắm giữ một con chó, đều mình phát ra béo béo mập mập. Chờ bân đạo tìm một nồi, hôm nay chúng ta tham ăn canh rắn rồi. Long hổ hầm chính là đại bộ a, đang chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn thân công báo, hưng phấn trở lại tiệm sách bẩm báo. Mà ở bên ngoài, nghe nói như vậy vô lương tổ hai người, chính là suýt nữa một hơi không có nhắc nhở đi lên chết yểu tại chỗ. Mình lôi sát ra, béo béo mập mập. Long hồ hầm. Đây đỡ mình không còn tiệm sách thời điểm, trưởng quý lại thu cái gì như mà Nắm chặt đến cứu mạng a mới. Chương 339 muốn chết tiểu Bạch Long. Trưởng Quỷ, nhanh, nhanh cứu mạng a. Cứu, cứu mạng. Cửa mở ra, thân công báo lôi kéo hai người đi đi vào, gương mặt ghét bỏ, liền đây hai khối hẳng, lại còn để đạo ra xuất thủ mang vào tiệm sách. Trưởng Quỷ, đây hai thật không thể nấu canh sao? Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên Quyền, hiện tại cũng quả thực vô cùng thê thảm. Tiểu Bạch Long khắp toàn thân một phiến lẫn phiến cũng không có, toàn thân quang lưu lưu, tựa như mọc ra chảo cùng rắc con lươn tựa như, nằm ở trên sàn nhà, ngủ lớn thở Hạo Thiên Quyền thảm hại hơn, đầy đủ chọc rồi, liền lông mi đều không còn lại, xám xịt, danh với thực chủi lông chó một cái. Bản hoàng, bản hoàng du quan thủy hoặc ra lông. Bản hoàng đã ăn bao nhiêu thứ tốt mới nuôi đi ra ngoài? Không có, mất giáo. Hạo Thiên khuyễn dương dưng ngẹn nào. Nghe thấy thanh âm, Tây Lương nữ vương tử tiệm sách phía sau đi ra, nhìn một mắt nhìn hai người này sau đó, lặng lẽ thối lui đến rồi Lâm Hiên bên cạnh. Trưởng quý, ta có thể đem đây hai khối gia hỏa ném ra ngoài sao? Cảm giác hai mắt của mình bị vũ đụ. Có hay không lương tâm? Ta đều nghe được a, ta đều nghe được a Huy. Hạo Thiên khuyễn hét lớn, bản hoàng đều thảm như vậy, ngươi còn? Ai? Làm sao không đau? Hạo Thiên khuyễn kinh ngạc vui mừng la lên. Một cục từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc vui mừng nhìn thấy mình. Tiểu Bạch Long cũng sững sờ, lúc này mới phát hiện loại kia đau đến không muốn sống chờ cảm giác không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Chú sát bị giải trừ. Tiểu Bạch Long cũng vui vẻ nói, "Tiệm sách bên trong, chư tà đều lui, loại chuyện này còn cần chép tới nhắc nhở các ngươi." Tây Lương Nữ Vương liếc mắt nói ra. Hạo Thiên Quyền liền vội vàng chứng thực Lâm Hiên, hắn nhàn nhạt gật đầu. Sự thật xác thực như thế, gọi là vu tộc chú sát, thủ đoạn quỷ dị, uy năng có lượng, nhưng cuối cùng vẫn còn cần có môi giới dính liễu, lúc này mới có thể phát động thành công. Malam Hiên tiệm sách, nhìn như nằm ở tam giới bên trong, kỳ thực tự thành nhất giới, bước vào tại đây, thì đồng nghĩa với là tiến vào một phiến cùng hư không, hỗn độn, tam giới không liên hệ chút nào tiểu thế giới. Hết thảy tất cả đều sẽ bị che giấu, ngay cả chuẩn thánh đều không cách nào suy tính, chớ nói chi là vô tộc chú sát thuật rồi. Lúc trước khoảng cách tiệm sách khá xa, trấn nguyên tử pháp thuật còn có thể sử dụng, hôm nay đến trong tiệm sách mặt, tự nhiên vô pháp tiếp tục thi triển. Cảm ơn trưởng quý ân cứu mạng. Hạo tiểu Bạch Long cũng hiểu rõ ra, nhất thời kích động túi người. Người mới. Đang lúc này, phía sau tủ sách kim ô, cũng nghi hoặc lộ ra đầu. Trong khoảng thời gian này, Kim Ô còn không tìm được cái gì sắc nhịn, chính đang cẩn thận tìm kiếm trong tiệm sách tất cả sách. Bởi vì thân công báo đã nhắc nhở hắn, đọc sách có thể thu được vật chân quý, kia vô cùng chân quý độ kiếp thiên công, chính là hắn từ trong sách lấy được. Có thể tại đây thu được cơ duyên gì, quan trọng nhất là nhìn sách gì. Điều này sẽ đưa đến Kim Ô cẩn thận vô cùng. Trên căn bản mỗi một quyển sách đều sẽ tỉ mỉ cầm lên nghiên cứu mặt địa, nghiên cứu giới thiệu tóm tắt, đạn chỉ giả thiên. Bộ sách này là tiệm sách bên trong người xem nhiều nhất sao? Con đường trường sinh đạm ca chỉ giả thiên. Quả thật bá khí. Cổ ma Đây cả vùng đất toàn bộ sinh linh, có ai có thể nhìn thấy cô trời? Nếu thế nhân đều gọi ta là ma, tất dứt khoát, từ đó ta chính là ma. Đây là đang nói 3000 thần ma sao? Cái này gọi có thể ta không nhớ rõ 3000 thần ma bên trong có tương tự nhân tộc tồn tại a. Bởi vì cá, đạo vi lưới, sông là thiên, kia kéo lưới lao giả, chính là chấp trưởng vận mệnh tạo hóa. Hô, quyển sách này là gọi tiền nghịch sao? Đây nói chính là hồng hoang hồng mông bên trong chúng sinh nơi nơi đi, cuối cùng chạy không thoát gông xiềng vận mệnh. Kim Âu nghiên cứu cẩn thận một đoạn thời gian thật lâu, mỗi một vốn đều đầy đủ suy đoán nghiên cứu. Điều này sẽ đưa đến kết quả kia một quyển sách cũng muốn nhìn một chút. Hôm nay hắn đang cầm lấy một không chuyện ở chỗ nào lăn qua lộn lại nghiên cứu mà bìa, cố nén mở ra ý nghĩ, nghe đến cửa thanh âm đi ra vừa nhìn. Kết quả nhất thời mộng bức rồi một hồi, sau đó đem đầu rụt trở về. Hiện tại yêu tộc chất lượng chính là càng ngày càng thấp a, đều bắt đầu trần trùng mà chạy rồi sao? Yêu tộc vượt khởi cấp bậc. Kim Ô lầm bẩm lẩm bẩm. Uy, bên kia cái kia, ngươi những lời này mấy cái ý tứ? Bản Hoàng nghe được a. Hạo quyển thở hổn hển nói ra. Đạo gia làm sao nhìn ngươi như vậy nhìn con mắt? Thân công báo đột nhiên nhìn thấy Hạo Thần sắc nghi hoặc, Hạo Thiên quyển sững sở, nghiêng đầu nhìn đến, nhìn một lúc lâu mới phát hiện, trước người cái người này không phải là người khác, chính là ban đầu phong thần chi chiến bên trong ân thương quốc sư, Thân Công Báo. Thân Công Báo, Người làm sao cũng đang trưởng quỹ tại đây đọc sách? Hạo Thiên quyển kinh động đến không. Người là? Dương Tiến bên người cái kia Hạo Thiên quyển đi. Nhìn một lúc lâu, Thân Công Báo lúc này mới nhớ lại. Hắn tuy rằng không vui hiển giáo mọi người, nhưng Thân Công Báo dâu gì cũng là tiệt giáo nổi danh một trong đệ tử, còn không đến mức cùng một con chó trợ ngại. Huống chi ở trong tiệm sách gặp nhau, cũng coi là loại duyên phận. Ngươi ngày thường không đều không rời dương tiến sao? Tại đây làm gì sao? Còn bị thương nặng như vậy. Thân công báo nghi hoặc nhìn chằm chằm Hạ Thiên Huệ, nhỏ cảm. Ta xem một chút, đây thật giống như vô tộc. Cái gì? Cái gì vô tộc? Hạo Thiên Quyển quát to một tiếng, nóng nảy lạnh gãy, hắn tại chỗ từ dưới đất nhảy, giao khóc nói sang chuyện khác. Đây chỉ là bản hoàng nhất thời không cẩn thận, tu luyện ra chuyện rắc rối mà thôi. Chớ suy nghĩ lung tung. Hạo Thiên Quyển hét lớn. Liên quan tới hắn cùng Tiểu Bạch Long là bị chú sát rồi sự tình, tự nhiên không thể nói ra đi. Mặc dù không biết đây là ai chú sát, nhưng 100% cùng trấn nguyên tử thoát không khỏi liên quan. Ngay sau đó Hồng Vân đại mộ bị đảo, tam giới hỗn loạn, nếu như để cho hắn biết mình là bị chú sát rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra mình cùng đại mộ không thoát được quan hệ. Chuyện này nếu như bị trấn nguyên tử đã biết, coi như là có 10 cái dương tiễn che chở, hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Tiểu Bạch Long cũng biết chuyện này, liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, vị này chính là thần công báo đạo hữu a, Long đại gia ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lời đồn ngươi chính là tại phong thần trong đại kiếp số 1 công thần a. Một câu đạo hữu xin dừng bước, có thể nói trại qua bốn. Năm điển a. Vừa nói Tiểu Bạch Long liền đứng thẳng người lên, hai cái long trảo nhiệt tình bắt lấy thân công báo tay lắc lư. Thân công báo, gia hỏa này, thành tâm đi, ấm kia không mở, ấm kia nói đúng không? Vừa mới ta nhìn thấy trong tiệm sách còn nhiều hơn hai người, bọn hắn cũng coi là cùng một cái tiệm sách bạn đọc, có thể cho Long đại gia giới thiệu một chút sao? Tiểu Bạch Long cười ha hà đụng lên đi. Thân công báo cười, rất hiền lành, không có đáng giá gì chú ý, hai người này tại đây đều là phổ thông bạn đọc mà thôi, một người là người tộc, một cái là bần đạo bằng hữu. Không có gì giới thiệu không giới thiệu, ngươi tự mình đi hỏi một hồi là tốt. Nhân tộc. Thân công báo bằng hữu nên nói như vậy, Tiểu Bạch Long tâm nhất thời để xuống, cười ha ha đến hướng phía bên kia hai người đi đi qua. Chương 340, Hồng Vân Đại mộ xuống vật điểm xấu. Tiệm sách bên trong, Tiểu Bạch Long cũng không biết mặt Khác phục Hi Kim Ô thân phận, hắn hướng phía tiệm sách bên trong đọc sách hai người đi tới, chuẩn bị cùng gửi nhạo thân công báo một rạng, giễu cợt đây hay. Ngay tại Tiểu Bạch Long mình làm thời điểm chết, cách, cách chỗ này cực kỳ rất xa trên biển lớn. Sóng gà cuộn cuộn, pháp lực cuộn cuộn, một vòng lại một vòng lôi mang tỏa ra. Một màu vàng tím nướng hạ bung ra, một nửa áp phía dưới đại mộ, một nửa bao quanh bộ lông màu đen cùng long lân. Nhưng một giây kế tiếp Trấn Nguyên tử liền mặt không biểu tình thu hồi bộ lông màu đen cùng long lân. Thất bại. Đến tột cùng là ai ở sau lương tại tí bảo vệ bọn họ? Trấn Nguyên tử thân sắc biến đổi, sắc mặt âm tình bất định, đây hai kiện vật phẩm nguyên bản người năm giữ, tu vi của bọn họ cũng không cao, hắn vốn là đã rõ ràng cảm giác được, chiêu thức của mình lấy đây hai kiện vật phẩm làm môi giới, đã có hiệu quả một bộ phận. Nhưng mà trước đây không lâu, loại cảm giác này đột nhiên biến mất, giống như là trui vào một cái địa phương nào đó, bị bảo hộ tại ai vũ vực bên dưới. Chấn Nguyên tử trầm dãi vừa nói, tóc dài xóa, trầm dãi đứng lên, một trưởng hướng phía phiên chào rộng vô xuống. Bá đạo vô biên, có thể ngăn trở tồn tại của hắn, ít nhất cũng phải là chuẩn thành cảnh giới. Nhưng khi nay tam giới, còn có khác chuẩn thành cảnh giới người tồn tại không phải sao? Trấn Nguyên Tử thần sắc biến ảo, vốn tưởng rằng chỉ là bạn thân chi mộ bị phá ra, không nghĩ đến còn phát hiện như vậy một vấn đề. Đến tột cùng là là ai? Ngay tại Trấn Nguyên Tử suy tư thời điểm, bầu trời bỗng nhiên vang dội một tiếng kịch liệt nộ vang. Rầm rắc. Như đại đạo rung động, toàn bộ bầu trời mây đen bỗng nhiên đều sáng lên, đủ loại lôi long vũ động, có tia chớp màu tím rung động, giống như liệt diễm thiêu đốt, mấy tên né tránh đầy yêu tộc bị cuốn thử đều không hừ liền biến thành một phiến phấn vụ. Ẩm. Tiếp theo một cái trước mắt, vòng trời nổ tung, thiên địa vỡ toang, cựu thiên bên trên toàn bộ lôi vân đều hóa khí rồi, trở thành hư vô, lôi điện điên cuồng mãnh liệt, tại đây giống như trở lại khai thiên bổ mà thời đại, cư nhiên có từng luồng hỗn độn khí tức tràn ngập ra. Đây là thiên kiếp khí tức. Đây là Chấn Nguyên Đại Tiên tại đây quá lâu, cho nên dẫn tới sao? Không sai, Chấn Nguyên Đại Tiên cảnh giới cùng thực lực, sớm bị thiên đạo nơi không cho phép dừng lại tại tam giới bên trong. Cứ việc Chấn Nguyên Tử Đại Tiên không biết như thế nào làm được, hơn phân nửa là vận dụng thủ đoạn tránh khỏi, nhưng bây giờ, thiên đạo dường như phát hiện, chuẩn bị trừng phạt. Trấn Nguyên Tử cũng chậm rãi ngầm đầu lên, hắn cũng phát giác, sau lưng Sơn Hải Kinh bay phát phối, Kim Quang Ba phủ, bên người hắn pháp lực từng bước sôi sục, hiển nhiên cũng không muốn cứ vậy rời đi. Thiên Kiếp, sao? Trấn Nguyên Tử vừa nói, Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Kiếp liền di chuyển, không có bất kỳ nổi lên cùng dấu hiệu, trực tiếp hiện ra ngoại trừ một mực lôi đình đốc thành đại thủ, Ba phủ Cựu Thiên Bắc Hoàng, hướng phía Trấn Nguyên Tử nhân xuống đến, vô tình mà lại mạt, muốn đuổi hắn ra Tam giới chi địa. Muốn ta đi cũng không có dễ dàng như vậy. Chấn Nguyên Tử mày kiếm thẳng, hai con mắt trừng vắt. Hắn đã tại trong Tam giới qua nhiều năm như vậy, ẩn nhận đến lúc này, hôm nay bạn thân phần mộ bị đào, bí mật của mình cũng sắp bại lộ, hắn còn không tìm được kẻ cầm đầu, làm sao có thể như thế rời khỏi. Trấn Nguyên Tử sớm có chuẩn bị, một bên màu vàng hào quang bùng ra, Sơn Hải Kinh bên trong lao ra mảnh chữ viết cổ xưa, bao quanh hắn, xé lôi đỉnh tự trưởng. Ầm. Lúc này, Thiên Kiếp lại xuất thủ, giống như là một cái sinh linh, ở trên không bên trong diễn hóa đi ra, lôi điện xanh thảm thân thể phát quang, mắt rắn lạnh lùng mà vô tình, cả người hoành không giết vẻ, há mồm cắn Nguyên Tử, khí vô biên. Trấn Nguyên Tử một tay trấn áp phía dưới đại mộ, giơ tay lên giữa, đủ loại pháp bảo pháp bảo ném ra ngoài. Thì chuyện thần thông, toàn thân đều đang sáng lên, từ mang lớp lánh, để cho xung quanh vô số sóng biển đều bốc hơi lên tiêu tán. Soạt. Cũng trong lúc đó, Lôi Hải lại động. Một cái cổ xưa sinh linh xuất hiện, sau lưng có một đôi vũ dự, toàn thân đều là điểm lạnh cùng lôi điện, trong tay nắm một cây trường thương, lôi điện đều hóa thành thực chất chất lỏng, tỏa ra trong suốt lang quăng, hướng phía chấn nguyên tử mi tâm đâm xuống, xuyên thủng tất cả. Hết thể các thứ này, nhắc tới rất dài, trên thực tế cũng chỉ là phát sinh lại trong nháy mắt mà thôi. Tam dưới bên trong, toàn bộ người vây xem đều nhìn mấy người. Loại này lôi kiếp chẳng đến Bất kỳ một cái nào đều có thể đem ngày đó đại yêu kim ô tiêu diệt đi. Ba đạo vô thượng lôi kiếp săn bắn trấn nguyên đại tiên, trấn nguyên đại tiên nguy hiểm. Quá kinh khủng, cách xa như vậy, ta phảng phất cảm giác mi tâm của mình rách ra, bị kia cái lôi điện trưởng Môi xé rách. Vô số người vây xem la hét, vạn bất đắc dĩ vừa lui lui nữa, sợ bị ảnh hưởng đến. Liên tục va chạm mạnh. Trấn nguyên tử thân thể bất động, hai con mắt trong phảng phất có tinh thần ẩn chứa, đối mặt loại này có thể để cho tam giới đều run rẩy thiên phạt hắn nhiên đủ để chống quanh hắn, bị thiên kiếp lực lượng Tại ánh sáng chói mắt bên trong, trấn nguyên tử y phục quyết tung bay, đánh vang ra cự trượng, đánh giết cự mãng, đến mức sau lưng chính là từ sơn hải kinh phòng ngự, màu vàng cuốn sách đỡ được lôi kiếp trường mâu tất cả bánh sát. Mà đây, còn vừa vận chỉ là bắt đầu. Vô tận lôi điện đập xuống, huyện hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sinh linh, trấn nguyên tử chính là chống đỡ, hóa giải một chiêu lại một chiêu thiên kiếp, vô cùng kinh khủng. Trấn nguyên tử thực lực cường hãn, kinh hãi vô số người, ngay tại tất cả mọi người đều cho là lần này thiên kiếp trấn nguyên tử cũng có thể vượt qua thời điểm. Một đạo lôi long nhiên xuất hiện ở trấn nguyên tử trước mặt, gần thiết hướng đầu hắn xé mà xuống. Trấn Nguyên Tử theo bản năng nghiêng đầu né dưới, nhưng tiếp theo hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguy rồi. Mặc dù hắn để tay sau lưng liền đem kia lôi long tập thái, nhưng vẫn như cũ vắng rồi, bởi vì kia lôi long đã đụng vào phía dưới trong mộ lớn. Đông, lôi kiếp cùng đại mộ hai hai đụng nhau. Lôi kiếp lực lượng quá 587 bá đạo, trực tiếp để cho đại mộ rung mạnh, khí tức cổ xưa sôi sục. Trong này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, đại mộ bên ngoài Trấn Nguyên Tử thật vất thu hẹp điểm phòng ngự bị khoảnh khắc xé nát, một cỗ lôi điện chi lực, cái liền đánh vào đại trung tâm nhất. Gào. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy một màn này, hét lớn một tiếng. Âm thanh động tâm dưới, hắn phẫn nộ xuất thủ, ném ra mấy chục cái đại la định phong chi bảo, phóng thích vô tận trận pháp hoa văn, diễn hóa văn văn, cố gắng bổ túc cùng trẻ dấu. Nhưng đã vãn rồi. Một bó thiêu đốt và mang, từ đại mộ phía dưới xé một địa, vô kiên mất rồi, vọt ra khỏi vòng trời. Một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa, ngay lập tức ở bên trong trời đất lan tràn ra. Một khắc này, ngập trời hồng không khí tức tự nhân gian dưới bên trong tản ra. Cách cách chỗ này cực kỳ rất xa linh sơn bên trên, Như Lai Phật tổ chợt đứng dậy, gắt gao chầm chầm nguyên tử phía đại mộ, ánh lạnh lùng, thần sắc sợ. Hắn ở trong đó nhìn thấy vô số chân quý chí bảo, nhìn thấy vô số hồng mông thời đại bảo vật, mà tại trong số những bảo vật này, có một bộ cổ quái thi thể, mang theo nồng nặc hồng mông khí tức, uy thế kinh người. Như lai thoáng cái liền toàn thân lạnh cả người, sống lưng phát rét. Khó trách chấn nguyên tử không tiếc đỡ lấy thiên phạt cũng phải ra sân, khó trách chấn nguyên tử tức giận như vậy, nguyên lai đây hồng vân đại mộ không chỉ chôn vùi xuống hắn có người, càng mai táng ẩn dấu đến loại vật này. Kìa cư nhiên là một cái 3000 thần ma thân thể phế cùng truyền thừa. Chừng 341, trưởng quý động tâm sao? Lôi kiếp bên dưới, đại mộ bị nát. Vô số hồng mông thời đại bạo vật tiên tĩnh nằm ở đại mộ nhất vị trí nằm cốt, mà tại những bảo bối này phía dưới, còn có một bộ tàn phế thi thể, mang theo ngập trời hồng mông khí tức. Cụ thi thể này cực kỳ khổng lồ, một con con mắt liền có vài chục dài vạn trượng ngắn, toàn bộ thân hình nguyễn như núi, ít nhất cũng có ngàn vạn trượng. Mà đây hiển nhiên chỉ là một đoạn thân thể tàn phế, nếu là chân chính thi thể, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ người vây xem đều thân thể cứng ngắc, đồng tử rút lại. Bọn hắn nhìn thấy này là vỡ vụn thi thể, không thể hiểu rõ đây là cái gì, không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết. Vật này triệt đối lai lịch cực lớn, uy thế bất phàm. Ba, 3, 3000 thần ma thân thể tàn phế. Quan Âm bù tắt nuốt nước miếng một cái, lầm bẩm nhắc tới lên, hắn đã từng cũng là cực kỳ cổ xưa sinh linh, cứ việc chưa thấy qua, nhưng mà sát sắc thật thật nghe nói qua 3000 thần ma. Nàng đầu tiên nhìn không nhận ra được đây là cái gì, nhưng tiếp theo trở lại bình thường sau đó liền hiểu. Quan Âm hoàng sợ nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên, phải biết, năm đó Long Hán Sơ kiếp sau đó, Hồng Nông thời đại kết thúc, còn sót lại 3000 thần ma đều hết vẫn lạc, đều chết không toàn thây. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì, Chấn Nguyên Đại Tiên lại còn có một bộ 3000 thần ma thân thể tàn phế tại đây. Hơn nữa dường như còn có truyền thừa. Ở trong thiên đỉnh, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cũng trận tròn mắt, nhìn chằm chằm phía dưới nói không ra lời, bị chấn động đến tu đỉnh, 3000 thần ma thân thể tàn phế cùng truyền thừa. Trong địa phủ, Phong Đô Đại Đế cũng đầy mắt không thể tin, nhìn thấy vùng này thân thể tàn phế, sau đó tích lệnh cả người. Thi thể này rất nhanh sẽ biến mất. Đại mộ phục hồi như cũ, lôi điện lại lần nữa bổ trẻ tại đại mộ phía trước trong phòng ngự, Chấn Nguyên Tử một bên chống đỡ trời kiếp chi lực, một bên sắc mặt phát khó coi. Cố nhân bị phát hiện. Cái này cố nhiên là hắn bạn thân mộ chôn áo và di vật, nhưng cũng là Chấn Nguyên Tử chân quý nhất tàng bảo địa điểm một trong. Phía dưới cũng chôn dấu không phải khác, chính là chuyển thuyết bên trong 3000 thần ma một bộ tan nát thi thể. Đây chỉ là kêu 3000 thần ma cực một đoạn ngắn thân thể, nhưng là hắn cố gắng tiến lên một bước hy vọng. Bởi vì bên trong hàm chứa một đạo 3000 thần ma độc nhất đại đạo tái phiến, chính là một phần thật vật chuyển thừa. Đây cũng là chấn nguyên tử, trở thành thánh nhân duy nhất hy vọng. Loại chuyện này, hôm nay bị phát hiện, sắc mặt của hắn làm sao có thể khỏe nhìn rồi. Hôn chướng. Trấn nguyên tử thở ra một hơi, ánh mắt lạnh nhạt giống như là vạn cổ không dung băng sơn, hàm chứa có thể tưởng tượng sắc ý. Đến cùng là ai đem đại mộ đào ra? Trấn Nguyên Tử hiện tại hận không được lập tức tìm ra hai người kia, trực tiếp đem bọn hắn từng tấc từng tấc triệt để xé nát, hình thần câu diệt. Nhưng bây giờ, tình huống buộc phát hướng phía không ổn phương hướng phát triển, hắn căn bản là không có cách xông từ nơi này rút người ra rời khỏi. Từ Ngũ Quan trong trang đi ra quá lâu, Thiên Đạo đã không cho phép chuẩn thánh đợi tại tam giới, đã đang thử nghiệm áp chế hắn. Nếu là ở những địa phương khác, hắn có thể mang theo thiên kiếp trở lại ngũ quan trang, loại này dĩ nhiên là có thể che lấp hơi thở của mình, để cho thiên kiếp biến mất. Nhưng bây giờ, Hồng Vân Đại Mộ bị đào ra, cổ xưa 3000 thần ma thân thể xuất hiện, không có đem trận pháp tu bổ lại lúc trước. Hắn còn làm sao có thể rời đi nơi này? Lúc trước nói qua, cái này đại mộ đã vô pháp bổ túc, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là đại mộ vô pháp bổ túc. Đại mộ bên dưới bảo vật, 3000 thần ma truyền thừa, hắn vẫn có thể bị trận pháp chế lập, không người phát hiện. Nhưng bây giờ, một đạo lôi kiếp, triệt để phá vỡ trấn nguyên Tử tất cả kế hoạch. Hắn nhất thiết phải cẩn thận suy nghĩ bộ đại mộ phía dưới trận pháp, đem hoàn toàn chữa trị khỏi sau đó, mới có thể toàn lực đối kháng tiên kiếp hắc nguyên tự hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, mà ở trung quanh bốn phía, tất cả thực lực cũng từng bước đã minh bạch mới vừa nhìn thấy câu kia thi thể là thứ gì nhất thời từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 3, ba, 3000 ba thần ma thân thể. Cái này không thể nào đi. 3000 ba thần ma, không từ lúc nhất thời đại cổ xưa liền toàn bộ đã vẫn là sao? Hai cốt không còn, cùng ma tổ La Hầu, cùng nhau biến mất tại hỗn độn hồng hỏa quang. Ở trong tiên đỉnh, Mạo Nhật Tinh quân bất chấp thân phận vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ hướng phía Chu Tức Lăng quang thần quân la lên. Mà người sau, lúc này cũng lâm vào khiếp sợ, bất chấp để ý tới Mạo Nhật Tinh quân thế cảng, sắc mặt khó coi, đó chính là xưa nhất tồn tại, 3000 ba thần ma một cổ thi thể. Tại Long Hán Sơ kiếp thời điểm, ta tuy rằng còn chưa hấp trứng, nhưng cũng may mắn từng tại trong mông lung cảm nhận được qua loại khí tức này, tuyệt đối chính là 3000 thần ma khí tức không thể nghi ngờ. Hơn nữa bên trong, Chu Tước lang quang thần quân dừng một chút, trong mắt trong mang theo nồng nặng khát thượng, không nói ra được là kinh ngạc, vẫn là tham nghiệm. Còn có một đạo 3000 thần ma truyền thừa, có một đạo thuần chính nhất 3000 đại đạo một trong tay phiến. Một lời vừa ra, trấn tứ phương kinh sợ. Toàn bộ thiên đình mọi người, rối rít há to miệng, ánh mắt trừng tựa như nhu trung. Đại đạo toại thiên đình trong mắt mọi người, nhanh chóng xuất hiện khó có thể tưởng tượng cùng nhiệt. Đại đạo, đây chính là đại đạo a. Đạo sinh vật vật, đạo ở tại vạn sự trong vạn vật, lấy trăm loại trạng thái tích trước ở tự nhiên. 3000 đại đạo, chính là xây dựng vạn vật cơ sở pháp chế, lần nữa bên trên mới từ từ diễn biến đan dệt ra rồi hồng hoàng cùng hỗn đột. Mà tại đây mặt, cư nhiên có một khối 3000 đại đạo một người trong đó tái phiến. Nếu như đã nhận được, có thể cũng không phải là đơn giản một bước lên trời có thể lại biểu. Khó trách chấn nguyên đại tiên như thế, đỡ lấy thiên kiếp cũng phải cố gắng tu bổ đại mộ, rõ ràng đã hoàn toàn vô pháp bổ túc, hắn còn phát hiện thân ở đây, tuân phân nửa vì mượn bổ túc đại mộ chi danh, củng cố phía dưới tạng bảo trận pháp đi. Không chỉ là thiên đỉnh, khắp tất cả thực lực cũng từng bước biết được. Không cần nghĩ, vậy không phải chúng ta có thể được tay chi vật phía trước cái kia trấn nguyên tử chính là chuẩn thành a." Hiển viên hoàng đế vừa nói, nhưng trong mắt, hiện nhiên cũng có thương tiếc chi ý. Nếu như đây đại đạo bị nhân tộc đạt được, bất luận là ai thu được, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ mà nói, tuyệt đối thì sẽ là một vị không kém hơn tam hoàng nhân vật, có thể dẫn dắt nhân tộc thiếu đi bao nhiêu đường cao a." Thẳng, thiên đình bên kia, tất nhanh chóng có người di chuyển, đều là thiên đình bên trong quan trọng thần tiên, bọn hắn phải chuẩn bị đem tin tức này dẫn đình, bàn thảo một loại, sau đó lại tiến hành định đoạt. Trong Phật môn Quan Âm Bồ Tát cũng mang theo rất nhiều Phật môn đệ tử đi, phải về Đại Linh Âm tự bàn thảo chuyện này. Chúng ta cũng ngo đẩy ra một ít. Long tộc Ngao Quảng cũng meo lại con ngươi, quan sát đến trấn Nguyên Đại Tiên, không, có đi ra, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trong địa phủ, Phong Đô Đại Đế chính là trực tiếp hiện thân, triệu tập tứ phương quý đế, còn lại chín tên thập điện Diêm La bắt đầu thương nghị chuyện này. Thuống theo 3000 thần ma thân thể hiện thân, tam giới càng pháp hỗn loạn. Chỉ có cực xa chỗ Tây Lương nữ nhi cửa hàng bên trong, Lâm Hiên khẽ miệng hơi dẫn, "3000? Thần ma sao?" Chương 342: Tại con đường muốn chết càng đi càng xa. Cái gì? Bác Hải Hồng Vân đạo nhân đại mộ phía dưới, tự nhiên có động tĩnh khác. Bác Hải phát sinh tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc, toàn bộ tam giới phàm là hơi có chút thế lực tồn tại, liền đều đã biết rồi. Bởi vì cổ lực lượng kia quả thực quá to lớn rồi, cơ hội hơn một nửa cái nhân gian giới đều có thể cảm nhận được, cổ xưa Hồng Mông khí tức, còn có kêu một tiêu 3000 thần ma đặc biệt pháp lực dao động. Ngay cả tại phía xa mặt khác hai giới Thiên Đình cùng Địa phủ, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được từng luồng vi diệu khí tức. Hồng Mông sơ khai lúc 3000 thần ma, bọn hắn không đều đã triệt để tiêu diệt sao? Tại Long Hán sơ kiếp thời đại, liền đã hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay lại còn có còn sót lại. 3000 thần ma một trong thân thể tàn phế, lợi đồn còn hàm chứa một tia đại đạo vài phiến. Không hổ là chấn nguyên đại tiên, không hổ là thánh nhân a. Tam giới bên trong, vô số tồn tại đều bị chuyện này trấn sợ nói không ra lời, sau khi hết khiếp sợ, tất rồi dít triệu khai hội nghị, Thương Nghị làm sao đối mặt với chuyện này? Lại Thương Nghị thời điểm, không khỏi cũng có chút tồn tại trong lời nói, toát ra chút tham lam. Mà tại Tây Lương nữ quốc tiệm sách bên trong, Tây Lương nữ vương, thời khác chú ý Bắc Hải Chi địa sự tình tiểu Bạch Long, cũng đang ngày thứ 2313 liền biết được rồi tin tức này. Đại mộ phía dưới còn có hồng mông thời đại pháp bảo, Hàng chứa một ít khai thiên tích địa lúc huyền bí, hơn nữa chỗ nào lại còn có 3000 thần ma thân thể tàn phế, che giấu một phần truyền thừa, mở ảo có đại đạo toái phiến lưu lại. Hạo Thiên khuyền cùng Tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái, có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương nồng nặng kinh ngạc. Thiệt thôi lớn rồi a, phía dưới kia lại còn có loại bảo bối này. Nguyên bản bọn hắn cho rằng thu được nhiều như vậy pháp bảo vật phẩm cũng đã là cực tốt rồi, hiện tại vừa nhìn, bọn hắn chỉ là ở vòng ngoài thăm dò một hồi. Khu vực nòng lại còn có thứ đồ tốt này. Lúc đó làm sao lại không có phát hiện? 3000 thần ma chuyên thừa. Nhìn thấy tin tức, Hạo Thiên khuyên vẻ mặt táo bón biểu tình, cảm giác cực kỳ không cam lòng sông lên đầu. Đây chính là bản hoàng đi qua mộ huyệt, lại còn ở bên trong để lại đồ tốt như vậy. Không khỏi cũng quá không nói được đi. Nếu như Hắc Hoàng đạo sư đã biết bản hoàng đi qua đại mộ, hao phí nhiều như vậy công vụ, kết quả con chóc xuống một chút chân con muội, thứ tốt động cũng không động, còn sẽ không bị tất chết. Hạo Thiên khuyên đang tại nghĩ như vậy đâu, bên cạnh tiểu Bạch Long cũng là giống như hắn ý nghĩ, biết lúc này phản ứng đầu tiên cũng không phải là sợ hãi hoặc là khiếp sợ, mà là thiệt tỏi lớn rồi. Trong mắt hung ngục xoay chuyển, tiểu Bạch Long nhỏ giọng nói ra: Hạo Thiên Quyền, nếu không, chúng ta lại đi một lần. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên Quyền hơi nheo lại mắt, không có chút gì do dự, thận trọng gật đầu. Đi là khẳng định được lại đi một lần. Nhưng lần này không so với trước, được cẩn thận một chút. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái, tự nhiên không giống nhau, ban đầu đi Bắc Hải thời điểm không có một bóng người, hiện tại Bắc Hải bên trên mặt có thể tất cả đều là người, còn có một cái chuẩn thánh tồn tại trấn nguyên tử trấn áp, tất nhiên cần phải cẩn thận. Trước đó vài ngày, dựa vào đây tự kim thần long C nhị khúc, Long đại gia cũng đã thành công tiến vào thái ớt cảnh giới. Nhưng dù sao cái kia lại mộ, chúng ta đi qua. Tương đối quen thuộc, bên trên một lần trộm mộ cũng không phải uổng phí đạo trộm, hơn nữa trấn nguyên tử bị thiên đạo áp chế, hiển nhiên trong chốc lát không xẻ ra tay. Tiểu Bạch Long thận trọng vừa nói, nhìn như một bức cẩn thận bộ dáng, nhưng trên thực tế đây chính là điển hình được rồi quên vết xéo đau. Nhưng Tiểu Bạch Long nói, cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Phong thần chi chiến sau đó, thánh nhân không ra, toàn bộ đại la trở lên cảnh giới người, đều bị đuổi ra tầng giới, đi xa hỗn độn, tại hồng hoang trong quẻ hở tìm kiếm sinh cơ. Mặc dù không biết trấn nguyên tử là dựa vào đến cái thủ đoạn gì tại tam giới dừng lại, nhưng rất hiển nhiên cùng ngũ quan tràng có liên quan. Lần này cưỡng ép đi ra, ại Bắc Hải bên trên mới thi triển thủ đoạn, bị thiên đạo có hạn chế, hiển nhiên đã lâm vào thế bí. Nếu như hiện đang xuất thủ mà nói, chưa chắc không có khả năng thành công. Hạo Thiên khuyễn lầm bầm lẩm bẩm, 3000 thần ma truyền thừa, cấm giới thật sự là quá lớn. Hiện tại trấn nguyên tử bị thiên đạo hạn chế, căn bản không giáng chiếu cố đến những địa phương khác. Cộng thêm lúc trước đã đi qua một lần đại mộ rồi, công việc dễ làm, nếu là có thể là được, kia có thể tuyệt đối là. Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn cặp mắt sáng chói suốt, càng nghĩ càng hưng muốn chết tâm cháy Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đột nhiên, một giọng nói tại phía sau hai người vang dội thân công báo nghi hoặc đi tới. Nhìn thấy thân công báo, Hạo Thiên quyển ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng rồi, còn có cái thân công báo có a. Ngày hôm qua hắn không nói, ở trong tiệm sách thấy cũng là đạn chỉ giả thiên. mà lại đạt được cơ duyên, chính là đoạn đức độ kiếp thiên công. Kim Ô xuất thế đoạn thời gian đó, Hạo Thiên quyển còn đang đào mộ đảo mộ, cũng không biết Kim Ô độ kiếp tin tức. Nhưng với tư cách đạn chỉ giả thiên mê, Hạo Thiên quyển tự nhiên biết độ kiếp thiên công điểm mạnh. Đây chính là có thể đối với vô thượng lôi kiếp đều sản sinh ảnh hưởng chí cường pháp thuật thần thông. Nếu là để cho bên trên thân công báo cũng đi, há chẳng phải là nắm bắt càng lớn hơn? Phải biết hiện nay trấn nguyên tử, còn tại thiên kiếp cấm chế bên dưới, cho dù chỉ là hơi can thiệp một chút, đều là cư tốt. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên khẩn vội va đem ý nghĩ của mình cùng Thân Công Báo nói một lần, kết quả người sau tại chỗ giật mình một cái. "Cùng hai người cùng đi Bắc Hải." "Đạo gia mới không đi. Bên trong bảo bối, có thể một bước lên trời. Chỗ đó chính là có đại đạo pháp tắc." Tiểu Bạch Long Vũ Zô nói. Người đây ý gì?" Không muốn Vũ Zô nói ra, Đạo gia tâm rắn như thép. Thân Công Báo liếc, sau đó lắc đầu. "Ngươi độ kiếp thiên công, cộng thêm bản hoàng trộm mộ bảo điện, quần cục hoa." Cộng thêm Tiểu Bạch Long, có thể thôn phệ vật liệu tăng cường tự thân côn nhị khúc, nếu như chúng ta ba xuất thủ, liền nhất định có thể thành công." Hạo Thiên Quyền tiếp tục cám dỗ. "Không thể nào, trừ phi hai người đồng ý chia 5 năm bên trong tài vật." Thân Công báo nói ra. Vừa nghe Thân Công báo lời này, Hạo Thiên Quyền còn chưa lên tiếng, Tiểu Bạch Long nhất thời nóng lòng suốt ruột rồi, rồi. "Cái gì? Chia 5 năm? Ta khác ngươi vẻ mặt nước hoa, không thể nào, tối đa Long đại gia cùng đổ chó con hai người chiếm 8, ngươi hai 8 hai phần. Hết hi vọng đi, bản đạo gia sẽ không đi." Ba người gãi vả kịch đến, liền chưa của vấn đề một mực náo rồi thật lâu rốt cuộc mới quyết định một người chiếm ba thành, cuối cùng một thành quy hạo thiên quyền, dù sao hắn mới phải trộn mộ nhân viên chủ chốt, còn chút yếu kém rồi, Hàn đạo ra chiếm giữ tứ thành mới được. Thân công báo bất mãn lầm bẩm. Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên Quyền liếc mắt, chẳng muốn nói nhiều, đi theo Lâm Hiên tạm biệt. Trường Quý, lần này có một số việc muốn đi ra ngoài, ngày khác tại thư đến cửa hàng đọc sách." Đa tạ lúc trước tương trợ. Tiểu Bạch Long ba người trịnh trọng cảm ơn. Nhưng đối mặt ba người nói cảm ơn, Lâm Hiên chỉ là nhàn nhạt từ rồi một tiếng, tiếp theo cứ tiếp tục nhìn lên sách, Hạo Thiên Quyền ba người cũng không để ý, vội vã đi ra tiệm sách. Hướng phía Bắc Hải phương hướng tiến phát một mực chờ đến bọn hắn đi ra rất xa sau đó Tây Lương nữ Vương liền đi đến Lâm Hiên bên cạnh thư suy nghĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn đến bên ngoài trưởng quỹ, ba người bọn hắn phải đi nơi nào Cư nhiên cùng nhau để sách xuống đi đây chính là thiên đại hiếm thấy chuyện loại sự tình này ai biết được chương 343 trộn mộ tứ đại tiên trên tầng mây cùng phong gào thét ba đạo nhân ảnh đang hướng về Bắc Hải cấp tốc tiến tới chính là mới từ trong tiệm sách đi ra không bao lâuạo thiết quyể tiểuạch Long thân công báo ba người mà cũng lúc trước không giống là Lúc này Thân Công Báo trên bả vai còn gánh vác một người, đang hôn mê bất tỉnh. Gia Hỏa này con đường luyện đan thật rất mạnh. Thân Công Báo gánh vắt người, có chút nghi ngờ hỏi, cũng chỉ có kim tiên cảnh giới, luyện gia đan dược có thể hảo đi nơi nào? Yên Tâm, có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau đó, hắn chính là thiên đỉnh cao cấp nhất mấy cái luyện đan sư một trong. Hạo Thiên khuyễn hưng phấn nói, có gia hỏa này gia nhập, trộm mộ kế hoạch liền bộ phát có năm chắc. Gia hỏa này, Long Đại gia cũng biết, một tay ngưng hỏa vị chỉ cần cho hắn dư liệu, đó chính là một cái hành tẩu đan kho. Là sớm nhất bước vào tiệm sách một trong mấy người. Tiểu Bạch Long cũng gật đầu, có chút hứng vấn. Không sai, thân công báo trên bả vai gánh vác không phải là người khác, chính là Thiên đỉnh Mạo mặt trời quân. Mạo Nhật Tinh quân không phải thứ nhất phê bình trở lại Thiên đỉnh, ban đầu Bắc Hải đại mộ xảy ra chuyện sau đó, hắn tại Bắc Hải nhìn một hồi, tiếp tục kinh hãi một cái sau đó, mới chuẩn bị trở về Thiên đỉnh tiếp tục luận đăng. Kết quả trở về Nam Thiên môn trên đường, trùng hợp đụng phải Hạo Thiên khuyên mấy người. Đều là bạn đọc, Mạo Nhật Tinh quân dĩ nhiên là đi lên chào hỏi, nhân tiện cũng biết Tiểu Bạch Long cùng thân công báo cũng là ở trong tiệm sách nhịn sách. Cái này khiến Mạo Nhật Tinh quân sau khi kinh ngạc, cũng có chút thích thú. Còn chưa chờ hắn hỏi thăm ba người này muốn đi làm cái gì, Hạo Thiên Quyền liền hai mắt sáng lên vào tới, hỏi hắn có muốn đi chung hay không chỏng mộ. Mãu Nhật Tinh Quân ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, sau khi tính hồi lại, tự nhiên giật này mình run lặc cập, lắc đầu cùng chống lắc tựa như. Kết quả đây ba tên con kiếp. trực tiếp xông lên đi đem hắn đánh cho bất tỉnh rồi. Trên thực tế nhìn thấy Mão Nhật Tinh Quân lần đầu tiên, Hạo Thiên Quyền ba người đã thương lượng. Hạo Thiên Quyền, ra hỏa này luyện đan lợi hại a. Kéo hắn cùng đi. Tiểu Bích Long, có thể nếu là hắn không đi làm sao bây giờ? Hạo Thiên Quyền, ai muốn hắn đồng ý? Trực tiếp đánh cho bất tỉnh rồi đi. Đã nhận được như vậy cái trợ lực, ba người khoái trá đi tới. Không bao lâu sau đó, Mạo Nhật Tinh Quân cô thâm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía, vẻ mặt vương luôn. Các người ba người, thật muốn đi môn chết, vị quan bên trên bảng Tinh Quân a. Mạo Nhật Tinh Quân dùng sức dây rủa, nhưng làm sao chạy được mở thân công báo giam cầm, gắt gao bị vác lên vai. Yên tâm đi, Mạo Nhật Tinh Quân, lần này trộm mộ sau khi tiến bảo, người gặp có phần. Tiểu Bạch Long hướng hắn so cái ngón tay cái. Mạo Nhật Tinh Quân nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, ai đời cờ mở muốn trong mộ địa gì đó sao? Chỗ đó chính là có thánh đang trấn này đi không bảy rõ ra tìm chết sao? Mau thả ta rời khỏi. Các ngươi ba người lại không bung ra bản tinh quân mất đan dược liệu mạng a. Mạo Nhật Tinh Quân hét lớn, ánh mắt bất thiện, trên thân từng bước toát ra từng luồng đen ngọn lửa màu tím, cư nhiên chậm rãi đem thân công báo thái ớt cảnh giới cấm chế cháy rồi. Vô lượng rồi cái thiên tôn Phật đà, ngọn lửa này cái đồ cho gì? Thân công báo kêu gạo, đem Mạo Nhật ném xuống. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9, cho dù để ở chỗ này, đều là cực kỳ hiếm thấy đặc biệt hỏa diễm một trong, chính là ta từ cửa hàng lấy được tạo hóa cơ duyên. Mạo Nhật Tinh Quân không vui nói, nói xong liền định chuyển thân rời khỏi, hắn cũng không có hứng thú dính vào đại Nhật Tinh Quân, ngươi thật không muốn đi? Trong lúc này chính là có Hồng Nông thời đại Đàn mắt nhìn thấy Mão Nhật Tinh quân muốn rời khỏi, Tiểu Bạch Long nhất thời trầm giọng nói: "Hồng Nông thời đại đại vương." Mão Nhật Tinh quân cứng đờ, chầm rãi nghiêng đầu, "Thật không thể giả được." Mạo Nhật Tinh quân trong tâm thiên nhân giao chiến. Hắn xác thực đối với cái kia đại mộ không có hứng thú gì, 3000 ba thần ma thân thể tàn phế dĩ nhiên trân quý, nhưng hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Bất quá nếu như nói có Hồng Nông thời đại tọa nói. Mão Nhật Tinh quân do dự, đột lại mắt, nhớ lại một chuyện, "Các ngươi làm sao biết trong mộ lớn có tọa thuốc? Bởi vì đây đại mộ chính là bản hoàng cùng Tiểu Bạch Long đào ra đó a." Hạo Thiên Quyền chuyện đương nhiên nói ra, thì ra là như vậy, khó trách, các ngươi đào ra. Nói nói phân nửa, Mạo Nhật Tinh Quân liền rung động nghiêm đầu, nhìn thấy Hạo Thiên Quyền. Đây Hồng Vân đạo nhân đại mộ, là mấy người các ngươi đào ra. Kia trấn nguyên tử đại tiên phát hiện một cái bộ lông màu đen, một phiến lông lân, chính là hai người các ngươi rơi xuống. Không cầu kim đầu. Hai người gật đầu một cái, Mạo Nhật Tinh Quân vẻ mặt một bức. Cứ nhiên là đây hai đen đuổi đào ra đại mộ, nhắm trúng trấn nguyên tử nổi giận. Vốn tưởng rằng là cái gì cổ xưa đại năng, đây đỡ cờ mở cứ nhiên là. Mạo Nhật Tinh Quân khẽ miệng co giật, quay đầu đi. Cả ngươi trộm qua một lần mộ còn chưa đủ, còn muốn lại đi trộm một lần mộ, nếu để cho trấn nguyên tử đã biết, tuyệt đối sẽ tức chết đi. Ta mới không dính vào. Đông. Kết quả, Mão Nhật Tinh quân đi mấy bước, liền bị Hạo Thiên khiển nào tới, một chảo đánh cho bất tỉnh rồi mang theo trở về. Tiếp tục đi, không thể để cho chạy trốn. Hạo Thiên khiển sách người bình tĩnh nói. Không. Liên tục lặp đi lặp lại như thế, tại Mạo Nhật Tinh quân lần thứ tư hôn mê tỉnh táo cố gắng chạy trốn, bị đập trắng mang về sau đó, hắn rốt cuộc từ bỏ phản kháng. Dương tay. Đánh tiếp nữa bản tinh quân đều sắp tàn phế rồi. Ta với ngươi đi là được. Mạo Nhật Tinh Quân khóc không ra nước mắt nói: "Sớm dạng này không phải tốt." Hạo Thiên Huyền Dương Dương đã ý. Mạo Nhật Tinh Quân hít sâu một hơi: "Bất quá, chờ chộp mộ sau đó, bên trong tất cả bảo bối ta đều có thể không cần, thế nhưng thượng cổ hồng nông thời đại đã vương, các người nhất thiết phải phụ trách tìm cho ta đi ra." "Không thành vấn đề." quân ở Long Đại gia trên thân. Tiểu Bạch Long bộ ngực vô vang động trời. Liên dạng này, chộp mộ đội ngũ từ 3 người, từng bước lan ra đến 4 người. Cũng không lâu lắm, 4 người bọn họ liền đã tới Bắc Hải bên trên mới. Hôm nay Bắc Hải cũng sớm đã thay đổi bộ dáng. Mây ngông bắt ngát trời, hiện đầy màu đen mê đen có lôi điện đột ngột nổ vang, cuồn cuộn hàng thị trượng. Biển rộng cũng thay đổi, giống như là có một cổ cổ xưa pháp lực, từ nơi sâu xa hôn tạp tại trong nước biển, khoé động cả khôn, lần lượt thẩm thủy vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt nước, giống như là từng cái từng cái mọc đầy răng nanh khổng lồ, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn người khác. Cùng lúc đó, chỗ cực xa ngồi ngay ngắn bắc hải bên trên mới, hết sức chăm chú đối kháng lôi kiếp trấn nguyên tử, đột nhiên nghiêng đầu nhìn một chút đại mộ phương hướng, tiếp theo rồi nhìn bốn phía, nhíu mày. Kỳ quái, mới vừa rồi là cảm giác gì? Sương. Chương 344, trấn nguyên tử, lại có vương bắt đạn đến trộn mộ rồi. Biển hải bên trong, sóng lớn vây cùng, cái này lúc trước đã từng lấy yên lặng sương danh biển rộng, hôm nay đã sớm sôi sục, nước biển sông vào không ngừng, lôi hục cuồn rơi xuống, mấy có lẽ đã không phân do bầu trời cùng mặt biển rồi. Trọn thánh cảnh giới thiết tiếp, há lại cho đùa. Ngay cả thâm thủy giới mặt biển, đều đã bị vô số cùng bão pháp lực cắt đứt. Vô cùng nguy hiểm. Cẩn thận một chút, chúng ta từ đáy biển chậm rãi sờ qua đi. Trong đại dương, Hạo Thiên khiển một nhóm bốn người, dán chặt thêm lục địa, cẩn thận đi tới, chuẩn bị nhiễu một vòng tròn lớn, từ phía sau bước vào hồng vân trong mộ địa. Đồng thời bọn hắn cũng phải tránh né kia từng cái từng cái vòng xoáy, thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện, có thể nói là thần sắc căng thẳng. Tại bản hoàng trong trận pháp đừng đi ra ngoài, không nên rời khỏi bản hoàng 10 trượng phạm vi. Hạo Thiên Quyền lúc này thu liễm cười đùa bộ dáng, rất nghiêm túc từ quần quặp hoa bên trong tìm ra một cái trận pháp kích hoạt. Một cái phức tạp trận pháp sáng lên, thân công báo nhìn thấy bốn phía, cũng nghiêm túc rồi, vận dụng độ kiếp thiên công, huyền hóa ra một phiến ngũ thải thật quang, lại có thể đem lôi tiếp tụ lại qua đây, làm làm một loại che chở. Cứ như vậy đi tới không thể được, tại đây đã có thiên kiếp, đạo gia tuy rằng khống chế không nhiều, nhưng có thể miễn cưỡng che giấu một ít phân phát một ít đan dược, bản tinh quân không hề có thủ đoạn phòng ngự, nhưng đan dược nhiều. Mạo Nhật tinh quân ném ra mấy chục đan túi thuốc, ném cho còn lại ba người. Nếu lên phải truyền đặc, vậy bất luận là xem ở tiệm sách mặt mũi vẫn là Hồng Mông thời đại trên phương thuốc, hắn cũng có nghiêm túc. Mà chờ Hạo thiên khuyền ba người sau khi mở ra, nhìn thấy tràn đầy từng túi đan dược chân quý, nhất thời để cho mấy người bọn họ thấy hoa mắt. Nhiều như vậy bảo bối đan dược, không hổ là luyện đan xuất thân, chính là có tiền a. Cơm ép khóa đến như vậy số 1, quả nhiên không mang sai. Mỗi một túi phía dưới cùng đều có một cái Cửu Thiên Phần Hỏa đan cùng mẹ thất phẩm đại hoàn đan người trước uống vào sau đó có thể để cho người trong nháy mắt chiến lực gấp đôi một phút đồng hồ, người sau chỉ cần có một hơi nuốt xuống là có thể khôi phục hơn nửa trạng thái. Mạo Nhật Tinh Quân đạm nhiên nói ra. Nghe nói như vậy, ba người nhất thời hai mắt tỏa sáng, đồng loạt hướng phía Mạo Nhật Tinh Quân đưa ra ngón tay cái. Ngay cả lúc trước có chút hoài nghi Mão Nhật thân công báo đều có chút khen ngợi, không hổ là Mạo Nhật Tinh Quân. Sau đó ba người bọn họ liền đồng loạt nhìn về Tiểu Bạch Long. Các người nhìn Long đại gia làm sao? Long đại gia không có đan dược cũng không có bảo bối, càng không hề có thủ đoạn đạt thủ. Tiểu Bạch Long không có chút nào bất luận cái gì vẻ xấu hổ, ngược lại hai tay ôm vai về vào nguyên ngang, một bức không cho là nhục phạn làm vẻ vang bộ dạng. Vậy liền lăn đi đằng trước mở đường. Hạo Thiên khuyền một cước đem hắn đạp phải rồi đằng trước. Tiểu Bạch Long nghe răng khè miệng, nhưng mà không có phản kháng, gầm gừ gừ gừ rồi sau một lúc, sau đó từ trên đầu lấy xuống côn nhị khúc. Ta có một cái côn nhị khúc, thử thử hắn này. Tập toái vòng xoáy, một đường tiến tới, tiểu Bạch Long dù sao cũng là Long tộc, khống thủy thuật đóng lại, dẫn dắt trộn mộ đoàn người, lặng yên không động hướng dưới đi tới. Đây Bắc Hải, tại hôm nay đã sớm trở thành tam giới chú ý tiêu điểm chi địa. Nhưng đây bốn cái lao tộc Cư nhiên tại một đám người như vậy mỹ mắt dưới đất lưu đi qua, xinh xinh không có bất kỳ người nào phát hiện. Vừa đến, nơi này có chuẩn thánh ở đây, tuy rằng bị thiên kiếp hạn chế lại, tam giới có thật nhiều thế lực đối với đại mộ bên giới 3000 thần ma thi thể cảm thấy rất hứng thú, nhưng hiển nhiên còn không dám động thủ, tự nhiên cũng chỉ nghĩ không ra vừa mới qua đi không đến một ngày, liền có người to gan dám lén lút trở lên. Thứ hai, chính là thân công báo độ kiếp thiên công rồi. Cái này ở lúc ấy Kim Ô sử dụng thời điểm, chính là có thể ở hấp hối xinh đẹp hồng giới, đều có thể chặt đứt trăm vạn giảm thiên kiếp lôi vân cường hãn công pháp. Trấn công báo tuy rằng còn kém rất rất xa Kimô, nhưng dùng để che giấu một hồi, chính là thành thạo có dư. Ngũ sát thần quang vần quanh, từng đạo tiên kiếp không ngừng xoay quanh tại bốn người bọn họ bên cạnh. Nguy hiểm chuẩn thành lôi kiếp, nhưng bây giờ lại trở thành bảo vệ tốt nhất ô dù, che phủ bốn người hết thể khí tức. Dầm dạp chằng chịt lôi điện, tựa hồ có đại đại phúc cửa chuyện khắp lăng ra, biến thành một phiến cơn bão nhỏ, đem bọn hắn bao phủ toàn bộ. Loại gió báo này ở trong lôi kiếp quả thực quá thường gặp, căn bản không kỳ lắm. Bốn người thận trọng tiến tới. Đi thẳng đến khoảng cách Hồng Vân Đại mộ còn có 100 vạn trượng khoảng, mấy người cục cũng lại, tốc độ bộ pháp chậm lại. Lúc trước còn không có gì khái niệm, chỉ có chân chính đạt tới chuẩn thánh phía dưới thời điểm, mới có thể cảm nhận được loại cảm giác đó không. Ẩm. Tại đây, phù lệ giăng đầy, trận văn xoắn lẫn, còn có từ trên 9 tầng trời rũ xuống lôi kiếp, 3 loại sức mạnh vô thượng tại đây tỏa ra mà ra. Nước biển đều đang sôi trào đỏ vàng, lôi quang ngũ trời, cháy rung cực, đốt lên đại dương, cũng chiếu sáng phiến này cổ xưa đại mộ, ánh quang bắn tán loạn bốn phương tám hướng. Trong tích tắc mà tôi, bốn người huyết khí cuồn cuộn, coi như là có tâm trọng phòng ngự, đều suýt nữa không nhịn được. Ba người bọn họ trên thân ánh sáng đỏ ngọn ngũ trời, đó là bọn họ trong thân thể pháp lực đang sôi trào bị ngoại giới quấy nhiễu, cặp mắt trong nháy mắt liền bị xung phá, máu tươi chảy ra, thân thể cũng như muốn bạo tạc. Nhanh dùng đan dược. Mạo Nhật Tinh Quân hét lớn một tiếng. Còn lại ba người không nói hai lời, mở ra đan túi thuốc, ngã đường đầu tựa như trực tiếp nuốt vào một túi. Sức thuốc khổng lô tỏa ra, từng luồng từng luồng cảm giác mát rượi từ bọn hắn trong thân thể tàn mắt ra, ngăn cản bốn phía cuồng bạo pháp lực. Thừa dịp hiện tại, ngoa vào đi. Tiểu Bạch Long hét lớn một tiếng, coi như là ăn đan dược, thân thể của hắn cũng đang không ngừng vỡ lại, ở mảnh này loạn lĩnh vực bên trong bị vô cùng thống khổ đau khổ. Quét. Hạo Thiên quyển dị truyện Từ quần cục hoa bên trong lấy ra vô số bà bối, bay thẳng đến tư phương đánh tới, bọn hắn tại trong lôi kiếp nổ tung, mấy trăm cái vô thượng bà bối, lại chỉ là chật vật cản trở đây hỗn loạn lĩnh vực, không đến một phần ngàn giây. Mà chính là thừa dịp đoạn thời gian ngắn này, Tiểu Bạch long nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lên ba người khác, dựa vào bản thân long tộc thể phách cường hãn đã tính, sinh sinh xông về cái địa quen thuộc cái nước. Chỉ nghe ba nhi một tiếng quát nhỏ, bốn bóng người trực tiếp va ba vào trong mộ lớn, tất cả pháp lực lo lưu, cũng tận số biến mất. Bọn hắn thành công vào hồng vân đạo nhân trong mộ lớn. Mà ngay tại bốn người xông vào trong ngay mắt, tiểu Thiên bên trên đang tắm ở trong lôi kiếp, hết sức chống cự, hơn nữa cố gắng tu bổ trận pháp chấn nguyên tử chân mày đột nhiên nhíu một cái. Động nhiên túi đầu. Nhìn phía dưới, hai con mắt của hắn trong vắt phản phật có vô biên tiêu đốt ánh lửa, hoặc như là có không nhìn thấy hỗn đột, đang đổ nát, tan rã, hóa thành một điểm nguyên sơ quan mang. Có người tiến bảo cấm địa của ta. Chương 345, không nên để lại một quật lông. Thiên lôi cuộn cuộn, vô tận lôi ra, nguyên tử cau nhìn phía dưới. Trước đây không lâu, trong lòng của hắn liền danh có loại không đúng lắm cảm giác, ngay mới vừa rồi Cú kia cảm giác lại xuất hiện. Đây qua không bình thường rồi. Trấn Nguyên Tử hai con mắt bao phủ hào quang vàng tím, quét nhìn phía dưới đáy biển đại mộ, tất cả bé nhỏ không đáng nhắc tới đều chút nào tất hiện. Có thể tùy ý Trấn Nguyên Tử làm sao tìm kiếm, trong mộ lớn ngoại trừ trận pháp cũng chỉ có đầy mắt lôi đình. Đó là chuẩn thánh cảnh giới thiên phạt, vô cùng kinh khủng, chính là một chỏm tóc kia nhỏ bé lôi điện, đều có thể tùy tiện xuyên thủng đại la. Phía dưới những kia lôi kiếp mặc dù là còn sót lại, nhưng vẫn hở một tí cỡ nước, căn bản không thể nào có thánh cảnh giới trở xuống sinh vật sống sót. Hơn nữa hiện tại chính là thiên kiếp của Hàn Bên Trong, vừa tiến đến cũng sẽ bị cuốn vào thiết kiếp co như là có gà lớn, nhìn trộm 3000 thần ma thân thể, cũng không đến mức hiện tại không có đầu góc chui vào đi. Có thể loại cảm giác kỳ quái này, Trấn Nguyên Tử cau mày, giằng giặc. Không chính ngay tại hắn suy tư phân thần trong tích tắc, lôi hài bạo động, mười mấy con cổ lao sinh linh hóa lôi lao xuống, hôn loạn không ngừng, đem Trấn Nguyên Tử bố trí phòng ngự vỡ toang, mang theo mở thiên tri lực, dâng trào kích động đánh vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Đem hắn bổ lão đảo một cái, sau đó lùi lại mấy bước. Cuối cùng, Chấn Nguyên Tử chỉ có thể áp xuống trong lòng hoặc, lại lần nữa quay đầu, trước tiên đối phó khởi thiên kiếp. Người vây xem chung quanh một trạng tốt lên, mà tại trong một địa, Hạo Thiên quỳ mấy người nhìn thấy một màn này, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Hô, nguy hiểm thật. Mới vừa rồi Trấn nguyên tử ánh mắt quét nhìn lúc tới, vài người vậy thật là khí cũng không dám thở, kìm nén một hơi sắc mặt đỏ bừng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, rất sợ không để ý liền bị phát hiện. Lần này làm phiền thân công báo độ kiếp thiên công a. Mạo Nhật tinh quân cảm thán. Không cần khách khí như vậy, chờ đợi phân tăng thời điểm cho nhiều đạo gia phân cái 34 thành là được. Thân công báo khiêm tốn nói. Mạo Nhật tinh quân nghe vậy liếc mắt, hỏi, hiện tại chúng ta đã đi vào đại mộ rồi, nhưng vấn đề là nên đi nơi nào tìm bảo bối? Hiện tại trong mộ lớn cực kỳ hỗn loạn, bởi vì đã đã từng bị đào ra một lần nguyên nhân, trong mộ lớn rất nhiều trận pháp đều đã mất đi hiệu lực, rối loạn, hiện tại cũng trong trung. Cộng thêm bên ngoài thiên kiếp hạ xuống nguyên nhân, dẫn đến tại đây đều tất cả đều là hỗn loạn pháp lực, cơ hội vô pháp hành động. Hiện tại cũng không thể trì hoãn quá lâu, đạo gia không dám hứa chắc độ kiếp thần công có thể chống đỡ bao lâu." Thân công báo nói ra. Nhưng mà, đối với cái vấn đề này, Hạ Thiên khuyến chính là trong lòng có dự tính. Yên tâm đi. Nhìn bản hoàng Hạo Thiên khiển lời thề son sắt nói, sau đó ngoắc ra ban đầu tại hoàng cổ cấm sĩ Hắc Hoàng còn để lại quyển sách kia, lục soát một hồi lâu, mới hai mắt tỏa sáng, mang theo mọi người, dọc theo một cái phương hướng nhanh chóng tiến tới. Tiểu Bạch Long đi ở trước nhất, dựa vào Long tộc thân thể bền bị cùng một cái côn nhi khúc, chật vật đi về phía trước. "Đây thật đúng không?" Mạo Nhật Tinh quân có chút không yên lòng, một bên dập đầu đến thuốc vừa hỏi. "Yên tâm, bản hoàng đã tới một lần, để lại vết tích cùng đạo lộ, lần này tuyệt đối không thành vấn đề." Hạo Thiên khiển lời thề son sắt nói. Trên thực tế khó khăn nhất chính là ở bên ngoài làm sao lừa gạt được chấn nguyên tử cùng một đám người ánh mắt, đi tới trong mộ địa sau đó, ngược lại lại càng dễ rồi." Hạo Thiên khuyền vừa nói, Mạo Nhật tinh quân chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gật đầu. "Như vậy đi tới sau nửa canh giờ, Hạ Thiên khuyền xem sách, sau đó nhìn trước mặt một chút, đông nhiên mừng rỡ nói, "Thì ở phía trước, đàng trước là được rồi, để cho Long đại ra đến." Tiểu Bạch Long cặp mắt sáng lên, xúc lên côn nhị khúc hướng về phía phía trước một cái trận pháp chính là một hồi công đập, kết quả trận pháp kia một chút chuyện cũng không có. Khúc khúc, ừ, để cho thân công báo đến đây đi, đến trận pháp có ý đồ." Tiểu Bạch Long ho khan 2 tiếng, thân công báo liếc mắt, điều khiển ngũ sắc thần quang, thận trọng cuốn một cái lớn bằng cánh tay lôi tiếp, đập ầm ầm tại trận pháp bên trên. Rang rắc. Giống như là một chiếc gương bể nát tựa như, hướng theo một tiếng tiếng vang lênh lảnh, phía trước màu đen trận pháp, đột nhiên vỡ vụn. Trực tiếp lộ ra dưới mộ địa phương cự đại không gian. Bày la liệt. Đây là một phiến cơ hồ nhìn không thấy bờ bến tự đại không gian, bên trong chìm nổi kế sách lấy ngàn vạn mà tính cổ lao bảo vật. Cơ hồ là mới vừa vào đi, một cổ cổ xưa hồng mông khí tức liền tốc thẳng vào mặt. Hạo Thiên khiển trực tiếp biến thành một tia hồng quang, vọt tới một khối to bằng đầu người đá màu đen trước, thần sắc chấn động, đây là Hỗn Nguyên Thạch thái mảnh. Loại vật phẩm này không sớm liền đã biến mất rồi sao? Không chỉ là cái kia, các người tới nhìn cái này. Mạo Nhật Tinh Quân lúc này cũng kích động, hắn bắt lấy một cái cánh tay trường ngắn nhấc cây, kích động cơ hội vô pháp luân ngữ. Đây là Bồ đề thụ một đoạn cành khô. Thượng cổ chuẩn đề lao tổ, nhưng chính là tại Bồ đề thụ dưới ngộ đạo, đây chính là truyền thuyết bên trong thánh nhân A. tại đây cư nhiên có hắn đã từng ngồi cho chi thụ một đoạn cành khô. Quá đáng sợ đi. Mạo Nhật Tinh quân cơ tay múa chân, ánh mắt phát quang, nếu như đem chỉ với tư cách đang dược. Đây là Long Lân, hơn nữa còn là thượng cổ long tộc Lân. Long đại gia thật sự là. Tiểu Bạch Long nâng một khối màu vàng nhạt Long Lân, kích động như muốn giơ thẳng lên trời thất giải. Mà thân công báo cũng bối rối, trong tay hắn bắt lấy một cái màu tím nhạt xương ngủ, hô hấp đều dồn dập không được, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Một tia hồng mông chi khí. Tuy rằng chỉ có không đến giải một tấc, nhưng đây chính là hồng chi khí A, nghe nói truyền thuyết bên trong hồng mông từ khí, chính là tại vô tận hồng chi khí bên trong sinh. Phượng Hoàng Long Đôi, sừng ký lân. Hồng Mông cổ thạch, Hồng nông ngân hạnh thụ cảnh lá. Ha ha ha, phát đạt. Lần này chúng ta chính là phát đạt. Ra. Mang đi, hết thảy mang đi. Tư nhiên thật tại đây. Bốn người kêu gạo, đều lấy ra pháp bảo của mình, điên cùng thu thập bảo bối, ngắn ngủi chưa tới được khác, vài người liền hai tay háo gió thu. Nhưng bọn hắn chữ vật pháp bảo quả thực quá nhỏ, căn bản trang không được bao nhiêu ý đồ, đối mặt đại mộ phía dưới số lượng cao pháp bảo, cơ hội chưa tới nhắc tới. Loại thời điểm này, còn phải nhìn bản hoàng đó a. Hạo Thiên khuyễn cười ha ha đến, tại trong không gian điên du tẩu, dưới trảo như gió, cơ hồ ở trên không bên trong để lại ảnh đem vô số bảo bối nhét vào quần cộc hoa bên trong. Nhiều như vậy bảo bối? Ha ha, bản hoàng nửa đời sau đọc sách tiền tài, đầy đủ cũng đủ a. Ha ha ha ha. Nhìn thấy khắc trận mắt ốc mồm mấy người, Hạo Thiên khuyễn gào gào quát to lên. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đem bảo bối mang theo. Phát bảo của các ngươi không có bao nhiêu không gian, nhưng bản hoàng quần cộc hoa, nhưng cho tới bây giờ đều không đợi qua. Mang đi, toàn bộ mang đi, không muốn cho trấn nguyên tử lưu dưới một sợi lông. Chứng 346, hóa đá mọi người. Mang đi, toàn bộ mang đi. Hạo Thiên khuyễn bốn người, mắt đỏ Điên cuồng càn quét đại mộ phía dưới bà cô, hưng phấn kích động. Hạo Thiên quyền quần có hoa, chính là đến từ đạn chỉ gia thiên thế giới bên trong hắc hoàng, bên trong có cực lớn chứa đựng không gian, trải qua mấy ngày nay khai phát, đã sớm vượt xa quá khứ. Mang hết đi, không chừa một ngõ. Hạo Thiên quyền gào gào hét lớn. Còn lại ba người, cũng thông suốt lạc thật điểm này, điên cuồng càn quét người bốn phía bà bối. Hồng nông thời đại mạnh vỡ pháp bảo. Thứ tốt, mang đi. Long Hán sơ kiếp thời đại, Long tộc long Lần giáp, đây cũng không thể lưu lại. Mang đi. Món bảo bối này là cái gì? Chiếu lấp lánh, không nhận ra là nhưng ngược lại mang đi là được rồi. Lúc này, Hạ Thiên khuyên bốn người đã bị Lâm Lang mãn mục pháp bảo sông hóa mắt, căn bản không dừng được. Ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ, bọn hắn liền đem dưới mộ địa toàn bộ pháp bảo vơ vét sạch sẽ, một chút xíu đều không cho lưu lại. Sau khi làm xong những việc này, bốn người bọn họ vô lương hỗn đản, đây mới đi tới phía dưới cùng 3000 thần ma thân thể lúc trước. Khí tức cổ xưa quần quận ba phủ, rõ ràng đã không biết chết bao lâu, thế nhưng cổ khí tức kinh khủng, vẫn lan ra tàn phá. Vừa vận đứng ở nơi này bên trong, tựa như cùng sâu nhìn xa núi cao. Nếu như những người khác tại đây nhìn thấy, tuyệt đối là khiếp sợ nói không ra lời. Mà đây bốn người, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Sau đó ánh mắt sáng lên. Đây chính là tốt nhất bà bối, nhất định không thể bỏ qua. Thân công báo hét lớn, mau dẫn đi. Hạo Thiên Uyển cũng biết chuyện này, hắn không nói hai lời cởi ra quần cờ hoa, ném cho bốn người, sau đó một người nắm lấy một góc, dùng sức kéo một cái. Xinh xinh đem cái này hoa hoa lục lục quần cờ hoa mở miệng, lôi đến cân nhắc phạm vì trăm ngàn giặm kích thước. Này là 3000 thần ma thân thể tàn phế, là là một khối thân thể tàn phế, hơn nữa khối này thân thể tàn phế vẫn là bị từ trung tâm bổ ra. Do vậy, đây thân thể tàn phế vẫn có mấy chục triệu bên kích thước, khủng bố dị thường. Bốn người cho dù dùng hết toàn lực, đều chỉ có thể di động trong đó một khối khá nhỏ, chỉ là khiêng đi rồi một nửa thân thể tàn phế, nhét vào Hạo Thiên khuyên quần của Hoa bên trong. Nhưng đây, đã quá để bọn hắn hưng phấn. Phải biết đây gần một nửa thân thể tàn phế bên trong, chính là hàm chứa một khối đại đạo toái phiến chừng 1/3. Ba. Ngao, thu hoạch rất phong phú. Không xong chạy mau, đi tới trong mộ lớn, thân công báo cẩn thận lấy ra độ kiếp thiên công, lôi cuốn đến tiên kiếp che chở mọi người. Còn lại ba người, chính là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, liều mạng hướng phía đại mộ bên ngoài lao nhanh. Đi tới ranh giới thời điểm, Ba người cẩn thận giương bước, bắt đầu quan sát phía trên trấn nguyên tử. Bên trên một lần cũng là bởi vì xông qua mộ địa giới danh giới, bị trấn nguyên tử cảm ứng được, lần này bốn người bọn họ đã có kinh nghiệm. Bọn hắn ở chỗ này chờ, một mực chờ đến một phiến quần quận thiên kiếp hạ xuống, trấn áp hướng về trấn nguyên tử, ép hắn không thể không hết sức chăm chú ứng đối thời điểm, Hạo Thiên khiển bốn người lúc này mới một tia ý thức xông ra ngoài. Không có đại mộ bảo hộ, chính là vô cùng pháp lực loạn lưu, bốn người hiện tại cũng không chú ý được đến cái gì đau lòng, trực tiếp ngoắc ra từng tối đang ngự, sa xỉ vào. Dựa vào dâng chảo đây bốn người, sinh sinh từ loạn lưu bên trong nhịn ra ngoài. Nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh, hiện tại Hạo Thiên khuyển bốn trong lòng người liền cùng có một vạn cái trống lớn tại miệm mai tựa như, kích động toàn thân run rẩy. "Thật đi ra, cư nhiên thật đi ra." Chuẩn thánh tồn tại, chấn nguyên tử đại tiên, không có phát giác sự hiện hữu của bọn hắn. Bốn người có một loại giống như tại mộng ảo bên trong cảm giác. "Nhanh, hướng phía tiệm sách phương hướng tiến lên, đừng ở chỗ này trễ nải thời gian." Cuối cùng, vẫn là Mãão Nhập Tinh quân dẫn đầu bình tĩnh, kích động giống to. Mọi người gật đầu, bọn hắn biết chuyện này chú định không che giấu được bao lâu, chấn nguyên tử không cần mấy giờ liền sẽ phát hiện. Nếu để cho Trấn nguyên tử đã biết chuyện này, nhìn thấy mình bảo khố bị vơ vét không còn gì, tuyệt đối sẽ khó có thể tưởng tượng nổi giận. Bọn hắn bây giờ chọn lựa duy nhất chính là nhanh lên một chút đi tiệm sách, dựa vào trưởng quý lực lượng che giấu thôi diễn, không thì chờ tới khi Trấn nguyên tử phát hiện qua đến, hơi vừa suy tính, bọn hắn liền tuyệt đối khó tránh tai kiếp. May nhờ bạn Hoàng sớm có chuẩn bị. Hạo Thiên quyền hét lớn, trong mắt hào quang tỏa ra, hai móng vuốt một cái quần công hoa, một cái na di trận pháp trực tiếp xuất hiện tại bên trong đáy biển. Bốn người với bước một bước vào na di trận pháp, trực tiếp na di ra trăm vạn dặm xa. Đồng thời, tại bọn hắn biến chuyển sau đó, Bên trong đáy biển cái trận bản kia liền vỡ vụt, bọn hắn trực tiếp hiện thân một tòa núi non trùng điệp bên trong. Một mực truyền tống biến chuyển, trận pháp liên tục lập loé. Từ Bắc Hải, Đạo Tây Ngưu Hạ Châu, dựa theo thái ớt cảnh giới thực lực, nguyên bản ít nhất phải cần thiết 3 4 ngày thời gian. Nhưng bây giờ, mượn Hạo Thiên khuyễn sớm bố trí xong trận bản nguyên nhân, bọn hắn chỉ cần ngắn ngủi nửa canh giờ, liền có thể trở lại tiệm sách. Một khi trở lại tiệm sách, bọn hắn coi như hoàn toàn an toàn. Đến lúc đó tại tiệm sách trốn một chút, mỹ mỹ nhìn hắn 2 3 tháng sách, sau đó mới đi ra, còn có ai có thể tìm ra bọn hắn. Nghĩ đến đây, bốn người liền thần tình động. Có bảo buổi tốt, còn có sẽ nhìn, cuộc sống này quả thực quá tuyệt vời. Không ngừng biến chuyển, không ngừng di chuyển, nửa canh giờ sắp trôi qua, mắt nhìn thấy sắp đến tiệm sách, Tiểu Bạch Long không nhịn được dơ thẳng lên trời thét Nga Ngao. Long đại gia lần này chính là phát tái to rồi. Hạ Thiên Huyền cũng kích động khó có thể tự chế, hắn vừa muốn mở miệng cười to đâu, đột nhiên tại cực xa địa phương, một bó rực rỡ hào quang màu tử kim, đông nhiên bắn tung tóe lên trời. Không. Giống như là toàn bộ nhân gian giới đều đồng loạt rung nhẹ, nhân gian giới phía trên bầu trời trong lúc nhất thời cuốn lên vô tận dao động. Vô cùng kịch liệt. Một cột cuồn cuộn pháp lực dao động từ Bắc Hải bên trong tản ra, để cho gần phân nửa nhân gian giới rung dậy, vô số lôi kiếp tại Bắc Hải quấn quanh xuất hiện. Một bó màu vàng tím có sáng, bỗng nhiên xuất hiện thiên địa. Hỗn trướng, bắc chiến diện, trấn nguyên tử đột nhiên nộ thiếu. Chuẩn thánh cảnh giới thực lực không còn có bất luận cái gì áp chế, như núi lửa bản bộ phát ra. Giang giặc. Đây là tựa như địa thế vậy lôi kiếp, hỗn độn kia chớp sẽ lẫn, chẳng chịu, muốn hủy diệt phá hư thăng bằng sinh linh. Làm sao nào? Thiên kiếp làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ? Không, không phải thiên kiếp, là trấn nguyên tử bỗng nhiên không được bình thường. Bắc Hải bên trong Những cái vây xem người rối rít thần sắc kỳ biến, thân hình chợt lui, có chút không rõ chấn nguyên tử bỗng nhiên làm sao. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có người sức sở, thuận theo chấn nguyên tử ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân đại mộ phía dưới, ngự khí run rẩy, thành âm phang cái để cao chừng 10 độ. Không, không đúng. Các người mau nhìn. Đại mộ mở ra, mà ở bên trong 3000 thần ma thân thể, tựa hồ không có gần một nữa. Nghe nói như vậy, mọi người đồng loạt run nhẹ, tiếp theo túi đầu nhìn lại, từng bước thân thể cứng ngắc, hóa đá tại không trung. Tuy nhiên, thật không có. Chương 347, Kim Sí đại bảng vương xuất thủ, tam giới truy sát lệnh. Vô cùng lôi điện, tại bắc trên biển lan ra. Tam rơi tất cả thế lực người đều có tại đây quan sát, có chính là thượng tức chuẩn thánh xuất thủ, có chính là đến trước hỏi giò, có cũng mang một chút xíu khắc thường tâm tư. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hồng vân đại mộ phía dưới, tất cả đều hóa đá. Không thấy. Đại mộ phía dưới những bảo bối kia, đầy đủ đều không thấy. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua một chút, nhưng ngoại trừ chủ yếu nhất 3000 thần ma thân thể tàn phế ra, trong mộ lớn vốn nên nên tích tụ đầy như núi bảo vật, nhưng bây giờ, đầy đủ đều không thấy. Một chút bảo vật không có còn lại. Loại kia khí tức cổ xưa cũng mất, không chỉ như thế, kia nguyên bản 1000 vạn dặm giải thần ma thân thể tàn phế, hôm nay cư nhiên chỉ còn lại có hơn một nửa điểm. Cái này khiến một đám người hóa đá. Đến tột cùng là ai làm? Đây cũng quá lớn một đi. Lý Bạch nhìn thấy một màn này, há to miệng, hồ lô rượu rơi trên mặt đất đều không biết chút nào, đây là tình huống gì? Kim sĩ đại bằng vương cũng khỏe miệng co giật, nhìn thấy trống rống đại mộ phía dưới, thần sắc biên hoàng, đây tột cùng là ai làm? Một đám mọi người vây xem hóa đá, mà ở phía trên trấn nguyệt tử, nhìn thấy chỗ đó, la thật đỉnh đầu lửa. Đến tột cùng là ai? Dám ở hắn mí mắt dưới đất chống độ. Những thứ đều là hắn tân tân khổ khổ thu tập, 840 là hồng mông thời đại bảo vật, mỗi một cái đều hàm chứa tâm huyết của hắn. Đặc biệt là kia 3000 thần ma tàn khu, ban đầu vì làm đến như vậy một hối, hắn mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ bỏ mình, hao phí giá cực lớn mới giữ lại. Nhưng bây giờ, trực tiếp mất gần một nửa. Kia có thể hàm chứa đại đạo toái phiến thần ma thân thể tàn phế a, chính là hắn cố gắng tiến lên một bước hy vọng cuối cùng. Đã bao nhiêu năm, hôm nay cư nhiên bị đào mộ không nói, hiện tại lại còn bị trọng đi. Chấn nguyên tử cả người cũng sắp nổ. nguyên tử sắc mặt ta tay trái vung lên trực tiếp ở trên không bên trong vô ra cái phạm vi vạn giảm to lớn trận pháp lớn. Một tòa thế đàn cổ xưa nổi lên, Chấn Nguyên Tử ném ra một cái bảo kính ở phía trên, huyền hóa ra một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, miệng tụng chân ngôn, thúc dục thuộc về hắn vô thượng pháp thuật, phải liều mạng tìm ra đến tột cùng là ai thỉnh thoảng. Hắn thậm chí không tiếc luyện hóa chuẩn thành cảnh giới tinh huyết, liên vi tìm ra đến tột cùng là người nào. Thiên Điệu Minh Ngông, lôi kiếp biến hóa hình, điên đến Chấn Nguyên Tử cùng toàn hóa thành thế tượng quá Nguyên Tử đại Ở trong lôi toàn lực vận dụng thành giới, sẽ đưa tới lớn hơn lôi kiếp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như không thôi diễn đi ra nhưng chính là cực lớn hao tổn, chú định cần muốn vận dụng toàn lực mới an ổn. Vô tận lôi kiếp rơi xuống, Trấn Nguyên Tử một tay chống lại lôi kiếp, bên địa hóa thân nơi ngồi xếp bằng tế đàn nhỏ trở thành tâm, tại bên trong tế đàn, ánh sáng đen bung ra, thi triển chuẩn thánh cấp cấm kỵ pháp thuật. Đây là Trấn Nguyên Tử trong cơn giận dữ tôi diễn. Quét. Chỉ chốc lát sau, một bức màn sáng từ trên gương xuất hiện, mọi người vội vã nhìn chủ. Đó là nhân gian giới một bức họa đồ, mà ở đó trong hình vẽ, có bốn cái tiểu chấm đỏ nhỏ, tựa vào khởi, chính đang cấp tốc tiến tới. Bắc Câu Lâu Châu danh giới phụ cận, Tổng cộng 4 cái điểm sáng, nói cách khác, có 4 người hành động. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem dối rít khiếp sợ, không biết đến tuột cùng là ai, lẽ nào cũng là giống như chấn nguyên tử đại tiên một dạng chuẩn thánh? Không thì từ đâu tới thực lực ở trong lôi kiếp mang đi bảo vật. Mà chờ bọn hắn cảm ứng rõ ràng đây 4 cái điểm sáng thực lực sau đó, nhất thời từng cái từng cái sắc mặt đều có chút quái gì. Ba cái thái ớt sơ kỳ, một cái kim tiên đỉnh phong. Đầy tình huống gì? Không chỉ là mọi người bối rối, chấn nguyên tử cũng bối rối một hồi, bà bối bị trúng đi, hắn phản ứng đầu tiên chính là tam giới bên trong còn có chuẩn thánh cảnh giới ẩn quả thực kém, cũng phải là Đại La Tam Trọng Thiên đỉnh phong, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể từ giễu mỹ mắt mình, vô cùng tận trong lôi kiếp đánh cắp độ vật. Mà bây giờ, cư nhiên là cái này bốn cái mặt hàng. Đây là tình huống gì? Khó, A ba, 3 đạo nói, bốn người này có loại thủ đoạn đặc thủ, có thể không chịu tiên kiếp ảnh hưởng, thậm chí là biến thành tiên kiếp. Chấn Nguyên Tử không hổ là chuẩn thánh, ngay lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Hắn phản ứng đầu tiên liền là chẳng nó ngàn gì tới, đi ra tìm đến cùng là ai. Nhưng nghĩ đến đây còn có hơn nửa 3000 thần ma thân thể tàn phế, hắn liền do dự, hơn nữa nơi đây bị lôi kiếp ba phủ, nếu như khế đạo Tất nhiên sẽ bị mạnh hơn thiên địa phản công. Lúc đó coi như là hắn đều không có đầy đủ nắm bắt chống đỡ. Lẽ nào liền để bọn hắn chạy như vậy? Chính đang chấn nguyên tử hai mắt tóe lửa, chuẩn bị gọi Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo nhân sâm quả thụ, đi chấn áp đây 4 người thời điểm. Từ xa địa phương, nguyên bản một mực xem cuộc chiến Kim sĩ Đại Bàng Vương, Đông nhiên tiến đến một bước, Lê tiếng, một mực cung kính. Bái Kiến trấn nguyên đại tiên, Vạn Đối kiến giải vụ bề, dựa theo 4 người này phương hướng, thật giống như đi đến Tây Như Châu, trong đó có thật nhiều yêu vương. Vạn Đối có thể thấy được Đại tiên hiện nay tình huống tựa hồ không tốt, nếu như cho phép, Vãn Bối có lẽ có thể cùng mấy tên thái ất cảnh giới chung, kỳ đại yêu, hết một phần sức mọn, giúp đỡ đại tiên ngăn lại bốn người này ảnh. Nghe nói như vậy, Nguyên bản xem cuộc chiến mọi người sững sở, tiếp theo rồi rít cặp mắt tia sáng. Ai? Kim sĩ đại bằng vương đây là đang lấy lòng chấn nguyên tử. Đây đúng là một định hot chấn nguyên tử cơ hội thật tốt ta. Với tư cách trong tam giới xưa nhất được một nhóm tồn tại, chấn nguyên tử tuy rằng thân ở tầng giới, nhưng ngày thường đặng bạc cao ngạo, căn bản là không có cách cậy quyền truyệt trò. Hôm nay ra như vậy một vấn đề, hình như là tuyệt hảo tìm cầu cơ hội tốt a. Đây chính là chuẩn thành cảnh giới, không mong đợi chuyển thuyết gì bên trong 3000 thần ma, chính là hắn tùy tiện từ cái móng tay bên trong lộ ra một chút đi ra, liền đủ bọn hắn kiếm lời lớn hơn rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người yêu tộc ánh mắt đều lạnh. Trấn Nguyên tử cũng chậm rãi nhìn về Kim sĩ Đại bằng Vương, hắn hít một cái con người, "Yêu tộc, côn bằng huyết mạch sao?" Hơi chút nghi nhẫm, Trấn Nguyên tử chậm rãi lên tiếng, "Nếu là ngươi có thể mang bốn người này mang đi chi vật tỉ về, ta có thể giúp ngươi khôi phục một tia thượng cổ côn bằng huyết mạch." Kim Sí Đại Bàng Vương sững sờ, tiếp theo chợt mừng đầu, trong mắt đột nhiên bạo phát vô tận quan mang. Côn bằng huyết mạch Đây chính là thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết, Bắc Minh có cá, Du Hải vì côn, Phù Vân vì bằng. Còn chưa chờ Kim Sĩ Đại Bằng Vương trả lời, xung quanh những cái vây xem yêu tộc liền bỗng nhiên động, hai mắt phiếm hồng, rối rít đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Không nên bị Kim Sĩ Đại Bằng Vương tên khôn kiếp kia dành trước. Đây chính là cùng Trấn Nguyên Đại Tiên, chuẩn thánh kéo quan hệ tốt thời cơ tốt nhất. Nhìn thấy trên bản đồ đây ba cái điểm sao, bất luận là ai, bất luận là cái nào đỉnh núi yêu vương, nhìn thấy, đều cho ta liều mạng cả lại. Chương 348, trưởng quý làm sao còn chưa tới cứ mạng. Chấn Nguyên tử mấy câu nói, Mặc dù là đối với Kim sĩ Đại bằng Vương nói, nhưng không thể nghi ngờ cũng biểu lộ một loại thái độ. Đây hiển nhiên là một cái nịnh bợ lấy lòng thời cơ tốt. Chuẩn Thánh, đây chính là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu cao nhất, trong ngày thưởng cao cao tại thượng chính là gặp một lần đều rất khó, chớ nói chi là có cơ hội xuất thủ. Đây cũng chính là tình huống bây giờ đặc biệt, trấn nguyên tử bị thiên kiếp hạn chế, không phân thân ra được, nếu không nào có hắn nhóm phần nói chuyện. Cho nên tại nghe nói như vậy sau đó, không chỉ là Kim sĩ Đại Bàng Vương trực tiếp nghiêng đầu điên cuồng đuổi theo, còn dư lại những yêu tộc yêu vương cũng đều rối giống to cái thủ hạ của mình truyền âm, để bọn hắn điên đi bao vây chặn đánh. Nưu Ma Vương. Trước tiên đừng có gấp thông báo thủ hạ, trước tiên thông báo Như Ma Vương. Hắn lần này đã sớm trở về Hỏa Diệm Sơn, để cho hắn làm sao cũng phải ngăn lại kia bốn cái thái ớt cảnh giới. Mục tiêu của bọn họ, tựa hồ là Tây Nưu Hạ Châu, nhất định sẽ từ Như Ma Vương trô đó trải qua. Không sai. Các người có phát hiện hay không? Bốn người này tốc độ cực nhanh, sợ rằng là vận dụng một loại nào đó truyền tống trận pháp. Không sao, loại này vội vàng bố trí truyền tống trận pháp, nhất định không sẽ như thế nào cường hãn, Như Ma Vương giấu gì là đỉnh cấp đại yêu một trong, có thể nhìn thấu chật lại. Một đám yêu tộc hét lớn, trên thực tế không cần bọn hắn nói. Nhu Ma Vương cũng đã sớm biết rồi tin tức này. Hắn sau khi nghe được, trực tiếp giật mình một cái từ chỗ ngồi nhảy, chờ đợi mắt Châu, trực tiếp đốt lên mấy ngàn yêu binh, trùng trùng điệp điệp xông ra ngoài. Hắn không có lựa chọn tại Hỏa Diệm Sơn phía trên chờ đợi, mà là một đường sông ra ngoài, lựa chọn thôi diễn rồi một loại, tại Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu nơi tiếp giáp, ngừng lại. Nông nặc yêu khí pháp lực quần quật khoảng, trực tiếp đem phạm vi mấy trăm ngàn giảm phạm vi, xây dựng ra rồi một khối tường đồng vách sắt. Biết được một màn này sau đó, Đình cùng Phật môn mọi người, cũng có người dục dịch, lén lén lút lút đi trước. Dù sau đó là chấn môn tử, một vị chuẩn thánh Nếu như có thể lấy được được hảo cảm của hắn, nói là làm gì sao cũng không có gì quá. Có người hưng phấn vì có thể định hót trấn nguyên tử cao hứng, nhưng cũng có người lo âu, nghi hoặc. Ba cái thái ất, một cái kim tiên, là làm sao từ chấn nguyên tử trong lôi kiếp hành động mang đi bảo vật? Còn ngay mặt của nhiều người như vậy, thật không phải là cảnh giới gì cực cao người ẩn giấu tu vi đạo thủ. Thái Bạch Kim Tinh hơi nghi hoặc một chút, hắn đến bây giờ không nghĩ ra đại mộ phía dưới vật phẩm là làm sao bị trùng đi. Không chỉ Thái Bạch Kim Tinh, phân môn, Hiên Viên, thậm chí là đã tại Hỏa Diệm Sơn phía trên, nhìn thấy truyền đến trên trận pháp bốn cái điểm đỏ. Thậm chí okay đại thảo như Ma Vương cũng chia ra cẩn thận. Đây thật là ba cái thái ớt, một cái kim tiên có thể làm được. Phía trên ngọn núi lớn, Nưu Ma Vương yêu khí dâng trào, nhìn về phía trước toàn thân liệt diễm cuốn quanh. Dựa theo bọn hắn cưỡng ép đường tắt đến xem, hẳn sẽ đi qua từ nơi này, Nưu Ma Vương lầm bẩm lẩm bẩm. Tiếp theo Lô mũi phun ra hai bó nóng bỏng sóng khí là, song quyền va chạm, phát ra kịch liệt kim thiết tương giao thanh âm, ánh mắt nóng bỏng. Bất kể là ai, đây chính là cùng trấn nguyên tử đại tiên giao hảo tuyệt hảo thời cơ, nhất định phải đem nó lại. Nưu Ma Vương đang nghĩ như vậy đâu, phương xa liền nhiên truyền đến một hồi vận pháp lực dao động. Đột nhiên ngẩng đầu, Đến. Đúng như dự đoán, phía trước vạn trượng nơi, không khí bỗng nhiên vật mèo, tiếp theo một đoàn tiêu đốt quang mang bỗng nhiên hiện thân, một đoàn khoảng trăm trượng tinh vi trận pháp, bỗng dưng xuất hiện. Quả nhiên là truyền tống trận biến chuyện. Như Ma Vương hai mắt ngưng tụ. Có lẽ là gần nhất trời biến hóa quá nhanh, đủ loại cổ xưa tồn tại tầng tầng lớp lớp, hở một tí chính là đại la, thái ất, cho người một loại thái ất cảnh giới mười phần giá rẻ cảm giác. Trên thực tế, đây là không đúng. Thái ất cảnh giới, tại tam giới đã là thuộc về tầng trên nhất tồn tại, tuy rằng không tới cùng là kim tự tháp đỉnh phong, nhưng mà đã là chiến lược cực mạnh tồn tại. Đặc biệt là giống như Như Ma Vương loại này, Tư Tiểu không có bất kỳ người dẫn đường, đầy đủ dựa vào chính mình tiên phú một đường lục lọi ra tới Đại yêu, càng là không phải tầm thường. Như Ma Vương nhìn về phía trước, chỉ là song tay vỗ một cái, toàn bộ phía dưới núi lớn liền bị mức độ động. Trong sát na, dung nham phun trào, một bó lại một bó thiêu đốt dung nham hỏa trụ, vỡ vụn mặt đất mà lao ra, huyền như mùa tung hỏa lòng, quá thiêu đốt rồi, bầu trời đều bị cháy và méo. Phạm vi mấy vạn dặm, trong nháy mắt thiêu đốt như ngủ. Ầm. Hỏa trụ bạo phát, trực tiếp ở đó đoàn trận pháp xuất hiện trong nháy mắt liền đập ở bên trên. To luân lực đạo lôi xé trận pháp, liền muốn đem vỡ vụn. Đoàn kia trận pháp bị sững sờ, rất hiển nhiên không có ngờ đến mới vừa ra tới liền gặp phải loại chuyện này, đột nhiên bộc phát ra một hồi quang mang, đem dung nham nổi ra mấy trượng, hư không xuất hiện mấy cái trận pháp, hiển nhiên là muốn muốn né tránh chạy trốn. Nhưng Như Ma Vương đã sớm lần nữa chờ đã lâu, làm sao có thể để cho hắn đi mất. Giết! Nhu Ma Vương cười gần một tiếng, chân thân thoáng cái phóng đại đến mấy chục vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, sử dụng ra pháp tương địa, một thanh to lớn cây quạt ra hiện trong hắn, mang theo dâng khủng bố pháp lực, dùng sức vỗ vào trận pháp bên trên. Không cầu kim đạo Đó chính là thiết phiến công chúa tối cường pháp bảo, Quạt Ba Tiêu. Côn phong cuồn lên, Nưu Ma Vương tại giống to, tóc đen đầy đầu của Vũ, toàn thân tinh khí thần đều đang kích động dâng trào, trong cơ thể huyết quang sôi sục, trực tiếp đem vừa mới sử dụng pháp lực trận bản toàn bộ đánh thành vỡ nát. Ngươi bằng vào trận pháp biến chuyển phải không? Vậy liền tại ngươi lấy ra trận pháp phát động trước, đem trận pháp vỡ vụn là tốt. Ầm. Trận pháp tầm hầm nổ tung. Trong chướng kích thước trong pháp, đột nhiên rơi xuống bốn bóng người. Quét. Bọn hắn không nói một lời, bay thẳng đến bốn phương tám hướng phân biệt xông ra ngoài. Còn muốn chạy? Nưu Ma Vương cười ha ha, kia thân thể cao lớn Cơ hồ chen chúc đặt ở giữa thiên địa, một bàn tay bằng bạc vô cùng, hóa thành bốn đạo, cuốn vòng quanh dung nham, một cái hướng phía bốn đạo quang mang đồng loạt chụp tới. Ngay tại lúc đó, từng đường hỏa diệm sơn tiểu yêu lao ra, cùng dung nham trụ cùng nhau, dậm dậm chẳng trị phóng thích yêu khí, đem tại đây biến thành một phiến gió thổi không lọt lòng răm, đem đây một phiến hoàn toàn phong tỏa. Ầm. Đang lúc này, một đạo chạy thủ mạng thân ảnh sáng lên, ở chỗ nào phát quang, nương tụ 4 cái cầu đầu, tuyệt thế rực rỡ, cuối cùng ngang nhiên lao ra, ngao một tiếng, trực tiếp cắn nát bốn bàn tay lớn. Ngao. Ngươi cái người đầu trâu, thật coi bản là trái Một cái phá móng đuốt cũng muốn bắt bản hoàng. Một tiếng phá la giọng vậy giống to, vang vọng tại giữa thiên địa, để cho Nguyên Bản đang phải tiếp tục xuất thủ như ma vương, thân hình dừng lại. Người là? Chính là bản hoàng. Làm sao chưa thấy qua bản hoàng đẹp trai như vậy sao? Vậy còn không mau đi đường tránh ra, không người bản hoàng hiện tại liền ăn chân châu nướng. Pháp lực mù mị tiêu tán. Bốn bóng người chậm rãi xuất hiện ở phía trước, nhưng mà chớng Như Ma Vương thấy rất rõ đối diện người là ai sau đó, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Cư nhiên là mấy người các ngươi. Hạo Thiên Quyền, Tiểu Bạch Long, Mạo Nhật Tinh Quân, còn có Một cái báo tử tinh chính là bản hoàng. Hạo Thiên khuyễn vừa sải bước ra, việc nhân đức không nhường ai giống to. Mà ở tâm lý, hắn cũng đã có chút luống cuống, nhìn thấy bốn phía chiến trận, trột dạ không thôi. Má, xung quanh sao nhiều như vậy yêu tộc a? Truyền thống trận pháp cũng có thể bị chặn lại, có không có thiên lý, có hay không vương pháp sao? Trưởng Quy biết, mau tới ra mặt cứu mạng a. Chương 349, lần này thê lương để lộ. Tên Nưu Hạ Châu, vừa duyên chi địa, khoảng cách tiệm sách cách đó không xa. Hạo Thiên khuyễn một nhóm 4 người, bị Nưu Ma Vương xuất lính mấy ngàn tiểu yêu, trở lại ở nơi này. Dung Nham từ mặt đất vốn chào mang theo quần quần pháp lực bắn tung tóe lên trời, không trung hiện đầy tất cả yêu tộc, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng từng cái từng cái liên hợp lại, nhưng cũng yếu khí quần quật, khó có thể đột phá. Nhìn thấy hết thệ các thứ này, Hạo Thiên khuyền mấy người nhìn như đương nhiên, trên thực tế tâm lý hoàng được một nhóm. Đây là tình huống gì? Bọn hắn làm sao biết mấy người chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa chặn lại, chẳng lẽ là trấn nguyên tử thôi diễn? Nếu như biết trận pháp biến chuyển tới địa điểm, liền có thể tiến hành chặn lại, trấn nguyên tử xác thực có thể làm được dễ dàng một điểm này. Nhưng dạng này cũng chỉ có nghĩa là, Long đại gia đánh cấp độ sự tình đã bị phát hiện. Tiểu Bạch Long vừa nói ngẩng đầu, Quả nhiên, đối diện Như Ma Vương sau khi khiếp sợ, trong mắt hiện lộ rõ ràng vẻ mừng rỡ như điên. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tiệm xét rồi. Mà ở đối diện hắn, Như Ma Vương lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, nhìn thấy bốn người sau khi hết khiếp sợ, hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ. Thằng chắc. Tại đây thật chỉ có 3 tên thái ớt, một cái đại la. Mặc dù không biết kêu báo tử tinh là lai lịch thế nào, nhưng hiển nhiên chỉ là một thái ớt sơ kỳ cảnh giới. Hiện tại Như Ma Vương kích động nhịp tim đều ở đây tăng tốc. Chấn nguyên đại tiên bà bối, ngay tại đây bốn người trên thân. Nưu Ma Vương có loại trời sập cảm giác. Ầm. Tôi nóng quần quật, Nhu Ma Vương cười lớn một tiếng, thái ấc trung kỳ cảnh giới yêu khí không chút kiên kỵ phóng thích ra ngoài, bên cạnh có một cái lại một quả đạo pháp phù lệ, rực rỡ mà chói mắt. "Ngươi bọn bốn người, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào?" Thức thời một ít, đem độ vật giao ra, bản vương có lẽ còn có thể thêm vào các ngươi một tên đi gặp chấn nguyên đại tiên. Nhu Ma Vương chậm rãi vừa nói, sau lưng xuất hiện một phiến dung nham biển lửa, khí tức nóng bỏng lưu chuyển, dung nham cùng núi đá va chạm, pháp lực vô biên. "Nếu không? Nếu không cái rắm?" Long đại gia khạc ngươi vẻ mặt nước hoa. Nhu Ma Vương lời còn chưa nói hết, phía dưới liền truyền đến một dự trực tiếp cắt rứt Nhu Ma Vương, hắn một cái kéo xuống mình lòng, rắc, hóa thành tử kim côn nhị khúc giống to, muốn để cho Long đại gia giao ra bà bối, trừ phi quỳ xuống cầu ống cụ, vậy còn đến xem ông cụ tâm tình tốt không tốt. Đạo gia cũng cho là như vậy. Thân công báo nghiêm túc một chút đầu, tiếp theo liếc Nhu Ma Vương, giống như ngươi vậy yếu tộc, đạo gia tại phong thần thời kỳ, không biết đã làm thịt bao nhiêu. Hạo Thiên khiển chính là một câu nói không nói, nghe răng khỏe miệng đã bắt đầu khuôn mẫu nặn mình quần tìm ra lượt pháp. Nhìn thấy một màn này, Mạo Nhật Tinh dài, một cái, Tam dần, dần đốt, cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu để cho ba tên này giao ra đồ vật, kia hiển nhiên là không thể nào. Nghe nói như vậy, Nữu Ma Vương cũng không có nổi giận, mà là ý vị sâu xa nhìn thấy bốn người, cuối cùng nhìn về Mãão Nhật Tinh Quân, nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân ngươi ngọn lửa kia, Bản Vương còn nhớ rõ, ban đầu Bản Vương hao phí cực lớn khí lực, đến cuối cùng lại bị ngươi nhặt được tiền nghi. Nguyên lai like ngươi đã sớm cùng Hạo Thiên khuyên cấu kết với nhau làm việc xấu rồi. Nói nhiều vô ích, hôm nay vừa vặn cùng nhau đem ngày đó ngươi nơi mắc nợ, toàn bộ đòi lại trở về. Ầm. Không cần nhiều lời. Nữu Ma Vương hét giận dữ một tiếng, đại chiến không có dấu hiệu nào liền mở rộng. Chưa một giây, tại đây tuy rằng bị yêu khí cùng dung nham bao vây, nhưng còn coi như bình tĩnh. Nhưng một giây kế tiếp tại chỗ này, chính là mây đen dâng trào, thổ địa xe rách, vô ngân đại địa, trầm tĩnh sim la, dưới đất dung nham huyền như thác chảy ngược giống như vậy, bắn tung tóe lên trời. Đây là Nhu Ma Vương thi triển thực lực chân chính. Hắn cũng không có thời gian tại đây tản dậu, ai biết nếu như xuất thủ vãn rồi một ít, sẽ có hay không có khác biến số, sẽ có hay không có cái yếu tộc khác đến. Hắn cần thiết tại những người còn lại đến lúc trước, liền thật xinh đẹp đem bốn người bắt lấy, sau đó mang cho trấn nguyên đại tiên. Giết. Nhu Ma Vương gầm lên giận dữ, trong tay quạt ba tiêu không có che giấu, trực tiếp một quạt vô ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị phá hủy, thiên không liền mở, tia sáng và mẹo, sơn mạch trong nháy mắt hóa thành tàn phế thổ, cùng bạo phong nhận xé tất cả. Rít. Hắc hắc. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Hạ Thiên khuyền cứng cổ, làm bộ không sợ, dũng chảo ném ra mấy chục cái trấn pháp, ông một cái ở trên không bên trong mở ra, chặn lại phong nhận giống to. Bản hoàng dẫu gì cũng là thái ất cảnh giới. Chỉ dựa vào một cái thái ất trung kỳ yêu vương, nhớ đánh bại bản hoàng bên này ba tên thái ất, một tên kim tiên, dường như xa, xa không đủ. Tuy rằng như vậy hợp Nhưng Hạo Tiên khuyên bốn người cũng biết, tại đây thời gian trì hoãn càng dài, tình cảnh của bọn hắn liền buộc phát nguy hiểm. Nhất định phải nhanh tìm rời khỏi, đi tiệm sách tìm trưởng Quý Tị nạn. Hạo Tiên khuyên bốn người lâm vào hỗn cảnh, ở cách tiệm sách cách đó không xa dừng bước không trước, đối với tại đây chuyện xảy ra, Lâm Hiên tự nhiên cũng sớm đã phát hiện. Không, nhưng lần này, Lâm Hiên vẫn đang lặng lặng lật xem sách, không có quá nhiều can thiệp. Vừa đến hiện tại tam giới vừa mới hỗn loạn bắt đầu, hôm nay xuất thủ cũng không phải là thời cơ tốt nhất, bốn người bọn họ còn phải ở bên ngoài, liền sẽ có người muốn định hốt trấn nguyên tử mà ra tay, gây khắp trời tinh phong. Nếu đã tới tiệm sách bị che dấu khí thức, còn thế nào đảo loạn bên ngoài? Thứ hai trấn nguyên tử tuy rằng bị thiên kiếp hạn chế tại bắt trên biển, nhưng trên thực tế hắn vẫn có thể cách xa xem cuộc chiến. Dù sao cũng là chuẩn thánh, nếu là mình xuất thủ, rất có thể sẽ bị phát hiện đầu mối, không, có 10 trên 10 năm bắt, Lâm Hiên không nguyện xuất thủ. Hùng Tri, bốn người này đều đến qua tiệm sách. Hạ Thiên Uyển, thân công báo, Tiểu Bạch Long, ba người này mặc dù chỉ là thái ất cảnh giới sơ kỳ, nhưng bởi vì đủ loại cơ duyên, liên thủ đối kháng một cái thái ất cảnh giới trung kỳ mà nói, chốc lát cũng sẽ không suy vi. Ngay cả Mãão Nhật tinh quân cũng có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kề bên người, chốc lát cũng không vấn lạc khả năng. Lâm Hiên bỗng nhiên buông xuống sách, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xa chỗ chiến trường, vi một sáu vi neo lại con người, tầm mắt giống như là đã xuyên qua ức và rằm. Nhanh như vậy đã có người đã tới sao? Tốc độ vẫn là rất nhanh a. Lâm Hiên tại đây lẩm bẩm lẩm bẩm, chiến trường bên kia, Hạo Thiên quyển mấy người cũng mặt liền biến sắc, tiếp theo hoảng sợ nghiêng đầu. Chỉ thấy nguyên bản bao phủ tứ phương yêu tộc đại trận, nhiên mờ lượng đường vết rạch. Sau đó hai vị mang theo ngút trời yêu khí tồn tại, liền chậm rãi từ chỗ đó đi vào. Một vị hình như vô cùng trong tay tử kim thiết côn, toàn thân bạch mao hai con mắt máu đỏ, một vị xanh đầm dao long, thanh giáp lam lân, toàn thân nhộn nhạo màu tím đen dòng nước. Hai người này không phải là người khác, chính là cùng lưu ma vương giáo hảo mặt khắc hai vị yêu tộc đại yêu. Khu thần đại thánh, ngu nhung vương, phúc Hải đại thánh, giao ma vương. Chương 350, chính đang trộm đảo dương tiễn. Yêu khí nhuộm màu máu, giống như đè nén thiên văn. Mặt đất vỡ vụt, trôi lơ lửng dung nham, núi đá đang hòa tan. Mà tại không bên trong yêu chính giữa, xuất hiện hai đầu màu tím đen đại đạo, rung động ầm quanh yêu khí nơi, cầm bay lượng, địa đều đang Có một cái sinh linh xuất hiện, đầu hắn mang tím đen bảo, toàn thân đều là bộ lông màu trắng, không người bắt lấy một cây gậy sát, đây là một cái sinh linh cùng bố, chèn ép người muốn nghẹt thở. Một cái khác sinh linh chính là tóc xám trong mắt xám, thân thể phủ đầy tối vậy màu xanh lam, mặc quần áo giữ tận phơi giáp, tư thái thon dài, cao gầy, ngạch có lòng một cái màu xám cho độc giác, lần lẳng yêu dị sáng bóng. Ở xung quanh, đại yêu ấn ký xuất hiện, đem hai người quấn Hai vị đại yêu, ngu Nhung Vương, Dao Ma Vương, cứ đột ngột như vậy đến. Như Ma Vương, ngươi còn chưa có giải quyết bốn người này sao? Như thế khó chơi. Tốc Sám Dao mà vương mở miệng, nhìn về phía Nhu Ma vương, người sau lúc này đã thu nhỏ là chính thường hơi nhỏ. Tuy nhiên là loại tổ hợp này, không nghĩ đến. Ngưu Nhung vương cũng mở miệng, hắn toàn thân yêu khí ngút trời, đứng ở phụ lệ xây dựng trên đường, mắt nhìn xuống Hạo Thiên khuyến bốn người, đối với cái này tổ hợp kỳ quái cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Con người chuyển động thì, hung ác khí ngút trời. Hai người này khí tức quá cường thịnh rồi, trong lỗ mùi yêu khí tự nhiên lưu chuyển thì tóe phát ra từng trận hung thiếu. Lý do an toàn, bốn người này có chút không sai, đáng tiếc, không biết thủ, cũng không biết thiên cơ, khừ chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường. Nhu Ma Vương trầm rãi mở miệng, lãnh khóc cường thế. Hạo Thiên quyển bốn người hiếm thấy không nói gì, bốn người đều là thần sắc căng thẳng. Bọn họ cũng đều biết, lần này bị cản lại sẽ không đơn giản như vậy, nếu mà chỉ có Nhu Ma Vương một cái mà nói, còn lo hầu cái gì? Bọn hắn tại tiệm sách đã nhận được quá thật tốt nơi, bốn người liên thủ, nhất định có thể rời đi. Chính là, hiện tại lại thêm hai vị thái ớt chung kỳ yêu vương. Lại là hai vị yêu vương à, tại nhân gian giới bên trong, yêu vương cũng bất quá chỉ có 7 vị, còn đã chết một vị, hiện tại cư nhiên có 3 ba vị dắt tay nhau xuất thủ hàng lâm nơi đây. Khó trách đều nói chuẩn thánh khủng bố vừa vận một câu nói, liền có thể điều động nhân gian giới yêu tộc người mạnh nhất cam tâm bán mạng. Lần này cuối cùng là khó khăn, liền tính Hạo Thiên khuyền thủ đoạn nhiều hơn nữa, Mạo Nhật tinh quân đàn dược mạnh hơn nữa, cũng rất khó từ nơi này trốn khỏi. Hạo Thiên khuyền mấy người sắc mặt nghiêm trọng, đối phó một cái Như Ma vương tạm được, nhưng đối với mặt lại có 3 ba vị thái ất trung kỳ, bọn hắn có khả năng rời đi nơi đây sao? Tam giới bên trong khó có thể vượt cấp tương chiến, cũng không phải không nói, bất đồng cảnh giới tích chứa đang đối chiến, tựa như hai cái thế giới, không thể vượt qua. Còn không hết hy vọng sao? À, nhìn ánh mắt của các ngươi, thì không muốn vứt bỏ. Mặc dù không biết các ngươi là làm sao mang đi bảo vật, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ có thúc thủ chịu chói. Gia Ma Vương nói ra, sợi tóc màu xám xóa. Cổ xưa đồng tử thần quang tóe hiện. Không cần với bọn hắn nhiều lời, tiêu diệt liền có thể." Như Ma Vương bổ sung nói, thanh âm lạnh lùng. "Không sai, thừa dịp thế lực khác hoặc là yêu vương còn chưa hề đến, muốn mau xuất thủ mới được." Keng! Một tiếng nổ vang, hạo thiên khuyễn bốn người trên đầu, đông nhiên có mấy ngàn trường thường xuất hiện, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng vào cổ, phảng phất liền thiên địa đều bị cắt đứt rồi. Ngoài ra, tại bốn bên người thần, còn có một cái khổng lồ màu tím cây gậy càn quét ma đến. Sẽ rách không khí, giống như núi cao rời núi lắc biển. Ở phía xa, như Ma Vương trước người càng là có một thanh quạt ba tiêu, ở chỗ nào chìm nổi, đồng dạng tỏa ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Đại chiến lại lần nữa bạo phát. Ngay tại ba tiên yêu vương đại chiến thời điểm, ở trong Thiên đỉnh, Thiên Lý Nhãn cũng rốt cuộc quan sát được sức bên trong, hắn mượn Chu Thiên tinh đấu lực lượng, miễn cưỡng đem tầm mắt xuyên thấu qua mấy ngàn yêu tộc che giấu, đem nơi đó mặt cảnh tượng mang về Thiên đỉnh bên trên. Cái gì? Tự nhiên là mấy người bọn hắn. Ngày đó đỉnh các thần tiên, nhìn thấy Thiên Lý Nhãn tin tức truyền đến sau đó, tất cả mọi người đều kinh động. Ở trong Thiên đỉnh Vô số người vẻ mặt ngộp bức. Hạo Thiên Quyền, Mạo Nhật Tinh Quân, Tiểu Bạch Long, Thân Công Báo. Tại sao có bốn người bọn họ? Bốn người này không liên hệ chút nào đi. Tiêu bên trong đang phát sinh đại chiến, 4 người tại ba vị yêu vương giới sự vây công, thủ đoạn rực hết, đa dạng đa dạng, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối, mấy người bọn hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có thể bị đánh chật vật lùi về sau, hết sức chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đình số sao? Tự nhiên là bốn người bọn họ. Điều này sao có thể? Bọn hắn thật cũng chỉ là thái ất, kim tiên cảnh giới a. Lang tiêu trên bảo điện, Nguyệt Lao hoảng sợ, thần sắc chấn động. Ngật lão vốn tưởng rằng đánh cấp chuẩn thánh tồn tại, ít nhất cũng phải là đại la cảnh giới đỉnh phong, gọi là thái ớt cảnh giới, hơn phân nửa là chế giấu. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên thật cũng chỉ là thái ớt, kim tiên. Bọn họ là làm sao từ chuẩn thánh lôi kiếp dưới đánh cấp bảo vật? Vì sao? Mạo Nhật Tinh Quân cũng đang thái bạch kim tình buổi rối, hắn không để ý đến còn lại ba người, chỉ là gật gao nhìn chằm chằm trong sân Mạo Nhật Tinh Quân. Ngọn lửa màu tím đen mang theo tinh quang cùng tần huy, ngọn lửa này hắn quá không thể quen thuộc hơn rồi, ngoại trừ Tinh Quân tam thiên diễm ra, còn có cái gì? Hắn nghĩ tới người quá nhiều nhưng hoàn toàn không có dự liệu được Mạo Nhật tinh quân sẽ xuất hiện ở đâu có. Giao chỉ trong thánh địa, vương mẫu nương nương cũng có chút kinh ngạc nhìn thấy tất cả, thiên lý nhãn hình chiếu là đem hình ảnh chuyển tới thiên đình rất nhiều cung điện. Mạo Nhật tinh quân, Hạo Thiên Quyền, đánh cấp trấn nguyên tử pháp bảo trong đám người, có thiên đình người trung gian. Tiểu Bạch Long cùng thân công báo, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Long không phải tại Tây Thiên thủ kinh sao? Thân công báo ra hỏa này không phải tại Đông Hải hải nhãn. Giao chỉ tiên điệu bên trong, một đám thần tiên nghi hoặc thương nghị. Mà tại Giao Chỉ Tiên địa một tòa tầm thường trong cung điện, một tên tuyệt mỹ thiếu nữ đang ôm lấy một người con trai đầu, gắt gao nắm lấy, lo lắng nói: "Người không thể đi, tiểu thất không thể để cho người ra ngoài. Nếu như hiện tại đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị Vương Mẫu nương nương, hàng Nga tỷ tỷ, Chu Tước tỷ tỷ các nàng phát hiện." "Ta biết, nhưng mà." Nam tử nhìn về phía trước Giao Chỉ bên trong hoa trong gương, trong trong nước, mặt đầy nóng nảy, mi tâm cái mắt thần này, cơ hồ không nén được. Hai người này chính là tại Giao Chỉ Tiên Điệu ăn trộm tổ hai người, tiểu thất còn có dư diễn. Chương 351: Lo lắng dư diễn. Tây Nhu Hạ Châu dành rối. Tình hình chiến đấu quả thực quá thể thảm rồi. Ở cái địa phương này, Yêu Vân Ba phủ, pháp lực khối động, mặt đất đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng. Hạo Thiên Huyền tổ 4 người, trước mặt chống cự, nhưng căn bản không phải bà vị nhân gian giới đại yêu đối thủ. Bọn hắn chống lên một phiến lại một mảnh trận pháp, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, phản phật có tinh hỏa lưu truyền, vốn có thể ngăn cản thái ớt trung kỳ hành sát, nhưng mà tam yêu dưới sự liên thủ, trực tiếp bị bạo lực nổ nát, vô cùng thê thảm. Bọn hắn phụ cận khắp nơi ngược lại yêu khí, bốn người đặt chân phụ phương viên chỉ có khoảng không có yêu khí xâm nhập, trải rộng lưu quan rực rỡ trận pháp. Những địa phương khác, không khí đều hiện lên sóng gợn, dường như muốn vỡ nát mở, Yêu Vân Ba phủ, khủng bố vô song. Chống đỡ. Tìm gì địa phương đột phá? Bão Nhật tinh quân giống to, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Ngọc trai sinh nhấc lên màu tím đen sóng dữ, hàm chứa tinh quang, chống đỡ một cái phương hướng yêu khí tấn công. Nhưng điều này cũng làm cho hắn máu tươi hành lưu, còn có thể không ngừng lấy ra một cái lại một viên đan dược thôn phệ, khổ khổ chống đỡ. Hạo Thiên Huyền cũng rất thê thảm, nơi này trận pháp phần lớn đều là hắn quần, quần hoa phía trên, hắn hiện tại thừa nhận áp lực quá lớn, hai mắt đỏ bừng, thân thể tựa như như đồ sứ rải rác vết nứt, phản phất vừa động Tiểu Bạch Long đã sớm biến thành Long Thần, sách côn nhị khúc giống to, nga ngao. Ba cái chảy gỗ, các ngươi không được à? Điểm này công đập tới Long Đại gia thả cái giấm thì khoác lát trở về. Nhưng trên thực tế, toàn thân hắn đều là vết thương, bắt lấy côn nhị khúc long chảo đều run rẩy, nếu không có Mạo Nhật tình quân đang nâng dược, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Vô dụng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, coi như là có đang dược, các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Trốn công vô ích. Dao Ma Vương lạnh lùng vô tình, cầm trong tay lưỡi lần nữa đâm về trước. Ầm. Tuy rằng cách nhau ngàn và trợ. Nhưng trong tích tắc đã đến, lưới mâu đâm thủng đại không, không, có gì không, giết, đánh đâu thằng đó, không, có gì có thể ngăn trở. Chiến mâu trên chiến mâu, chảy xuôi máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Loạng xoạng. Chiến mâu đâm xuyên qua tầng mấy trăm trật pháp, bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn đem thân công báo đánh ra rất xa, để cho hắn toàn thân phát run. Chạy gỗ. Dùng điểm kình. Người là chưa ăn cơm sao? Có cần hay không đạo ra cho người làm một đạo con lưng canh. Thân công báo la hét, thái hết sơ kỳ lực lượng cộng thêm năng nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Trong lòng của hắn có một cổ bất khuất, còn có một loại phất nất cùng tên đuối, đây nếu là phong thần chi chiến thời điểm, loại này thái ớt trung kỳ tồn tại, hắn một trưởng liền giết. Nhưng làm sao xiển giáo vô sĩ, đem lại bại, hồn phách phong thần chi hậu cảnh giới của hắn thật sự đang giảm xuống rồi quá nhiều, còn kém rất rất xa ban đầu na cha những thịt kia thân phong thần giả. Ẩm. Nhu Ma Vương xuất kích, lúc này thân thể của hắn trong suốt, bên ngoài cơ thể quấn vòng quanh màu đỏ thâm dung nham, đem hắn bao phủ, làm hắn nhìn cực kỳ khủng bố. Ông ngông. Cũng trong lúc đó, Nhu Nhung Vương cũng di chuyển, từ kim thiết côn quân quơ tại chỗ liền đập vỡ mấy chục tầng pháp. Hơn nữa, đây cây gậy dư thế không giảm, lúc này càng là tăng vọt, hóa thành một cái thông thiên chi trụ, về phía trước đập xuống, hư không bị nghiền nát tan cảnh. Thân công báo bọn hắn chết chắc rồi. Cách cách chỗ này cực kỳ xa xôi địa phương, Linh Sơn bên trên, Nhân Đăng Cổ Phật lên tiếng. Khoảng cách ba người ngăn lại Hạo Tiên khuyên mấy người, đã qua không ngừng thời gian, nguyên bản là thân nơi Tây Ngưu nữ châu Phật môn Linh Sơn, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu chiến trường. Hoàn toàn không cách nào ứng đối, tuy rằng đều là thái ớt cảnh giới, nhưng thái ớt Sơ kỳ đại ớt trung kỳ, kém một chữ, chính là khác biệt trời vực. Nhân Đăng Cổ Phật chắp hai tay, thần sắc lãnh đạm, chính là có chút không nghĩ đến, cư nhiên sẽ thật chỉ là mấy cái thái ớt sơ kỳ người, đem bảo vật đánh cấp. Nghe thấy Nhiên đang cụ Phật mở miệng, Linh Sơn bên trong, một đám Phật đà đá cũng gật đầu một cái. Tiểu Bạch Long, Mạo Nhật tinh quân. Đây chẳng lẽ là Long tộc cùng Thiên Đình thảo luận sao? Không có giống, nếu thật là dạng này, hai nhà bọn họ chỉ sợ sớm đã nhảy ra ngoài, không có đường sống, hoàn toàn chạy không thoát. Bốn người này chết chắc rồi, vô luận là có hay không giao ra trí bảo, đều chỉ có một con đường chết. A Di Đà Phật. Không chỉ là Linh Sơn, Thiên Đình, rơi đổi theo thời gian, ngắn ngủi chưa tới một canh giờ. Địa phủ cũng đã có thể thấy rõ cảnh tượng của nơi này rồi. Phương Đông Quỷ Đế nhìn thấy nơi này cảnh tượng, khóe miệng lộ ra một cái u ám cười. Ken két. Cái này Hạo Tiên huyền thật có thể muốn chết, lần trước tại ta địa phủ không đủ, hiện tại còn đi trêu chọc trấn nguyên tử. Cuối cùng vẫn chết rồi, muốn lưu ý một ít, cũng không thể để cho hắn thủy tiện đầu thai chuyển thế. Phần muôn, địa phủ ở bên này xem náo nhiệt, không có một người cảm thấy bốn người này có thể sống sót. Dù sao cũng là đánh cấp chuẩn thánh pháp bảo, sợ rằng vô bọn hắn trốn đi nơi nào, đều sẽ có người xuất thủ truy sát, nhờ vào đó định nguyên tử. Tuần nữa liền ở ngay đây bọn hắn cũng không trốn thoát, chiến lược chênh lệch quá lớn. Mà tại rất xa ở trong tiên đình, Giao Chỉ Tiên Địa bên trong, Dương Tiễn nhìn phía dưới hoa trong vườn, trong trong nước, sắc mặt khó coi. Hắn muốn là đã trộm xong rồi bản đảo, chuẩn bị cùng Tiểu Thất cùng đi. Kết quả còn không chờ đi ra cung điện, Giao Chỉ Tiên Địa liền phần phật đã trở về một đám người, những kẻ đi bắt hải người lại tới đến Giao Chỉ Tiên Địa. Cái này khiến Dương Tiễn có chút ứng phó không kịp, liền đội vàng cùng Tiểu Thất cùng nhau tránh về rồi trong cung điện. Đang theo Tiểu Thất thương lượng làm sao từ nơi này chạy ra ngoài đâu, ai ngờ đến đã nhìn thấy một màn này. Hạo Thiên khuyền tên khôn tiếp kia, cư nhiên đi đánh cấp trấn nguyên tử bà bối. Hơn nữa bên trong còn có 3000 thần ma thân thể, một đạo truyền thừa. Dương Tiễn vốn cho là mình đến giao trì đánh cấp bản đảo liền rất lớn mà rồi, không nghĩ đến Hạo Thiên khuyền ra hoàn này, so với chính mình còn nhiêu bức a. Nhưng bây giờ, hắn dường như gặp phải phiền thoái không nhỏ. Ba tên thái ớt cảnh giới trung kỳ tồn tại. Dương Tiễn cau mày, có chút lo lắng nhìn phía xa, muốn suy tư thoát thân như thế nào hạ giới. Nếu như hiện tại ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị Chu Tức Thần Quân phát hiện, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Dương Tiễn không thể không nói bây giờ Chu sát thực mạnh liệt hơn Như thế nào mới có thể đi xuống thẳng? Nhìn Hạo Thiên khuyễn bộ dáng kia, chống đỡ không được bao lâu a? Dương Tiễn lo lắng suy nghĩ, cả người bốc mồ hôi. Đang lúc này, phía trước cảnh tượng bên trong lại lần nữa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Bên kia trong chiến trường, đột nhiên bộc phát vô cùng yêu khí, hóa thành xiển xích hàng ngàn hàng vạn cái, cuốn giết tới, khủng bố ký hiệu xen lẫn, trong đó khối động trực tiếp đánh nát Hạo Thiên khuyễn mấy chục tầng trận pháp, để cho hắn liên tục ho ra máu. Căng thảm rồi. Dương Tiễn tại giao trì bên trong, nắm chặt song quyển, gấp không được. Đây Hạo Thiên khuyển, đã sớm cùng hắn nói thành thật một chút, làm sao không lắng nghe nói? lại dám đi trêu chọc chuẩn thánh trấn nguyệt tử, đây không phải là tìm chết sao? Đối mặt chỉ là ba cái thái ớt trung kỳ, đều chỉ có bị động bị đánh phát lượng, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đi xuống. Chương 352, tiến kích thái bạch kim tinh. Giới đổi theo thời gian, người phía dưới giữa giới bên trong, tình hình chiến đấu bộc phát kịch liệt. Dương Tiến chỉ có thể ở phía trên làm gấp nhìn thấy, nếu như hiện tại ra ngoài, tuyệt đối trốn không thoát chu tức lăng quang thần quân ánh mắt. Nếu là bị nàng xem gặp, đừng nói một chút cứu Hạo tiên quỷ rồi, mình tuyệt đối chỉ sẽ càng thêm thê thảm. Nhất thiết phải nghĩ biện pháp chạy ra ngoài. Trong cung điện, Dương Tiến gấp giống như là con kiến trên chạm Tiểu thất tất ở bên cạnh cũng cau mày, nghĩ thế nào giúp Dương Tiễn chữa xuống đi. Ngay vào lúc này, giao chỉ tiên điệu ra bỗng nhiên đi tới một đạo nhân ảnh, chính là Thái Bạch Kim Tinh, hắn một mực cùng kính hướng Vương Mẫu Nương nương bái một cái, nói: "Gặp qua Vương Mẫu Nương nương, lúc trước chúng ta tại Lăng Tiêu trên bảo điện thảo luận lần nữa, cảm thấy Hạo Thiên khuyên cùng Mạo Nhật tinh quân, dấu gì cũng là thiên đỉnh người trung gian, có chút thần tiên quyết định muốn đi xuống xuất thủ cứu vớt, cảm thấy quan hệ đến thiên đỉnh mà mũi, pháp bảo có thể mang đi, nhưng người nhất thiết phải cứu trở về." Cũng có thần tiên cảm thấy không cần phải đi cứu, không cần tiếp tục chọc nguyên tử. Nương nương Lâm đế bệ hạ phát tiến đến, muốn nghe một chút vương mẫu nương nương ý kiến. Nghe nói như vậy, Phương xa cung điện bên trong giường Tiến hai con mắt sáng lên. Thái Bạch Kim Tinh, khá lắm. Lúc trước xem ngươi không làm sao thuận mắt, nhưng bây giờ cảm giác mạc danh tốt hơn nhiều. Nhưng còn không chờ hắn cao 457 hương thịnh bao lâu, Chu Tước Lăng Quang Thần quân cứ nói: "Đi xuống cứu người." Ta không đồng ý. Chu Tước Lăng Quang Thần quân ngữ khí bình đạm, cái gì thiên đình mặt mũi của? Đây chính là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, chính là đương kim tam giới sức chiến đấu cao nhất, Nhật Tinh quân to gan lớn mật nhúng vào, vào trong, đó là bọn họ gieo gió gập bão không cần tiếp tục chọc giận chấn nguyên tử. Chu Tước lăng quang thần quân, đưa đến rất nhiều người gật đầu. Đúng vậy a, cây này Thiên đỉnh mặt mũi không có quan hệ gì đi. Đây chính là 3000 thần ma thi thể, bất luận là ai phát hiện bị đánh cắp, sợ rằng đều sẽ nổi giận. Bạch Hoa tiên tử gật đầu một cái. Ta cảm thấy là hai người bọn họ quá liều lĩnh rồi, không hiểu tình huống, làm sao dám đi chọc giận chấn nguyên tử. Có thần tiên đồng ý, nhưng mà có thần tiên to mặt. Lời nói mặc dù như thế, nhưng khi nay chúng ta Thiên đỉnh uy tín đại dạng, nếu như lại thêm hai cái thần tiên ngay trước tam giới mặt bị giết, chưa mặt có chút. Hàng Nga tiên tử mày hơi nhíu. Hơn nữa chúng ta Thiên đỉnh, thật sự có cần thiết như vậy sợ hay sao? Phá Quân tinh quan có chút do dự, chúng ta sau lưng chính là đứng yên ba vị tồn tại vô thượng a. Hơn nữa lúc trước Hạo Thiên khuyên đại náo Linh Sơn, chính là vì Huyền Môn đã làm nhiều lần cống hiến. Một con ngựa thì một con ngựa, các ngươi cho rằng như vậy là không đúng. Hai phương thần tiên, ai giữ ý nấy, dần dần có chút cạnh tranh giùm ben. Đang lúc này, một mực không lên tiếng Vương Mẫu nương nương bỗng nhiên lên tiếng, "Thánh nhân không, già, chuẩn thánh tức là tối cường. Hiện tại không ra tay, cũng không phải là mất thể diện, mà là bình thường lựa chọn." Vương mẫu nương, nương chậm rãi nói, đầu cấp tốc suy nghĩ biên bài đến đủ loại ngôn ngữ. Thân công báo tạm thời không đề cập tới, hiện nay Hạo Thiên Quyền, Mạo Nhật Tinh quân chính là đúc xuống rồi sai lầm lớn, bị chuẩn thánh cam thủ, nếu là chúng ta hiện đang xuất thủ cứu người, đem người cứu trở về, đến lúc đó Chấn Nguyên tử sẽ như thế nào? Hắn nhất định sẽ đi tới Thiên đỉnh. Nếu như chờ đến Chấn Nguyên tử giết đi lên, đây mới thật sự là mất thể diện, thánh nhân không ra, ai để chống đỡ? Nếu thật sự là như thế, Thiên đỉnh uy nghiêm nhất định hủy trong chốc lát, sụp đổ. Chúng ta không thể liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Nghe nói như vậy, một đám thần tiên lúc này mới đình chỉ cái vã, không, dám, cũng không có bất kỳ ý gì nghĩ. Dù sao đó là Vương Mẫu nương nương, chỉ có Chu Tước lăng quang thần quân rất lại nhạn, gật đầu, Vương Mẫu nương nương nói không sai, hai người bọn họ cuối cùng là gieo gió gặt báo Vương Mẫu nương nương nhìn thấy Quá Bạch Kim Tiên, nhẹ giọng than thở, "Hạnh dự, Thái Bạch, đi theo Ngọc Đế nói một chút, tạm thời vứt bỏ đi." Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt phức tạp, cung kính lui lui. Mà tại bên kia, Dương Tiễn nhìn thấy Vương Mẫu, cơ hồ cắn nát một khẩu răng, ken két. "Tên khốn này Vương Mẫu, quả nhiên không phải vật gì tốt." Cùng trên sách nói một dạng, thật là lạnh lùng vô tình, tất cả lấy bản thân làm trọng. Dương Tiễn trợn mắt nhìn, nhưng trời đất dám? Vương Mẫu nương nương thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vì Thiên Đình tốt. Hiện tại cũng xác thực là dạng này, nếu như do trời đỉnh xuất thủ, tất nhiên sẽ đưa tới chấn nguyên tử lựa giận. Trên thực tế cũng xác thực dạng này. Nacha cùng Giác Mục Giao nghe nói Thái Bạch Kim Tinh tin tức chuyển đến sau đó, nhất thời mà bắt đầu lo lắng, hai người bọn họ liên thủ, chuẩn bị đi hạ giới. "Nacha, nhị lang chân quân đâu? Hắn vì sao không đến?" Trên đường, Giác Mục Giao lo lắng hỏi. "Nếu như chỉ dựa vào hai người bọn họ xuất thủ, sợ rằng rất khó đem Hạo Thiên cùng Mạo tinh cứu trở về. Ta cũng không biết, Dương Tiễn đại ca không biết xảy ra chuyện gì." Một mực tại bế quan gọi thế nào đều không trả lời hiện tại quá không phải lúc hắn hiện đang tiến gia đại là thời khắc mấu chấp nhất Na cha chân đạmong phong hòa luân. có chút vội vàng nói mong đợi thiên đình là không vui hai người chuẩn bị vội vã hạ giới kết quả ở nửa đường Thái Bạch Kim tinh tất sách mình cái phất Trần cũng đi ra con lấy một cái tuổi lớn bên trong chứa đầy nhiều loại đang dược quá bạch lao nhi người đây là Na cha buồn bực. nói nhảm đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau đi xuống cứu người nữa rồi A Thái Bạch Kim tinh mắt thởán nóião có kiaoo ở thiên đình luyện đang không được chứ Đôi mù đi nhân gian giới chạy cái gì? Chờ lão hủ đem hắn cứu trở về, nhất định phải dùng đan lô đập chết ra hoặc kia. Lần này rất nguy hiểm." Giác Mục Giao nói. "Lão hủ biết." Cho nên lão hủ đem trong phòng kho tất cả đan dược đều mang theo. Thái Bạch Kim Tinh vô vô mình cóng lấy tối lớn. Trên thực tế, lần này Thái Bạch Kim Tinh là muốn báo năm đó đi ra ngoài Đông Hải Long cung lúc cần tỉnh, nếu là không có Mạo Nhật cho hắn đan dược, lần đó hắn tuyệt đối không sống nổi. "Đi." Lão hủ dẫu gì cũng là kim tiên cảnh giới, sống lâu như vậy toàn thân bà bối, mặc dù so sánh lại không được Tam Thái Tử, nhưng đan dược còn thật không ít. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng nói, trên thực tế hai chân tại run run. Nhìn thấy một màn này, Nacha cùng Rắc mộc Giao hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo cười ha ha, ba người cùng nhau hướng phía Nam Thiên Môn bên ngoài đi tới. Nhưng mà chờ đi ngang qua Nam Thiên Môn thì, Cự Linh Thần lại xuất hiện, cản lại ba người bọn họ. "Các người không thể đi." Cự Linh Thần buồn bực nói. "Là Ngọc Đế ý chỉ." Nacha chân mày cau lại, trong tay hỏa tiêm thương chậm rãi có liệt diễm cuốn quan quanh, chuẩn bị cưỡng ép lao ra đi, kết quả không nghĩ đến ngược lại là Cự Linh Thần lắc lắc đầu. "Không phải Ngọc Đế ý chỉ, mà là bọn hắn mà nói." Cự Linh Thần chậm rãi người. Nam bên ngoài Hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân, đó là hai cái nho nhỏ đạo đồng, một nam một nữ. Bọn hắn đánh cái chắp tay, ngữ khí lạnh lùng. "Ba vị đạo hữu, còn xin dừng bước Thiên đình thôi. Chương 353, tình thế lên men. Nam tiên môn bên ngoài, hai tên nho nhỏ đạo đồng đứng, một nam một nữ, tay áo lay động. Hai người bọn họ không có lựa chọn tự đại đến chính diện ngăn ở nam tiên môn bên ngoài, mà là đang nam tiên môn mặt bên, an tính lơ lửng. Quan chủ có lệnh, cũng không muốn cùng tiên đình là địch, hy vọng chư vị cũng có nhúng tay chuyện này. Một tiểu đạo đồng làm kề. "Ngươi là ai?" Cái gì quan chủ? Bản thái tử làm sao chưa từng nghe qua, mau tránh ra." Na cha không kiên nhẫn, cầm thương mà ra, mũi thương nhắm thẳng vào hai người, hiện lại chính là một bức một lời không hợp liền muốn đánh bộ dáng. "Gặp qua Tam thái tử, chúng ta đến từ Ngũ con Trang." Tiểu đạo đồng nói ra, để cho Na cha hơi biến sắc mặt. "Ngũ con Trang? Đây là quan chủ phân phó, nhìn ba vị thà thư cho." Hai cái nho nhỏ đạo đồng gật đầu, vừa nói còn một bên chậm rãi từ ống tay háo bên trong móc ra 12 mặt tiểu lá cờ nhỏ. "Mà đây 12 mặt quân cờ, mỗi một mặt hiển nhiên đều có thái ớt cảnh giới dao động." Hai cái đạo đồng cũng không phải là người khác. Hiển nhiên chính là ngũ quan trang hai người, Thanh Phong Minh Nguyệt. Na Trang một nhóm ba người bị tại ở trong tiên đình ngân lại, mà nhân gian dưới bên này, tình hình chiến đấu buộc phát thảm thiết. Dời đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều yêu tộc đã tới chiến trường phụ cận. Nguyên bản tại đây chỉ có ba đại yêu vương, còn có mấy ngàn tên hỏa diệm sơn yêu tộc, hôm nay ngắn ngủi một đoạn thời gian đi qua, hiển nhiên đã tụ tập mấy vạn yêu tộc. Nơi đó chính là đánh cấp trấn nguyên tử đại tiên người sao? Chậc chậc, thật là to gan lớn mật. Cũng không biết chúng ta hiện tại đến, có thể hay không bị trấn nguyên tử đại tiên nhơ kỹ, cho dù làm quen một chút danh tự đều rất, đây chính là chuẩn thành a. Nhìn thấy bên ngoài kia dặm dặm chẳng chít một đám yêu tộc, trong chiến trường, Gia Ma Vương trưởng thượng vung lên, phủi xuống huyết châu, cao cao tại thượng nhìn xuống bốn người. Còn muốn rượi vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Các ngươi đã nhất định là tử lộ." Gia Ma Vương vừa nói, không thể không nói, hắn sát thực rất mạnh, thậm chí so sánh có quạt ba tiêu như Ma Vương còn phải mạnh hơn một chút, lừng lây xưa nay, tại Thái Ức cảnh giới trung kỳ có gần như vô địch thiên hạ tư chất vốn, một cây màu xám trắng trường màu càn quét giữa tiến địa, đem tất cả công kích bằng gây, đem Hạo Thiên khuyễn mấy người bước bách ngàn cân treo sợi tóc. "Ha, bản hoàng không cần ngươi bận tâm, run, lùi đi." Hạo Thiên khuyền gầm thét, nuốt vào đạn dược, toàn thân phát quang, lấy ra từng món một chí bảo vệ đánh ra ngoài, về phía trước tiêu diệt, oanh đập giao ma vương. Tiểu Bạch Long cũng hét giận dữ, nắm lấy tử kim côn nhị khúc, đung đưa ngàn vạn long khí, đập về phía hắn. Cong. Giao Ma Vương rất hung cuồng, tay phải nắm mâu mũi nhọn đối kháng Tiểu Bạch Long, giơ tay trái lên, hướng về phía Hạo Thiên khuyền pháp bảo đánh một cái, trưởng chỉ phát quang, rực rỡ chói mắt, trực tiếp đem Hạo Thiên khuyền những pháp toàn pháp phủ. Không có bảo mà vô dụng, kịch nên kết thúc. Như ma Vương cười một tiếng, cũng đánh ra, hóa thành Lưu quang đánh tới, quạt ba tiêu cư múa. Để cho nơi đây nổ tung, một lại một mảnh trận pháp chôn vùi. Rầm rầm rầm rầm. Tại đây nổ tung, liên tục va chạm mạnh. Hạo Thiên khuyền bốn người, thân thể lão đảo, nhất để ho ra máu, bọn hắn vốn là đang gượng chống đến, dựa vào Mạo Nhật Tình Quân Đạo đan dược cùng Hạo Thiên khuyền trận pháp. Quá thế thảm rồi, bốn người hiện tại toàn thân đều là bị thương, hoàn toàn không dám dừng lại dưới cắn dược, nguy cấp tứ phía, chỉ cần hơi vừa mới hơi mất tập trung cũng sẽ bị văng sát ở chỗ này. Ầm. Lại làm một tiếng nổ vang, Tiểu Bạch Long bị bay ngang đến lập đi, đó là Ngưu Nhung xuất thủ, hắn rất ít nói chuyện, nhưng lực lượng lại trước không bố. Một cái tử kim thiết côn cơ hồ có thể tạt tới trước mắt tất cả. Trận pháp tại ba vị đại yêu liên thủ dưới sự công kích không ngừng vụ. vụt. Có thể nhìn thấy, tại ba vị đại yêu liên thủ, Hạo Thiên khiển bốn người cơ hồ không có cơ hội phản kháng, đồng giữa dâng lên sóng ngợn, bốn người bọn họ huyền như ngọn lửa trong quân phong, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. A! Thân công báo gào hét, bên cạnh lôi đình sôi sụ, thậm chí từng bước có tạo ra từng tia thiên kiếp ý vị, một thanh kiếm thai bay ra, từ lôi điện cấu trúc, chém về phía trước, thân công báo nhớ liều mạng mở đường. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, thân công báo đánh tới, trước mặt chấn khai như ma vương rút hướng ra bên ngoài yêu tộc bao vây, nhưng rất nhanh, gia ma vương liền giáp đến, chưởng mâu đâm thủng đầu vai, máu me đồng địa. Đây chính là thái ớt trung kỳ chiến mâu, sát phạt lực đạo ngút trời. Thân công báo xương bả vai nhất thời nổ tung, đổ máu tứ khung, thậm chí ngay cả một cánh tay đều nổ thành vỡ nát. Đại theo sắt lún xuống, đây một mâu chi vi không gì sánh nổi. Bất quá, bỏ ra cái giá như thế này sau đó, còn lại ba người sát tướng rồi đi qua, cũng tại trong lúc đội vàng, ném ra mình thủ đoạn mạnh vô cùng. Đông. Ngưu vương chặn lại ba người một đòn, chặn lại đủ loại pháp bảo thế công, giữa hai người chấn, hồng hoàng chi lực sôi sục. Ngụy rất tốt. Cuối cùng, ngu Nhung Vương trưởng côn đã qua, đem ba người đánh lui, bản thân chính là không bị thương chút nào. Cầu Kim Đậu, thân công báo cũng bị giao Ma Vương trường thương khơi màu đến, lơ lửng giữa không trung, sinh tử biết trước. Dạng này giao thủ, lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, cơ hội vô pháp suy nghĩ bổ. A, thân công báo dây giụa, bên ngoài cơ thể ánh sáng rốt cuộc nhấp nháy, kia hiển nhiên là Dao Ma Vương lại ra tay, làm cái giới hạn dự gì? Không có ở trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, Dao Ma Vương theo tay vung lên, liền đem thân công báo mất ở trên mặt đất, người sau đập ra một cái hô to, cho tót. Hỗ trưởng Hạo Thiên khuyền ba người gắt gao cắn răng, sắp dứt ra, liều mạng xuất thủ, từ không trung giết xuống, Mạo Nhật tinh quân lấy ra một cái đan dược, điên cuồng nhét vào trong người hắn, kéo lại một hơi cuối cùng. Giao ra vật phẩm, 3000 ba thần ma thân thể tàn phế, đến tột cùng tại trên người người đó. Lưu Ma Vương quát lên, hắn lại một lần nữa giết tới, quạt ba tiêu phát quang, cuồn phong đánh xuống. Các người đã sớm không chỗ có thể đi, xem bên ngoài đi, đã nhận được không có thuộc về đồ đạc của các ngươi, chú định sẽ thuê thảm kết thúc. Giao Ma Vương mở miệng, trói, suy nghĩ phía dưới xuống. Hạo Thiên ba người nghiêng đầu, sắc mặt nhất thời lại biến. Bởi vì chẳng biết lúc nào, tại mấy ngàn yêu tộc vây khốn ra, lại nhiều thêm một bóng người. Hắn vóc dáng con dài, gánh vác một đôi cánh chim màu vàng, giống như đám mây che trời mở rộng ra đến, cơ hồ che giấu đã hơn nửa ngày điệp. Quân quật yêu khí ba phủ, một đôi mắt hiện lên nhàn nhạt màu máu. Tiêu hiển nhiên chính là Kim sĩ sí Đại bằng Vương. Hắn lệnh nhạt đứng rất nhiều yêu tộc bên ngoài, nhìn thấy ba người, không có ngay lập tức xuất thủ, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm. A Di Đà Phật, vận tăng hay là đến vãn rồi một bước. Đang lúc này, một tiếng niệm Phật truyền đến, phương tây địa phương, có 18 cái điểm sáng màu vàng nóng rơi xuống. Trở Hạo Thiên khuyền thấy rõ những người đó sau đó, nhất thời tâm đều thê lương để lộ. Kia rõ ràng là Phật Môn Linh Sơn thập bát la hán. Đồng loạt đến lúc này. Xong rồi, thập bát la hán cùng Kim Sĩ sí Đại Bàng Vương cư nhiên cũng tới. Mấy người này chết chắc rồi. Trộm người nào bảo vật không tốt, nhất định phải trộm chấn nguyên tử, lần này, chết để không có khả năng chạy trốn đúng rồi. Tam giới bên trong, toàn bộ nhìn thấy một màn này người, dối rít lắc đầu thở dài, cảm thấy Hạo Thiên khuyền bốn người đã là không thể cứu vãn, vẫn lạc đã thành định cục. Chỉ có một đạo nhân ảnh, tại tiệm sách bên trong chậm rãi đứng dậy, nhìn xa nơi này, thần sắc bình đạm. Lâm Hiên hơi nheo lại mắt, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, bọn hắn cũng nên đi tới thôi tiểu. Chương 354, thất bát la hán quyết, quá tuyệt vọng. Đại trong chiến đấu, ba vị đại yêu lén khấp vô tình, cho dù chiến đấu ảnh hưởng đến xa xa yêu tộc trung yêu, đó là thủ hạ của bọn hắn, lại cũng không để ý, vẫn mạnh liên xuất kích. Bọn hắn thần tình lạnh lùng, trong mắt ngầm nóng bỏng, phải đem bốn người lưu lại, dùng để kết giao trấn nguyên tử. Đồng thời, bọn hắn cũng có tiểu tâm tư, suy nghĩ ngoại trừ phải chăng có thể lưu lại một bộ phận để mà kỷ dụng. Chỉ là ba người này liền đánh Hạo Thiên khuyền mấy người chật vật không chịu nổi rồi, thân công báo người bị thương nặng, bị Giao Ma Vương giải thường suy thũng, lúc này toi thoát, dựa vào Mạo Nhật tinh quân đan dược còn treo một hơi mà thôi. Mà ở bên ngoài, còn có Kim sĩ đại bản vương, Phật môn thập bát la hán và người khác đến. Ầm. Tiểu Bạch Long cùng Ngưu Nhung Vương cây gậy nặng hám di tích, nguyên bản bản thân cũng không bằng, hiện tại càng thêm cố hết sức, hai cái long trảo trực tiếp nổ tung, hóa thành lưu tinh đánh vào Hạo Thiên khuyền cùng Mạo thân, đem hai người bọn họ cũng đụng máu phè phè. mấy người ngẩng đầu, sắc mặt khó coi hắn nhìn thấy mình cùng ba vị đại yêu chiến lệnh, thực lực chiến lệnh chí lớn, căn bản là không có cách suy nghĩ bổ, lẽ nào liền phải bỏ mạng tại đây? Không chỉ là thân tại chiến trường mấy người, trong tam giới, toàn bộ nhìn thấy một màn này người đều đang thở dài, cho rằng Hạo Thiên khuyền một nhóm chắc chắn phải chết rồi. Làm cái gì không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Chấn Nguyên đại tiên, tam giới vị trí cuối cùng chuẩn thánh, đánh cấp 3000 thần ma thân thể tạm thế, thật không biết bọn họ là lớn mật vẫn là vô tri. Không thể cứu, thực lực chênh lệnh đại quá lớn. Nếu là không có Phật môn cùng Kim Sí đại bảng vương đào đến, Mấy người bọn hắn có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi, có một chút khả năng chạy trốn, nhưng bây giờ tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng gì. Trong chiến trường, Như Ma Vương mấy người cũng nhìn thấy đến Kim Sĩ Đại Bằng Vương, một bên xuất thủ, một bên trầm giọng hỏi: "Các người là để cướp đoạt sao?" Kim Sĩ Đại Bằng Vương không nói gì, chỉ là trầm rãi nói: "Cho các ngươi một phút đồng hồ, nếu như còn vô pháp giải quyết, liền do ta tự mình xuất thủ." Như Ma Vương ba người biến sắc, đây là ý gì? Để cướp đoạt con mồi của bọn họ. Nhưng Kim Sí Đại Bàng Vương cảnh giới cao hơn ba người, đối mặt đó, ba người liên thủ cũng không trông thấy thắc có thể đánh bại Kim Sí Đại Bàng Vương. Hắn lựa chọn một phút đồng hồ chờ đợi, đã là cho đủ mặt mũi. Được, cứ quyết định như vậy đi, trong vòng một khắc đồng hồ, chúng ta nhất định có thể bắt lấy này ba người." Gia Ma Vương trầm giọng nói, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía bên kia. "Các ngươi thì sao?" Nư Ma Vương hỏi. Bên kia là Phật Môn thập bát la hán phương hướng, một người trong đó đi ra, khẽ bước cảm, đọc cái Phật hiệu. "A Di Đà Phật." Hàng Long La Hán chắp hai tay. "Bần tăng mọi người, chỉ là vì Hạo Thiên khuyên mà đến, nó từng tại Linh Sơn mắc phải tội lỗi lớn, hy vọng chư vị có thể mang nó giao lại cho Phật Môn Linh Sơn xử trí." "Cái này không thể nào, này bọn bốn người" Vô luận sống chết, nhất thiết phải chuyển giao trấn nguyên tử đại tiên." Như Ma Vương trầm giọng nói. "Vậy bần tăng liền ở chỗ này, đọc độ hồn trải qua, nhìn ba vị thí chủ, ở chỗ này đưa nó vào tới luân hồi." Hàng Long La hán trả lời. Như Ma Vương cùng Giao Ma Vương đều có chút do dự, chỉ có cực kỳ ít nói ngu nhung vương dẫn đầu gật đầu, dạng này cũng được, ngược lại loại này sâu, tại trấn nguyên tử đại tiên xem ra sống hay chết, nói chung cũng không đáng kể. "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Hàng Long La hán chắp hai tay lui ra. Mà ở phía xa, Hạo Thiên quyền chính là lau mặt bên trên máu tươi, ngao. Con lựa chọn, thu làm nhân sủng sau đó. Mấy ngày không có niềm vui, ngửa ngửa ra đi. Có tin không bản hoàng bảo kê ngươi vẽ mặt quần bộc hoa. Hàng Long La hắn nghe vậy, túi đầu nhìn thấy hắn, cao cao tại thượng, a di đạt phận. Một cái thiên đình nuôi dưỡng súc sinh mà thôi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên khuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, mấy người khác cũng vậy. Ngay sau đó tình huống chỉ có thể là ước hiệp sao? Mặc cho giao tử, dưới tình huống này nên như thế nào trốn khỏi? Quá khó khăn. Trần bên trong có 3 ba vị thái ớt trung kỳ đại yêu, bên ngoài còn có mấy ngàn yêu tộc, mà tại bao vây ra, càng là có Phật muôn thập bát la hán cùng kim sĩ sí đại bản vương. Trừ đó ra Cùng theo dùng sức chuyển rời, còn có đếm không hết yêu tộc đang chạy tới. Như thế nào mới có thể từ nơi này trốn khỏi? Hạo Thiên khuyền cơ hồ cắn nát một khẩu răng, nhưng mặc cho dựa vào hắn làm sao suy tư, làm sao lục soát, chính là không tìm ra tí tẹo có thể rời đi phương pháp. Trong chiến trường, Nưu Ma Vương ba người cũng không cho bọn hắn tiếp tục thời gian suy tính, rối rít chố dùng thủ đoạn cuối cùng, hạ quyết tâm muốn tại một phút đồng hồ bên trong đem bọn hắn bắt hoặc là đánh bại. Ầm. Nưu Ma Vương xuất thủ, hắn không chỉ trong tay quạt ba tiêu kinh người, bản thân pháp lực cùng pháp thuật đồng dạng tinh thông, dung nham lăn ra, mảng lớn mặt đất vỡ vụn dung nam từ dưới đất lao ra, ngưng tụ tại trước người hắn, như thác như ngục. Giao Ma Vương, khí thế vô song, mang theo không thể diễn tả sát khí kinh khủng, cả người nhảy lên tới Thái Ức trung kỳ đột đỉnh, sau đó nhanh sát hướng về Hạo Thiên khuyền mấy người. Ngưu Nhung Vương cũng vậy, trở về thế côn, hàng tỷ yêu khí còn chấn động, trong vô hình có một cái tái nhật đại côn đi theo ngưng tụ mà thành, hiện ra nơi này. Đây chính là Thái Ức trung kỳ cảnh giới khủng bố, ba người liên thủ đánh tới, sử dụng ra ẩn dấu chiêu thức, tâm liền muốn một hơi xông lên đem Thiên khuyền mấy người bắt lấy, bọn hắn kéo thời gian quả thực quá dài. Ầm. Rốt cuộc, lần này số thủ đánh tan hoàn toàn Hạo Thiên quyển đám người phòng ngự. Hào hung pháp lực ở tại vô cùng trong chật pháp, sinh sinh đập vào tiêu trời chó mấy trên thân thể người. Đáng tiếc bốn người đều có gần như siêu vượt cảnh giới thực lực, tại tiệm sách thu được riêng mình cơ duyên, thậm chí có thể ở chuẩn thánh dưới mí mắt đánh cấp pháp bảo, gọi là kinh tài diễm diễm, ngạo mạn nhìn tâm giới. Nhưng bây giờ, bốn người bọn họ triệt để không cách nào, thân công báo đã sớm hôn mê bất tỉnh, còn lại ba người cũng trọng thương ho ra máu, bị công kích không ngừng rút lui, thậm chí ngay cả lại lần nữa ngưng tụ lực lượng phòng ngự cũng không có không. Sáu rồi Mợ tiên tri lực của quận, đây chính là hồng đế nổi lên đã lâu một đòn, đánh thạch hạo cả người đều đứng không vững rồi, thân thể nhiều chỗ lức nẻ, khóe miệng huyết dịch không ngừng chạy xuống. Đáng sợ nhất chính là ba vị đại yêu pháp lực đi dấu ấn vào rồi bọn hắn trong thân thể, để cho hắn tao ngộ sinh tử gặp chắc trở. Tiểu Bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, khắp người lẫn giáp nhuộm vết máu, Mạo Nhật tinh quân cũng vậy, sợi tóc đều là múa, hắn đốt tiêu pháp lực của mình, đem sức mạnh của bản thân đẩy về cực tận đỉnh cao nhất. Ngươi vùng vẫy là phí công, nhất định phải chết đi, trở thành một đống cô cốt. Như ma Vương vô cùng lạnh lùng, nói như vậy đến, đồng thời trong tay quạt ba tiêu triệt để hoạt Một cuộc khủng bố đến tuyệt điện lực lượng phóng thích ra ngoài, hiển nhiên sẽ phải bị bọn hắn một kích cuối cùng. Chương 355, lão tôn ta tới cũng, ẩm. Nhu Ma Vương giơ lên quạt ba tiêu, nhất cử nhất động giữa, khủng bố pháp lực đang nổi lên, giao ma vương niệm động chú ngữ, dâng trào yêu lực như nước vậy quét tán, gân kết ngàn vạn trường mâu, Mu Nhung Vương lấy ra thích côn, thả ánh sáng màu trắng tỏa ra, hư không xuất hiện một cái lại một cái khô cốt. Tách Bất diệt quân ý, ý chí bất khuất, Hạo ba người cho dù cũng sắp tương thể bên trong tạng cụ đi ra, hắn vẫn như cũ đang chém giết lẫn nhau, không chịu khuất phục cùng túi đầu. Con lấy hôn mê thân công báo cố gắng xây dựng lại phòng ngự, nhưng nhìn đến ba vị đại yêu lực lượng, Hạo Thiên khuyễn trong mắt ba người, vẫn hiện ra tuyệt vọng. Vừa vẫn chỉ là dư âm, còn chưa phát động, liền có như thế uy thế kinh khủng. Thật, phải ở chỗ này vẫn là sao? Giết! Long đại gia dấu gì là trải qua tiệm xét người, tại trưởng quy chỗ nào bị nhiều như vậy chỉ điểm, làm sao có thể sợ điểm nhỏ này tràn diện. Tiểu Bạch Long biến thành hình người, phê đầu tỏa ra, máu me khắp người, bởi vì hắn hình rồng quá lớn, bị trùng quá mức khủng bố. Chỉ là, dù vậy hắn vẫn ở chỗ cũ ho ra máu. Mạo Nhật tinh quân đan dược hiệu quả trị liệu sớm đã không cách nào đuổi theo bị thương tu bổ. Một điểm cuối cùng đan dược bị hắn nuốt xuống. Tiểu Bạch Long điên cuồng, vẫn muốn tiến hành thử nghiệm, vận dụng toàn bộ pháp lực giết về, 12 muốn thừa dịp bọn hắn còn chưa phát động, tiến hành đánh gãy. Ầm. Chỉ là, ba vị đại yêu pháp lực mất trời, thần uy cái thế, một cái sách lên hắn cũng không là đối thủ, huống chi ba người liên thủ. Tiểu Bạch Long thân thể, lấy so sánh lao ra đi còn tốc độ nhanh bị đánh trở về. Thân thể gần như vỡ nát. Tiểu Bạch Long liều mạng cũng được, bị áp chế, căn bản là không thi triển được, vô hiệu hóa. Ngao. Bản hoàng cũng liều mạng với các ngươi. Hạo Thiên quyền mù quáng, quần cực hoa phát quang, trực tiếp từ trong quần túi móc ra ba kiện đồ vật, hóa thành ba đạo lưu quang. Dùng tay liền hướng không trung tam yêu ném ra ngoài. Đây không phải là khác, rõ ràng là bọn hắn từ đại mộ phía dưới trấn nguyên tử bảo khố bên trong cướp đoạt tới Hồng Ngông thời đại pháp bảo. Một cái thật phiến long lân, không dính vào lúc ấy nữa quả, một cái phượng hoàng mã cổ, phảng phất sống tại quá khứ, thi triển tất cả dây sách, còn có một cái bảo trâu, bên trong phong ấn một đoàn kỳ lân khí, sừng sững ở nơi đó, tỏa ra cường đại vô cùng dao động. Những thứ này là Hồng Ngông thời đại bảo bối. Ba kiện vật phẩm một đợt, một cổ khí tức cổ xưa giải giác tứ phương. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trong vắt. Cảm thụ được vọt tới vật phẩm phía trên phi tức, ba vị đại yêu cũng sợ hãi, vội vã lức ngang mở ra, tiến hành lẹ tránh. Nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt trở nên kỳ quái, bởi vì những thứ này căn bản không có bị kích động, không bị kích hoạt uy năng, chỉ là không có dao động khủng bố tại ổ chứa, hoàn toàn không có bộ phát ra. Đây là bởi vì Hạo Thiên khiển vô pháp khu động nguyên nhân. Bao vây bên ngoài, Kim sĩ Đại Bằng Vương ngay lập tức liền hiểu, cười lạnh một tiếng, cuối cùng chỉ là trùng tới. Không bao lâu ba vị đại yêu cũng phản ứng lại, bọn hắn thận trọng chích né, sau đó dùng pháp lực bao vây, cưỡng ép xuống trung tâm tham lam chuẩn bị chờ một hồi cùng nhau trả lại cho trấn nguyên tử, coi như là có hồng ngông thời đại pháp bảo lại làm sao? Vẫn không sửa đổi được các ngươi kia đủ thê lương tấm màn rơi xuống kết quả." Nưu Ma Vương lạnh leo âm trầm nói, bọn hắn tam yêu thân thể phát quang, mỗi người có thủ đoạn lấy ra, lại lần nữa lên tới. Ầm. Lần này, Hạo Thiên quyển vẫn ném ra vài quyển hồng ngông thời đại bảo vật, nhưng đúng như Kim sĩ Đại bằng Vương đoán luận này, hắn căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể như vậy ném ra ngoài. Nhưng ba vị đại yêu lại không phải người ngu, làm sao có thể ngu cùng những kia cực phẩm bảo vật đụng nhau. Bọn hắn linh xảo chánh thi triển thủ đoạn Cuối cùng Hạo Thiên khuyển vừa vặn ném ra chừng 10 cái bà bối, liền bị ba vị đại yêu giết tới trước người. Ầm ầm. Chớ để không lưu tình ba vị đại yêu cường đại dường nào. Pháp lực bạo động, sụp đổ thiên địa, đánh đâu thằng đó, căn bản không có người nào có thể ngăn cản. Ba người cùng bán ra, để cho Hạo Thiên khuyển thân hình cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Soạt. Một đạo sóng máu vọt lên, bởi vì giao ma vương chiến mâu mang theo một cổ máu tươi, từ Hạo Thiên khuyển bụng rút ra, đem nơi đó xuyên thủng, hơn nữa xé. Sẽ... Đây là tiểu Bạch Long cả người tại nổ nát vụ, ba tiêu cuồng phong xuống. Ở trên người hắn nở ra đến ngàn vạn mà tính vết thương, cơ hồ toàn thân không có một chỗ song nơi tốt đẹp. Bạo Nhật Tinh Quân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Điền cuồng tiêu đốt, Liêu Mạc nhớ bảo vệ hồn mê thân công báo, từng luồng từng luồng tình không mênh mông chi lực bao phủ, cả người thổi khí cầu tựa như bánh trướng. Hắn thậm chí vận dụng Thiêu đốt Hỏa Diễm Tiêu đốt, một cái lò lửa xuất hiện, muốn phòng ngự, nhưng hắn chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh phong, ngu nhung vương cây gậy cản quét mà qua, không lên, xinh xinh thể thiết, thương thể hợp từ không chung rơi xuống ruột đều nổ bể một nửa suýt chút nữa bỏ mình tại chỗ không bao lâu hạo thiên thiênể cùng tiểu Bạch Long cũng bị từ không trung dá xuống trên mặt đất đập ra hô to để cho bùn đất như sóng biển bán quay cuồng Một khắc này pháp tác sẽ lẫn cầm giữ nơi có địa phương chính giữa bốn cái một nửa tàn phế bị vây nước người toàn bộ thủ đoạn cũng bị mất chỉ có thể chơi mắt cao nhìn thấy ba đạo đại yêu cùng nhau áp chế lại Một khắc này còn mà còn có một phân tỉnh táo Hạoiển cùng tiểu Bạch Long đều ở đáy lòng tở dài một hơi liền muốn như vậy kết thúc sau nhiều như thế yêu tộc căn bản là không có cách tránh được con đường đi tới này Bọn hắn đã từng huy hoàng qua, đã từng tiêu ngạo qua, càng là đã từng đi qua tiệm sách, kết giao rất nhiều không giống người, kết thúc hồn hồn ngạc ngạc nửa đời. Trước đây không lâu, bọn hắn thậm chí đánh cấp chuẩn thánh vật phẩm, gần nửa 3000 thần ma thân thể, đây trước kia là nghị cũng không dám nghĩ. A. Tiểu Bạch Long xoa tóc dài, máu tươi đỏ thấm chảy xuống, hắn hết sức giãy giụa, muốn đứng lên, tiếp tục chấm giết. Các người vẫn muốn phản kháng, còn không lên đường, chờ đến khi nào? Kim sĩ Đại bằng Vương mở miệng, xuyên qua đây, chương 47 truyền đến nơi này. Gieo do giật báo mà thôi, Hạo Thiên Quyền, ngươi nhất thiết phải chết ở chỗ này, bản vương sẽ nhớ ngươi, mỗi năm tới cho ngươi viếng mộ mà." Nư Ma Vương đi ra, ngữ khí băng hàn nói ra. Hạo Thiên Quyền nghe được, phẫn nộ như muốn điên cuồng. "Thật, không chịu nổi sao? Thật liên phải bỏ mạng tại đây. Hắn còn có quá nhiều đại mộ không có trộm, hắn còn có người quá nhiều sủng không có thu." Mắt nhìn thấy tại đây Nư Ma Vương sắp phải xuất thủ, tam giới mọi người dối rít lắc đầu, phản phất nhìn thấy một màn này kết quả. Giao chỉ tiên điệu bên trong, Dương Tiễn cũng ngu ngóng, chẳng ngó ngàng gì tới tiểu thất nan mắt thần mở ra, hoa thành một vết sáng, liền muốn sinh sinh lao ra giao chỉ. Ma liên ở thời điểm này, tựa xa chô bầu trời bỗng nhiên sáng lên một chút kim quang. Tiếp theo điểm này kim quang từ trên xuống dưới, chậm rãi tại thiên khích khoảng xẹt qua một đạo tỷ mỹ thẳng lên. Tiếp theo một cái màu vàng cây gậy, ngang nhiên từ đạo này thẳng lên bên trong lao ra. Vừa vận chỉ là một côn. Liên đập vỡ phạm vi mấy trăm vạn trượng dâng trào yêu khí, đập một đám yêu tộc sắc mặt trắng bệch, thần sắc cuồng biến. Trực tiếp cách không biết bao xa đập lui ba vị nhân gian giới đại yêu vương. "Đi, đi." Một hồi tiếng bước chân tại trên mặt đất dội, từ xa đến gần. Hạo Thiên khuyền vừa mở mắt, Nhìn thấy một cái màu vàng hầu tử sách phàn nặng gọn chấm dãi tại đầu hắn đằng trước đứng lại. Tôn Ngộ không hướng Hạo Thiên khuyễn nhếch miệng cười một tiếng. Lao tôn ta tới cũng. Chương 356, Dương Diễn, lần đầu nhìn hầu tử như vậy thuận mắt, đen điêu khí màu tím phá, nguyên bản vây khốn tại bốn phía yêu tộc bị bạo lực phá vỡ, một cái ánh vàng lấp lánh hầu tự từ trời rơi xuống, mang theo chói mắt ánh sáng chấm dãi đứng tại Hạo Thiên khuyễn phía trước. Chư thiên yêu tộc đều căng tới rung động ánh mắt, nhưng con khỉ kia lại giống như là không nhìn thấy một dạng. Kim Sí Đại bằng Vương càng là trực tiếp từ đằng xa bay vào, đứng tại ba vị yêu vương trước mặt, giúp bọn hắn chống đỡ phía trước hầu tử sóng giữ vậy yêu khí. Trong sát na, Hạo Thiên khuyễn như muốn nước mắt vui mừng. Đây là Tôn Ngộ Không. Tại không có ai cứu hắn, gần như lúc tuyệt vọng, cư nhiên là Tôn Ngộ Không đến. "Ngươi?" Hạo Thiên khuyễn đôi môi run dậy, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Tôn Ngộ Không liền chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, vô vô Hạo Thiên khuyễn có má. "Bát bát, ngươi a, còn chưa có chết ta. Mạnh cứng coi làm à, Địa Tạng Vương nói không sai không có lao ta, ngươi quả nhiên vẫn là không được a." Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra. Hạo Thiên Quyền, đây bá hậu. Nguyên bản kia cảm động trong sát na tan thành mây khói, nổi lên ở trong mắt nước mắt cũng trong nháy mắt rút trở về. Hạo Thiên Quyền mày răng, a um một tiếng liền hướng phía Tôn Ngộ không tay cắn. Kết quả bị Tôn Ngộ không một cái đè lại miệng, trò tay kẽ vây đem còn dư lại ba người đưa tới, Tôn Ngộ không cho bọn hắn một người bỏ vào trong miệng rồi hai viên đan dược. Đây cũng là người mới. Tôn Ngộ không tiện tay đem báo Nhật Tinh quân hai khúc thân thể đè vào nhau, nhìn thấy thân công báo nghi hoặc hỏi. Được rồi, cho lão Tôn ta hảo hảo ở chỗ này bên trong, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đại la cảnh. Nói xong những này, Tôn Nộ không mới chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nheo lại mắt, lúc trước hắn đã kiểm tra qua một lần, đây bốn cái gia hỏa hiện tại là thật thật thảm. Tôn Nộ không mặc dù không biết cái kia báo tử tinh là người nào, nhưng nhìn bộ dáng đại khái cũng là trải qua tiệm sách. Nếu đều nhận được trưởng quỹ chỉ điểm, đã coi như là nửa cái nhà mình đồng môn rồi. Tiệm sách giúp hắn quá nhiều, nếu là không có trưởng quỹ, sợ rằng hiện tại hắn vẫn như cũ cái nào vô tri vô giác đại sư minh, bị Phật môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên trên thực tế Tôn Nộ không đối với cùng đi tiệm sách xem qua xét người, đều có dễ dàng cảm. Hôm nay nhìn thấy Hạo Tiên khuyên nếu bộ này, bị vây công đến trọng thương. Hà có không tức giận đạo lý chính là mấy người các ngươi. Ngươi thật muốn xuất thủ dính vào chuyện này Kim sĩ đại bằng Vương trầm giọng nói con khỉ này là đến đây lúc nào hơn nữa hắn vì sao phải xuất thủ kim sĩ đại bằng Vương ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh hắn liền ngộ nhận là hơn phân nửa là bởi vì ban đầu cùng nhau giết tới Linh Sơn nguyên nhân nhưng bọn hắn ban đầu lại là làm sao xoắn suy quen biết đâu kim sĩ đại bằng Vương hơi nghi hoặc một chút nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cân nhắc cái thời điểm này tốtộ không người có biết ra tay trợ giúp mấy người kia là loại kết cục nào sao sĩ tá La hắn cũng chầm rãi đi tới Ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trong mắt cũng có lửa giận bung ra. Dù sao ban đầu đại náo Linh Sơn thời điểm, Tôn Ngộ Không lạt thì chủ lực một trong, một lần kia để bọn hắn Phật môn ném quá lớn mặt núi. Hầu tử không có tiếp lời, chỉ là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình, hắn trưởng côn ngả qua, vẽ ra một vòng, đem bốn người toàn bộ nốt lại cái vòng này bên trong, mêng mông yêu khí tán phát ra, tu bộ đến bọn hắn yếu ớt thân thể pháp lực. Sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, làm sao đi tới chỗ nào đều có các ngươi đám này con lựa trọng. Cái này vài người cùng lão Tôn ta hơi có mấy phần dưới phận, tức thời phải nắm lăn. Còn các ngươi nữa mấy cái, đường tưởng rằng lao tôn ta sẽ không giới tự thủ a." Tôn Lộ không hiếp mắt nói ra, đơn giản hai câu, cũng không có cái gì quá nhiều uy hiếp, lại khiến cho Không Trùng Thập Bát La Hán cùng Ba Đại Yêu Vương đồng thời rùng nhẹ, mặc Danh cảm thấy sống lưng một hồi phát rét. Con quỷ này, thật đã tiến giai đại la cảnh giới. Ngoại trừ trước mắt rất nhiều yêu tộc cùng Thập Bát La Hán, tam giới bên trong, kỳ tha thực lực rất nhiều tồn tại cũng như mày. Xảy ra chuyện gì? Tôn Lộ không tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa cảnh giới của hắn, thật đã là thật đại la cảnh rồi sao? Thiên Đình Tiêu trong bạo điện, Thác Tháp Thiên Vương lý tính, cau mày. Lúc trước đầu Linh Sơn thời điểm, hắn còn thời điểm nửa bước đại la, hơn nữa kia còn là hóa thành viên mà thời điểm. Chính là vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Tư nhiên đã bước vào đại la cảnh giới mà đến. Hơn nữa vì sao Tôn Ngộ không sẽ đến? Là ban đầu cùng nhau giết tới Linh Sơn sao? Nhưng vì sao lợi từ hắn bên trong, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng à. Tôn Ngộ không cùng Hạo Thiên Huyền còn có cái gì khác liên hệ? Trên thực tế, không chỉ là thiên đình mọi người, tam giới bên trong thế lực khác, cũng là thần sắc nghi hoặc, vạn phần không hiểu, bởi vì Tôn Ngộ không xuất hiện mà cảm thấy khiếp sợ, dù sao đây liền đại biểu cùng chấn nguyên tử đại tiên, truyền thuyết bên thánh xích mà chỉ có một người, hương phấn nhìn thấy Tôn Ngộ Không, không khỏi kích động. Đó chính là đợi tại giao trì bên trong một cái không có cách nào đi ra Dương Tiễn. Hắn vốn là nhìn thấy Hạo tiên khuyền ngàn cân treo sợi tóc, nhớ phải liều mạng đánh ra, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, ít nhất phải tại Hạo Thiên khuyền mấy người bị mang đi Bắc Hải thời điểm, đem hắn cứu được. Kết quả còn chưa chờ hắn xuất thủ, Tôn Ngộ Không liền bỗng nhiên xuất hiện. Đây là để cho Dương Tiễn như thế nào cũng không nghĩ đến, nhưng lại mơ hồ biết là vì sao. Ngoại trừ là bởi vì ban đầu cùng nhau giết tới qua tiệm sách, càng nhiều nguyên nhân là cùng nhau ở trong tiệm sách tiếp thụ qua trưởng quỹ chỉ điểm có thể miễn cưỡng xưng là nửa cái đồng môn đi. Dương Tiễn hai mắt phát quang, nhìn phía xa, hơn 500 năm đến, chưa bao giờ cảm thấy Tôn Ngộ Không như thế thuận mắt qua. Mà tại nhân gian giới trong chiến trường, Minh Ngum yêu khí bắt đầu bạo phủ, cũng có Phật Môn Kim Quang bắt đầu lan ra. Nếu khuyên vô dụng, vậy dĩ nhiên liền dùng thực lực nói chuyện được rồi đông. Phật Môn Thập Bát La Hán, Kim sĩ Đại Bàng Vương, lại thêm Tam Đại Nhân Gian Giới Yêu Vương, Vô tận Yêu tộc, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái Tôn Ngộ Không? Đây cũng không phải là ban đầu chơi đùa tựa như đại náo thiên cung, nhưng Ngộ Không chỉ là trưởng côn đã qua, trên mặt cũng không chút nào sợ hãi chi sát. Nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên Quyền miễn cưỡng há miệng, khỏe môi khẽ nhúc nhích, "Cảm ơn, bất quá hiện tại có chút phiền phức rồi. Chúng ta ai cùng ai, dấu gì đều là cùng một cái tiệm sách đi ra ngoài." Tôn Nộ không trả lời, đồng thời nói ra, "Chính là mấy người các ngươi ở chỗ này bên trong, quá vướng chân vướng tay rồi." "Hạo Thiên Quyền, bắt hầu ngươi không tổn thương người có thể chết." Tôn Nộ không đốn như bay, không có để ý tới Hạo Thiên Quyền, mà là dơ thẳng lên trời giống to một câu. "Ngốc tử, đi ra làm việc rồi." Chương 357, có thể cùng bạn tọa nói một chút, cái gì gọi là tiệm sách sao? Chiến trường ấy, chúng điu áp chế phía dưới. Tôn Ngộ Không dơ thẳng lên trời giống to, cuốn cuộn sóng âm vào ra. Cơ hội là Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, một đạo mập mạp thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Vượt qua tam giới, không ở thời không, chư thiên khốn không được, vạn vật không giữ được. Ha ha ha, trưởng quý quả nhân nhưu ba, hàng chữ này bí, thật là thiên hạ vô song. Ta lão chứ dùng càng ngày càng trôi chảy rồi." Người tới cười lớn nói. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là yêu tộc vẫn là phàm môn, đồng thời vì thế mà kinh ngạc. Chư bắt rối. Hắn tự như vậy, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Trư Bắt Giới liền theo tay vung lên đem bốn người bắt, tiếp theo song trên đùi, có hàng ngàn hàng vạn nhàn nhạt phù lệ lơ lửng khí, hóa thành cánh lửa, hàng chữ bí động dùng. Thân hình trong sát na biến mất. Cẩn thận. Đây Trư Bắt Giới tốc độ cực nhanh. Kim Sí Đại Bàng Vương cùng Thập Bát La Hán Cơ hồ đồng thời nói chuyện. Trên thực tế, không chờ bọn hắn nói chuyện, ba đại yêu vương liền động, đem người lưu lại. Nữu Ma Vương, Dao Ma Vương, Ngưu Nhung Vương Tam yêu giống giận, đều triệt để vận dụng toàn lực. Trong trước mắt, thiên địa rung động, dung nham cháy. Một lại một mảnh phong, từ không trung hạ xuống đến ngàn vạn mà tính giao long ngầm hét, cùng một cái kình thiên mã vậy cự quên mục cháy, rực rỡ vô thất, đồng loạt hướng phía Trư Bát giới lập tới. Nhưng mà hàng chữ bí được xưng giả thiên thế giới chí cường bí thuật, tại Trư Bát giới kim tiên cảnh giới thời kỳ, liền có thể ngắn ngủi bộc phát ra không thua kém gì đại la cảnh giới tốc độ. Hôm nay Trư Bát giới tiến giai thái ất, như thế nào ba tên đại yêu có thể đánh được? Phản phất xung quanh hết thể đều dừng lại, Trư Bát giới Du Tẩu tại trong thời gian ngắn giữa, mập mạp thân thể dĩ nhiên đi ra nhanh như cầu vồng tiêu sái, trực tiếp từ những công kích kia bên trong đi ra ngoài, không nhiễm tiêm không bị thương chút nào. Ngay lập tức mà tôi liền đi qua vô tận yêu tộc vàng đây, thậm chí còn vừa xài bước ra, tiếp tục đi tới bao vây ra. Ta dựa vào. Làm ra? Xinh đẹp, nhị sư huynh." Tiểu Bạch Long yếu ớt nói, đưa ra một ngón tay cái. "Hừ hừ, đó là, cũng không nhìn một chút nhị sư huynh người là ai?" Trư bắt rối hừ hừ đến đắc ý nói, tiếp theo hư suy nghĩ ngự khí bất thiện nhìn thấy tiểu Bạch Long, ngươi cái tên này không ở bên cạnh sư phụ một bên, đui mù đi theo chó này còn xem náo nhiệt gì đây? Một lời khó nói hết, ngày kế chợt triệt tiếp. Vừa dứt lời, tiểu Bạch Long liền a ngạch một tiếng, trợn trắng mắt mê đi. Mà ở phía xa Mọi người cũng không có chư bắt giới dạng này nhàn nhã. Kim sĩ Đại bằng Vương mặt liền biến sắc, hai con mắt đột nhiên dâng lên màu vàng nhạt phù lệ hoa văn, sau lưng xuất hiện ngàn trượng mạo vàng vũ dục, cả người bộc phát ra ngập trời uy năng, đem người lưu lại. Kim sĩ Đại bằng Vương gầm nhẹ, trong mắt thần mang rực rỡ, thật Bát La hắn cũng là sắc mặt đồng loạt biến hóa, chân đạp chân pháp, vận chuyển Phật quyết, ngang nhiên thẳng hướng phương xa. A Di Đà Phật, chư bắt giới, đem người lưu lại. Thật vất vả đánh cho thành như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy mặc cho hắn mang đi người? Không chỉ là mấy người kia bộ dạng kia, các xem yêu tộc, giống nhau là hoàng sợ nghiêm đầu. Phần Phật giống to đuổi theo. Gào. Tiêu trừ bắt giới mang đi người. Hắn là đến đây lúc nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Ta cũng không nhìn thấy, chỉ thấy một đạo gái bóng mơ hồ, tóm lại mau đuổi theo. Bảo bối chạy trốn, truy. Đông nịt một phiến yêu tộc, che khuất bầu trời, rối rít giống to sông lên phía trước. Nhưng mà vừa chạy trốn một nửa, một tiếng vang động to lớn đột nhiên dâng lên, tiếp theo một cổ đen yêu khí màu tím bạc phát, huyền như ngọn lửa kịch liệt bay lên, tại giữa thiên địa dâng lên. Cứ như vậy đuổi theo, cũng quá không đem lão tôn ta nhìn ở trong mắt. Gào gào. Viên ma hiện thân. không giống giận hiện hóa ra rồi viên ma bản tướng, một bàn tay như che khuất bầu trời, trực tiếp một cái tay cản lại yêu tộc đại quân. Mà một cái tay khác, chính là đưa ra, như giống như tường đồng vết sắt, xinh xinh cắt đứt thập bát la hán cùng kim sĩ đại bằng vương đừng lui. Đối mặt đây đầy đủ lực một đòn, Tôn Lộ không chỉ là lão đạo mấy bước, khí huyết hơi của quận, căn bản không tổn thương chút nào. Tôn Lộ không, ngươi xác định muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này. Đây chính là chuẩn thành ý chỉ, ngươi cùng chư bát giới thật là thật là chớp mễ bất ngộ. Kim sĩ đại bảng vương gầm hắn muốn tránh ra cái tay này tiếp tục truy kích, nhưng như luận làm sao đều không tránh thoát, kia giống như là một phiến đại lục đè ép qua đây chỉ có thể ngăn cản, căn bản là không có cách chớ né. Tôn Lộ không không có nói nhiều, chỉ là dùng cây gậy gõ gõ đầu góc của mình, có thể rõ ràng nhìn thấy có tia lửa lôi điện bùng ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cũng đã nhiều ngày không có động thủ rồi, khó ra được một chuyến, mấy người các người liền theo lão Tôn ta qua mấy chiêu lại đi đi. Ăn trước lão Tôn ta một câu lại nói. Tôn Lộ không cười to, dơ thẳng lên trời thép dài, chiến ý bạo phát, toàn thân đen bộ lông màu tím tăng vọt, tựa hồ có thể cắt đứt bầu trời. Ầm. Hắn xốc lên kim cô động, gần như trong nháy mắt liền vùng đánh ra ngàn vạn côn, điên cuồng xuất kích, thật giống như một vị nhập ma cự viên đại yêu. Tư nhân lấy sức một mình, sinh sinh đối mặt mấy vạn yêu tộc cùng hơn 20 tên thái ớt cảnh giới tồn tại. Có thể thấy nó bá đạo cùng Liễu Lĩnh. Tôn Ngộ không xuất hiện, hiện ra viên ma bản tướng, một thân một mình ngăn cản chư thiên người đột giết. Mà một nửa kia, Chư Bát giới vận chuyển hàng chữ bí, hai chân phủ lệ thời gian lập loè, thiên địa sụp đổ, thời gian bất động, hỗn độn ba phủ, tốc độ đã không phải là một hơi thở ngàn giảm cấp bậc rồi, trên thực tế coi như là không có Tôn Ngộ không ngăn trở, Chư Bát giới cũng có thể chạy thoát. Chính là có lẽ pháp lực tiêu hao hậu như không còn sau đó, sẽ lại lần nữa bị Kim Sí Đại Bàng Vương đuổi theo. Nhưng bây giờ không cần lo lắng vấn đề kia rồi. Liếc nhìn sau lưng, Chư Bát dời hít sâu một hơi, cực tốc tiến tới. Một mực chờ đến lao ra vô tận xa, thậm chí sắp đến Nam Thiên Bộ Châu trung tâm trường an vụ cận thời điểm, Chư Bát giới mới miễn cưỡng ngừng lại. "Hô, tại đây hẳn tạm thời an toàn, mượn nhân tộc giận ngất chế dấu, có thể hơi che giấu một hồi chúng ta khí tức, nhưng mặt đối chuẩn thánh, nhưng không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện, đến cuối cùng vẫn là phải đi tiệm sách trốn tránh đầu sóng gió." Chư Bát dời lẩm bẩm bẩm, tay phải phát giữa, tạm thành một cái sáo rượu trận pháp. Lúc này, thân công báo đã đã tỉnh, hắn là lúc trước thủ thương sớm nhất. Hôm nay đã có thể miễn cưỡng thanh tỉnh, vậy vì sao không trực tiếp đi cửa hàng? Quả nhiên là người mới, Chư bắt Giới nghe vậy lên mắt, báo Tử Tinh, nếu như hiện tại đi tiệm sách, chỉ sẽ bại lộ tiệm sách tồn tại, ít nhất cũng phải xác định không người theo dõi sau đó, sau đó lặng lẽ chạy vào đi. Hả? Nói nói phân nửa, Chư bắt Giới bỗng nhiên nghiêng đầu, toàn thân yêu khí đột nhiên bạo phát. Là ai? Chư bắt Giới trầm giọng hỏi. Hừm, là ta. Một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn chậm rãi đi ra, nhìn về phía Bát Giới, vương cằm, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Thiên Bổng Nguyên Soái có thể hay không cùng bản tọa nói một chút, trong miệng ngươi tiệm sách là ý gì sao? Phát bảo? Hay hoặc là bí cảnh? Chương 358, tên khốn kiếp này cư nhiên chơi xấu. Ngươi làm sao đuổi theo tới? Trư Bắt Giới nhìn thấy người tới trầm giọng hỏi. À, đây không phải là bản tọa đuổi theo tới, mà là bản tọa đúng lúc đi tới đại đường, sau đó cảm ứng được một cổ năng lượng ba động, sau đó liền tới xem một chút mà thôi. Diêm La Vương nún nún bay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn xác thực nhận được phong đô đại đế mệnh lệnh, để cho hắn truy đuổi tung tích bốn tên trộm cấp người, nhưng trên thực tế, Diêm La Vương cũng không có quá để tâm. Vừa đến địa phủ cùng Ngũ Quan Trang nước giếng không phạm nước sông, rất khó có đồng thời xuất hiện, liền tính trấn nguyên tử tại nhân gian giới lật tung trời, địa phủ đều sẽ không có một chút tổn thất. Thứ hai thông qua trước đó vài ngày cùng trấn nguyên tử thảo luận nhân thư sinh từ bộ. Địa thư Sơn Hải kinh thời điểm, hắn đã suy nghĩ ra được chút ít. Trấn nguyên tử mặc dù coi như ôn hòa, nhưng trên thực tế cực kỳ cao ngạo, qua nhiều năm như vậy công nhận bằng hữu cũng bất quá hồng vân đạo nhân một cái mà thôi, không thì cũng không khả năng đem loại kia vật trân quý đặt ở hồng vân chi mộ dưới. Nếu vừa vặn chỉ là vì che giấu hai mắt người, đặt ở Ngũ Quan Trang nói trên thực tế càng an toàn. Thứ ba chính là Diêm La Vương chuyện của mình. Tại địa phủ tân tân khổ khổ phê duyệt hồn phách, cần trọng mấy ngàn và năm, thật vất vả đi ra một chuyến, hắn mới không muốn vì rồi loại sự tình này mà qué dày đến mình. Cho nên liền tính Phong Đô Đại Đế hạ mệnh lệnh tới rồi, Diêm La Vương cũng là ôm lấy loại kia giỏi bắt được tốt nhất, không bắt được cũng không có chuyện ý nghĩ, chậm rãi tại Nam Thiên Bộ Châu đi dạo đấy. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mình chỉ là tùy tiện đi dạo, cư nhiên lại gặp phải loại sự tình này. Trên thực tế hắn thật chỉ là cảm nhận được một cỗ cường hãn pháp lực dao động sau đó tới liếc mắt nhìn, kết quả còn chưa hiện thân, liền nghe được lúc trước chưa bắt rồi mấy câu nói. Thu thương thật nặng a. Diêm La Vương nhíu cảm, đập đi đập đi miệng, nghe nói Thập Bát La Hán cùng ba đại yêu vương đều đi. Kim sĩ Đại bằng Vương dường như cũng đến, ngươi là làm sao trốn ra được? Chư Bát Giới sầm mặt lại, toàn thân yêu khí sôi sục, hắn cau mày, trầm giọng nói, Diêm La Vương, ngươi cũng muốn dính vào chuyện này? Trên thực tế Chân Nguyên Tử vật phẩm sự tình, căn bản không cần bản tọa nghi ngờ, tự nhiên có người thu thập các ngươi, bạn tọa liền là tò mò, ngươi nói tiệm sách là chuyện gì xảy ra? Diêm La Vương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hơi nheo lại con ngươi. Hơn nữa từ các ngươi trong đối thoại luôn là xuất hiện tiệm sách, bạn tọa rất là tò mò, kia đến cùng là địa phương nào? chẳng lẽ là một cái bí cảnh, hoặc là vỡ vụn hồng nông thời đại tái phiến, diễn hóa tàn khuyết tiểu thế giới. Vì sao chốn vào, liền có thể che lấp thôi diễn cùng thiên cơ. Diêm La Vương không hổ là cả ngày tại địa phủ bên trong thẩm phán linh hồn tồn tại, có loại trời sinh trực giác bén nhạy, tại Hồng Vân đại mộ bị trộm, 3000 thần ma thân thể tàn phế biến mất hơn nửa trước mặt, hắn ngay lập tức nghĩ tới cũng không phải những kia, mà là hoài nghi đây một chút dấu vết. Chư bắt giới toát ra mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhất định phải cả ta. Chư Bát giới lại nói. Diêm La Vương vai, bản tọa ngược lại không làm sao muốn lấn vào chuyện này. Nhưng thật vất vả đủ phải, cũng không thể thả ngươi đi phải không? Hung chi. Diêm La Vương cười híp mắt vừa nói, trong con ngươi bông nhiên tóe hiện một tiêu khí tức nguy hiểm, lũ lũ cho màu đèn tiên khí tán phát ra, ngươi có phải hay không quên một ít chuyện. Địa phủ cùng ngươi còn có chút sổ sách không có tính a. Địa phủ cùng Lao Chư có cái gì sổ sách? Muốn ngăn giới Lao Chư cứ việc nói thẳng. Chư bắt giới cao mày quắc lạnh, yêu khí dần dần bùng ra, đồng thời cấp tốc khôi phục hàng chữ bí tiêu hao pháp lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào vận dụng. Kết quả Diêm La Vương bất thình lình ra ba chữ: "Chúc âm." Chư bắt rối. Quên chuyện này. Lúc trước tại địa phủ vì phá hư Phật môn giận ngất, đào ra phong ấn a. Một lần kia, lão trừ ta dường như hay là đi rồi một chuyến tiệm sách, thu được trúc long chi nhãn, gọi về trúc cự âm khí tức, quả thực dung tam giới một cái. Trừ bắt Giới nhất thời sắc mặt trắng bệch. A, cái này, Diêm La Vương huynh đệ. Trừ Bát Giới chê cười, cố gắng làm dịu bầu không khí. Nhưng Diêm La Vương căn bản không có cùng hắn thảo luận ý tứ, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, xung quanh cảnh tượng nhất thời đại biến. Nguyên bản thanh sơn cây xanh biến mất, thay vào đó là một phiến đen như mực trận pháp, hồn hòa Một cái lại một cái ẩm đạm phụ lệ khảm nạm ở trên không bên trong, một tòa phức tạp trận pháp đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó xuất hiện còn có một cái cho đỉnh nhỏ màu đen, nó tản ra xông thực khí tức, phản phật đã qua vô tận truy nguyệt, dính thời gian, quần cuộn nồng nặc địa phủ chi khí, từ miệng đỉnh tôn trảo. Trong sát na, ba phủ từ phương. Thấy vậy, Trư Bát Giới chỉ đành phải cười khan một tiếng, Diêm La Vương huynh đệ, sự kiện kia có thể giải thích, chúng ta chốc lát nữa nhắc lại, có rảnh lão ta nhất định đi địa phủ đến nhà tạ tội chịu tội, hơn nữa, trận pháp này cũng dự không nổi chúng ta lão trư a. Cầu Kim Đậu, liền cũng đừng uổng phí nhiều chút khí lực. Bản tọa biết, ánh sáng trận pháp này, sắp thực không ngăn được người. Diêm La Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm dãi vừa nói, lại vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo, trong tích tắc kiếm, hào quang vạn trượng, giống như là có đại thế giới bị khai phách giống như vậy, quần quần sóng gợn không có triệu chứng xuất hiện, cơ hội có thể phá diệt thế giới. Trong tích tắc. Trong nháy mắt kế tiếp, đây trong trận pháp thiên địa sổ đổ, mây đen cuồn cuộn, phản vật có thể nhìn thấy tròm sao mất mạng, có đại giới tiêu diệt, từ đó tới điểm kết thúc. Một bản cổ xưa thư tịch, tựa như một bức tranh, chậm rãi mở ra, xuất hiện ở trên bầu trời. Ánh sáng đen cuồn loại kia địa phủ xương mù lan ra ngàn vạn Hết thể tất cả đều bị tiêu diệt. Diêm La Vương nhìn thấy mộng bức chư bắt giới, thần sắc không thay đổi, bản tọa không ngăn được người, nhưng nếu cộng thêm bản này sinh tử bộ nói, ta nghĩ nên không sai biệt lắm. Nhân thương, sinh tử bộ. Chư bắt giới đồng tử bỗng nhiên rút lại đến to bằng muối kim. Đây chính là truyền thuyết bên trong Vô Thượng ba sách một trong, Diêm La Vương cư nhiên cầm lấy thứ đồ tốt này, ta sớm nên nghĩ tới. Chư bắt giới có chút bối rối, nhưng rất nhanh sẽ chân định, hắn nhẹ một tiếng, hàng chư bị đẩy tới đỉnh cao nhất, cực điểm thăng hoa, vô tận hoa văn ra. Đồng thời trong mắt của hắn cũng có hai đạo ánh đến chậm xuất hiện. Ta lão chư còn có hàng chữ bí, còn có trúc long chi nhãn, coi như là có sinh tử bộ bao phủ nắm bắt, ta lão chư cũng chưa hẳn không đi ra loạn. Chư bắt giới trầm giọng nói, làm xong liệu mạng tính toán, kết quả Diêm La Vương vẫn thần sắc không thay đổi. Thần sắc đại biến ngược lại là chư bắt giới. Hắn hoảng sợ nghiêng đầu, vừa vẫn nhìn thấy không trung đi xuống một đạo nhân ảnh. Sau lưng của hắn có một vòng quan hoàn, cả sao hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt Tử bi, người như lưu ly, li, mỗi một bước rơi xuống, không trung đều sẽ có một đóa màu vàng hoa sen tỏa ra. Bên trên một lần linh sơn bên trong, bị ngươi trốn. Lần này ngươi cảm giác mình còn có thể chạy trốn sao? Phật đang ngẩng đầu, kim cương độ nụ, như có thất thải lưu ly ẩn chứa trong đó, chư bắt giới. Kia không phải là người khác, rõ ràng là Phật môn Phật Đà, tứ đại Bồ Tát một trong, Văn thủ Bồ Tát. Chư bắt giới. Địa phủ liên hợp Phật môn. FML. Diêm La Vương trên khôn tiếp này, tự nhiên chơi xấu. Lần này phiền phức lớn rồi a năm. Chương 359, sinh tử bộ bên trong một giáp, ẩm. Ngay tại Văn Thù Bồ Tát xuất hiện trong nháy mắt, chư bắt giới liền bị công kích. Hắn toàn thân đều lốc đốt, đốt, sau đó bốn người khác cũng là như vậy, giống như là có trong suốt sơn mạch đè ép rồi qua đây, để bọn hắn xương cốt phát ra cốt cách thanh âm. Phật quang lượn lờ, thiện âm ca hát. Văn thủ Bồ Tát xuất hiện ở nơi này, rơi xuống từ trên không, bộ bộ sinh liên. A Di Đà Phật. Văn thủ Bồ Tát chậm rãi, chư bắt giới, lúc trước Linh Sơn chuyến đi, bị ngươi may mắn trốn khỏi, không biết lần này ngươi là có hay không có thể lại lần nữa từ bần tăng thủ hạ chạy trốn. Kháo. Thật sự là Văn thủ Bồ Tát lão bất tử kia. Chư bắt giới chói mắt một tiếng, vội vàng đem mấy người vô tới, cặp mắt mỗi người xuất hiện một cái tím đen, tiếp theo bốc cháy lên một đoàn hết sức đỡ một phiến phòng kiểu tức dần dần tàn ra. Để cho Văn Thù Bồ Tát cùng Diêm La Vương hơi biến sắc mặt. Trúc Long Chi Hỏa, quả nhiên lần đó địa phủ sự kiện chính là ngươi làm ra a?" Diêm La Vương mày rằng, không có hảo ý nói ra. Lần trước địa phủ sự kiện cảm ứng được chút âm khí thức, Diêm La Vương đã từng bị sợ không được, suýt chút nữa không có tại chỗ quỳ xuống, bây giờ nghĩ lại mặt đầy đều là lúng túng. Văn thủ Bồ Tát càng là đồng tử co dù lại, quả nhiên là Chư Bất Giới đoàn người đào ra địa phủ phong ấn, hạ để bọn hắn Phật môn bỗng tổn thất vô số khí vận, càng làm cho vô số Phật môn Phật quốc đệ tử, cả đời vô pháp tu thành chính quả. "A, Chư Bất Giới, ngươi thật đáng chết, kết quả của sẽ rất thê thảm." Văn thủ Bồ Tát sắc mặt lãnh khốc, rốt cuộc có chút không kèm được Phật Môn Bồ Tát bộ dạng rồi. Giang Giác, hắn vươn tay, hóa thành một cái bao phủ phạm vi mấy vạn trượng màu vàng bàn tay khổng lồ, bao bọc màu vàng lôi điện, hướng phía Trư Bát Giới bắt tới. Mà Trư Bát Giới chính là nếch miệng cười một tiếng, đem hết khả năng thi triển ra hàng chữ bí. Du tộc Tam giới, không ở thời không, cho láo Trư mở. Trư Bát Giới nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điên cùng đứng dậy, tròn vo thân thể bạo xuất huyết tường, vô số phù lệ lập lòe, từ trên hai chân của hắn xuất hiện, cực kỳ thần bí, để cho hắn thoạt nhìn cư nhiên siêu trần thoát tục, có loại không nói ra được cảm giác. Lần này vận dụng, rất miễn cưỡng, Trư Bát Giới rựa vào dùng hết khả năng, thiếu đốt trúc long chi hỏa, cư nhiên tìm được ý tứ khe hở, hắn rửa vào đây giữa đuổi vết nước sông ra ngoài, mang theo 4 người, 10 phần thảm liệt, trên thân hàng chữ bí thần bí phụ lệ không ngừng vỗn, pháp lực tung tóe đầy trời đều là, đồng thời thân thể của hắn không ngừng vang lên máu tươi. Cuối cùng, Trư bắt Giới thành công vọt ra khỏi Văn thủ Bồ Tát phụ cận vô hình lập trường. Cái gì? Bất quá chỉ là thái ất. Văn Bồ Tát đồng co rụt lại, đầu, đúng lúc nhìn thấy một vệt ánh sáng ẩn trong sát na biến mất. Trư Bát Giới đến cùng từ đâu tới pháp thuật thần thông. Chân bóng cùng một con lượn tựa như Văn Thù Bồ Tát sắc mặt tâm u, hắn rốt cuộc tức giận, bị chư bắt giới ngay trước dưới mí mắt chạy trốn, để cho hắn sát ý từng bước ba phủ. Mà bên kia, Diêm La Vương cho đến lúc này mới phản ứng được, vỗ chán một cái, chư bắt giới chạy trốn. Hắn đến tuột cùng là từ nơi nào có được thần thông như vậy pháp thuật, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấy. Mắt nhìn thấy Văn thủ Bồ Tát sắc mặt bộ phát khó coi, liền phải đổi tới về phía sau, Diêm La Vương nồn nụ bay. Bồ Tát không cần như thế, cứ việc biết Thiên Đình cùng Phật Muôn Mâu thuần nặng nghề, nhưng ít ra, ta màn nạch cùng Phật Muôn vẫn là không có quá đại ân Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tiểu quỷ phù lệ, hóa thành tuyệt thế phù văn, chàng trị, hướng về phương xa kia đạo lưu quang chỗ đó bay vụ đến. Đây có thể là sinh tử bộ bên trong tiểu quỷ, kia là sinh tử bộ bản thể biến thành, uy năng vô cùng, một cái tiểu quỷ liền có thể sánh được thái ớt sơ kỳ một đòn, liền chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Chư bắt rơi tránh khỏi rồi, tránh ngủ nhọn. Mà bầu trời xa xăm, lại thủng trăm ngàn lỗ, bị tiểu quỷ đập không còn hình dáng. Ông ngông. Đây chút tiểu quỷ lại lần nữa xuất hiện, chuyển động ngược quay về, không bắn chết mục tiêu không dừng lại. Soạt. âm chi hỏa đốt cháy. Mà sau đó, mà sau đó, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, một cái có một cái tim đèn, ở trên hư không đốt, tham thảm tiêu đốt, có màu xanh biếc, có màu vàng, rực rỡ vô thất. Một tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn cái ánh nến lơ lửng mà khởi, hóa thành ánh lửa, đánh về kia chút tiểu quỷ. Cuối cùng, bọn chúng đụng vào nhau, bộc phát ra ngút trời uy năng. Khi tất cả yên tĩnh lại thì, Trư bắt Giới phun máu phè phè, thân thể suýt chút nữa bại tàn. Cái này cùng dữ liệu không giống nhau ha. Ta không phải vận dụng hàng chư bí rồi sao? Vì sao còn không đi ra lọt tại đây? Trư Bát Giới vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện mỗi khi mình đi ra nhất định phạm vi sau đó, đằng trước sẽ xuất hiện một tầng vách ngăn vô hình, vừa xài bước sau khi đi vào, lại sẽ lại lần nữa trở lại điểm bắt đầu. Đây không phải là trận pháp, hàng chữ bí có thể đi khắp tầng giới, chứ thiên trận pháp khốn không được, đây tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như là xem thấu chư bắt giới nghi hoặc, Diêm La Vương chậm rãi đứng dậy, trong tay xuất hiện một bản cổ xưa thư tịch. Thiên Bồng Nguyên Soái, tại đây đã sớm là sách chung thế giới, có thể mang ngươi khốn vào sinh tử bộ bên trong một giáp tuyến nguyệt, nhiệm tốc độ ngươi 102, nhưng chỉ cần chưa từng có cường công kích đánh thủng sinh tử bộ, cuối cùng là vô pháp đi ra ngoài. Chư Bát rơi sắc mặt thẳng biến. Tốc độ tuyệt luân, nhưng hắn lực sát thương một mực chính là điểm yếu, nhược điểm, coi như là có trúc Long chi nhãn, nhưng đối mặt có một không 102 tam giới sinh tử bộ, như thế nào là đối thủ? Như thế nào phá mở? Chư Bát giới biết, mình gặp được tuyệt cảnh, Nhân thư Sơn Hải kinh quá mạnh mẽ, nhận định coi như là hắn có hàng chư bí cũng đều không trốn thoát, cộng thêm phía sau đổi theo cái văn thú Bồ tát, hắn chỉ có thể ở sinh tử bộ thế giới bên trong tán loạn. Tránh né công kích, mà sự thật cũng quả thật là như thế. Dưới tình huống này, Chư Bát rơi có thể nghĩ tới chạy thoát thân phương pháp cũng chỉ có một. Không. Hắn quả quyết móc ra một cái trận pháp. Tiếp theo căng rộng giống to. Hầu ca, cứu mạng a. Chư bắt giới ở bên kia lâm vào nguy cấp, nào ngờ tại bên kia. Tôn Lộ Không, đồng dạng tình cảnh đáng lo. Một đoạn nám đen cánh tay, sinh cơ dứt hết, lẻ loi, khô chết ở đâu. Hô, hô. Tôn Lộ Không đã biến thành bình thường kích thước, che cùi tay, thở hổn hộc. Mà ở phía trước của hắn, chính là dậm dạp chẳng chít vô cùng yêu tộc, bọn hắn thối lui đến rồi nhất trong góc, giống như là sợ hãi đến cái gì. Ở chỗ nào? Thiên địa phảng phất giải thể, để cho người hoảng sợ, giống như là muốn chia năm xẻ bảy giống như vậy, để cho người kinh hãi mặc danh. Một vòng lại một vòng vật quang hoán đặt chi lực, trùng trùng điệp điệp. Trên bầu trời mới, thật bát la hán hợp thành cổ xưa trận pháp. Mà tại trận pháp trung tâm nhất, tất đứng yên hai đạo nhân ảnh. Nhất viết Quan Thế Âm, nhị viết Phổ hiển. Chương 360, cái thứ nhất vẫn lạc đại yêu. Phật quang phủ chiếu, màu vàng Phật đà lập thân hư không, bằng vào 20 người chi lực, đẩy ra rồi mấy vạn đen yêu khí màu đỏ. Quân quân Phật quang bừng bừng, ngang nhiên đánh thẳng vào tứ phương. Tôn Ngộ Không thở hổn một cái cánh tay tận gốc mà đứt, mà ở phía sau hắn, chính là sắc mặt tái xanh, đồng dạng người bị thương nặng kim xí đại Bàng vương cùng ba đại yêu vương. Các ngươi sớm liền đến. Tôn Ngộ không bắt lấy kim cô đổng, mặc cho máu tươi hoành lưu, hắn trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng sớm đã đến nước này, dù sao chính là Tây Thiên Linh Sơn bảo hộ tri địa, tại vốn biết Hạo Thiên khuyên thời điểm, Bần tăng liền sẽ suy đoán ngươi là có hay không cũng sẽ xuất hiện." Phổ Hiền Bồ Tát rất bình tĩnh vừa nói: "Hôm nay xem ra, quả thật như thế." Tôn Ngộ không sắc mặt khó coi. "Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát." Lúc trước hắn đang cùng ba đại yêu vương, Kim Sĩ Đại Bàng, Thập Bát La Hán, còn có mấy vạn yêu tộc quấy hóa thân to lớn ma viên, chiến tiên địa mịt. Kết quả vừa đánh không bao lâu, chiến ý cấp trên thời điểm, Hai người này liền không tiếng động xuất hiện. Trong tích tắc mà thôi, như núi tay lớn, bị Phật Bảo tận gốc chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi không nói, Tôn Ngộ không càng bị một quả bảo trâu quay tròn 14 đánh vào mi tâm. Suýt nữa nổ tung. Phổ Hiền, Quan Âm. Kim sĩ Đại bằng Vương ho ra máu, cắn răng nói ra. Bởi vì Phổ Hiền cùng Quan Âm đến sau đó, ngay lập tức đã thương Tôn Ngộ Không, thứ hai thời gian nghiêng đầu liền cho bọn hắn mới yêu một người một hồi. Kim sĩ Đại bằng Vương hiện tại gặp phải cây gai phiền, bởi vì Phổ Hiền một chưởng kia bao phủ hắn, màu vàng Phật tựa như dung nham, tại ăn mòn thân thể của hắn, càng phải đâm vào linh hồn của hắn. Đại La cảnh giới, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mấy vị, từng cái từng cái độ thần thông quảng đại, lừng lẫy xưa nay. Thái Ức đỉnh phong cùng Đại La cảnh giới, rõ ràng chỉ là kém một bước, nhưng lại phảng phất là khác biệt trời vực. Nếu không phải lúc trước Tôn Ngộ Không cố nén tụ thường, xuất thủ giúp đỡ bọn hắn mấy yêu, sợ rằng bốn vị đại yêu không có một thoát khỏi may mắn. Phần môn, chúng ta chính là vì trấn nguyên tử đại tiên mà đi, người cư nhiên xuất thủ lẫn nhau đánh giết, thật không sợ trấn nguyên tử đại tiên tìm tới cửa sao?" Nưu Ma Vương thét, trong tay quạt ba tiêu dây, bị sau một kích Cơ hội luyện pháp bảo đều không bắt được rồi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn tràn ra. Mặt khác nhận cái đại yêu thảm hại hơn, pháp lực bị Phật môn Phật pháp xâm thực, tam hồn lục phách bị thương nặng, gặp phải cây gai phiền, liền mở miệng nói chuyện đều không làm được. Chuyện này không cần các ngươi yêu tộc bận tâm, tự có văn thủ Bồ Tát xử lý." Quan Âm Bồ Tát từ Tôn nói. "Văn thủ cái kia con lựa trọng." Tôn Ngộ Không cười lạnh. Hắn bị mà đánh lén một hồi, hiện tại lòng tràn đầy đều ngẹn giận, đưa cánh tay nhặt lên theo như trở về, hoạt động hai lần, hắn mới một lần nữa nói ra. "Lão Tôn ta sư đệ há lại dễ dàng như vậy bị bắt đến?" Có nửa hàng chữ bí sau đó Chư Thiên có thể ngăn lại tên ngốc đó người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ có tồn tại có thể làm được, nhưng tuyệt đối không phải là cái kia con lựa chọn. Tôn Nộ không cười lạnh, chỉ có đi qua tiệm sách người mới sẽ biết đó là một cái thần kỳ bực nào chi địa, hắn đối trưởng quỹ hàng chứa bí cực kỳ tự tin, đúng như hắn viên ma bản tướng mượn dạng. Chư Bát Giới chạy thoát thân công phu, sắp thực nhất lưu, nhưng nếu bẩn tăng nói Hạo Thiên khiển Chư Bát Giới 5 người, hiện nay đã bị vây ở sinh tử bộ bên trong đâu. Quan Âm cười nói, sinh tử bộ. Tôn Nộ không đồng tử co giật lại. Đây không phải là địa phủ Diêm La Vương chi vật sao? Hắn không thể nào đi ra địa phủ Đang suy nghĩ, Tôn Nộ Không chợt nhớ tới, mình ở Bắc Hải bên trong, tựa hồ cũng nhìn thấy Diêm La Vương một cái. Tôn Ngộ Không sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn vẫn biết không ít chuyện, đã từng xông vào qua địa phủ một lần, cũng coi là cầm lên qua sinh tử bộ. Tuy nói không vận dụng món trí bảo này bao nhiêu, nhưng cũng biết bây giờ chứ bắt giới, sơ ý một chút liền rất có thể bị sinh tử bộ lưu lại. Ngốc tử, ở chỗ nào hào hảo chờ đợi La Tôn. Tôn Ngộ Không tức giận mắng một tiếng, xoay người thi triển cân đấu vân, liền muốn xông ra đi. Nhưng hai vị Bồ Tát, Thập Bát La là Hán, làm sao có thể để cho hắn như ý? Bản thân ngươi đều bản thân khó bảo toàn, làm sao còn có công phu nhớ những người khác. Phổ Hiền Bồ Tát đạm nhiên nói ra, đồng thời hắn một đạo chân thân đỉnh thiên lập địa. Trong tay phải của hắn quang mang lấp lóe, rực rỡ tiên quang xông lên trời không, trong đó hóa ra một cây bướu to, rực rỡ chói mắt. Ầm ầm. Mà sau đó, hắn xoay chuyển xuống, chất hướng về Tôn Ngộ Không bộ tới. Ken. Dê. Tôn Ngộ Không bị bước về đầu, hắn lúc trước tuy rằng bị mà đánh lén, tuy rằng gặp phải cây gai phiền, nhưng toàn thân chiến lược bày ở nơi đó. Hắn quay đầu, trục Phật môn tiện âm mang, cũng chẳng đánh Phổ Hiền Bồ Tát, lấy trong tay kim vũ cự phủ, tia lửa nơi, nơi này vỡ nát pháp lực phai mở, không gian giống như là kính tựa như nước ra. Loại này cái thế một đòn, vậy mà trực tiếp đánh nát không gian, vượt qua sự hiểu biết của người đời. Ở cái địa phương này, cuộn cuộn ra sóng gọn đều có thể đánh nát kim tiên cảnh giới. Gào gào. Tôn nộ không ngừng hết, trong tích tắc, yêu khí lan ra hàng tỉ trượng, thiên địa sụp đổ, mây đen cuồn cuộn, chòm sao mất mạng, giống như là tại đây muốn tiêu diệt tựa như, từ đó tới điểm kết thúc. Đây chính là đại la cảnh giới chiến đấu, không giống như là giao trì tiên địa bên trong, dương tiến đối chiến chu tức lăng quang quân, mà là thật sinh tử. Đang quyết đấu bên trong, mở ra căn hôn, lại hủy diệt không gian sinh cùng diễn không ngừng lưu chuyển, ma phong thủy hóa luân đổi. Phốc. Một hướng khác, giao ma vương gầm thét, bởi vì một cái la hán đến, đó là Hàng Long, trưởng chỉ giữa phát quăng, tay như trường kiếm, phù một tiếng đâm vào giao ma vương lưng, ma khí khói động. Phật môn. A. Giao ma vương gầm thét, ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt có huyết lệ chạy ra, một đôi cánh chim màu đen chấn động, che ngập bầu trời. Hắn đem bên ngoài thân thể Phật âm tiện sướng phai mờ rồi một bộ phận, bước ra một phiến, tiếp theo hai cánh chấn động mạnh mẽ, thân thể đột nhiên hướng phía phương xa mà đi. Nào có đi. Hàng Long la hán giống to, lần nữa vẫy sát. Trên tư thế, giao ma vương căn bản không đi được, bị bên người Phật âm ca hát chói buộc lại, giống như bị nhốt ở một tòa cổ lão 220 Phật chuông bên trong. Tối thiểu, dành cho thập bát la hán đầy đủ trận đánh thời gian. Ken, Ge. Lần này, bàn tay đánh xuống, Phật quang chém tới, mấy tên la hán đồng loạt ra tay rồi, đánh giao ma vương không ngừng ho ra máu, lão đạo rút lui, hắn toàn thân nám đen, hơn nữa không ngừng chảy máu. A Di Đà Phật. Kim cương cũng có chợt mắt, ngươi liền chết ở chỗ này được rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phục Hổ la hán thanh âm lùng truyền đến, cầm trong tay một cái ánh vàng rực rỡ thiên trượng có lớn tiền trượng rơi xuống, phục hổ La Hán đem giao ma vương, một đòn chém thẳng thành hai nửa. Huyết quang cuồn cuộn, yêu khí ba phủ, loại kia giao long yêu huyết lan ra vạn dặm, bầu trời đều bị tiêu diệt. A! Giao ma vương gầm thét, bị bổ đôi thành hai nửa, đây với hắn mà nói, là một loại to lớn bị thương, hắn ba hồn bảy vía đều phân thành hai nửa rồi. Không, không! Giao ma vương gào thét, giấy rủa, phân chia hai nửa thân thể vẫn ở chỗ cũ vùng ấy, căn bản là không giống như là một cái bị mổ xẻ sinh linh có biểu hiện. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là vẫn lạc, bị phục hộ La Hán bắt lấy đầu, sinh sinh một quyền đạp lại. Giáo Ma Vương, tại chỗ bọn mình. Nhìn thấy một màn này, Tốt Nộ không sắp ra, hắn tuy rằng không vui mấy người, nhưng bọn họ đều là yêu tộc hiếm thấy đại yêu, nhất thời dựa vào bị phổ hiện một trưởng vua ở trên người đại giới, Nổi giận gầm lên một tiếng, một côn qué ra, đem thập bát la hán trận pháp đảo loạn. Nhanh lên một chút từ nơi này rời khỏi. Chương 361, tình huống không ổn a, trưởng quý ngươi không đi nhìn một chút. Thiên địa giận nức, Tốt Nộ không đã giết đỏ cả mắt rồi, thi triển viên ma bản tướng, dùng hết khí lực muốn tiêu diệt người trong vật môn. Tấm này, hắn cơ hồ là bất chấp hậu quả, từng chiêu đều là cực hạn. Nhưng làm sao Quan Âm cùng phổ hiển quả thực quá khủng bố, đều là thành danh quá lâu Bồ Tát, thêm nữa tôn ngộ không vốn là bị thương, Phật quang lan tràn ra, mỗi lần va ba chạm, thua thiệt cuối cùng là Hán. Đặc biệt là, Quan Âm Bồ Tát trong tay cái kia ngọc tĩnh bình rất khủng bố, mỗi một lần lưu chuyển, đều Phật quang ngàn tỷ lớp, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Lúc này, đầy trời yêu tộc đều giải tán, Thập Bát La Hán đã đánh tới những yêu tộc kia, hơn nữa phân ra một nửa đến vây giết yêu vương. Gia Ma vương đã vẫn lạc, lúc này khác ba cái yêu vương ảnh điên cuồng, vì bả mệnh, vì trốn cách chỗ này, ánh mắt đã sớm hoàn toàn đỏ đậm. Phật môn, Linh Sơn. Chuyện hôm nay Chúng ta nhất định sẽ muốn đòi một câu trả lời hợp lý." Như Ma Vương giống giận toàn thân đều là máu tươi. Hỗn trướng, Mu Nhung Vương cũng hai con mắt đỏ ngầu, Gia Ma Vương cùng hắn quan hệ rất tốt, hôm nay chết thảm, để cho trong lòng của hắn phẫn nộ càng cùng. Kim sĩ Đại bằng Vương sắc mặt khó coi, cái gì không có nói, nhưng nắm chặt nắm đấm đủ để chứng minh tất cả. A Di Đà Phật, ba vị tế chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Chính tên La Hán lẩm bẩm, rất từ bi, nhưng xuất thủ lại một chút không hồ, mỗi một quyền đều mang huy hoàng Phật môn pháp lực, không xấu lưu thân lưu chuyển, thiền vòng tay niệm châu lũ loại pháp bảo giống như không cần tiền tựa như điên cùng giáng xuống. Ầm. Nghiễm Châu đập xuống, đây là túi vải La Hán một cái pháp bảo, đem Như Ma Vương một bên cánh tay đập xuống rồi, huyết quang ào ào, loại kêu máu tươi lan ra ngàn trượng xa, đập xuống mặt đất để cho mặt đất vỡ nát. A. Nưu Ma Vương gầm thét, một cánh tay bị đập toái, đây với hắn mà nói là một kiện khó có thể tưởng tượng bị thương, Phật môn pháp lực hướng theo vết thương tràn vào, hắn toàn bộ thân hình tại co rút. Hắn giống giận, vùng đẩy, toàn lực phát động quạt ba tiêu, đem túi vải La lui ra ngoài. Trên thực tế cũng chính là dựa vào quạt ba tiêu cùng Tôn Ngộ không thỉnh thoảng xuất thủ tương trợ, đây mới khiến Như Ma Vương không có đề tí thời gian vẫn lạc. Nhưng rất hiển nhiên, bất luận là Lượng Đại yêu vương, Kim sĩ Đại bảng vương cũng tốt, hoặc có lẽ là Tôn Ngộ không cũng được, đều đã lâm vào tuyệt đối trong cơn cảnh, du đấu tại đao kiếm bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Mà tại bên kia, Trư Bát Giới cũng thở hng hục, tình huống cực kỳ không lạc quan. Mở. Trư Bát Giới mang theo bốn cái một nửa tàn phía người, kêu to đấy. Hắn một tay nắm lấy pháp quyết, đồng thời thi triển ra hàng chư bí, chúc long chi nhãn, cự sĩ đính bá. Đây ba loại chí cường chi vật uy lực dung hợp, bị hắn thôi diễn cho tới bây giờ có thể đến đỉnh cao nhất, cực điểm thăng hoa. Đây là chư bắt giới lại lấy hắn thái ớt cảnh giới tối cường đạo hạnh diễn dịch một kích mạnh nhất, thần uy cái thế. Nhưng mà, phốc phốc phốc, vẫn không có cách nào phá vỡ sinh tử bộ khôn xuống tiểu thế giới chút nào. Đến ở cỡ mở đến tột cùng là nguyên lý gì, đây không bình thường a. Chư bắt giới gào thét bi thương hay lớn, mà ở phía sau, văn thủ Bồ Tát giết tới, huyết quang không ngừng văn thủ Bồ Tát lấy ra ba thanh Phật môn tiền trượng, đem chư bắt giới cả người làm máu. Thân thể tan huyết, máu và xương một bay lên. A Chư Bát Giới kêu thảm thiết, từ khi ở trong tiệm sách đã nhận được hàng chữ bí sau đó, tốc độ của hắn đều là siêu việt lẽ thường, đều là một đường nghiền ép đối thủ, đã không biết bao lâu không ăn được như vậy trong mắt Thương Thế. Bị chém gậy tay chân, huyết tụ nhỏ xuống, đây là bao lâu lúc trước cũng chưa từng có chuyện. Chư Bát Giới gầm thét, mạnh mẽ dùng pháp lực cùng huyết dịch ngưng tụ thân thể, tiếp tục chạy trốn. Không chống đỡ được bao lâu, hầu tử, hầu ca, hầu ra ra. Người không tới nữa, ta lão chư thật muốn không có a. Chư Giới tại đây kêu thảm thiết, mà tại ở trong thiên đình, cũng có thật nhiều thần tiên nhìn thấy một màn này, rối rít lắc đầu thở dài. Chết chắc rồi. Hạ Dực, chứ bắt giới dấu gì là đã từng thiên bồng nguyên soái, tại sao lại như thế ngu? Cư nhiên xuất thủ cứu người, có phải là vì cứu Hạ Hạo Thiên Huyền, mạo nhật tinh quân đi, đáng tiếc, đáng tiếc. Có thần tiên lắc đầu thở dài, không nên trêu chọc trấn nguyên tử đó a. Một loại thần tiên đều cảm thấy không có hy vọng rồi, chứ bắt giới bị vây ở sinh tử bộ bên trong, căn bản là không có cách thoát đi. Hơn nữa ở bên trong còn có cái nhìn chằm chằm văn thù Bồ Tát, làm sao tiếp tục chống đỡ được? Mà tại ở trong thiên đình, chỉ có rất ít người, nói thí dụ như Dương Tiên gấp không được. Hắn đợi tại giao trì tiên địa bên trong, nhìn phía xa chuyển trở về cảnh tượng, lòng như lửa đốt. Vốn tưởng rằng chư bác rơi xuất hiện thời điểm liên ổn, hết thể đều có thể thoải mái sống qua, có thể thoát đi sinh thiên. Nhưng ai biết, nửa đường giết ra đến cái giẫm chó diêm la vương. Hơn nữa kia Phật môn đến xem náo như gì? Không được, không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Dương Tiễn lầm bẩm lẩm bẩm, muốn đi ra đi, kết quả bị bên người tiểu thất liều mạng kéo. Không được, Dương Tiễn, ngươi không thể đi ra ngoài. Hiện tại giao trì bên trong đều là người, một khi đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nếu như ra ngoài bị phát hiện, đừng nói cứu người, chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ bị chu tức lăng quang thần quân tỷ tỷ ngăn lại, đánh vào thiên lao. Tình huống bây giờ khẩn cấp, không quản được nhiều như vậy. Dương Tiến hít sâu một hơi, cắn răng một cái, muốn đi ra giao chỉ tiên địa cùng khuyết nhưng cũng bị tiểu thất liễu mạng ngăn cản. Dương Tiến ở chỗ nào làm gấp phát hỏa vô cùng hối hận vì sao mình lần này muốn tới trộm bản đạo, nếu là không có đến trộm bản đạo, chỉ sợ sớm đã có thể đi xuống cứu người rồi. Mà ở trong tiệm sách, Tây Lương nữ vương cũng lặng lẽ mất đạt tới Lâm Hiên bên cạnh, dùng đầu vai đụng, đụng Lâm Hiên. Lâm Hiên không để ý tới hắn. Tây Lương Nữ Vương kia không ngạc nhiên chút nào, nàng ngay rồi mình một chút ý phục, quần áo một nửa rộng mở, lộ ra như trên hào dương chi mỹ ngọc vậy cái cổ, vừa định làm bộ rên rỉ mấy lần cố gắng sắt dụ, kết quả còn chưa chờ mở miệng, liền nghe được Lâm Hiên nói chuyện hiện. Có chuyện nói chuyện. Lâm Hiên cũng không ngẩn đầu lên, lạnh nhạt nói. Trưởng Quý thật là lạnh lãnh đạo. Tây Lương Nữ Vương nhíu môi một cái, không thèm để ý chút nào tựa vào Lâm Hiên trên thân, đầy đặn vóc dáng hung hăng nhìn hắn cánh tay trong ổ trạm. Kết quả của làm như vậy dĩ nhiên là bị Lâm Hiên một cái nắm đầu từ trên thân xé xuống, hơn nữa đứng dậy cố gắng đem ném ra ngoài. A. Dừng tay trưởng quý. Ngươi cái bất khai khiếu đầu gỗ. Tây Lương Nữ Vương Dương nhanh múa vút la hét, nhai răng khỏe miệng, khừ một nhóm. Ta có phải hay không đầu gỗ không rõ, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành đầu gỗ xuyên vào ở trước cửa rồi." Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Dương tay, biết sai rồi, ta biết sai rồi." Tây Lương Nữ Vương xin tha, vội vàng nói, lần này thật sự có chính sự. Lúc trước không phải hướng đông bắc một mực có tiếng thanh âm truyền đến sao? Ta vừa mới biết được, đánh cấp trấn nguyên tử đại tiên đồ hỗn đản, nhiên là Hạo người họ. Trưởng những kia đều là trong tiệm sách đi ra người, hiện tại bị giết, ngươi không đi nhìn một chút sao?" Chương 362, Tây Lương Nữ Vương tiểu Tâm Tư. Liên quan tới Tây Nhu Hạ Châu danh giới chuyện xảy ra, Tây Lương Nữ Vương tự nhiên biết rõ. Bên kia tiếng động thực sự quá lớn, pháp lực dao động lưu đạn qua đây, đem tầng mây đều đẩy ra, như tình tiên nổ vang. Nàng hơi sau khi nghe nóng, cũng biết chỗ nào chuyện gì xảy ra, ngay sau đó muốn tới nói xa nói gần một hồi Lâm Hiên, rút ngắn cảm tình. Gần nhất hướng theo đọc sách bộ phát mê mẩn, Tây Lương Nữ Vương cũng bộ phát trầm mê, cả ngày liền bực bội tại tiệm sách, tiêu chuẩn làm được trừ phê trước công mấy giờ, còn giữ lại toàn bộ đều tại tiệm sách. Thậm chí ngay cả ngủ cũng chỉ là tại tiệm sách trên ghế nằm tiểu mỹ nữa. Kim Tiên Định Phong tồn tại, đã sớm có thể thông qua pháp lực lưu truyền, suy nghĩ bộ ngủ đến khôi phục thể lực. Chân chính làm được không đi ra loạt nhà duyệt hết thiên hạ sách. Chính là sách này có cái gì không đúng. Hơn nữa hướng theo mùa đông đến, Tây Lương Nữ Vương càng phát giác mình không đúng lắm lên, mỗi lần nhìn chằm chằm Trưởng Quý đều có loại vô hình tình cảm. Động một chút là muốn nhào tới, muốn ôm một hồi. Nếu không phải muốn hình dung, kia giống như là tại mùa đông Miêu Nhi, muốn tìm một tấm áp tiểu lò, ôm lấy thư thư phục phục ngủ gần. Đáng tiếc đối mặt là Kim Cương bất một khối băng, mỗi lần lên đều sẽ để cho mình cái đầu thoại mai xuống. Nhưng Tây Lương Nữ Vương làm không biết mệt, tiểu giống với hôm nay, tìm một lý do liền lao tới. Trưởng Quý, những người đó cũng đều là trong tiệm sách đi ra, người làm sao có thể tuyệt tình như thế, không quan tâm chút nào. Tây Lương Nữ Vương khẽ, hung hăng hướng Lâm Hiên trên thân sở, trên thực tế căn bản không có quá để ý Hạo Tiên khuyên cùng một đám gia 960 hòa chết sống, chỉ là muốn mượn cớ nói chuyện mà thôi. Trái lại Lâm Hiên chỉ là liếc nàng một cái, sẽ để cho Tây Lương Nữ Vương nhất thời cổ co rú lại, tầm mắt cẩn thận ngắt đi qua, là thật tại lo lắng. Nói xong còn hướng hắn trừng mắt nhìn mắt, hiển nhiên là cố ý tỏ ra đang yêu. Lâm Hiên có chút im lặng nhìn thấy nàng, Thật tại lo lắng. Đây không bày rõ ra dấu đầu lòi đuôi sao? Bất Đắc Dĩ đem Tây Lương Nữ Vương từ trên thân kéo xuống đến, Lâm Hiên ngồi trở lại phía sau quẩy, hơi than thở, mấy ngày nay ngươi có thể hay không an phận một chút? Ngươi là tại lo lắng bọn hắn. Tây Lương Nữ Vương xuống tới. Không có. Lâm Hiên xem sách, thần sắc bình đạm. Một chút chưa. Thật không có. Vẫn là ngại ngủ. Tây Lương Nữ Vương cởi hì hì hít mắt, hai tay chống tại trước quẩy, mặt đối mặt cơ hồ không quá nửa tấc, dưới cổ Phương Hạo hãn phong quang nhìn một cái không sót gì. Lâm Hiên tâm không bên bay, bình tĩnh đọc sách. Nếu trưởng quỹ như thế lo lắng Bằng không, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tây Lương nữ vương tiếp tục sẽ tới, hơi thở như hoa lan, mị hoặc tự nhiên. Lão nương đây sử dụng ra tất cả vũ liếng, mỹ nhân này mà tính, là từ trong sách xem ra rồi, đảm nhiệm ngươi anh hùng làm sao, cuối cùng là khổ sở mỹ nhân quan. Tối hôm qua lão nương hướng về phía quốc sư hơi vận dụng dưới, liền đều trêu chọc nàng mặt đầy thẹn thùng. Ngươi một cái chuẩn quỷ, có thể vô dụng. A a a a. Kết quả Lâm Hiên cũng không làm đầu, lo lắng như vậy, vậy ngươi đi, đi, cẩn thận nhiều chút. Tây Lương nữ vương, đây chính là sách lý thuyết cương thiết thẳng năm đi, tuyệt đối là đi. Tây Lương Nữ Vương gõ má hơi có cấp, hiện lên một tầng động lòng người đỏ ửng, đây không phải là thẹn thùng dẫn đến, mà là tức giận. Đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt, Tây Lương Nữ Vương cường đi bình tĩnh, khẽ mỉm cười chính là xinh đẹp kinh tâm động phách, giơ tay nhấc chân, đều nghiêng nước như thành. "Trưởng Quý, ta nói chính là, chúng ta cùng đi." Hơi thở như hoa lan, làm khó Tây Lương Nữ Vương như vậy. Lần này, Lâm Hiên rốt cuộc ngẩng đầu lên rồi, nghiêm túc nhìn thấy, giống như là đang suy tư. Tây Lương Nữ Vương cao hứng thị vô cùng, đang suy nghĩ có cần hay không tranh thủ cho kịp thời cơ thời điểm, liền nghe được Lâm Hiên lên tiếng hay là đem người mất ở bên ngoài an tĩnh nhiều chút. Tây Lương Nữ Vương, hôm nay không có cách nào trò chuyện. Mắt nhìn thấy Tây Lương Nữ Vương tức giận hốc mắt phiếm hồng, biết rõ ra hỏa này là đang diễn trò làm bộ muốn khóc, nhưng vẫn là Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hường hoang, chính là trải qua thời gian vật vật, hỗn độn mở ra, cuối cùng có sống chết không thể nói bữa. Thế gian nhân quả đều có định số, tất cả thuận theo mà chảy liền có thể. Lời này chính là Lâm Hiên đang trang bước cả người. Rõ ràng đã sớm bố trí xong hậu thủ, thiết lập sẵn rồi tất cả quy trình. Tuy rằng không từng nghĩ đến trấn nguyên tử cư nhiên tại đại mộ còn dư rồi một cái 3000 thần ma thân thể tàn vế, nhưng không hại đến đại thể, tất cả cuối cùng đang nắm trong tay bên trong. Hạo Thiên khuyền bọn hắn chẳng qua là mồi nhử, vì dẫn xuất hỗn loạn lớn hơn, bây giờ còn chưa phải là triệt để nổ tung thời điểm. Hơn nữa Hạo Thiên khuyền bọn hắn đây còn không có chết sao? Sắp chết, bị đánh trọng thương, chảy máu nhiều, chất vật chạy trốn, nhưng cuối cùng hay là còn sống phải không? Chờ triệt để không được lại ra tay. Lâm Hiên đang suy nghĩ, lãng vọng cần. Lâm Hiên bên này thận trọng được một nhóm, mà tại Tây Như Hạ Châu doanh giới, tôn nộ không đã hoàn toàn bị đánh nhau thật tình. Trâu lão tôn ta nhận lấy cái chết. Chém đầu. Tôn Ngộ không không giống to, vòng động trong tay kim cô đổng, tựa như khai thiên tích địa, trấn khai Phật quang bảo châu, tia lửa vàng khắp nơi, hơn nữa yêu khí dâng trào, cắt ra lại lần nữa phòng ngự, đập vào phổ hiền bồ tát khủng lâu kia vật thể trên cổ của. Phù một tiếng, một cái đầu lâu bay ra ngoài, mang theo mảng lớn máu tu toé. Đây mới thực là phát sinh, phổ hiền bồ tát bị Tôn Ngộ không đả thương nặng, chém xuống thủ cấp. Nhưng phổ hiền bồ tát công kích cũng đến, nơi đây lôi đỉnh quần, quật, quần thông, không, đem hắn toàn thân tinh đều sắp tiêu hao hết rồi không ngừng xóa bỏ thân thể, luyện hóa nó ba hồn bảy vía. Bất quá, hai người nhìn như thụ thương rất nặng, nhưng đều không đủ lấy chí mệnh. Bọn họ đều là đại la cảnh giới, có thể đa thương, nhưng giết không chết. Tôn Ngộ Không thủ đoạn dốc hết, đem Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát thân bên Phật quang đều bùng ra, đem nghiền thành phái phiến, đem dung, thuận không được lập tức hóa thành cho bụi. Hai người các ngươi không giết chết được ta, cuối cùng mất mạng sẽ là các người, lão tôn ta từ khi đi ra sau đó, liền không kém gì bất luận nhân vật nào. Không gầm thét, trường côn quét, nhưng là bị thương rất nặng. Tóc hai vết máu lộ, nguyên bản kim hoàng bộ lông đều từng lùng rồi. Có loại lão đảo muốn ngã cảm giác, hiện nhiên là đang khoe tài. Nhưng ánh mắt của hắn như là dã thú, mang theo dã tính, còn có lạnh thấu xương sát cơ. Phốc. Đối mặt dạng này khiêu khích, quan âm Bồ Tát giận dữ, trực tiếp một ngọc tĩnh bình đập xuống, cơ hồ đem Tôn Ngộ Không đầu lâu bổ ra, mà sau đó mãnh lực thúc dục Phật môn tri hỏa, nung những kia đen yêu khí màu tím. Gào. Đáng sợ nhất cục diện đến, phổ hiền Bồ Tát lại xuất hiện, Phật khí dâng trào, đầu lâu của hắn đã khôi phục, sát ý xé rách bầu trời, hắn xóa cả xa, cả người làm máu, sải bước đi đến. A Di Phật, ngươi khó tránh kiếp. Phổ Hiền Bồ Tát cả xa luân vũ, ánh mắt lén khốc, hắn cả người là máu, xuất hiện ở nơi đây, kim cương nổ mù. Tôn Ngộ không gắng gượng đứng lên, gầm thét trợn lên giận dữ nhìn. Mà ở phía xa, lượng đại yêu vương, kim thí đại bảng vương tắc có chút tuyệt vọng, bọn hắn cắn răng, không nói một lời. Mắt nhìn thấy cục diện cực kỳ bất lợi thời điểm. Dị biến nảy sinh. Đó là một tia cực kỳ nhỏ hạt tuyến, từ cực xa địa phương vào tới, mang theo thuần túy chí cực nói cám, tựa như một đầu mạo tuyến, tại Tôn Ngộ không cùng hai đại Phật sinh sinh ra một đạo giới giới hạn. Một đạo nhân ảnh đi ra, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh từng bước vọng. Một dạng ma một ngàn vị trí đầu cổ giữa, cô độc nhìn tăng điệp hóa nhân gian. Thở dài cầu ma ngàn và năm, bao nhiêu luân hồi cổ táng một bên. Trong trước mắt, ban ngày hóa đêm tối, như thế giống như mực ma khí, trong nháy mắt dải dặc thiên địa. Địa Tạng Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hai vị như Lâm Đại Địch Phật Môn Bồ Tát, thần tình lại nhạt. Rất lâu không thấy. Chương 363, để cho Như Lai lão nhi mình quay lại đây. Ma khí ngút trời, hung hãn hát sắc ma quang hóa thành một phiến hải dương, mãnh liệt mà đến, lần ấp yếu khí, lần ấp Phật quang. Địa Tạng Vương xuất hiện ở nơi này, chỉ là đơn giản nói một câu nói. Sau đó liền không có gì do dự, cũng chưa từng có dư thừa cử động. Trực tiếp một cái tát vung ra, trong sát na, bên trong vùng không gian này sóng biển ngược trời, màu đen đợt sóng tại ma hải bên trong cuộn cuộn, thỉnh thoảng hiện ra một cổ lại một cổ ma đầu. Những này có chính là phong thần thời đại cổ lao sinh linh, có chính là tam giới tồn tại thì tử vong, càng có một chút không gọi ra tên đến, là vu yêu, thậm chí long hán thời kỳ sinh linh. Những cái này đều là năm đó địa tạng vương tại địa phủ bên trong tịnh hóa oan hồn, hôm nay bị nhìn muốn đi ra, hóa thành một loại vô thượng thủ đoạn công kích. Phật môn hai đại Bồ Tát, còn có lực trận cửu đại Phật môn La Hán. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị ma đảo trì ngập, tựa như ngực bị đánh một đòn bố nặng, bị một trường này một đường ngang đẩy ra. Tựa như một đám lưu tinh, loảng xoảng một tiếng, từ trời rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Lần lượt kim quang, bị đánh ngã xuống đất, đập ra từng cái từng cái to lớn hố. Ma nhìn thấy một màn này, toàn bộ trong tam giới chú ý tồn tại của nơi này đều có chút mà bức. FML. Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới đại dương màu đen? Trong tam giới, có người kêu sợ hãi, bởi vì hết thảy các thứ này biến hóa đều quá nhanh. Trước 1 giây chả, hai đại Phật môn bổ tát còn nắm chắc phần thắng, cao cao tại thượng. Một giây kế tiếp một phiến đại dương màu đen xuất hiện, trực tiếp một đạo sóng dữ đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, lún vào mặt đất. Ha ha ha. Ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa, Lao Tôn ta coi như không chịu nổi. Tôn Ngộ không la hét, cười ha ha đến, ho ra một ngụm máu từ dưới đất đứng lên. Nghe thấy Tôn Ngộ không những lời này, trong tam giới mới có người chợt nghiêng đầu, nhìn một hồi sau đó đồng tử bỗng nhiên rút lại. Đây không phải là cái gì nước biển màu đen, đó là một phiến. Ma khí đại dương. Ma khí ngọc trời, thậm chí lấn át Phật Quang cùng yêu khí, hiện nay tam giới có thực lực này người, chỉ có Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương cư nhiên cũng tới. Hắn chính là Đại La Nhị trọng thiên cảnh giới. Ba người này thường xuyên hành động chung, ban đầu Linh Sơn bên trên chính là cùng nhau xuất thủ, sớm nên nghĩ đến. Địa Tạng Vương thật nhập ma rồi, lúc trước còn tưởng rằng không quá chính xác, không nghĩ đến cư nhiên là thật, từ Phật địa ma. Nhưng hắn vì sao xuất hiện ở nơi này? Hắn quá không lý trí rồi. Đây tượng trưng cho cùng chấn nguyên tử chuẩn thánh là đi ra. Trong tam giới, chấp nhận nhiều người chú ý đều kêu lên sợ hãi, nhưng cũng có người mơ hồ hứng vấn, Địa Tạng Vương tất cả đi ra, kia phái này ra ai tới ứng đối? Ầm. Mặt đất vỡ vụ, hai đại bồ tát cùng cửu đại la hán rối rít lại lần nữa trở về. Bọn hắn bị thường, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ngay cả cửu đại la hán cũng là như vậy, bọn hắn hợp thành chất pháp, chống đỡ một cái kia. Nhìn thấy Địa Tạng Vương hiện thân lần nữa, dù là Quan Âm cùng Phổ Hiền sắc mặt đồng loạt kéo một cái, đưa khí băng lên trí cực. Phật Môn Phản Đồ. Phổ Hiền Bồ Tát ngứ khí băng hàn, tiến đến một bước, lạnh chất vấn, "Địa Tạng Vương, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này?" "Hưởng Phật Môn ta coi trọng như vậy ngươi, phong ngươi cùng bẩn tăng chờ một dạng, vì Phật Môn tứ đại Bồ Tát một trong, nhưng chưa từng nghĩ tâm tư của ngươi cư nhiên ác độc như thế." Giết tới Linh Sơn không nói, còn làm hỏng Phật Môn danh tiếng, thật là tương ứng quỷ gối Phật tiền 10 vạn năm, tiếp nhận chư thiên lôi tệ phế đả. Coi trọng bản tọa. Địa Tạng Vương hờ hững, ngữ khí cực kỳ băng hàn, cũng nói là coi trọng, không bằng nói là xem như công cụ sử dụng càng thêm thích hợp, để cho bản tọa khô thủ địa phủ ngàn vào năm, lại chưa từng có một tia ân cần cùng thăm hỏi. Quan Âm Bồ Tát mở mắt ra, trầm giọng nói, cái kia vốn là là ngươi ứng vì Phật Môn hết nghĩa vụ, chẳng qua chỉ là tịnh hóa một ít hồn phách mà thôi, đáng nhắc tới. Chớ quên, là Phật Môn đón nhận ngươi, thưởng thức ngươi. sao dám yêu cầu xa vời cái gì? Nghe nói như vậy, Địa Tạng Vương trong tâm càng phát phẫn nộ, cặp mắt chậm rãi có ma hỏa bùng ra. Nghĩa vụ. Hảo một cái nghĩa vụ, hảo một cái phần môn. Đơn giản hai chữ, liền xóa bỏ bản tọa ngàn vạn năm toàn bộ hành động. May nhờ tại tiệm sách bên trong duyệt một lá thư, bị trưởng quý chỉ ra ngộ, không người lúc này bản tọa, nói không chừng vẫn trong địa phủ đàn tình cực lo loại trừ vong hồn. Rõ ràng bị coi là công cụ, mà không chút nào biết được. Địa Tạng Vương đứng tại không trung, tóc dài thế mặc như đen, phiêu ở trên không bên trong, năm đấm bộ phát chặt, ánh mắt cũng là bộ phát băng hàn. A. Địa Tạng Vương, cùng đám này con lựa nói lời vôi gì? Nói nhiều vô ích. Đối với loại người này, chỉ cần dùng quả đấm nói chuyện là được, đánh tới bọn hắn chịu phục. Tôn Lộ không đứng dậy, tập hợp lại, đại côn vung lên cười lạnh. Cầu kim đầu. Địa Tạng Vương gật đầu một cái, nói không sai, đều chuyện cho tới bây giờ rồi, ta còn do dự cái gì? Vừa dứt lời, ma khí ngút trời. Địa Tạng Vương trong tâm cuối cùng một tầng kia ý nghĩ đen tối cũng hoàn toàn bị trấn đức, hắn hai con mắt tựa như sâu không thể nhận ra hạ động, hóa thành tinh khiết nhất màu đen. Ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta nếu thành ma, thiên hạ khu phật. Điệp Tạng Vương gầm nhẹ một tiếng, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, toàn thân phản phất đều đang cháy. Pháp lực phù lệ hóa thành ma viêm, nhảy chập chợn, cả người ánh sáng đen tỏa ra. Địa Tạng Vương lúc này đang run rẩy, sắc ý khoái động, tóc dài phiêu tán như hỏa diễm bay lên. Quay đầu nhìn xa, nó từng là Phật Môn làm bao nhiêu? Mấy ngàn vạn năm vô số năm tháng nhẫn nục chịu khó, quay đầu lại lại chỉ đổi được rồi một phần ánh mắt lạnh như băng, ban đầu ghét tới Linh Sơn, quả thật là lựa chọn chính xác. Nơi đó chính là một cái vòng xoáy, càng sớm phát thân, càng lại an toàn. Mà bây giờ, Phật Môn lại còn muốn tiêu diệt sách của hắn cửa hàng Đồng Liêu. Ầm. Địa Tạng Vương trợn mắt ngẩng đầu, toàn thân đều đang phát tán ra cường hãn pháp lực, tóc đen đầy đầu đến dựng lên. Bùng nổ ma khí không thể vòng so sánh. Tiếp theo một cái trước mắt, Địa Tạng Vương liền xuất hiện ở Phật Môn Hai Đại Bồ Tát, Thập Bát La Hán, tổng cộng là 20 người trước mặt, nâng lên một bàn tay, dùng sức về phía trước để xuống. Ẩm. Một đạo ma quang kéo nước thiên địa, quá hùng hợp, Phản Phật mang theo 5 tháng tham trầm ở tại Luân Hồi, tràn đầy tăng thương khí, vô cùng đáng sợ, Phản Phật có thể khai thiên tiếp địa, cũng có thể hủy diệt vân vân. Phình một tiếng, Địa Tạng Vương một chưởng này, trực tiếp đem 20 tên Phật Môn đỉnh cao nhất chiến đánh nát, tựa như đánh nát 20 như sứ, để cho mỗi một người bọn hắn đều có một phần thân thể vỡ vụn tại không trung. Bản mặc kệ hạo thiên huyền chứ bắt giối bọn hắn phạm lỗi gì? Bọn họ cùng ta chính là nửa cái đồng môn, ký sư ở tại bản tọa có đại ân. Địa Tạng Vương đứng tại không trung, khí tức trên người vô cùng đáng sợ, ma khí ngút trời, phản phất đến từ hồng mông lúc trước, nhưng lại bất động, cực kỳ tinh thuần mà thâm thúy, một đôi mắt đen như mực tỏa ra nướng thịnh ánh sáng đen, cơ hồ vô pháp mắt đối mắt. Sao có thể có thể như các ngươi mong muốn, mặc cho người mang đi? Nếu là ngươi Phật môn muốn dẫn người đi, lệnh tử. Liên cho như Lai lão nhi tự mình qua đây, cùng bản tọa muốn đòi sao? Chương 364, cường thế rốt cuộc điệu Tạng Vương. Ngút trời ma hải bên trong Điệp Tạng Vương mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại phản phất chấn động cổ kim tương lai, tản mát ra một cổ vàng bạc mà khủng bố pháp lực dao động, bao phủ chư thiên. Những lời này một nơi, tựa như cùng thiên kiếp giống như vậy, kia chấp khiến lẫn, rung động âm ầm, để cho phương xa vô số yêu tộc chấn động. Cái gì? Làm sao? Quan Âm Bồ Tát giật mình, Phổ Hiền Bồ Tát cũng là cảm giác cảm thấy giùm mình. Địa Tạng Vương một chữ kia, cư nhiên đem hai người bọn họ đại Phật cửa Bồ Tát, Thất Bát La Hán cùng nhau áp lùi về sau, thân thể lổ bề. Điều này sao có thể? Liên tính hắn là Đại La Nhị trọng thiên, nhưng bọn hắn đâu gì cũng là Đại La nhất trọng thiên chớ đừng nhắc tới phía sau còn có thập bát la hán lực trận rồi. Nhưng sự thật chính là như thế, địa Tạng Vương đứng tại không trùng, loại kia yêu dị ánh sáng đen, huyền mây đen giống như vậy, tràn ngập ra, để cho địa Tạng Vương thoạt nhìn hết sức khủng bố. Xem ra không cần lao tôn ta xuất thủ. Tôn nộ không gánh bác cây gậy, đặt nông ngồi dưới đất, thở phào nhẹ nhõm. Liên thủ ngăn cản hắn, bất quá một Phật môn đồ vứt đi mà thôi, có thể liều lĩnh đi nơi nào. Phổ Hiền Bồ Tát quát lên. Hai đại Bồ Tát, Thập bát La cùng nhau xuất thủ, liên thủ về phía trước áp. Một này, rực Phật mắt, trên trời dưới đất, gần phân nửa Tây Hạ Châu gần phân nửa Bắc Câu Lâu Trâu đều cảm nhận được một cổ để cho linh hồn của người run rẩy khí tức. Vô tận Phật tâm Phật tiền, lần lượt màu vàng Phật văn xuất hiện, dường như muốn đem mạnh thiên địa này độc vụ. Bọn hắn Phật môn điên sao? Loại trình độ này công kích. Kháo. Cháy mau. A. Tứ mạng, tứ mạng. Chiến trường bên ngoài, nguyên bản còn có một ít vây xem yêu tộc, lúc này dối rít bị cháy, hét thảm đến thoát đi, cả người bốc khói, khí tức cùng sức sống tại Phật quang bên trong nhanh chóng hạ xuống. Loại công này, chỉ là tại danh giới, cũng đủ để cho bọn hắn tổn thương mạng. Mà trong chiến trường, ma khí sóng biển mút trời, ma hồn chiếm nổi, căn bản không thua với những người đó bao nhiêu. Mênh mông ma khí gào thét mà ra, cùng những này Phật quang đụng vào nhau, chính diện rằng cô, đem tiên địa biến thành hai phương. Phật Môn hai đại Bồ Tát đồng loạt ra tay rồi, ngay tiếp theo thập bát La Hán đồng thời toàn lực đánh tới. Cái này ở Phật Môn thành lập tới nay là cực kỳ hiếm thấy, trên căn bản chưa người nào gặp qua nhiều như thế Phật Môn đồng thời xuất thủ. A Di Đà Phật. Phụ Hiền Bồ Tát thân một bên còn quân chín cái Phật Môn pháp Châu, kèm theo mắt quang vũ màu vàng, cả người hắn giống như phụ thêm thất thải lưu ly -li ca cầm trong tay một tòa Phật Môn bảo chúng đứng phía địa tạng vương gắng sức trấn áp. Phổ hiền Bồ Tát tuyệt thế cường đại, khí thế khuếch tán ra, Phật quang phủ chiếu, ma khí bờ biển huyền duyên, những tia đợt sóng một phiến lại một mảnh chôn vùi, tại hắn Phật quang bên trong vỡ vụn. Đã thấy qua địa tạng vương uy lực, Phổ hiền Bồ Tát không có bất kỳ nâng tay, tòa kia Phật môn bảo trùng xích kim như dương, thân thấp quấn vòng quanh tuyệt luân lực lượng, trấn áp và cổ. Đến phía trước, uy lực tuyệt luân. này còn cây, đến khi nào? rút kiếm, đi lên, nhưng hắn chỉ là tiện tay chạm một cái, những tia Phật quang liền biến thành thuần túy nhất ma khí. Thành Phật thành ma, đều tại Địa Tạng Vương trong một ý niệm. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi như Lai lão nhi đến. Địa Tạng Vương luân động trường kiếm, nơi này thoáng cái nổ tung, thiên địa vỡ toang, pháp lực che ngập bầu trời. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh cấp tốc quấn quýt lấy nhau, thiêu đốt kiếm mang và khủng bố tiếng trông, S có thể chấn vỡ thế gian luân âm, từng đường xé thiên địa. Sau đó, Phật quang ma quang bạo phát, tại đây trong lúc nhất thời dị tượng xuất hiện. Ta cũng tới trợ trận rồi. Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, cả người đỉnh thiên lập địa, sừng sững tại giữa thiên địa, cả xa bay lượn, cầm trong tay ngọc tịch bình, thân thể cao lớn tản ra khủng bố pháp lực, thần bí khó lường. Đó là Phật Môn thần thông, hóa thành cổ xưa phù lệ. Ở chỗ này, Quan Âm Bồ Tát tại xây dựng Phật Môn Phật Quốc, phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều bị nàng bao phủ vào trong, năng khí tức cán lạnh, thoang cái liền dẫn phát mạnh thiên địa này cộng minh, tạo thành trước đó chưa từng có huy hoàng cục diện. Thập Phương Thủ, tới, gầm thét, giải thành chiến trận, cùng nhau giết đi lên, thủ trận. Đông loạt chợt quát, Phong vân cuồn cuộn, thập bát la hán toàn bộ vận dụng vạn pháp không phá lưu ly thân, huyết khí trong cơ thể sôi sục, một cái có một cái màu vàng Phật văn tại trên da lưu động, nguyên ngông huyết khí cơ hồ nổ tung thiên vũ. Trong lúc nhất thời, thiên địa hỗn loạn, ba vị đại la cảnh giới, còn có 18 tên la hán tạo thành chuẩn đại la, tổng cộng là 4 tên đại la, đem tại đây khuấy động nghiêng trời lệch đất. Phật quang ma quang lập lòe, dâng lên vô lượng pháp lực, pháp bảo cùng thần thông dốc hết, cực tận rực rỡ, giống như là đêm tối cùng ban ngày tại trong nhau, như muốn không cách nào nhị thẳng. Phiền Liên tính điệu tạng vương là đại la nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ a. Khó. Nhìn phía xa mãnh liệt dao động, một đám yêu tộc chấn động mặt danh, tam giới bên trong, khắc chú ý thế lực của nơi này, đồng dạng tại hoài nghi, không biết địa tạng vương có thể hay không chống đỡ xuống. Kết quả vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn liền tại chiến trường trung tâm nhất truyền ra. Ấm. Dòng Dung ra 20 đạo ánh sáng màu vàng phá vỡ vân hải, bên trong chiến trường rơi xuống, thâm sâu lượn vào rồi mặt đất. Kia rõ ràng là Phật môn một đám người. Mọi người vây xem sững sở, tiếp theo cấp bách bận rộn đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ma khí ngập trời đè xuống là sinh sinh lẫn áp Phật môn Một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Điệu Tạng Vương ma khí ngút trời, bên cạnh trường bảo màu đen bay phất phới, tỏa ra đầy trời hắc vụ, một kiếm tử không trung bổ xuống, rực rỡ ánh sáng đen dài đến 100 vạn trượng, cơ hội chặt đứt mảnh thiên địa này. Điệu Tạng Vương một người liền áp chế hai đại Bồ Tát, thập bát La Hán. Loẹt loẹt. Nam Bốn Tạng Vương lạnh nhạt vừa nói, bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, đều là những kia Phật môn mọi người, hắn bị đen nhánh ma khí ký hiệu bao quanh, từ trên trời giết xuống đất, liều mạng Phật mọi người, xuống mặt đất, hướng về kia 20 tên người môn, trực tiếp chính là một hồi đánh tới ra, mặt đất bị đập ra lần lượt sâu tới trăm vạn trượng Thỉnh thoảng có thể nghe hố bên trong truyền đến quan âm cùng phổ hiện Bồ Tát gầm thét. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người phương xa xem cuộc chiến vô số người. Bọn hắn vốn tưởng rằng, dựa vào lấy số lượng, hai phương đại khái có thể đánh thành một cái thế quân đối đầu, quả thực kém cũng cũng sẽ không làm sao có lộn bại chi thế đầu. Nhưng người nào có thể ngờ tới địa tạng vương như thế cương thế, cư nhiên một người xuất thủ, hơn nữa tại ngắn ngủi vừa đối mặt, liền đem hai đại Bồ Tát, Thất Bát La Hán hết thể áp chế. Chương 365, Đông Hải Long Vương, ta chính là tiệm sách đệ nhấp nhân, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, nhưng rất hiển nhiên, Phật môn một đám người, căn bản không phải địa vương đối thủ. Ẩm. Đây là phổ hiền Bồ Tát đang gào thét, hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến Đại La Nhị Trọng Thiên cùng Đại La Nhất Trọng Thiên chiến lệch ở to lớn như thế. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng khi Diệp Tạm Vương một kiếm kia đứng dưới lúc tới, để cho cả người hắn đều run rẩy. Phản phất huyết dịch tại tung tóe, ba hồn bảy vía đều đang gào thét. Thập bát la hắn cũng đang liều mạng rồi, bản thân lưu quan rực rỡ, thất thải lưu ly li chi sắc chậm chậm tăng cường, nước ra cơ giới ra thịt, có Phật văn khắc họa, giống như là muốn đột phá mình, mở ra một cái hoàn toàn mới từ mình. A Di Đà Phật. Cho tới bây giờ, Quan Âm Bồ Tát không để ý nhiều như vậy, vốn có chút mù quáng, trong tay ngọc tỉnh mình. Sau lưng từng bước có Phật Quốc xuất hiện, hóa thành quả bảo châu, hướng phía Địa Tạng Vương trấn áp mà xuống. Đối mặt Phật môn mọi người vây công, Địa Tạng Vương đã sớm lưới lòng tay, ném ra chuôi này mà kiếm, cùng phổ hiền Bồ Tát trong tay Phật môn bảo chung va chạm bị liệt. Còn hắn thì vươn tay, bắt được hóa thành Phật Quốc bảo châu. "Vỡ cho ta." Một tiếng lại quát, nguyên bản có thể vỡ vụn vô tận núi sông chí cường pháp bảo, cư nhiên bị Địa Tạng Vương bị sinh sinh bắt vỡ, không có bất kỳ dao động 16 có thể mắt ra, toàn bộ bị lại lần nữa giam cầm. "Trả lại cho các ngươi." Địa Tạng Vương lạnh, để tay sau lưng đem những mảnh vỡ này lấy tốc độ nhanh hơn ném ra ngoài. Phu một tiếng, trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát một cánh tay đánh thành vỡ nát. Đây quá bá đạo, không có bất kỳ đạo lý, không những công kích vô hiệu, địa tạng vương lại còn giáng pháp bảo của bọn hắn run tay lại lần nữa ném trở lại. Hoàn toàn chính là Trần Chuồng chính diện nghiến ép. A. Quan Âm Bồ Tát đang gào thét, một bên người đẫm máu, bị cắt đứt một cánh tay, chỗ nào vết thương đáng sợ, xương cốt sầm sâm, căn bản ngăn không được máu tươi phun trào. Đây đối với nàng mà nói là không biết bao nhiêu vạn năm chuyện không có phát sinh qua rồi, chật vật như vậy. Phổ Hiên Bồ Tát cũng rất thê thảm, cùng thanh kiếm kia sau khi chiến đấu, cư nhiên đánh không lại, trực tiếp bị ma kiếm xuyên thân thể. Trảm nát Phật môn bảo chung. Bồ Tát. Thập Bát La Hán nóng lòng sốt ruột rồi, bắt đầu lấy mạng ra đánh. Nhưng hai tên đại la cảnh giới bồ tát cũng không là đối thủ, chỉ là lực trận thập Bát La Hán, có thể có ích lợi gì? Nộ mạng đi. Địa Tạng Vương nghe âm âm u mà lạnh mặt, một trường rơi xuống, ma khí ngút trời không thể tránh nén, trực tiếp đem thập Bát La Hán lại lần nữa từ không trung đập hạ xuống, phun máu phè phè. Ẩm. Ma khí trùng thiên, màu đen ma hải phun trào. Nơi này, ánh sáng đen ngút trời, cực độ liệt, đã để môn tất cả thiên địa vì một mảnh đen nhánh. Địa Tạng Vương lần nữa đánh bể Quan Âm Bồ Tát cánh tay khác, máu tươi chảy đầm đìa, chảy xuống mà xuống thì, đem mặt đất đều đập ra ngàn vạn trượng cái nước. A. Quan Âm Bồ Tát gào thống khổ đến, mãnh lực chấn chuyển động thân thể, Ngọc Tịnh bình tích lưu lưu chuyển, quanh sát hướng về Địa Tạng Vương, nàng chưa bao giờ gặp qua dạng này thất bại. Nhưng Địa Tạng Vương chỉ là nhẹ nhàng một cái xoay người, liền không bị thương tránh phát. Nhìn thấy một mặt này, vô số người chấn động. Đây chính là đại la nhị trọng tiên lực lượng sao? Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Chỉ có Tôn Ngộ Không đứng ở nơi đó, cười ha ha. ha, ha, ha. Đánh hắn? Gọi hắn? Đúng. Đối với chính là chỗ này, thay lão Tôn ta đánh hắn, ha ha ha, sảng khoái. Lại dám đánh chúng ta một nhóm người chú ý, thật là không biết sống chết. Tôn Nội không nhìn về phía trước phát sinh tất cả, trong tâm vô cùng sảng khoái. Trưởng quy Nuba. Lúc trước địa Tạng Vương dường như chỉ là đại la nhất trọng tiên, nhập ma sau đó mới nhị trọng thiên. Không biết Lao Tôn ta nếu như lấy yêu đạo nhập ma đạo, có thể hay không cùng địa Tạng Vương một dạng như thế cần thế. Tôn Nội chỗ chống này suy nghĩ lung tung, mà bên trong chiến trường, Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát đều triệt để kinh động. Vừa vặn mấy tháng không thấy, làm sao như thế? Lúc trước Linh Sơn nhất chiến Bọn hắn mặc dù không phải địa tạng vương đối thủ, nhưng chênh lệch chắc chắn không có to lớn như vậy. Thất Bát La Hán thêm hai đại Bồ Tát ra tay toàn lực, tại địa tạng vương trước mặt căn bản không có thể một đòn, còn đối với mới thần thái tự nhiên, hiển nhiên là vẫn còn dư lực. Điều này sao có thể? Đại La cảnh giới, mỗi để thăng cao hơn một chút đều sẽ vô cùng gian nan, hắn là làm sao tại ngắn ngủi một chút như vậy trong thời gian, thực lực để thăng nhanh như vậy? Hai đại Bồ Tát hết sức suy tính, muốn như vậy giải quyết lập tức khó khăn. Mà trong quá trình này, Thất Bát La Hán bị đánh cực kỳ thảm, hàng long La Hán bị lưỡi mâu đâm thủng, tối vài La Hán đi lên trui vào rồi. Vui vẻ La Hán lở ngực, bị Điệu Tạm Vương chỉ trương dịch ra. Thế thảm nhất chính là phục hộ La Hán, cả người bị một kiếm bổ trúng, chết ngay tại chỗ, ba hồn bảy vía trực tiếp mất một nửa, nếu không phải Quan Âm Bồ Tát tay mắt lênh lẹ, phục hộ La Hán thật là sẽ triệt để vẫn lạc nơi này. Nhưng giúp đỡ phục hộ La Hán sau đó, Quan Âm Bồ Tát cũng bị thường, bị Điệu tạng Vương lạnh nhạt tấn lấy đầu lâu, sinh sinh một kiếm chém xuống. Lần này, Quan Âm Bồ Tát lần nữa mất đi số lớn pháp lực cùng tinh huyết, thân thể trực tiếp suy yếu hay sao rồi bộ dáng. Điệu Vương nheo lại con ngươi, bắt đầu đối với Quan Âm, tiếp hạ sát thủ, trưởng trì sẽ qua. Ma khí của cuộn, phá vỡ bầu trời, để cho không gian đều hỗn loạn, mơ hồ, ẩm. Quan Âm Bồ Tát hất bay ra ngoài, thân thể rách dưới, bị chém mấy chục trên trăm đạo kiếm quang, thể phách bên trên vết nước răng đầy, cốt đầu đều cắt đứt rất nhiều cái, bị vô số đạo ma khí xuyên qua thân thể, đã bắt đầu không nhịn được vạn pháp không phá lưu ly thân, ho ra một bùn máu, quỳ ở giữa không trung. Nhìn thấy bộ dáng này, Phổ Hiền Bồ Tát vội vã tiến lên, trấn hơn 10 đạo ma khí quán trụ, để cho trong cơ thể hắn khí huyết một hồi quần, quần chưa chắc. Điệp Tạc Vương, ngươi đi tới bên này, kia bên kia làm sao bây giờ? Phải biết, bên kia cũng có văn Bồ Tát đang đột phá. Phụ hiện giống to. Không sao, bên kia tự có người giải quyết. Địa Tạng Vương thần sắc bình đạm, đá một cái bay ra ngoài một tên đánh tới la hán, nhìn về phía trước lại là một kiếm chém xuống, ma khí cùng Phật quang cô chàng, pháp lực vang khắp nơi bần tán loạn. Bản tọa, chỉ cần giải quyết các ngươi là được. Bên này chiến trường đánh cho pháp lực cuộn, sóng lớn cuộn. Mà tại Nam Thiên Bộ Châu trung bộ, một chỗ khác địa điểm, trừ bát giới cũng thở hỗn hệ dừng lại hàng chữ bí, trán trắng mắt toàn thân là mồ hôi, phốc một hồi tê liệt ngã trên đất, liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, phong tựa như vũ vũ Mà ở phía xa Diêm La Vương cùng văn thủ Bồ Tát chính là không có nhân cơ hội giết đi lên, mà là sắc mặt đều mất tự nhiên, như gặp đại địch. Bởi vì là một đạo nhân ảnh đứng ở chư bắt giới trước người. Trên người mặc huyền hắc màu thần long chương bào, y phục quyết bay lượn, đỉnh đầu long giác, hai con mắt trong lúc triển hai, phảng phất có mạo phong thủy họa lập loé. Chư bắt giới nằm trên đất, trợn trắng mắt thở hào hẹn, hướng người tới nói ra: "Lão long Vương, Người đợi chờ mở, rốt cuộc đã tới. Không tới nữa, ta, ta lão trừ, thật liên phế. Hai gia hỏa này giao cho ngươi, không thành vấn đề đi." Ngao Quảng một tiếng, phất tay áo một cái, tự biên tự diễn. Vấn đề, ngươi có biết bản đế là ai? Bản đế chính là tiệm sách bên trong ngoại trừ trưởng quỷ, tối cường tồn tại a. Chương 366, Kim Ố nhìn Giả thiên. Mây mưa quay cuồng, Ngao Quảng đứng ở trừ bát giới trước người. Hắn y phục quyết bay lượn, tóc dài lay động, bên cạnh vòng xoay một vòng lại một vòng màu xanh thẳm trận pháp phụ lệ, quang mang chói mắt, ẩn chứa cực kỳ khí tức cổ xưa, quả nhiên là tiêu sái hơn người. Nhìn thấy Ngao Quảng xuất hiện ở nơi đó, tam giới bên trong, chấp nhận quan tâm kỳ càng đến bên này chiến trường bởi vì một trong sương sở. "Hả? Ngao Quảng? Hắn làm sao xuất hiện ở đâu có?" tình huống gì? Hắn không phải tại Đông Hải Long cung sao? Đến đây lúc nào tại đây? Hơn nữa phiến này không phải là người Sách Sinh Tử bộ sáng tạo thế giới, hắn là làm sao đi vào? Tam giới bên trong, vô số người kinh ngạc, nhưng cũng có người khinh thường, cho rằng Ngao Quảng tới nơi này là vì cứu đi Tiểu Bạch Long. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, tự xưng Long đế, chắc là Tây Hải Long Vương không có đầy đủ thực lực xuất thủ, mới lựa chọn để cho hắn tới. Quá tự đại rồi, Tiểu Bạch Long đắc tội không phải là nhân vật bình thường, chính là Tam giới duy nhất chuẩn thánh, trấn nguyên tử, lửa giận của hắn há có thể là Ngao Quảng chịu nổi? Đáng tiếc, đây sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ Long tộc. Ngao Quảng hiện thân nam chiêm bộ châu chiến trường, Tây Hải Long Vương Nguyên bản gấp đến độ không được, nghe thấy bốn cái đánh cấp 3000 thần ma trong thân thể có tiểu bạch long sau đó, kinh sợ rơi xuống một chỗ mồ hôi lạnh. Hắn Nguyên bản đang vội vã hướng tại đây chạy tới, gấp đến độ không được, kết quả nhìn thấy Ngao Quảng xuất hiện ở chiến trường sau đó, nhất thời sững sốt một chút. Ngao Quảng? Hắn cư nhiên đi rồi. Tây Hải Long Vương một hồi mừng rỡ, nhưng rất nhanh sẽ sắc mặt đại biến. Bởi vì Ngao Quảng hiện tại chỉ là đại la nhất thiên, Thủ Bồ Tát cũng là đại la trọng thiên, nếu thật là lẫn nhau tranh khi thật không biết hai tháng ai thua vẫn nữa ngang quảng chính là Long Vương, mỗi lần xuất thủ, liền đại biểu Long tộc cùng trấn nguyên tử đứng ở phía đối lập. Vì cứu Tiểu Bạch Long thật đáng ra sao? Nhưng muốn thật không cứu. Tây Hải Long Vương sắc mặt phức tạp, đến cuối cùng, Tây Hải Long Vương chỉ có thể cắn răng, liều cái mạng già hướng phía Nam Thiên Bộ Châu chạy tới. Tiểu Bạch Long tên nghiệp chúng này, chờ hắn trở về, bản vương nhất định sẽ đem nó giam giữ đáy biển hầm băng 3 và năm. Tây Hải Long Vương cắn răng gầm nhẹ. Tam rồi bên trong, rất nhiều tổn tại, bởi vì ngang đến đạt đến mà giận mình, cũng có người hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Bởi vì Ngao Quảng xuất hiện, liền đại biểu đại la cảnh giới trở xuống mất đi nhờ vào đó kết giao trấn nguyên tử cơ hội. Mà tại Nam Thiên Bộ Châu trong chiến trường, Đa Tạ Long Đế xuất thủ cứu giúp, khục khục, lần này ân cứu mạng, đạo gia khắc hạm trong tâm. Thân công báo là duy nhất còn có thể tỉnh táo, hắn chật vật chặt tay. Ngao Quảng khoát tay một cái, rất là nhẹ như mây gió, vào tiệm sách, coi như là nửa cái người trong nhà rồi, hôm nay có nguy hiểm, há có không cứu không ra tay đạo lý. Chớ nói chi là tiểu Bạch Long, đều là trong tiệm xếp người, bản tọa há có thể không tới. Thân công báo sững sờ, tiếp theo bình tĩnh Đây Đông Hải Long Vương, thần đỉnh Long Đế, cư nhiên cũng là xuất từ tiệm sách. Thật là như thế nào cũng không nghĩ đến, khó trách hắn hôm nay sẽ đặc biệt chạy tới, đạo gia còn nói chỉ bằng một cái tiểu Bạch Long, làm sao có thể để cho Ngao Quảng không tiếp cùng trấn nguyên tử Xipix? Nguyên lai like là bởi vì trưởng quỹ Nguyên Nhân A. Quả nhiên ban đầu lựa chọn ông trưởng quỹ bắp đuồi không có phí công ôm sai. Thân công báo hai mắt phát quang, mà tại đối diện, Diêm La Vương chính là có chút bất đắc dĩ. Ngao Quảng, ngươi thật muốn đến dính vào chuyện này. Tiểu Bạch Long thật trị mặt mũi lớn như vậy, đáng giá ngươi xuất thủ. Diêm La Vương có phần bất đắc dĩ. Tại đây vốn là sinh tử bộ tiểu thế giới, theo lý thuyết người thường có thể nhìn thấy, nhưng vô pháp bước vào. Ai biết Ngao Quảng gia hỏa này, cư nhiên vận dụng một loại vô hình thần thông, ứng dẫn từ bên ngoài chui vào. Nói thật, Diêm La Vương cũng không muốn cùng Long tộc xích mích, Thiên đình cùng Long tộc quan hệ không tốt, đó là thiên đình sự tình. Như vậy đi, Long Vương, ta chỉ đem đi Hạo thiên khuyến trừ bắt giới như thế nào? Tiểu Bạch Long đảm nhiệm ngươi mang đi. Diêm La Vương nói ra, đưa đến bên cạnh văn thủ Bồ tát ghé mắt. Nhưng Diêm La Vương không hề có sợ hãi, bởi vì Diêm La Vương lần này đến trước bạn thân liền không phải là vì cùng trấn nguyên tử làm quan hệ tốt, mà là vì đem hai cái đảo loạn gia địa phủ chúc cửu âm sự kiện kẻ cầm đầu mang về. Đây đối với Diêm La Vương lại nói, đã là lớn nhất nhượng bộ rồi, nhưng Ngao Quảng lần này đến trước chính là vì mang đi toàn bộ người. Bởi vì hắn ở trong tiệm sách đã nhận được quá lớn chỗ tốt, tiệm sách người trung gian gặp nạn, mặc kệ trưởng quỹ cho là như vậy, hoặc hứa trưởng quý không thèm để ý. Nhưng mà Ngao Quảng xem ra, đây đều là còn trưởng quỹ mặt mũi cơ hội thật tốt. Trong tiệm sách xem qua sách bạn đọc, há lại người có thể tùy tiện mang đi. Ngao Quảng lần này liền là muốn một cái không lưu mang đi, làm sao có thể để cho Diêm La Vương mang đi hai cái? Liền tính ngươi có người sách sinh tử bộ cũng không đĩnh dụng. Mấy người kia, bản đế muốn cùng nhau mang đi. Ngao Quảng híp mắt, từng luồng từng luồng mên meng long y từ trên người hắn tản mắt ra, có một cổ khí tức cổ xưa tại lang ra, giống như là cự long khôi phục, kỳ âm như sấm sét, chấn động thiên địa vạn cổ, khí tức bàng bạc vô thất. Không người nào có thể cản. Vậy không có gì để nói rồi. Diêm La Vương mắt một cái, gật đầu một cái, nắm chặt sinh tử bộ. Trái lại văn thủ Bồ Tát bên này, đối với Ngao Quảng còn có một câu nói. Ha Phật môn, đúng lúc ngươi cùng long tộc ta khoảng, còn mà còn có một món nợ không có tính, một cái Phật môn Bồ Tát vẫn lạc, cũng có thể miễn cưỡng đòi lại một ít. Ngao quảng cười lớn một tiếng, dùng hành động thực tế trả lời văn thủ Bồ Tát nói. Giết! Ông Long! Hướng theo một tiếng giống to, Ngao quảng bên cạnh tử khí đông lai, dâng lên vô lượng pháp quang, to lớn lực lượng kèm theo hắn, khiến cả người hắn thuế biến, tự tấn mà rực rỡ, tựa như mặt trời lên không tử mang bên trong, thai ngén ra một vị đế vương. Tại trong tiếng vang lên keng, ngao quạng khoác trên người bên trên một tầng màu vàng tím giáp rạ dày, đó là từ trong Hồng Hoang thuần túy nhất Long tộc khí tức nức thành, giống như thượng cổ Long tộc tinh túy, pháp lực, tinh thần, toàn bộ ngưng tụ với nhau. Gào gào, ngao quạng điên cuồng hét lên, hắn bước lên, thuộc về thượng cổ Long tộc bản nguyên khí hơi thở lưu chuyển, không hề có do dự, vừa lên đến ngao quạng liền sử dụng ra mình sát chiêu mạnh nhất, Chân Long bảo thuật, thập phương đều giết. Tiếp theo nháy mắt, thiên địa hàm đạo. Một đạo hào rực rỡ xuất hiện nhìn cơ hội chật toàn bộ thương thét, hát, lư. Liều mạng tranh đấu trong nháy mắt hiện ra. Cốc Ngao Quảng đối chiến văn thủ Bồ Tát cùng Diêm La Vương, cơ hội vừa lên đến liền tiến vào nhất quyết liệt trạng thái. Ngao Quảng tại Nam Chiêm Bộ Châu đánh nhau chết sống, Địa Tạm Vương xuất hiện, áp chế Phật Môn Bồ Tát cùng thập bát La Hán. Mà tại tiệm sách bên trong, Lâm Hiên rốt cuộc chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngay tại Lâm Hiên vừa thu hồi ánh mắt trong nháy mắt, đã sớm ở phía xa chờ đợi đã lâu, nhớ còn muốn hỏi Lâm Hiên chư nhiều chuyện Kim Ô ánh mắt liền lên, giơ lên một quyển sách, vội vã hỏi: "Trưởng ta rốt cuộc tìm được thích hợp sách. Bản này thần mộ, ta có thể nhìn sao?" Lâm Hiên liếc nhìn Kim Ô, chậm rãi gật đầu. Có thể. Chương 367, ta bị trưởng quý lựa. Kim Ô cầm lấy sách, đã nhận được Lâm Hiên khẳng định sau đó, vui vẻ chạy trở về góc. Mà tại đây một bên, nói thật, nếu không phải Kim Ô dũng nhiên nói chuyện, Lâm Hiên đều có chút quên Kim Ô còn ở trong tiệm sách rồi. Từ khi nửa tháng trước, Kim Ô đi tới tiệm sách sau đó, hắn một mực tại nơi này chọn thư tịch. Hôm nay tại Huyền Huyền Quệ xem, ngày mai tại đô thị Quệ xem, hậu thiên lại chạy tới hàng cuối cùng đi tìm. Dùng cái này tuần hoàn qua lại. Kim Ô nguyên bản là có chút lựa chọn khó khăn chứng, khi nghe thân thông báo, biết mình lấy được cơ duyên khả năng cùng nhìn sách chủng loại mà thay đổi bất đồng sau đó, hắn liền buộc phát do dự. Quyền nào cũng không tệ, quyển sách kia cũng muốn nhìn. Điều này sẽ đưa đến Kim Ô đến đều bao nhiêu ngày rồi, vẫn không có chọn tốt nhìn quyển nào, đây vừa mới quyết định. Nhưng Lâm Hiên cũng không có ngăn. Dù sao chờ lâu một ngày, liền hơn nhiều cho một cái nhập môn phí không phải. Còn có một cái phục hy cũng vậy, cũng tới gần nửa tháng rồi, năng dưỡng sinh. Đó là tiêu chuẩn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiện. Đảm Nghiệm ngươi bên ngoài đánh làm sao nghiêng trời lệch đất, đạm Nghiệm ngươi khí tức ba động làm sao phiếm loạn, trầm mê ở nhìn 870 sách vô pháp tự kiểm chế. Dùng Phục Hy nói nói đó chính là, cái gì đánh nhau, cái gì trấn nguyên tử, cái kia ta có con sao? Chuyện tiền đại, chờ ta xem xong vĩnh sinh lại nói." Phục Hy bây giờ xem sách, được gọi là một cái nghiện, cả ngày rúc ở trong góc, mắt cơ hồ nằm ở trong sách, hoàn toàn dẫn vào vào trong. Thường xuyên một người mạc danh trong đó cười ha ha hoặc là một mình ảm đạm hao tổn tinh thần, lật một trang liền cùng muốn hắn thân mệnh của dạng, đau lòng không được. Lúc này, Kim Ô cũng hai mắt hưng phấn nâng sách đi tới Phục Hy bên cạnh, ở trong góc ngồi xuống, từng bước bắt đầu đọc sách. "Trưởng quỷ, bên ngoài đánh náo nhiệt như vậy, thật không đi một lần sao?" Tây Lương Nữ Vương lại lần nữa tiến tới góc mặt, giật dây Lâm Hiên, ảo tưởng tới một lần hai người lữ hành, kết quả Lâm Hiên bình tĩnh đọc sách, cũng không quan tâm sẽ nàng, mặc cho nàng ở bên cạnh mình làm cản. Mà tại bên kia, Kim Ô cũng thận trọng mở ra thần chi mộ. Cuốn sách này là Kim Ô tuyển chọn tỉ mỉ qua, nhìn thấy quyển sách này mới nhìn thời điểm, hắn liền bị hấp dẫn. Mấy vòng sàng lọc qua đi, Kim Ô cuối cùng vẫn là quyết định nhìn quyển sách này. Thư tịch vào tay dày nặng, Kim Ô nâng sách, hai mắt phát quang, mặt bìa tương đối có tuổi cảm giác, trang sức đẹp, hoa văn cổ đáo, cho người một loại vô hình tang thương cùng nặng nề cảm giác. Trư Tịch Mạc Địa chính là một đạo nhân ảnh, hắn đứng tại một phiến màu đỏ mặt đất bên trên, thân thể bốn phía đều là khô cốt cùng thi hải, có chút giống là đã chết không biết bao lâu, thối giữa không thể tả, có chính là mới vừa vẫn lạc, còn mang theo máu tươi. Đạo nhân ảnh kia đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia thiên không bị màu đỏ mây đen bao phủ, vừa vận liếc nhìn lại, liền cho người một loại tăng thương cùng cổ lao cảm giác, cực kỳ áp lực. Kim Ngô hai mắt sáng lên, xem sách tên. Thần Chi Mộ, quyển sách này trên có cực kỳ khí tức cổ xưa, hơn nữa tựa hồ còn có một kia 3000 thần ma đại đạo khí tức. Trong quyển sách này có lẽ là ghi lại 3000 thần ma bí mật. Nếu có thể từ 3000 thần ma bên trong thu được một ít truyền thừa, với ta mà nói nhất định là một sự giúp đỡ lớn." Kim Ô lẩm bẩm lầm bẩm, lật ra thư tịch trang tiến sách. Thân chết, ma gì rồi? Ta còn sống. Vì sao? Vì sao để cho ta từ viễn cổ thần mộ bên trong tái nhập trước, ta sẽ đi theo con đường nào? Đã xuyên qua vũ trụ hường hoàng, ngưng luyện tiên địa vĩnh hoàng. cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó trốn cái thiên địa này hỗn loạn. Ngắn nguội lượng hàng chữ viết, mỗi một cái đều như dao gọt bổ, mang theo khiến người khó tin chấn động cùng uy áp. Nhìn thấy mấy chữ này, Kim Ô phảng nhìn thấy một chất thành núi. Máu chảy thành sông, nhìn thấy một cái thanh niên tử thi hài bên trong bỏ dậy, tàn tạ khắp nơi, phản phất có một cái Minh Ngâm Sử thi bản khoáng đạt đại thế, hắn đang trước mặt chậm rãi mở màn. Xem đây hai hàng chữ, cỡ nào bá khí, không hổ là chuẩn quỷ, thậm chí ngay cả 3000 thần ma thời đại sách đều có cái giữ. Chính là không biết đến tột cùng là vị kia Hồng Mông thời đại đại thần viết, đoán chừng thấp nhất cũng phải là chuẩn thành cảnh giới đi, dám viết 3000 thần ma. Khi sâu một hơi, Tiểu Bạch Long khẩn cấp lật ra trang thứ nhất. Thiên Ma Lang Viên. Tại đây ngoại trừ An Táng đến nhân loại các đời người mà nhất, dị loại bên trong đỉnh cấp tu luyện giả gia. Còn lại mỗi một ngôi mộ đều mai táng một vị viễn cổ thần hoặc ma, đây là một phiến thuộc về thần ma nơi ăn nghỉ ngàn thu. Một thanh niên bình thường chết đi vạn năm tuế nguyệt sau đó, từ viễn cổ thần mộ bên trong phục sinh mà ra, Như Lâm thần ma mộ bịa khiến thanh niên cảm giác được dị thường chấn động. Úng dung và năm, Thương Hải tang điển. Nguyên bản có một eo biển cách Tiên Huyền ảo đại lục cùng Ma Huyền đại lục liên kết lại cùng nhau, Đạo pháp cùng ma pháp cùng tồn tại, chân khí cùng đấu khí cùng tồn tại, Phương Đông thần long Phương Tây cự long đại giai nhân, miên, địa, huyền dị dị, còn để lại, thất thuyết, chúng thần bí mật, bất diệt cổ lão chi dị tích. Thần bí phương Đông tu đạo giả, kỳ quỷ phương Tây ma pháp sư, vô địch phương Đông võ giả, chí cường rồng phương Tây kỵ sĩ, diễn dịch ra một khúc kinh tâm động phách truyền kỳ. Nhìn thấy trang tiên sách, Kim Ô có chút mờ mịt. Thiên ma lam viên, đây là 3000 thần ma lam viên. Không đúng lắm đi, 3000 thần ma không phải đều đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Làm sao có thể còn có cái gọi là lam viên, huống chi ai cam lòng mai táng 3000 thần ma thân thể, luyện hóa mới phải chính đạo. Dị loại bên trong cường giả cấp cao nhất, Tiên huyền lục cùng ma lục. Đây không phải là dạng giải hồng thời đại, 3000 thần ma thế sao? Tuyệt đại đại nhân, phương Đông giả Phương đây ma pháp sư, phương đông võ giả, rốt cuộc đây là chuyện gì à, Long kỵ sĩ, Long tộc cư nhiên sẽ luôn làm tọa kỵ, liền tính tại Vu yêu thời đại, Long tộc chán nản nhất thời điểm cũng không có dám làm như vậy à. Nhìn thấy giới thiệu tóm tắt, Kim Ô có chút vô ngôn, khép sách lại, lập đi lặp lại nhìn nhiều lần, có chút cảm giác mình giống như bị gạn, bản này căn bản không phải giảng thuật 3000 thần ma thư tịch. Một kiện kim tiên cảnh vật phẩm một canh giờ cũng không đắt lắm, nhưng trưởng quỹ cầm loại sách này đi ra không phải hố yêu sao? Căn bản không phải ghi chép hồng ngông thời đại 3000 thần ma thư tịch a. Kim Ô lẩm bẩm lẩm bẩm, có chút không cam lòng. Nhưng hồi tưởng lại lúc trước vừa tới tiệm sách bị đánh một trận cảnh tượng, cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Mà thôi. nếu đều đã cầm lên rồi, vậy thì nhìn một chút quyển sách này đến tuột cùng là cái gì sao? Đánh lại không đánh lại, mắng lại không dám mắng, sớm biết chỉ nhìn quyển kia đắt tiền nhất Mãng Hoang Kỳ Nguyên. Khe khẽ thở dài, Kim Ô mang bị hố, thử thử độc tập tình, chậm rãi lật ra trang thứ nhất. Chương 368, Hận trời đoạt ta ước vào năm. Tuy nhiên không phải liên quan tới Hồng Mông thời đại, 3000 thần ma thư tịch, trưởng quý hố người. Ngay từ đầu, Kim Ô còn nghĩ như thế cảm giác mình có thể là bị trưởng quý hố, nhưng nhìn một chút không bao lâu, Kim Ô liền chợt phát hiện, quyển sách này còn giống như có chút ý tứ a. Kim Ô lẩm bẩm lẩm bẩm, liếc nhìn chương 1. Chương 1 chính là thần nam từ dưới đất trong mộ bò ra ngoài, tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong mê mang loạn chuyển. Cứng rắn nhất kim cương nham mộ bia đều đã rõ ràng điều khắc lên 5 tháng tăng thường, đây đại khái cần thiết vạn năm tuyết nguyệt đi, thương hại tang điền, vạn năm tuyết nguyệt thông thả trôi qua, hắc <cười> hắc. Thiên cổ nhất mộ a. Nhìn thấy thần nam tại Tiên Viên bên trong tự lẩm bẩm, Kim cũng vô hình hỗn tạp rối lên, có chút mất mát. Cái này gọi thần nam không phải là giống như hắn sao? Tuy rằng hắn chỉ là nhân tộc, nhưng giống như hắn đều bị chôn sâu ở dưới đất không biết bao lâu, đến lúc một lần nữa xuất hiện thời điểm, đầy giấy cô độc cùng tang hoang, đã từng biết hết thảy đều đã tiêu tán. Thương Hải Tang Điền, yêu đời chìm nổi. Kim Ô lẩm bẩm lẩm bẩm, từng bước năm chặt năm đấm. Nhìn thấy thần nam từ trong mộ điệu bỏ ra ngoài, Kim Ô trong lòng có giống nhau cảm xúc. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đây là hắn lại lần nữa trở lại thế gian sau đó nhất tiến ổn một đoạn thời gian, mà tại đây cư nhiên chính là năm xưa hắn chưa bao giờ từng nhìn thẳng nhân tộc. Trăm triệu năm qua, Thương Hải Tang thế gian biến hóa quá nhiều. Yêu tộc sa sút, tất cả tộc thuộc thời nguyên bản đã từng cường đại yêu tộc đều hóa thành khô cốt, được mai táng tại không muốn người biết góc. Trong sách còn có tiên ma lang viên, hắn yêu tộc vẫn là người, nhưng ngay cả một tòa phần mộ cũng không có. Hiện nay người yêu tộc, cư nhiên đều đã nghèo túng đến vì huyền môn cho săn, vì một ít răng đầu tiểu lợi mà đảm nhiệm kỳ sứ hắn. Mà khi hắn hắn vượt qua đại la nhị trọng tiên thiên kiếp thời điểm, huyền Phật nhị giáo người, cư nhiên dám can đảm ở bên cạnh cười nhạo mạn thị. Hắn chính là yêu đế chi tử, Đường Đường Kim Ố con thứ 9, vô thượng tồn tại. Đã từng trấn áp thiên địa vạn vật, yêu tộc từng làm cho cả hừng đều đang run Mà bây giờ đâu? Hắn tỉnh dậy, vạn vật đều thay đổi. Nguyên bản cường thịnh yêu tộc tan thành mây khói, đến không hết thượng cổ yêu tộc bị mai một tại lịch sử trường hà, sống sót yêu tộc thành sâu, tam giới bên trong, thậm chí ngay cả một tên đại la cảnh giới yêu tộc đều chưa từng tồn tại. Tuy ý một tên huyền phật người trung gian, thậm chí ngay cả chỉ là địa tiên, kim tiên, cũng dám nói bừa bình luận ở tại hắn. Mà hắn mấy vị huynh trưởng thi thể, càng bị nhân tế luyện, luyện hóa, khẳng đính vào trên thái dương. Đây là bực nào sỉ nhục. Bắt lấy sách, Kim hô hấp từng bước mồm, trên càng là nổi gần xanh. Mà chờ Kim Ô nhìn thấy thần nam sau khi tỉnh lại, tại trong ngưỡng ngủ hô lên câu nói kia sau đó, càng là tê cả da đầu, toàn thân máu tươi cơ hồ đi ngược dòng nước. Thần chơi đoạt ta một vạn năm. Đúng a. Thần chơi đoạt ta một vạn năm. Vạn năm trước, hắn là cao cao tại thượng Kim Ô con thứ 9, thống lĩnh hồng mông nhìn xuống thương cung. Vạn năm sau đó, hắn lại thành tam giới trong mắt vai hề, bị vây nhìn, bị giễu cợt, quen thuộc tất cả toàn bộ biến mất, yêu tộc sa xuất đến khó có thể tưởng tượng. Làm sao có thể như thế? Coi như là đời cha biến mất, coi như là thương hại tam điện. Nhất định phải dẫn dắt yêu tộc, một lần nữa quật khởi. Một và năm, nào chỉ là một và năm, hận trời đoạt ta ước và năm. Kim Ô thấp giọng giống giận, từng vòng màu vàng sóng gợn từ trong thân thể hắn tản mắt ra, Kim Ô nhìn chằm chằm câu nói kia, cơ hồ cắn nát một khẩu răng. Máu đang dâng lên, thần hồn đang gào thét, thân thể đang run rẩy, nội ý bổ sung tâm hải, có vô tận sát phạt chi khí tại bạt phát. Kim Ô không chết, vu tộc đã diệt, cuối cùng có một ngày ta sẽ mang yêu tộc quay về đỉnh phong, trọng hội tam giới chót đỉnh. Mù, ánh mắt đỏ như máu, bị một câu nói này động chấp niệm, ra khó có thể tưởng tượng khí cổ xưa, tựa như nhập ma giống như vậy. Thần sắc điên cuồng. Huyền môn, Phật môn, đây là hắn hiện nay cần phải đối phó lớn nhất hai cổ thế lực. Thầm nghĩ đến, Kim Ô chậm rãi nhắm mắt, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra sau đó, lửa giận từng bước tu liễm. Lại lần nữa chậm rãi mở sách tịch, lúc này Kim Ô ý nghĩ trong lòng đã thay đổi. Không còn là như về phía trước một loại ôm lấy bị hô ý nghĩ, mà là muốn tử trong sách tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh, dẫn dắt yêu tộc của thời. Nhưng nhìn một chút, Kim Ô sự chú ý liền từng bước bị hấp dẫn. Trên thực tế, tại thượng cổ thời đại, vừa nhắc tới thư điển tịch, đó chính là cùng công pháp cùng thần thông có liên quan. Kim Ô thiên phú cực cao, thường thường chỉ là tùy tiện một cái quét tới, liền có thể thoải mái học được, xem một quyển sách, cơ bản không cần mấy giờ liền chẳng án, tiện tay vứt bỏ. Cầu kim đậu. Nhưng bây giờ, Kim Ngô nhìn thấy thần chi mộ, lại bị từng bước hấp dẫn, từng bước bắt đầu bị trong đó cố sự hấp dẫn, nguyên bản lửa giận ngút trời biểu tình, cũng dần dần buông lòng xuống. À, cái này sở Quốc tiểu công chúa Sở Ngọc, có chút thuần manh a, cùng tam ca của ta không sai biệt lắm, rất giống. Kim Ngô xem sách nói ra, đây là hắn nhìn thấy thần nam mới vừa đi ra tiên ma lăng viên sau đó, gặp phải Sở Ngọc tiểu công chúa. Mà chờ hắn nhìn thấy thần nam tù binh sở ngọc, lên tiếng treo đùa thời điểm, nhất thời có có chút vông nôn, to gan như vậy treo đùa. Tốt lắm ngặt là một cái công chúa A, người làm như vậy có nghĩ qua hậu quả sao? Đúng như dự đoán, thần nam vừa treo đùa hết, liền có người nước sở xuất hiện, trực tiếp có thể bắt được, nội dung cốt truyện đảo ngược, thần nam bị tiểu công chúa hảo một hồi đánh tơi bời. Không, không. Haha, ha, thú vị. Đây tiểu công chúa cũng không phải dễ treo mặt thằng A. Kim ô cười nói, có chút hồi tưởng lại mình nấu niên tuyến nguyệt, cùng các Kim Ô chậm rãi liếc nhìn sách, hai mắt sáng lên, nguyên bản cực độ tâm tình hỏng bét, dần dần có chuyện biết tốt. Lúc này Kim Ô còn không có chú ý tới, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong trong sách, ánh mắt cơ hồ đều nằm ở trong sách, liền cùng bên cạnh phục hi giống nhau như lúc. Nhìn một chút, rất nhanh Kim Ô liền thấy Thần Nam Dương cung toái hoàn thành, vì nạp lan như nước đơn đấu một nước. Đoạn này thấy hắn nhiệt huyết dâng trào, phản phất minh hóa thân thần nam, đang dương cung lắp tên, bắn chết một đám đi thủ. Sảng khoái! Thì hẳn là dạng này. Trong thiên hạ, chỉ có yêu tộc ta khi dễ đạo lý của người khác, kia không người nào dám tới khi dễ yêu ta. Quyết không thể nhủ tiếp tục nhìn đến sách, Kim Ô càng xem càng hưng phấn, trong sách rất nhiều cảnh tượng, nói thí dụ như lại chiến long kỵ sĩ, vì thần phong học viện mà đi xa, cùng Tử Kim thần lòng cùng nhau đối mặt tất cả truy sát. Từng đoạn cảnh tượng, thấy Kim Ô Âu phân phát nhà, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên mất mình vốn chỉ là nhớ trong sách tìm một phần cơ duyên xuất hành, ở bên kia cơ tay múa chân, nâng sách, kích động đến không được. Xinh đẹp. Đây mới là sách hay a. Trưởng quỹ, có loại này sách hay, ngươi vì sao không rất sớm đề cử ta xem, lãng phí một cách vô ích quá nhiều thời gian á miệng. Chương 369, trấn nguyên tử xuất thủ. Tiệm sách bên trong, Kim Ô nâng thần chi mộ nhìn phi thường cao hứng, nhớ phải mang yêu tộc khơi, khôi phục ngày xưa yêu tộc rầm rộ. Mà tại tiệm sách ra, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Hướng theo địa Tạng Vương cùng Long Vương gia nhập chiến cuộc Bộ Phát Melly. Đây là ai cũng chưa từng nghĩ đạo kết quả. Tại lúc trước, tam giới mọi người đều cho rằng Hạo Thiên khuyễn bốn người đánh cấp trấn nguyên tử bảo đảm, đắc tội một cái chuẩn thánh, chú định chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại xem ra, cục diện tựa hồ lâm vào thế bí. Điệp Tạng Vương, giới chi địa, trời cao. Tại đây sớm bị Mãn Thiên Ma khí bao phủ, ma khí biển ngút trời. Ba phủ thiên địa. Những này ma khí quả thực quá to lớn rồi, ba phủ nghìn bạn dặm, tại đây mặt trời mà không thể phân, chỉ có thế hắc ma khí đang gầm thét, đang điên cuồng. Tại đây đã từng có dục dỡ đến mức tận cùng Phật quang cùng yêu khí, nhưng bây giờ đều bị áp chế rồi, suy bại biến mất, nơi này một khối thiên địa tựa hồ cũng tại nước nẻ, phải bị đánh cho tan thế. Ma khí trong thiên địa, làn sóng ma ngút trời, quỷ quái chim nổi, hướng theo ba đạo nhân ảnh gào thét mà kịch liệt cuộn cuộn. Giết. Tại đây, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát đã đánh thật tình, bọn hắn đồng thời xuất thủ, nhấc lên trời Phật quang, đánh giết điệu Tà Vương. Có thể tùy ý bọn hắn làm sao xuất thủ, chính là không gây thương tổn được Địa Tạng Vương chút nào. Hiện tại, Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát hai điểm kim quang là tại đây duy nhất khắc thường sát hại, những địa phương khác đều bị thế hắc ma khí bao phủ. Đến mức thập bát la hán đã sớm bị Địa Tạng Vương từng cái truy bạo, chết thì chết, thương thì thương, thế thảm chỉ còn lại nhất hồn nhất phách còn sót lại. Hiện tại tình huống của nơi này sớm đã không cách nào chuyển ra ngoài, ngay cả tốt nhất hoa trong gương, châm trong nước đều không cách nào dò xét tại đây. Hai vị Phật Môn Bồ Tát bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, thân thể bị cổ xưa ma khí đánh nát không biết bao nhiêu lần. Đủ loại Phật môn pháp bảo ở bên cạnh họ chìm nổi, bị sáng lạng Phật pháp thiền văn bao quanh, chống đỡ ma khí. Dù vậy, bọn hắn cũng rất nguy hiểm, bên ngoài thân thể vết nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giống như là đồ sứ, phản vật tùy thời có thể nổ tung. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương, người coi thật muốn cùng Phật môn, cùng trấn nguyên đại tiên đối nghịch, chớ có không biết hối cải. Đây nhất định là một con đường chết. Phổ Hiền Bồ Tát giống to, hắn hiến máu tại vàng khắc nơi, trong tâm hận càng cùng, hận không được hiện tại tay kéo Địa Tạng Vương, nhưng hắn không làm được, lúc này chỉ có thể nói như vậy. Ma ngút trời ma khí bên trong, Điệp Tạng Vương nếu đã xuất thủ, như thế nào lại cố kỵ những này? Địa Tạng Vương quần áo chơi bay, ở trong gió bay phất phới, tóc dài từng chiếc đếm ngược của vũ, hai con mắt như hắc động, xoay tròn, khí tức cổ lao chí cực bằng hàn mà giết thấu xương. Hắn có một cái tay, phía trên ma khí còn như thực chất, có chất lỏng màu đen thấp, tựa hồ toàn bộ ma khí biển đều bị đây màu đen nhiễm thành hừng hực ánh sáng đen, để cho Quan Âm cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát sắc mặt trắng bệ. Hắn trên cao nhìn xuống, hướng phía hai vị Phật môn dùng sức xuống, địa hỗn loạn, ma quay cuồng. Giáng đánh tiệm xách người trung gian chú ý người, những người khác bản tọa không biết. Ít nhất hai người các ngươi phải cho bản tọa bỏ mạng ở tại đây. Bên kia, Nam Thiên Bộ Châu bên trong, Ngao Quảng cũng đã cùng Văn Thù Bồ Tát Diêm La Vương chiến với nhau. Sinh tử bộ bên trong tiểu thế giới, long khí của vũ, Ngao Quảng lập thân trong trời cao, gần dựa vào bản thân một người, liền thoải mái áp chế Văn Thù Bồ Tát cùng Diêm La Vương. Hắn không có gì lưu tình, tiếp liền hạ sát thủ, chỉ trường sẽ qua, phù lệ rầm rả, phá vỡ bầu trời, để cho tuế nguyệt chưởng hà đều đảm đảm. Mơ hồ, thậm chí ngay cả núi này biển trải qua bố trí tới tiểu thế giới đều run dựng Đây là Văn Thù Bồ Tát bị đánh bay ra ngoài, thân thể rách rưới. Phật môn thần thông vạn pháp không phá Lưu Ly thân đều vô dụng, bị chém mấy chục trên trăm đạo vết thương, thất thải Lưu Ly thân thể ảm đạm, vết nước bí bố trí, cốt đầu đều đứt đoạn hận rất nhiều cái. Diêm La Vương so với hắn cùng thảm, trên thân bị đổi 7 8 cái lỗ lớn, quỷ khí âm trầm, chính đang thu bổ, cơ hội nửa người cũng bị mất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nắm giữ nhân thư sinh từ bộ, cho dù trái tim mi tâm trở chỗ hiểm bị xuyên thủng, vỡ vụn, hắn vẫn không có biến mất, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Điều này sao có thể? Văn thủ Bồ Tát đã sớm tiến giai đại la cảnh giới ngàn vạn năm, làm sao không bằng một cái mới vào đại la long độc? Linh Sơn bên trên có Phật môn cao tăng kinh hồ, không muốn tin tưởng sự thật này, đích thực quá đáng sợ. Đây chính là giác tỉnh thượng cổ long tộc huyết mạch, tổ long huyết thống tồn tại sao? Cộng thêm tên là chân long bạo thuật thần bí thần thông, thần bí khó lường, mỗi một kích đều có thể mang theo cực kỳ khủng bố lực sát thương, văn thủ Bồ Tát suy nghĩ nắc óc, đều không nhớ nổi có cái kia long tộc từng động tới loại thần thông này, chẳng lẽ là tổ long lưu lại. Chẩn bên trong, văn thủ Bồ Tát cũng sắc mặt khó coi. Hắn lần này đi ra, cố nhiên là vì cùng trấn nguyên tử giao hảo, nhưng cũng chưa hẳn không có đem 3000 thần ma thân thể làm của riêng, thả về Phật môn ý nghĩ. Vốn tưởng rằng đối phó mấy cái thái ất, kim tiên cảnh giới, một vị đại la thuật động đã đủ, cho đủ coi trọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới Ngao Quảng sẽ bông xuất hiện. Liều mạng đắc tội Phật muôn cùng trấn nguyên tử cũng phải cứu về tiểu Bạch Long. Hơn nữa còn chỉ dựa vào lực một người, sinh sinh áp chế hắn cùng với năm giữ sinh tử bộ Diêm La Vương, quả thực bất khả tư nghị. Sinh tử bộ tiểu thế giới ra, đã tới rất nhiều người, có yêu tộc, cũng có thiên đình người, cũng có địa phụ tại nhân gian giới cơ sở ngầm. Bọn hắn đều nhìn bên kia chiến trường, khó có thể tin Tất cả đều bị Ngao Quảng trên thân cổ kia cổ xưa Long tộc khí tức trấn nhiếp run lẩy bẩy, bị loại nào uy thế cường đại chèn ép không ngóc đầu lên được, khó có thể nhúc nhích. Ngao Quảng đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, chiến lực so với trước kia cường hẳn hơn rồi. Chẳng lẽ thật có thể được bọn hắn chạy trốn hay sao? Rất có thể, Văn Thủ Bồ Tát cùng Diêm La Vương hiển nhiên không để lại hắn. Ngao Quảng đứng tại không trung, tiếp liền xuất thủ, đem Văn Thủ Bộ Tát cùng Diêm La Vương đánh chật vật không đổi, Đối với may mà, không hạ thủ, mà Văn thủ bên kia liền không giống nhau, từng để cho bọn hắn người long tộc đi làm thuốc giễu, đây là một loại quất nục, nhất thiết phải hoàn lại. Phốc phốc phốc. Ngao Quảng thân thể lưu chuyển, trong tay một cái long tộc ngọc tỷ, tiếp liền xuất thủ, đem Văn Thủ Bồ Tát thân thể mấy lần đánh gãy. A. Văn Thủ Bồ Tát kêu thảm thiết, bốn. Không hắn cùng với Ngao Quảng cùng là đại la nhất trọng thiên, nhưng bây giờ lại không có, có bất cứ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp bị ngọc tỷ đập vụn thân thể, chỉ có thể ở tại đây chật vật chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Ngao Quảng nhiên thân thể chấn động, một loại bản năng trực giác để cho hắn sợ hãi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi bắc hải phương hướng, đột nhiên đã cảm thấy bên kia cực kỳ nguy hiểm giống như là có chuyện không tốt sắp xảy ra. Ẩm. Tiếp theo một cái trước mắt, Phía này sinh tử bộ bố trí tới tiểu thế giới liền vỡ nát, một khí thế khổng lồ xuất hiện, bạo phát vô lượng thần quang, tử khí bao phủ ba vạn giảm. Đây là một cái bàn tay to lớn, từ phía chân trời tích ngoài giáp vào tới. Chấn nguyên tử lại tiên. Có người chấn động, đây là chấn nguyên tử khí tức. Hàn Cương ép hiền thần, vận dụng lực lượng, bị thiên kiếp nơi áp chế, không thể không tại bắc hại toàn tâm đối kháng tiên kiếp. Hôm nay một cái tay xuất hiện, rốt cuộc chế trụ thiên kiếp, có thể dành ra thời gian giành xuất thủ sao? Chương 370, hiên viên nhân hoàn đến. Bắc Câu Lâu Châu Bắc Hải, Hồng Vân đạo nhân trên mộ địa mới. Có một đạo nhân ảnh xếp bằng ở chỗ nào, có mênh mông lôi kiếp ở bên cạnh hắn bay lượn, đóa hoa màu tím tại bay lượn. Vô cùng tia chớp bổ xuống dưới, thiên địa nóng sáng một phiến, vốn không thấy rõ bất luận nhân vật nào, nhưng ngồi xếp bằng trung tâm đạo nhân ảnh kia giơ lên một cái tay, liền chống lên toàn bộ lôi kiếp. Thiên địa phân chia, lôi kiếp tăng lên, sóng biển hạ xuống, cũng tạo thành rồi một bộ tuyệt thế bức họa, nhân ảnh trên lòng bàn tay phương lôi kiếp như mưa, dưới lòng bàn tay mới bách hải cả. Cuối cùng là không sai biệt lắm, ta bạn chi mộ cuối cùng có thể miễn cưỡng tu bổ, kiếp cũng đã sắp giai đoạn cuối. Trấn Nguyên Tử chậm rãi vừa nói, "Con người giống như là có ước vạn đạo tất lấp loé." Hắn nhìn xa phương nam, sau đó chậm rãi thân ra một cái tay. Ẩm. Nam Thiên Bộ Châu phía trên, chiến trường nơi ở. Một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, không gian thoái phiến bay lượn, tựa như một đầu trong suốt trường hà 18 nổi lên, mang theo khí tức cổ xưa, mang theo trấn nguyên tử vết tích, gào thét từ vỡ vụn không gian bên trong lao ra. Đó là một cổ khí tức, càng là một loại đáng sợ dị tượng. Một cái ánh tím yêu kiểu đại thủ từ vỡ không gian bên trong lao ra, xuyên qua sinh tử bộ bố trí tiểu thế giới, chậm nắm lấy ngao quảng. Đó là trấn nguyên tử lại ra tay cách cực kỳ khoảng cách rất xa, thi triển tuyệt thế thần thông. Đó là cái gì? Cư nhiên trực tiếp từ trong không gian đi ra. Trời, đây là một cái tay. Thứ gì, quá kinh khủng. Trong vòng ngàn dặm không gian vỡ vụt, một cái tay phủ xuống, giống như là một phiến tiểu thế giới đập xuống. Không gian nổ tung, để cho phương xa người đang xem cuộc chiến đều tê cả da đầu, nhìn thấy một màn này đứng chết chân tại chỗ. FML. Trấn nguyên tử ra hỏa kia, liền nhanh như vậy áp chế thiên kiếp, có thể xuất thủ. Mà xem như bị bắt người ngao quãng, càng là toàn thân run rẩy, liền ra tốc chặt, nhìn thấy cái này bàn tay khổng lồ chị cảm thấy kinh sợ một hồi, ngay lập tức cầm lên mấy người, nhanh chóng bỏ chạy. Đem trong vòng ngàn giảm không gian đập bể bàn tay, đây đủ để chứng minh trấn nguyên tử sự phẫn nộ, nhìn thấy một màn này, Ngao Quảng toàn thân đều là nổi da gà. Mà tại đây, Nguyên Bản Trư bắt rồi rất tính lặng đang làm bộ hôn mê, cảm thấy có Ngao Quảng ở đây, nhất định nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ, hắn còn không chờ Ngao Quảng bắt lại hắn, liền mình quả quyết nhảy dựng lên, bắt đầu chạy trốn, hắn cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung, nội tâm khủng hoảng vô cùng. Ngao Quảng nhìn chợn mắt hốt Bắt Giới, ngươi không phải thoát lực hôn mê sao? Làm sao còn có thể động? chư bắt giới một cái nắm ngao quảng, Lựa Thiêu mông tự như, vận dụng hàng chư bí, khủng hoảng vô cùng, nói nhảm, động tính lớn như vậy nếu như còn bất động, chờ đợi tìm chết đây. Chạy mau a, nữa ra làm gì? Ngao quảng vung luôn, sau đó cũng bắt đầu chạy trốn. Gào gào. Ngao quảng tốc độ quả thực quá nhanh, vì cấp tốc, hắn thậm chí hóa thân làm một vị mấy vạn tấm khổng lồ long thân, trực tiếp đụng đầu vào tiểu thế giới danh giới. Mở cho ta, Ngao quảng gầm thét, hiện tại chốc lá bất dung chiến bại, hắn vận chuyển chân long bảo thuật toàn lực đánh ra, ánh sáng lóe ánh ra. Cuối cùng hắn thành công phá vỡ tiểu thế giới một góc, đi tới tâm giới bên trong, hướng phía Nam Hải phương hướng điên cuồng phóng tới. Nhưng mà bàn tay lớn kia chậm rãi bắn ra, theo hắn đuổi tới, động tác cũng không phải rất nhanh, còn chưa chạm tới mấy người đâu, loại nào màu tím khi đã lan tràn tới rồi, chèn ép Ngao Quảng cơ hồ lộ tung. Ngao. Nhanh lên một chút chạy a có lương. Bản hoàng muốn không chịu đổi. Hét thảm một tiếng, cự trường sắp rơi xuống, Hạo Thiên Quyền cũng rốt cuộc không nhịn được, đau tỉnh. Nhìn thấy hắn mới qua đây, chư bắt giới nhất thời giận không trỗ phát tiết, giống to Hạo Thiên Quyền. Người tên này, còn có mặt mũi. A. Gào. Nga Quảng tại rơm nhẹ, chư bác giới tại kêu thảm thiết, vừa nói phân nửa, hai người bọn họ liền đều cảm giác sắp không kiên trì được nữa rồi, đừng nói bị cái tay này vô tới, chính là rơi xuống khí tức, liền suýt nữa để bọn hắn sụp đổ. Ngao. Hạo Thiên khuyền thảm hại hơn, gọi chết đi sống lại, thật vất vả thanh tỉnh một chút, phân biệt điểm không, có đau ngắt đi. Đây chính là chuẩn thánh lực lượng. Biết bao khủng bố. Ngao Quảng liều mạng chạy trốn, hắn giác tỉnh cổ xưa vết mạch, có thượng cổ long tộc truyền thừa, ban đầu tổ long, nguyên vương, thủy kỳ vân bọn hắn, cũng bất quá chỉ là thánh mà thôi. Chờ đủ đến thánh tồn tại, đều không thể tưởng tượng, tại Hồng Nông Hồng Hoang bên trong đều là nhất tồn tại đỉnh phong. Hiện tại Ngao Quảng gia đầu đều muốn nổ tung, toàn thân Lân Giác đang thoát rơi xuống, không chịu nổi áp lực nổ tung. Hạo Thiên khuyền ngươi tên hôn đàn này, làm cái gì không tốt, nhất định phải đi chọc Trấn nguyên tử làm cái gì. Ngao Quảng một bên chạy thoát thân, một bên chói mắng. Trư Bát Giới cũng đang mắng, hận không được trực tiếp bóp chết Hạo Thiên khuyền ném cho Trấn nguyên tử xong việc. Hạo Thiên khuyền chính là cứng cổ, hiện tại hắn cũng có chút hối hận, vì sao ban đầu không có khắc chế, như vậy lỗ mãng, Kha Cổ. Bản hoàng đó là tại Kha Cổ, không phải trong mộ. Ai biết kia trong mộ lớn gì đó sẽ tự động chạy vào bản hoàng trong quân đuôi. Cảo cổ ngươi cái truy, em đi lần này chết chắc rồi a. Chư bắt giới kêu thảm thiết. Ngay tại ba người lẫn nhau mắng thời điểm, màu tím bàn tay đã rơi xuống, tốc độ quá nhanh, phạm vi ngàn bạn dặm đều bị bao phủ, căn bản không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Chết chắc rồi. Mấy người này chú định vẫn lạc, không có bất kỳ chạy trốn có khả năng. Chấn nguyên tử xuất thủ, căn bản không chỗ có thể trốn. Chú định sẽ vẫn lạc ở tại 230 này. Bên ngoài sân, vô số người nhìn thấy đây một màn chấn nhiếp nhân tâm, dần dần nuốt nước miếng một cái, làm thành định luật. Mẹ, cự trưởng phía dưới, Ngao Quảng tức giận một tiếng. Không chạy, nghiêng đầu nhìn thấy cục trưởng, toàn thân ánh quang lưu chuyển. Người muốn làm gì? Chư bắt giới Hạo Thiên khiển đội vã la hét. Ngược lại vô pháp né tránh, bản đế làm sao có thể như thế khuất nhục vớ lạc. Ngao quang hét lớn, nổi lên pháp lực, chân long gầm thét, một thanh long tộc đế kiếm hiện thân, mêng mông mắt sức lan tràn ra. Hắn muốn ra tay toàn lực, cùng trấn nguyên tử bàn tay lớn này liều mạng. Ầm ầm. Cự trường rơi xuống, mang theo vô pháp ngăn trở thế, tử khí cuồn cuộn ngàn vạn mạnh mẽ lực đạo phá toái không gian, thậm chí ngay cả thời gian trưởng hà đều tại đây im. Đại La Nghị trọng thiên, mặt đối chuẩn thánh một đòn, tung tóe lên trời ngao quang. Thật tựa như sâu so với sân nhạc, biểu nhỏ đến mức mà vô pháp đo lường. Mắt nhìn thấy cự trượng cùng ngao quảng sắp đụng nhau thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Hắn một cái tay ngăn cản ngao quảng, một cái tay khác chính là nâng lên nhìn vạn dặm quần quần cự trượng. Tốc Bạch Hoa Dâm lão nhân đứng tại không trùng, hoàng đạo chi khí bao phủ, nhìn về chỗ cực xa Bắc Hải chi địa. Hiền viên nhân hoàng ngữ khí bất đắc dĩ. Trấn Nguyên Tử lại tiền, có thể hay không bỏ qua cho mấy người kia một lần? Chương 371, nghi ký nói nữa. Một lão giả, tóc trắng xóa Hắn đứng tại không trung, một tay ngăn cản vạn trượng chân long gầm thét, một tay nâng ngàn vạn dặm cây sưa rồng. Đường đường hoàng đạo chi khí bao phủ, vô sắc gió thổi khởi vào áo, lao nhân nhìn xa phương xa, tay áo thủy thiên như hạc lông rủ xuống đất. Thanh phong vờ quanh, tử khí đông lai. Thương người của lao ảnh đứng trên bầu trời, sống lưng thẳng tắp, giống như là một bộ tăng thương bức họa, để cho vô số người kinh ngạc. Một màn này thâm sâu dẫn nhập rồi trong đầu của bọn họ, cho dù về sau ngàn năm vạn niên đều có thể rõ ràng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Hồi lâu sau, mới có người kêu lên sợ hãi, đó là hiên viên Nhân Hoàng. Thiên đình bên trong Lữ Động Tân Đồng tử rút lại. Đây thật là hiên viên nhân hoàng, hắn tự nhiên cản lại trấn nguyên tử đại tiên một trường. Biết bao thực lực khủng bố, quá kinh khủng. Đây chính là chuẩn thánh cảnh giới a, nhân tộc khi nào ra như vậy một vị khủng bố nhân vật? Cái này không thể nào, hiên viên chính là mạnh hơn nữa, cuối cùng chẳng qua chỉ là nhân tộc, không bị thiên địa thân lại, sao có thể có thể? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là chuẩn thánh, nhân tộc chuẩn thánh? Toàn bộ người sợ hãi, lông măng nga cây, nhìn thấy hiên viên trong đôi mắt của đều tràn đầy kinh hãi. Trên thực tế, hiên viên cảnh giới cũng không phải thánh, còn cách một đoạn. Hắn mặc dù có thể dễ dàng như vậy ngăn trở chấn nguyên tử một đòn, chủ nếu là bởi vì gần nhất quan sát ra thiên pháp cái nguyên nhân. Gia thiên pháp chính là nhân tộc quật khởi hy vọng, hiên viên tự nhiên không ít nghiên cứu. Cứ việc hiện tại không thể vứt bỏ toàn thân công pháp chuyển đi tu luyện gia thiên pháp, nhưng đã ở núi khác có thể công ngọc, một cái khác thể hệ tu luyện. Luân hải, tứ cực, Hóa Long. Mỗi một cảnh giới đều cho hiên viên mang đến một loại tư tưởng, để cho tu vi của hắn trên phạm vi lớn tiến tiến. Gia thiên pháp chú trọng bản thân cùng triết đức. Hiên viên vốn là tam hoàng bên trong nhất chuyên binh pháp sát phạt một người, hôm nay một cái khác thể hệ xuất hiện, không khác bằng cho hắn mở ra một cánh cửa chính được ích lợi không nhỏ. Nhận trưởng quỹ lớn như vậy một cái ân huệ, giúp nhân tộc đi ra xa suốt bước vào phồn hoa đại đạo, mà hôm nay tiệm sách mọi người gặp nạn, hả có thể không cứu. Theo tay vung lên, Hiên Viên đem dao quả ném vào trên mặt đất, trừ bắt giới Hạo Thiên khiển đội vã tiến lên nghênh đón, kích động nhìn lại. "Ngạo, không hổ là bạn tọa bản độc. Hiên Viên, người rốt cục vẫn phải tới cứu bản hoàn rồi sao?" Hạo Thiên khiển hưng phấn la hét. Nghe nói như vậy, tam giới bên trong, rất nhiều tồn tại đều nhử mày lên, từ trong dung động hồi thần lại. "Hiên Viên, tại sao lại xuất hiện?" Nếu nói là điệu Tạng Vương tôn ngộ không bọn hắn xuất hiện, là vì cứu đi hậu thiên huyền, dù sao đã từng là cùng nhau đánh tới Linh Sơn, náo qua địa phủ giao tình. Ngao Quảng xuất hiện, mang đi tiểu Bạch Long, cũng có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Vậy Hiên Viên Nhân Hoàng tới nơi này là vì cái gì? Ta cũng không biết nhân tộc cùng những người này có dính líu. Trong chiến trường, Văn Thủ Đồ Tát cùng Diêm La Vương cũng có chút nghi hoặc nhìn Hiên Viên Nhân Hoàng, không quá rõ, tại bọn hắn trong nhận thức, Hiên Viên hẳn cùng những người này bất kỳ một cái nào cũng không có liên hệ mới được. Nhưng mà, Hiên Viên lại không để ý đến hắn, mà là rồi nhìn xa xa, mở miệng ta sẽ không nơi ẩn nú có, chỉ sẽ bảo hộ số ít. Nói thí dụ như con rồng này, các ngươi liền có thể mang đi, con báo này tinh làm thịt cũng không có chuyện, Hạo Thiên khuyến cùng Tiểu Bạch Long có thể lưu lại, trừ bắt giới cũng có thể lưu lại. Ngao Quảng, nghe nói như vậy, Ngao Quảng suýt chút nữa không nhịn được, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, liền muốn cùng Hiên Viên Nhân Hoàng đánh nhau. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống rồi. Mà tại rất xa phương bắc, một mực không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Hiên Viên nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến tăng vọt. Ầm. Thiên địa bị đánh xuyên, một đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện, một đạo cổ xưa cầu dài Giải giác màu tím ánh sáng, từ thiên địa phần cuối xuất hiện, một đường vỡ vụn vô tận bầu trời. Nhân ảnh trên người mặc màu đen chương bào, từ thần tiểu bên trên đi xuống, nhìn xuống cổ kim tương lai, bạo phát vô tận thần năng, mang theo vô lượng thần quang. Đây là trấn nguyên tử. Hắn đi tới. Hắn vượt qua thiên địa áp chế, vượt qua lôi kiếp, tại vô tận dưới thiên kiếp to bổ sông không thể nào chữa trị bản thân đại mộ, vừa vận một bước liền vượt qua hơn một nửa cái nhân gian giới, hiện thân nơi này. Tại trấn nguyên tử hiện thân trong mắt, nơi có người chú ý, trong nháy mắt tê cả da đầu. Liền nhanh như vậy áp chế thiên kiếp, hơn nữa khí tức còn không có một chút bị tổn thương. Đây chính là truyền thuyết bên trong Chuẩn Thánh sao? Nam Chiêm Bộ Châu, vô tận đại lục phía trên, lấy ngàn mà tính sinh linh chầm dài truyền thân, run rẩy quỳ xuống. Vô luận là phi điểu sâu hay là Bảo hùng hổ Làng, đều run rẩy quỳ xuống, hướng phía trấn nguyên tử vị trí xuống bái, sự xuất hiện của hắn để cho Nam Chiêm Bộ Châu tất cả sinh linh phát run, linh hồn đều run rẩy. Phu cận xem cuộc chiến mọi người, bất luận là cái gì xuất thân, bất luận là đến từ phương nào thực lực, đều dập đầu lễ đi xuống, quỳ bái, có vô cùng thành kính, có mồ hôi đầm đìa, còn có run rẩy xuống. Hiên Viên, ngươi biết rõ mình đang nói gì? Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra ánh quang xuyên thủng không gian, hai chùm sáng so sánh tiên kiếm còn kia người, quá mức sắc bén. Xa xa nhìn lại, giống như hai tia chớp ở trong bóng tối bạo, đánh vỡ yên lặng. Hắn nói ra câu nói kia sau đó sau đó, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú Hiên Viên Hoàng đế, toàn bộ thân thể hoàn suất sinh cơ, sát cơ bắn tán loạn. Hắn y phục rất cổ lao, rất cao lớn, cả người làm cho người ta cảm thấy một loại rất cổ xưa cảm giác, trải qua năm tháng lãng động. Nghe thấy giọng điệu này, Hiên Viên trong lòng cảm giác nặng nề, biết tình huống không tốt lắm rồi, tiến đến một bước muốn nói. Trấn Nguyên Tử mặt không biểu tình, Lòng bàn tay phải một đoàn ánh tím xuất hiện, Hiên Viên Đồng Tử bỗng nhiên rút lại, vội vã quay đầu nhìn lại, tiếp theo sắc mặt đột biến. Trấn Nguyên Tử lại tiên, có thể hay không? Hiên Viên, nghĩ kỹ nói nữa, chính là đùa giỡn hoặc là vô tri, ngươi cũng chớ nói nữa, nhượng lại bản tọa thả bọn hắn các loại cách nói rồi. Trấn Nguyên Tử thần tình lạnh lùng, bởi vì trong tay hắn cư nhiên là một cái nho nhỏ lồng giam, mà ở bên trong không phải là người khác, chính là ngao quảng trừ bắt giới mọi người, đến tột cùng là lúc nào đem bọn họ vồ lấy ở lòng bàn tay. Đây chính là chuẩn cảnh giới lực lượng sao? Quá kinh khủng lựa. 372, Hiên Viên Nhân Hoàng Thỉnh Trấn Nguyên Tử xuất thủ. Trấn Nguyên Tử ngữ khí bình đạm, xuất hiện ở nơi này, vô số sinh linh run lẩy bẩy, lễ bái ở tại mà. Tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần rung động, Trấn Nguyên Tử đứng ở chỗ nào, chẳng hề làm gì cả, lại gần giống như là chư thiên trung tâm. Trấn Nguyên Tử, hắn hiện tại đã áp chế thiên kiếp, đi tới nơi này sao? Xong rồi, quá kinh khủng, đây chính là chuẩn thánh thực lực a, vạn dặm túi đầu, sinh linh quỷ bái. Nam, chết để không vui. Vốn tưởng rằng ngao quảng có thể mang mọi người mang đi, không nghĩ đến biến hóa quá nhanh, đối mặt Trấn Nguyên Tử, liền tính hiên viên cũng vô dụng thôi. Đáng tiếc Hạo Tiên quyển cùng chư bắt giới không bị ta địa phủ tiêu diệt. Thự ăn ác quả, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc trấn nguyên tử. Nhưng trấn nguyên tử cũng không có quản mọi người chung quanh ánh mắt, tay phải hắn một đoàn luyện chuyển từ khí, hóa thành lồng giam, bên trong nốt Hạo Thiên quyển báo nhật tinh quân mấy người. Tu trong lòng mấy người giống như bị thiên địa áp chế, một chút sức lực cũng không sử dụng ra được, cho dù là đại la nhị trọng thiên nga Quảng, đều chỉ có thể nằm ở lồng giam phía dưới, hô hấp gian nan. Trấn nguyên tử nhìn thấy Hạo Tiên mày một cái, tiếp theo tiện tay vừa chợt. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, ngao quạng tiếp tục nổ tung. Không hề có phản kháng không có gì vùng đấy, giống như là một hạt bụi bị nghiền nát, ngao quãng trực tiếp nổ tung tại lồng giam bên trong. Ao ào, ào, ngao quãng trên thân pháp bảo toàn bộ rơi xuống 503 lại đến, từng món một tản ra ánh sáng long ánh. Thiên điệu tích tính, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn thấy một màn này. Hạ Thiết Uyển, trừ bắt giới hai cái này còn người sáng suốt, hai con mắt đỏ bừng, chết cắn răng, muốn gầm thét, lại bị cổ lực lượng này áp chế căn bản một chút không có cách nào nhúc đích. Xong mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại để bọn hắn như muốn điên cùng. Trấn Nguyên Tử liếc nhìn Phát hiện bên trong cũng không có mình lưu lại vật phẩm, cũng cũng không sao do dự, tiếp tục ba chỉ điểm ra. Rầm rầm rầm. Nam. Liên tục ba tiếng nhẹ vang lên, Tiểu Bạch Long, thân Công Báo, còn có Mãão Nhật Tinh Quân, ba người đồng thời nổ tung, huyễn như hạt bụi giống như vậy, vỡ nát tại lồng giam bên trong. Phát bảo của bọn hắn cũng rơi xuống, Chấn Nguyên Tử nhìn thấy những cái phát bảo, chân mày cao lại, 3000 ba thần ma thân thể tàn phế ở chỗ nào? Nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên Quyền cùng Chư bắt Giới mắt cơ hồ đều đỏ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn nói chuyện, Chấn Nguyên Tử liền lắc đầu một cái, Hạo Thiên Quyền cùng Chư Bát Giới cũng đồng thời nổ tung tại lồng bên trong. Tất cả thiên địa tịch, Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Tam dưới bên trong, tất cả quan tâm tại đây người đều đốc. Hai cái hô hấp, không có chút nào phản kháng điểm sắt một tên đại la, ba tên thái ất, một tên kim tiên. Quá kinh khủng, đây liền là chân chính chuẩn thành sao? Chân chính giết người như sâu, tiêu diệt năm người tựa như hô hấp một loại đơn giản. Thiên đỉnh giao trì tiên điệu bên trong, Dương Tiễn nhìn thấy Hạo Thiên khuyễn tan xương nát thịt một khắc này, trong nháy mắt liền ngủ quãng, mi tâm mắt thần trực tiếp mở ra, một cổ còn như thực chất sát khí như núi lửa bạo phát. Gào. Chờ đã, chờ một chút, Dương Tiễn. Hắn còn chưa có chết, hồn phách của hắn chính ở chỗ này. Mà tại bên cạnh hắn, tiểu thất Liều mạng nắm lấy Dương Tiễn, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bừng, rất sợ hắn kích động. Dương Tiễn từ nơi này lao ra đi, bị phát hiện bắt được không sao cả, nhưng nói như vậy cũng chú định sẽ để cho nàng bị phát hiện a. Đến lúc đó có thể thì xong rồi. Mà Dương Tiễn tỉnh táo lại sau đó nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trấn nguyên tử tuy rằng đánh chết mấy người, nhưng cũng không có đem hồn phách cũng vớ vụ, mà là lấy đại thủ đoạn đem bọn hắn giam cầm tại cái kiêu màu tím lồng giam bên trong. Ba hồn bảy vía toàn bộ bị giam cầm, đây cũng chính là trấn nguyên tử, chuẩn tính rồi, nếu như nó hồn phách của hắn đã sớm bị đưa vào địa phủ thẩm phán đi. Nam Diêm La Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi. Chấn Nguyên Tử bên cạnh mưa ánh sáng lơ lửng, từng tầng một tử khí mông lung xuất hiện, để cho người nhìn không rõ lắm khuôn mặt. Còn có hồn phách tích chữ ở đây, cho ngươi cơ hội cuối cùng, 3000 thần ma thân thể tàn phế ở phương nào, bọn hắn đặt ở chỗ nào? Trấn Nguyên Tử hỏi, trên cao nhìn xuống, mưa khí hờ hững. Trên thực tế, 3000 thần ma thân thể tàn phế ngay tại lòng bàn tay của hắn, cái tiêu hoa hoa lục lục trong quần đùi. Đây trên thực tế vẫn là ăn chưa quen thuộc giả thiên do. Trong cái thế giới này, pháp bảo rất nhiều, luyện bảo một đạo phồn hoa cường thịnh, pháp bảo có thể trấn tinh không. Nhưng có liên quan trữ vật pháp bảo quả thực quá ít, ngay cả Dương Tiến loại kia thái ớt đỉnh phong, có đều chẳng qua là một kiện con độ lớn bằng gian phòng trữ vật phẩm. Trấn Nguyên Tử căn bản nhớ không ngờ cái kêu hoa hoa lục lục quần cục, tuy nhiên là có thể chứa cùng sơn xuyên tinh hà vô thượng pháp bảo. Trên thực tế, Trấn Nguyên Tử chỉ cần hơi liếc một cái, liền không khó phát hiện đây quần cục hoa bên trong bí mật dù sao cũng là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, không hề có có thể lừa gạt qua ánh mắt của hắn. Nhưng loại vật này, Chấn Nguyên Tử làm sao có thể quét? Hiên Viên, bọn hắn đem đồ vật giấu ở chỗ nào? Chấn Nguyên Tử chậm nói ra. Nghe lời Nguyên Tử, Hiên Viên cười khổ một tiếng, rất hiển nhiên Hắn cũng không rõ ràng mấy người kia đến tụt cùng đem đồ vật dấu ở nơi đó. Trấn Nguyên Tử thấy vậy, chậm rãi cúi đầu, liền muốn cầm trong tay hồn phách triệt để cho vùi, sau đó nhờ vào đó suy diễn. Nhưng mà lúc này, Hiên Viên động. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo thân thể liền chuyển đến một hồi cạch cạch tiếng vang, giữa thiên địa pháp lực một hồi vần mèo, thân thể bạo phát mênh mông xin cơ, bốn phương tám hướng. Nguyên bản gầy gò thân thể từng bước đại đạn, cơ hồ trong sát na, tóc liền mái tóc đen như thác thời gian đang chuyển, hiên Viên mặt mũi từng khôi phục vì thanh niên bộ dáng, khí tan đi, tinh thần phấn chấn một lần nữa xuất hiện tại cổ thân thể này bên trên. Thời gian lưu truyện, bất quá ngay lập tức mà thôi, Hiên Viên liền từ một lao già khôi phục được mình cường thịnh nhất tuế nguyệt, ba búi tóc đen, triều khí phồn thịnh. Thanh niên Hiên Viên hít sâu một hơi, tiến đến một bước, thân em sáng sủa, nhân hoàng Hiên Viên, Thỉnh Chấn Nguyên Tử xuất thủ. Nhìn đến một màn này, Chấn Nguyên Tử hỏi, vì sao? Thanh niên Hiên Viên vung tay lên, một thanh hàm chứa hoàng đạo chi khí trường kiếm từ trong hư không hiện thân, hắn nắm lấy chuôi kiếm, tiếp theo trong năm tháng lắng động vô số năm Hiên Viên, cả người bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng nhụy khí cùng bá đạo. Ông ngóc, tuy hoàng hoàng khí thân, hoàng đế nhìn Nguyên Tử. Hiền viên chỉ vì cầu cuộc đời này một tấc sắt lòng. Được. Trấn Nguyên tử gật đầu một cái, một bước đi ra. Thiên địa có cây khô vàng, phương xa có tử khí sinh doanh, như đại nhật mới sinh, thiên địa vạn vật phồn hoa trần khởi. Trấn Nguyên tử y phục quét tung bay, đơn giản giơ tay lên một trường ấn xuống. Biển mây hạ xuống, thiên địa giáng nước, toàn bộ bầu trời đồng loạt rơi xuống ngàn trượng. Ẩm. Trên biển mây Trấn Nguyên tử hai mắt hừng hực giống như thần minh. Nếu có thể kháng cự bá trượng không chết. Liền tha hôm nay bất kính tội lại có làm sao? Chương 373, hiền viên không thể, nếu ta Lâm Hiên có thể hay không? Ầm. Trấn nguyên tử đánh ra một trường, ánh tím lượn lờ, tản ra hai màu đèn trắng, rất giống ngoài tam giới hỗn độn khí, mỗi một lần chấn động đều có thời không sóng gợn lan ra, rủ xuống hàng tỷ sợi tia quang. Tựa như một phiến mênh mông đại lục, cấp tốc chấn áp mà xuống. Ngay tại lúc này, thanh niên Hiên Viên hét giận dữ, tư thế vai hùng cao ngất, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt tay cầm trường kiếm, không có chờ đợi, mà là bắn tung tóe lên trời, lực phách trấn nguyên tử. Rít. Thanh niên Hiên dữ, có một cổ đế vương khí, sợi tóc như màu mực thắt nước, rồi địa. Nếu như nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, tuyệt đối nghĩ không ra trước đó hiên viên từng tại trường an trong tay cuốn sách, giáo sư dụng nhân. Cong, trường kiếm chấn động, quét ra một phiến bạn dặm vết kiếm, giương kích vùng này cổ xưa cự trưởng, phát ra ánh sáng chói mắt sáng chói, phù văn lưu chuyển. Ngay tại đụng nhau đồng thời, thanh niên hiên viên bên cạnh, có Thuế nguyệt trưởng hà đang lấp lánh, hào quang lập lòe, khí tức cổ xưa ba phủ, từng luồng tiên khí ba phủ, từ trên người hắn rơi xuống ra ngoài. Chấn nguyên tử một trưởng không có tay, đối với hiên viên lại nói áp lực quá lớn, hắn vô biên ý bạo phát, toàn thân cái thế pháp lực khối động. Hai hai nhau, cuốn bạo pháp lực lan ra. Cơ hồ toàn bộ nam chiêm bộ châu đều vì ngừng biến sắc, thiên địa dính vào quyển chuyển màu tím, để cho vô số tồn tại ngẩng đầu chấn động, thậm chí ngay cả phổ thông đích nhân tộc đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đây là cái gì? Thiên biến sao? Màu tím bầu trời, đây là có chuyện gì? Một tòa nhân loại trong thành phố, vô số người ngẩng đầu, có giả người có đứa trẻ, có phàm phu tục tử, cũng có vừa mới bước vào rồi cảnh giới tu luyện người, đều thần sắc rung động ngẩng đầu. Xa xôi chỗ trong sân thôn, một lao giả cong lấy rủ tóc, đang khom người chật vật tìm kiếm dược liệu, hắn cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa, chợt nghiêng đầu nhìn hướng về một cái hướng khác, trong mắt lộ ra vẻ lo âu chẳng qua chỉ là một đòn mà thôi, ta còn chịu đựng được. Giống như là nhìn thấy thần nông ánh mắt trong chiến trường, Hiên Viên sẽ giải. Ầm ẩm. Thiên địa nổ tung, đây một vùng pháp lực sôi sục. Trấn Nguyên Tử vỗ xuống bàn tay bị chấm nát, nhưng nó lực sát thương kinh người, dư âm đập vào Hiên Viên đầu vai, đánh vào thân thể của hắn, để cho hắn lảo đảo một cái, thân thể tựa hồ đang bị trư thiên táng dã, từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ầm. Đất đá tung tóe, mặt đất nứt nẻ hàng tỉ trượng, Trấn Nguyên Tử lạnh nhạt nhìn phía dưới, thần sắc không thay đổi. Khu bụi chân tiêu tán, Hiên Viên Tử trong hố lớn bò dậy, giơ thẳng lên trời cười to. Tại thượng cổ thời đại, nhân tộc ta kia một lần không phải tại trong lúc Minan đứng dậy, chỉ là vết thương, không đáng nói đến. Trấn Nguyên Tử lại tiên, kích thứ nhất rồi. Trấn Nguyên Tử không có trả lời, mà bàn tay hướng về trời, trong sát na khắp trời sấm sét đánh xuống, sấm chớp rền vang, rơi xuống tại đây, vô cùng kịch liệt. Một cổ lực lượng cường hãn tử trời rơi xuống, Trấn Nguyên Tử nhìn xuống phía dưới, lư khí bình đạm, vậy liền đón thêm kích thứ hai. Ầm. Giao động khủng bố cùng y áp tán là xuống, còn chưa đến, liền đã làm cho xung quanh người vây xem đồng loạt mặt bập biến, thân hình chợt 10 vạn dặm, sợ bị một chiêu này ảnh hưởng đến. Đây chiêu thứ hai quá kinh khủng, vô cùng lôi điện, liên lụy phạm vi quá rộng, khủng bố đến để cho nghe rợn cả người, không chỉ là tại đây quan chiến, chính là tam giới khác cách nhau cực kỳ rất xa tất cả thế lực mọi người, đồng dạng sống lưng lạnh cả người. Không phải trời kiếp chi lực, nhưng lại có thể so với thiên kiếp vậy lôi điện. Hiên Viên không chịu nổi, một đòn này hắn không chặn được. Trong địa phủ, Phong Đô đại đế dẫn đầu phát hiện đi ra, thần sắc bình đạm, bởi vì hắn có thể thấy được bất luận là hiên viên vẫn là chấn nguyên tử, hai người cũng không có nâng tay. Chẳng qua là một người dùng hết toàn lực, một người khác liền ba thành lực đạo đều vô dụng đi ra. Đúng như dự đoán, Phong Đô đại đế vừa dứt lời, trong chiến trường, Hiên Viên liền bắt đầu ho ra máu. Công kích còn chưa rơi xuống, còn chưa đến, Hiên Viên đã tại khổ xanh, bị binh khủng nhất trùng kích. Trên thực tế, kích thứ nhất qua đi, Hiên Viên ngay tại ho ra máu, chấn nguyên tử cuối cùng là chuẩn thánh, liền tính hắn có thể ngăn cản kích thứ nhất, nhưng đừng nói kích thứ ba rồi, ngay cả đây kích thứ hai, hắn đều không có đầy đủ nắm bắt có thể đỡ được. Đến nơi này thì, ngoại trừ Phong Đô đại đế, khác rất nhiều tồn tại cũng phát rắc một màn này, hơi neo lại con ngươi. Đây quá kinh khủng, loại này lôi điện là trấn nguyên tử bắt trước lúc trước tiên tiếp cảm ngộ đi ra ngoài. Uy lực kinh người, bình thường đại la nhiễm một tia liền sẽ người bị thương nặng. Phương xa, văn thủ Bồ Tát nhìn thấy một màn này, chậm rãi gật đầu. Đối với Phật môn lại nói, nhân tộc con là khí vận tranh đoạt cống hiến phẩm, tu vi càng thấp không càng tốt, tự nhiên không thích giống như là nhân hoàng hiên viên loại cấp bậc này tồn tại. Chết chắc rồi, mặc dù không biết hiên viên hoàng đế vì sao ra tới ra tay, nhưng hắn chú định sẽ vẫn lạc dưới một cái này. Diêm La Vương lắc đầu thở dài, thần sát phức tạp. Trừ bọn họ ra, ở đây rất nhiều người vây xem cũng cảm giác được, bởi vì hiên viên khí tức quá yếu, giống như là trong gió tuyết đến, tùy thời có thể dập tắt. Mà trấn nguyên tử công kích, tất tựa như một phiến hải dương. Cầu kim đẩu. Chết. Trấn nguyên tử nhìn xuống hiên viên, trong mắt không có đồng tình, cổ tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng phía dưới, tiếp theo cùng lôi rơi xuống từ cựu thiên. Ẩm Vô cùng lôi điện đánh xuống, thanh niên hiên viên trong mắt phản chiếu đến đầy trời lôi mang, hắn hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô biên chiến ý, còn có sát phạt chi khí, cấp tốc hướng phía bầu trời phóng tới. Hắn biết, nếu là bị động phòng ngự, đối mặt đại dương này đổ xuống chỉ có bị nghiền ép một đường, nhưng nếu tách ra nước biển, xé mở phòng ngự, có lẽ còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Ầm. Hai hai đối nhau. Sấm xét đại dương bàng bạc vô thất, tản ra một tia lại một sợi màu trắng đen hỗn độ khí, khủng bố lôi kiếp chi lực chấn động tam giới. Quá kinh khủng. Tam giới chứa nhiều cường giả, một mực đều chú ý tới tại đây, lúc này nhìn thấy một màn này, nặng nề cảm giác một ngạt xuyên thấu qua màn ảnh vượt trên đến, cơ hồ khiến bọn hắn đều không thể thở nổi. Không, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đây là chuẩn thánh cảnh giới một đòn, pháp lực mức trời, đối mặt loại này hành sát, lại có ai có thể ngăn cản dưới? Cùng muốn không thể nào. Hiện nay tam giới, thánh nhân không ra, thánh làm đầu. Không có ai có thể đối với hiên viên làm cứu giúp. Không có người nào có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. A. Hiên Viên hét giận dữ, trong tay pháp bảo Hiên Viên kiếm, toàn lực xé mở luôi hải, trường kiếm vốn ánh quang rực rỡ, nhưng lúc này, Hiên Viên kiếm tản ra quang mang con có chút không đủ trăm trượng, thậm chí còn đang không ngừng giảm bớt. Không. Hiên Viên một cái tay màu tím lồng giam bên trong, Hạo Thiên khiển mấy người hồn phách tại gào thét bi thương. Nhưng bọn hắn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hiên Viên kiếm nơi chống đỡ ánh sáng, tại trong biển sét bị từng tấc từng tấc phai mờ. Ấm. Đến cuối cùng, Hiên Viên kiếm rốt cuộc không chịu nổi, cùng Hiên Viên cùng nhau bị vô tận luôi hải nuốt hết. Một khắc này, tam rơi tất cả tồn tại, tiếp hết than thở, một vị cường giả vốn là chuẩn thánh xuất thủ, sao có thể có thể may mắn tích chữ? Cách cách chỗ này cực xa địa phương, Lý Bạch mắt thấy phía trước phát sinh tất cả, hắn mắt đỏ, liều cái mạng già muốn lên đi trường kiếm chém giết, nhưng mặc cho rựa vào hắn dây rủa như thế nào, chính là không thoát được hiên viên trước khi đi bố trí trận pháp. Trấn Nguyên tử nhìn thoáng qua dũng động lối hải, hờ hững quay đầu. Nhưng mà còn chưa chờ đi mấy bước, Trấn Nguyên tử liền đột nhiên bước, chậm rãi nghiêng đầu, tối đầu nhìn lại. Trấn Nguyên tử, nếu hiên viên không ngăn được ngươi, thì nếu ta sao? Một đạo trong trèo lạnh lùng thanh âm, bỗng nhiên từ Lôi Hải sâu bên trong vang dội. Chương 374, Lâm Hiên nọ Vô Thủy đại đế. Vùng không gian này, Lôi Hải phun trào, vô tận lôi điện lập loé, cơ hội trở thành bản chất, ở trong thiên địa va chạm, không có gì có thể tại đây may mắn còn sống sót. Nhưng bây giờ, lại có trong trèo lạnh lùng thanh âm, từ Lôi Hải chỗ sâu nhất địa phương chuyển tới. Trấn Nguyên tử chậm rãi dừng bước, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn nhìn ra một ít đầu mối, hiếm thấy có chút coi trọng. Trấn Nguyên tử nghi ngờ không thôi, mà xung quanh người vây xem tất kinh hãi. Cái gì? Chặn lại. Tư nhiên chặn lại. Nhân hoàng hiên viên Lúc nào cường hắn như vậy sao? Chỉ là một cái chỉ là nhân hoàn sao? Dựa vào cái gì chẳng chấn nguyên tử một đòn? Vô tận lôi hại quay cuồng, mà tại lôi hại bị trúng, thanh niên Hiên Viên xách Hiên Viên kiếm, thở hổn hộc, cũng có chút mờ mịt, nhìn xung quanh. Chẳng lại, đây là xảy ra chuyện gì? Thời khắc sống còn Hiên Viên kiếm hẳn đúng là không chịu nổi mới được. Nhưng rất nhanh, thanh niên Hiên Viên đồng tử liền bỗng nhiên co rú lại. Có cái gì không đúng? Lôi hải chi trung còn có nó tồn tại của hắn. Trong địa phủ, Phong Đô đại đế cau mày, bỗng nhiên mở miệng. Hắn đi ra. Cong, chúng lớn đúng dung dung. Vô tận lôi hải chi trùng, bỗng nhiên có chúng lớn vào rồi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, trên đầu treo một cái chung lớn, có vạn pháp bất xâm chi thế, từ nơi đó đi ra, chung lớn vênh kích, lôi hải nổ tung, khủng bố pháp lực vô thất, mở ra một phiến tinh khiết thế giới. Hắn y phục quyết tung bay, tay háo vụ vụ, như trúc tiên dáng trần gian. Rốt cuộc có thể đi ra à, chỉ tiếc, lần này ra tới vẫn là có thời gian hạn chế, không thể thời gian dài ở đâu. Người tới lầm bầm vừa nói. Tam giới bên trong, tất cả mọi người đều nhìn đến thanh niên, chính mắt thấy hắn từ trong biển sét đi ra thời điểm. Trong tâm cũng là chấn động, nhìn thấy một mình hắn tại chuẩn thành cấp bậc lỗi hải nhàn nhã dạ bước, lại suy nghĩ một chút lúc trước bọn hắn cách xa như vậy quan sát hình ảnh đều tâm cảnh đại hắn hắn, trở nên động dung, có lòng gợn sóng ta lớn. Người nọ là lai lịch thế nào? Trên đầu của hắn chuông lớn là pháp bảo gì? Lại có thể ngăn cản chuẩn thành công kích, đông hoàng trung sao? Không giống a. Vì sao không thấy rõ mặt mũi của hắn, hơn nữa, đây là cái nhân tộc, khí tức cũng không phân biệt ra được đến, còn có thể cảm giác được mênh mông huyết khí cùng pháp lực ở bên cạnh hắn quấn quẩn. Toàn bộ nhìn thấy thanh niên người, không khỏi thần sắc nghi hoặc, rất là không hiểu. Chỉ có hiên viên hoàng đế Nhìn về phía trước mở ra lôi kiếp đạo này thanh niên, trong lòng giật mình. Đó là Vô Thủy Trung. Hiên viên hoàng đế, từng tại hoang cổ cấm địa nhìn thấy qua Vô Thủy đại đế một phiến sơn đốc, cũng xem qua đạn chỉ giả tiên. Không biết vì sao, nhìn thấy chiếc chuông này trong ngấy mắt, hắn cũng nhớ tới truyền thuyết bên trong Vô Thủy Chung. Nếu đây là Vô Thủy Chung, như vậy đạo đỡ lấy Vô Thủy Chung nhân ảnh, sẽ không phải là. Hiên viên hết sức ngẩng đầu, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, hắn đang nghĩ ngợi muốn xem mặc đạo nhân ảnh kia, hoài nghi đó chính là Vô Thủy đại đế, nhưng vô luận như thế nào, đều nhìn không thấu đoạn kia mù mịt, không thấy rõ kia phía dưới dung mạo thậm chí là thân hình của hắn đều bắt đầu buộc phát mơ hồ, thậm chí cơ hồ muốn từ trong tầm mắt của hắn tiêu tán không thấy. Các người hiên viên lắc đầu sau đó nghiêm túc nhìn đến, bên kia xanh năm căn bản cũng chưa hề độ tới. Cái này khiến hiên viên đột nhiên mồ hôi lẩm địa. Đến tột cùng là, cũng cùng lúc này, cách cách chỗ này cực kỳ rất xa Tây Thổ Linh Sơn đại Lôi âm tự bên trên, Như Lai có chút nhăn lông mày nhìn đến đạo nhân ảnh kia, nhìn thêm chút nữa trên đầu của hắn kia đỉnh trùng rãi mày. Chẳng biết tại sao, người này có loại cảm giác quen thuộc, giống như từng tại nơi nào đó gặp qua. Giữa lúc thanh niên hiên viên cùng Như Lai Phật tổ đoán thời điểm, Không trung tên thanh niên kia rốt cuộc chậm dãi lên tiếng, thanh âm của hắn rất thêm hai, giống như là từ trên 9 tầng trời bay xuống. "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi bốn hồn phách con người trả lại cùng ta?" Nghe nói như vậy, tam giới bên trong, có thật nhiều tồn tại lông mi liền nhíu lại, thậm chí suy cười ra tiếng. Mặc dù không biết người nọ là lấy loại thủ đoạn nào đỡ được Trấn Nguyên Tử một đòn này, nhưng nếu chính là nhân tộc, liền chú định sẽ không mạnh mẽ bao nhiêu, căng hết cỡ cũng chỉ cùng hiên viên hoàng đế không sai biệt lắm. Một cái hiên viên tại Trấn Nguyên Tử trước mặt chống đỡ không được bao lâu, hai cái hiên viên là đủ rồi sao? Một dạng không nhịn được. Trong tam giới chỉ có số rất ít, Như Như Đăng, Như Lai, phong đô đại đế cùng số ít người không có lên tiếng, mà là gắt gao cao mày, quan sát đến thanh niên. Trấn Nguyên Tử y phục quyết tung bay, cảm giác của hắn rất mẹ cảm, cảm giác được thanh niên trước mắt không phải là như nhìn bề ngoài đó, so sánh rất nhiều người tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Nhưng hắn Trấn Nguyên Tử sao lại sợ hãi chi? Ta không thấy rõ mặt mũi của ngươi, ngươi là ai? Trấn Nguyên Tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nữ khí bình đạm, không hổ là chuẩn thánh. Lâm Hiên cười nhạt, ngươi tựa hồ đối với ta rất quen thuộc, lúc trước thấy qua chưa? Trấn Nguyên Tử hỏi, một tiếng màu đen trường bay phất phới. Hắn đang quan sát Lâm Hiên, một mực cố gắng nhìn thấu trước mặt hắn vùng này nhàn nhạt sương mù, lại vô luận như thế nào đều nhìn không thấu. Cái này khiến Trấn Nguyên tử cũng có chút ngoài ý muốn. Mà tại Trấn Nguyên tử trong tay lồng giam bên trong, Ngao Quảng hồn phách từng bước trừng lớn mắt. "Không, Vô Thủy Chung. Nhớ lại rồi. Quyền kia trùng lớn, không phải là ban đầu tại Hoang Cổ Cấm địa, ngao mãng đi vào thăm dò thời điểm ở đây, tại một phiến dốc đá trước nhìn thấy sao? Lúc trước nơi đó có một cái đầm nước, bên trong trôi lơ lửng một bạn gọi là mẹ Vô Thủy kinh sách, hắn tản ra vùng sáng, liền cùng trên đầu người này Trung lớn, giống nhau như nước." Ta nói cổ khí tức này làm sao quen thuộc như vậy, không phải vô thủy chung lại là cái gì? Nhưng rất nhanh, Ngao Quảng liền nghi ngờ, rung động trong lòng mặt danh, không biết nhân tộc lúc nào xuất hiện qua như vậy một tên cường giả, lẽ nào tại nhân tộc trên lịch sử, thật có một người như vậy qua. Lâm Hiên đã nhìn thấy Ngao Quảng hồn phách, nhìn thấy hắn biểu tình nghi hoặc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng Lâm Hiên cũng không hề để ý. Dù sao đây là hắn hiếm thấy lấy đại thủ đoạn đi ra tiệm sách, tuy rằng còn không tính là hoàn toàn hay, sáu chân thân, nhưng ít nhất có thể nói là đi ra một nửa. Không giống là ban đầu mượn thân công báo độ kiếp thiên công một dạng, mà là thật hiện thân nơi đây không cần phải mượn lối kiếp, không cần phải mượn cái gì môi giới. Cứ việc chỉ có thể đợi một lát, nhưng lúc này Lâm Hiên chính là có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Lâm Hiên tại đây suy tư, phía trên, trấn nguyên tử thần sắc từng bước lạnh xuống, "Ta đang tra hỏi ngươi, nghe được sao?" Lâm Hiên không có nói nhiều, chỉ là ngẩng đầu lên, đưa ra một cái tay. "Ta thời gian có hạ, nếu không giao ra bốn hồn phách con người vậy liền không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, nhìn tha thứ." Thanh Phong Mây nhạt một câu nói. Tiếp theo một cái trước mắt, tiếng trung chấn động, chật để vang vọng đất trời tứ phương. Lâm Hiên lóe lên một cái, nhiên tiêu tán ngay tại chỗ. Chương 375, Lâm Hiên VS Trấn Nguyên Tử. Nam Thiên Bộ Châu, Lâm Hiên đỉnh đầu trùng lớn, tỏa ra bàng bạc pháp lực, mỗi một lần trùng lớn chấn động, đều có thời không sóng gợn lan ra, rũ xuống hàng tỷ sợi tiên quang, bao quanh hắn, cấp tốc hướng về Trấn Nguyên Tử. Côn vọng tự đại, Trấn Nguyên Tử quát lạnh, y phục quét tung bay, một chỉ điểm ra. Dòng sông màu tím lan ra, giữa thiên địa hóa thành huyền chuyển màu tím, phía dưới trong lôi hải có long xà sôi sục, từ nơi đó giết đi lên, mang theo vô biên sát khí, không hề nghi ngờ, những này long xà mỗi một vị cũng có thể xé rách đại la cảnh giới đỉnh tồn tại. Côn Nguyên Tử ngươi tự mình cắt quá lâu. Lâm Hiên nói ra, "Nữ khí bình đạm, đỉnh đầu một khẩu cổ lão kỳ lạ cổ trùng, tiếng chuông khuyết tán, hung hậu pháp lực tạo thành vòng tròn lớn, không ngừng khuyết tán ra, đem phía dưới vọt tới long xả từng cái đả vỡ." Ẩm. Hung hồn pháp lực chấn động Bắc Phương, quần quần nam chiêm bộ châu. Lâm Hiên hai con mắt tinh quang chợt lóe, nhìn thấy chấn nguyên tử, cảm thụ được trong thân thể cường hãn pháp lực dao động, cho dù là bình tĩnh như hắn, lúc này đều có chút không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thách giải. Rốt cuộc đi ra. Lần này đi ra, Lâm Hiên đã sớm đồ rất lâu. Hắn đi ra ngoài là dùng điểm số trao đổi, chỉ lần ngày một lần cần phải tiêu hao rất nhiều điểm số, thậm chí để cho hắn đều có chút tâm vạn. Nhưng mà đáng giá, Hạo Thiên khuyên thân công báo và người khác đều là hắn trong kế hoạch mấu chốt một bộ phận. Vốn là tại ba đại yêu vương vây công mấy người thời điểm, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ, dù sao những người này không thể chết được, nhưng không nghĩ đến tư nhiên có tiệm sách người trung gian xuất hiện, giúp đỡ mấy người. Ngay sau đó Lâm Hiên sở dĩ có thể đối kháng trấn nguyên tử, không phải là bản thân hắn cảnh giới đã tới chuẩn thánh, mà là hắn có thể ngắn ngủi mượn tiệm lực lượng, hao phí điểm số, đem trong một quyển sách tất cả lượng, toàn bộ thêm quy bản thân. Nói đơn giản một chút, chỉ cần trong sách có ghi lại vật phẩm, Lâm Hiên hiện tại đều có thể vận dụng, hiện ra đời này giữa. Tuy nói không phải chính bản, nhưng mà trên lệch không bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Hiên lại có thể cũng trong lúc đó hiện ra tất cả quyển sách tịch. Nhưng loại này hiện ra cũng không phải là không có hạn chế, trong sách càng là đứng đầu đồ vật, cần điểm số thì càng nhiều, cũng trong lúc đó hiện ra thư tịch càng nhiều, tiêu hao điểm số càng là bao nhiêu lần tăng trưởng. Những ngày tiêu hao, đem trở về quy tiệm sách thời điểm cùng nhau thanh toán. Nhìn thấy Lâm Hiên bộ dáng như vậy, Trấn Nguyên Tử tuy rằng biểu tình không có gì thay đổi, nhưng trong tâm vẫn là dâng lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt không vui cùng hắn giao chiến, cư nhiên thất thần. Chấn Áp. Trấn Nguyên Tử nói ra, trong con người thần quang lập lòe, lần này lời hắn nói không nhiều, nhưng xuất thủ lại bộ pháp không bố, hắn ánh mắt rực rỡ, đưa mắt nhìn Lâm Hiên, đánh rất một đòn. Ẩm. Trấn Nguyên Tử khí tức không thể nghi ngờ tuyệt thế khủng bố, tản mát ra quần quật tử khí, đó là thiên địa mới sinh thì đản sinh bản nguyên đi về đồng chi giặm, khắc thiên địa rung động. Đồng thời, bốn phía không gian cũng đang chấn động, không đứng rồi, một đám người vây xem liền vội vàng vừa lui lui nữa, có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lâm Hiên nói ra, một trưởng gỗ gia Lốc xoáy khởi trong mây, vô thủy chung vượi văng lên, thiên địa nứt toác, tuế nguyệt chi lực ba phủ, ba phủ hướng về trấn nguyên tử. Chút thời gian này đại đạo cảm nộ cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Trấn nguyên tử trong tay lồng Giàm, một tay để phía sau, hắn thản nhiên bất động, mặc cho sắc bén pháp lực gấp gáp hạt mưa gõ đánh vào người, vạn pháp không phá. "Phải không?" Lâm Hiên trả lời, thần sắc không hề có dao động, nhưng đỉnh đầu chung lớn hên kích, từ khí nổ tung, thời gian chi lực vô thất, hướng về tứ phương phá. "Công!" Trung lớn chấn động, dương trấn nguyên tử, phát ra ánh sáng chói mắt, rủ xuống huyền hoàng Cư nhân sinh sinh đem Trấn nguyên tử xung quanh phòng ngự lấy nát, để cho mảnh không gian ứng tiết như gương bản từng khúc vỡ nát. "Hả?" Trấn nguyên tử khẽ tao mày, nâng lên một cái tay chống đỡ, nhưng không nghĩ đến, Lâm Hiên thì đã đánh tới rồi. Hắn tay không một quyền đánh nát không gian, đánh vào Trấn nguyên tử cái tay nào bên trên, đem bố trí phòng ngự đang học đánh nát, có thể nói thần uy cái thế. "Hừ, ngươi có chút ý tứ, chắc cũng là từ thượng cổ hồng mông thời đại sống sót tồn tại, nhưng ta ứng chưa từng thấy qua, ngươi là ai?" Chấn nguyên tử hơi né người, tránh né một này, cau mày nói ra. Lâm Hiên không để ý đến, nhìn thấy chấn nguyên tử, hai con mắt tinh quang lóe lên. Đây chính là chuẩn thành sao. Truyền thuyết bên trong tồn tại vô thượng, một kích kia đã là tiếp cận đỉnh phong một quyển, cư nhiên cũng có thể bị tranh né. Nếu như đem tại đây đánh rơi, có thể hay không đối với tam giới cục diện có ảnh hưởng, nếu là chết lại sẽ đối với tam giới có gì dập dờn đồng bền. Vừa nghĩ tới, Lâm Hiên thúc dục trùng lớn, tiêu diệt về phía trước. Con con con. Cổ xưa trùng lớn khuyết tán song âm, để cho chấn nguyên tử lòng bàn tay tê dại, khổng lồ lực đạo từ nơi nào chuyển tới, cư nhiên để cho hắn nữa lão đạo một cái, lùi sau một bước. Lần này, chấn nguyên tử chân mày khóa chặt hơn. Trấn Nguyên Tử tại đây chân mày nhíu chặt, mà tại tam giới bên trong, vô số tồn tại cơ hồ chấn kinh xuống đi. Người này đến tột cùng là là ai? Thật bất khả tư nghị. Nhân tộc khi nào có một cái như vậy nhân vật cường hãn, lại có thể cùng trong truyền thuyết chuẩn thành đối nghịch? Vốn tưởng rằng lúc trước chặn Trấn Nguyên Tử một kích kia là dùng cái thủ đoạn gì, nhưng hiện tại xem ra, cái người này thật có thể cùng Trấn Nguyên Tử chính diện tương đối. Hay là nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên nâng tay. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái này tiền bối thần bí, tại sao phải xuất thủ cứu giúp Hiên Viên Hoàng đế, Hạ quyển một đám người? Người chết chung lớn kia là cái gì? Trợ hộ cùng phiến thế giới này hoàn toàn xa lạ. Trấn Nguyên Tử rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi thăm, chân mày co giúp nhanh. "Ẩm. Đối với lời này, Lâm Hiên trở về cho hắn là một phiến năm tháng trưởng hạ chấn động. Sóng biển ngập trời, giương kích trấn nguyên tử. Giờ đổi theo thời gian, Lâm Hiên đối với hết thảy đều bắt đầu từng bước quen thuộc, rõ ràng là lần đầu tiên xuất trạm, nhưng Lâm Hiên động tác như gió, mỗi một 117 đánh đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Trấn Nguyên Tử, đem bốn hồn phách con người thả về cùng ta, có thể lui đi." Lâm Hiên nói ra. Hiện tại đã không phải là phải trả lại chuyện, bọn hắn cần thiết chết. Chấn nguyên Tử trả lời, đầu, Màu đen trường bảo bay phất phối. Trấn Nguyên Tử dứt lời, dơ tay lên, bắt đầu chân chính cùng Lâm Hiên quyết đấu, nhắc trong tay bừng lên ánh sáng tím, dây thuật vô cùng, lòng bàn tay của hắn kết thành ấn pháp, đánh về Lâm Hiên. Đồng thời tay háo lay động đủ loại pháp bảo đồng loạt bay ra, mỗi một cái đều cực đoan hiếm thấy, bị luyện hóa thành pháp bảo khủng bố nhất, hướng phía Lâm Hiên đoanh sát. Lâm Hiên không sợ, chính diện nên chiến, cổ xưa tiếng chuông trấn thiên hám địa, càng thêm kịch liệt huyết chiến Lần này đã không phải là Nam Thiên Bộ Châu rồi, hai vị vô thượng cường giả chiến chiến, toàn bộ nhân gian giới đều có thể rõ ràng nghe thấy kia tiếng sấm thanh âm. Mà tại Nam Thiên Bộ Châu chiến trường, Tuế nguyệt trường hà đều rung động lay động, thiên địa giống như là muốn vỡ vụn, rất không bình ổn, từng luồng hôn độn khí từ vỡ vụn không gian bên trong lan tràn ra, vỡ vụn vạn giằm sơn hà. Đến bọn hắn cảnh giới này, bình thường pháp bảo đã không có tác dụng gì, cuối cùng còn dư lại pháp bảo là đón sát thủ. Nhưng trận đại chiến này hiển nhiên chỉ là bắt đầu, hai người cũng đều vẫn còn dư lực, hiển nhiên hiện tại cũng không muốn động dụng cuối cùng pháp bảo. Chương 376: Trưởng Uy muốn loại khác thành thánh. Tam giới bên trong, vô số tồn tại hoảng sợ, nhìn thấy hai người trong đó đại chiến. Sương mù tím cuồn cuộn, lôi mang chấn động, thỉnh thoảng có tiếng chuông quyết tán, suy nghĩ bên ngoài xô trào mãnh liệt mà đến, không hề nghi ngờ, không người nào dám sống ở đó trong phạm Vi, không gian tại nổ tung, nơi nào thời không giống như kính bản tan vỡ, ngay cả pháp bảo ném vào đều sẽ bị mênh mông pháp lực để ép vỡ vụn, chớ nói chi là sinh linh rồi. Cái này khiến trong tam giới rất nhiều người đều nốc, không biết cái này đột nhiên nô ra người đến tụt cùng là ai, lại dám cùng chấn nguyên tử trả giá, khẳng định cũng là từ Hồng thời đại xuống sót, không phải bọn hắn có thể trộn. Hiện tại đã không có bên trong hình ảnh có thể truyền ra ngoài, trong đó, thời không đều sẽ bị vặn méo, chớ nói chi là pháp lực, phạm vi mấy ngàn vạn dặm đều bị tử khí lôi hại cùng tiếng chuông ba phủ. Người này lai lịch thế nào, chẳng lẽ là hắn chỉ thị? Không thì Hạo Thiên khuyền làm sao dám đi trộm trấn nguyên tử đại tiên vật phẩm? Có yêu Jun Lệ 7, vô cùng có khả năng, khả năng liên quan đến hai vị chuẩn đế ân đoán, không phải chúng ta có thể trộn. Càng nghĩ càng không đúng kỉnh, tam giới bên trong rất nhiều tồn tại đều bắt đầu nghi ngờ, ngay cả thiên đình cùng Phật môn đều không ngoại lệ, Phong Đô đại đế cũng đang nghi ngờ. Dù sao ban đầu bác Hải chính là chuẩn đế cấp bậc tiên tiếp, Hạo Thiên khuyền vài người nếu là không có đồng cấp bậc hậu thủ, sao có thể có thể tại làm sao nhiều tồn tại trước mặt đánh cấp 3000 thần ma thân thể tầng thế. Chỉ có những kia đã từng ở trong tiệm sách xem qua sách mọi người, nhìn một chút, thần sắc cũng có chút cổ quái. Vì sao không trung đạo nhân ảnh kia, giống như vậy trưởng quy đây này? Thanh niên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tư thế bay hùng kiếp người, khí tức khủng bố ngút trời, giống như một vị mở ngày trước cái thế bá chủ, uy thế bị áp trừ bắc phương. Ẩm. Hai cánh tay hắn chuyển động, nắm quyền ấn, về phía trước sát, ngày càng ngạo nghễ, không, có gì không phá? Nhưng mà tiệm sách mọi người nghiêm trọng, lại bộc phát nghi hoặc. Càng xem càng giống, đạo nhân ảnh này càng xem càng giống Trường quỹ. Đặc biệt là thanh niên nhân viên, khoảng cách đại chiến tri địa gần nhất, cảm giác dị thường hiểu rõ. Một cái khác lần, cứ việc đang đại chiến, hơn nữa là lần đầu trải qua chiến đấu ở cấp bậc này, nhưng Lâm Hiên cũng không có bối rối, rất ung dung. Đối diện trấn nguyên tử cũng là như vậy, hắn không có dùng trong lòng giam hồn phách làm uy hiếp, dùng cái này bó tay Lâm Hiên, hắn rất cao ngạo, cần thiết chiến bại lý tiếp theo trước Lâm hiên mặt đem mấy người kia hồn phách Không có thuộc về thiên địa này pháp thuật thần thông dù Ngươi muốn mở ra con đường mới thành thánh? Cái này không thể nào, từ bỏ ý định đi." Trấn Nguyên Tử lạnh lạnh mở miệng, bên cạnh mơ hồ có đại đạo phụ văn tỏa ra, hướng theo tử khí mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, không phải rất nhiều, nhưng lại cũng rất kinh người. Đại đạo một ít cảm ngộ hóa thành phụ văn, quả thực trấn nhiếp nhân tâm, cho dù là Lâm Hiên đều nheo lại con người. Khó trách thánh nhân bên dưới đều là run dế, có thể khởi động đại đạo cấm phạt, chuẩn thánh liền có thể sử dụng một ít thế giới quy tắc, đây là chất vượt qua, ai có thể chặn? Căn bản không thể nào." Đến mức Trấn Nguyên Tử nghi hoặc, Lâm Hiên không trả lời, tiếp tục triển khai sát phạt. Cái gì thành thánh? Hiện tại thành thánh còn sống đâu, hôm nay vận dụng những chiêu thức này đang đối với Liễu mạng, đã để cho Lâm Hiên có chút đau lòng. Ngắn ngủi một hồi, liền đem hắn mấy ngày nay thu thập điểm số dùng hết gần một nửa. Quá xa xỉ, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, trải qua trận chiến này sau đó, Lâm Hiên cảm nộ quá lớn, dù sao cũng là đích thân trải qua chuẩn thành cấp bậc đại chiến, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ khắc sâu cảm nộ. Lâm Hiên mình cũng không nói ra được hiện tại mình đến tột cùng là cái cảnh giới gì, nhưng nếu chỉ bằng vào chiến lực mà nói, ngưng tụ một lá thư chi lực, cơ hồ bằng ngưng tụ một phiến thế giới, dựa lưng vào một cái thế giới chân chính, làm sao có thể không mạnh mẽ? chính là tiêu hao quá lớn, mỗi một giây đều là bó lớn điểm số rơi là trả. Người đến tụt cùng là là ai? Ta muốn rất nhiều, chưa hề tại Hồng Ngông bên trong gặp qua người, hiện ra chân thân đi, lấy nhân tộc thân thể ngụy trang quá mức vô vị. Trấn Nguyên tử xuất thủ, lấy ra cùng nhau phát bảo kiếm thai, cắt rạch nước chưởng không, chằm nát quần quần tiếng chung, để cho Lâm Hiên phía trước kia lửa vàng cấp nơi, phát ra tiếng vang lớn, khắp hư không đều nứt ra, cái khe lớn đen mù, hỗn độn khí lan ra. Hả? Lâm Hiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, phát hiện một cái không phải sơ hở cái hở. Thân thể hắn lưu chuyển, từng đạo hoa văn xuất hiện ở trên người của hắn. Ẩm Tiếp theo một cái trước mắt, tại hắn chỗ nào, buộc phát ra vô lượng pháp lực, hóa thành tinh trời báo táp, đồng thời vô thủy trùng vân lớn, hiện ra một màn ánh sáng, ba phủ trực tiếp ngăn trở đến không hết ánh sáng. Trấn Nguyên Tử cao mày, đưa ra một cái tay, muốn đánh trả, nhưng tiếp theo hắn liền nhíu đầu, một trường không giữ lại chút nào hướng phía sau vô tới. Bởi vì Lâm Hiên xuất hiện ở đâu có. Vô tận ánh tím bên trong, Lâm Hiên hai chân có thần bí đường vẫn xuất hiện, chẳng chị, tản ra nhất khí tức cổ xưa. Đây không phải là khác, rõ ràng là vô thượng bí quyết một trong hàng chưa bí. Tuy rằng chư bắt giới cũng có hàng chưa bí, nhưng độ giống vậy, từ người bất đồng thi triển ra Trên lệch thực sự quá lớn. Chân chính hàng chữ bí, đó là thời gian thăng hoa, tại rực rỡ chung siêu thoát, chân chính làm được đi ở thời gian phía trước. Loại thần thông này bí thuật, ngay cả chấn môn tử, bất thình lình cũng sẽ bị dụ khì. Dù sao tại tam giới bên trong, tất cả tồn tại, phần lớn đều là dựa vào pháp bảo xuất thân, cực ít có người chuyên về một môn kỹ xảo. Dù sao xuất thân của bọn họ đều quá kinh khủng. Hoặc là hỗn độn chi vật, hoặc là thiên địa sơ khai thì liền đã tồn tại sinh linh, Thiện tay một nhặt, chính là khai thiên tích địa thời đại pháp bảo, thậm chí còn có tiên thiên công đức linh bảo. Bọn hắn phần lớn chuyên chú vào tự thân tu vi, cứ ít có nghiên cứu bản thân, nghiên cứu pháp thuật thần thông, kỳ xảo. Ở trong mắt bọn hắn tu vi mới phải hết thể bản nguyên, cảnh giới mới là căn bản, pháp bảo mới phải sát phạt thủ đoạn trọng yếu nhất. Đây cũng không phải là nói thần thông công pháp vô dụng, mà là hao tốn nhiều thời gian như vậy nghiên cứu kỳ xảo, căn bản không bằng hao tốn thời gian tinh lực đến nghiên cứu đã có pháp bảo, củng cố cảnh giới để thăng tới đại. Mà tại đạn chỉ giả thiên thế giới bên trong, nơi đó có nhiều như thế bảo vật. Trải qua tất cả kiếp nạn, trải qua tất cả đại chiến, lẻ tẻ mấy món vật phẩm, đã sớm vỡ vụn hay sao rồi bộ dáng, biến mất. Đừng nói tiên tiên linh bảo, thời đại khai thiên pháp bảo Ngay cả một kiện nguyên liệu đều có thể cạnh tranh phá ra đầu. Điều này sẽ đưa đến trấn nguyên tử căn bản không nghi tới, chỉ là một loại pháp thuật thần thông, cư nhiên có thể đột một bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng đầu. Người trấn nguyên tử đồng tử rụt lại một hồi, đột nhiên xoay người, màu tím hoa văn lưu chuyển, liền muốn tại trước người hắn xây dựng phòng ngự. Nhưng mà, Lâm Hiên thật vất vả nhìn nhìn thấy thời gian rảnh rỗi, làm sao có thể như thế bỏ qua cho. Hắn đi tới chấn nguyên tử trước người, căn bản không chờ hắn cấu trúc phòng ngự, tay trái thành chộp lấy trấn nguyên tử trong tay lồng giam. Một cái tay khác năm chỉ thành quyền, chất pháp không màu mè một quyền đập vào trấn nguyên tử trên mặt ầm, thiên băng địa liệt, quần bạo pháp lực hóa thành kết lốc, đan vào dậm đạp chẳng trị đại phù hiệu, hắn chấn động phiến thế giới này, vô tận không gian vỡ vụn, dẫn phát ngút trời pháp lực sóng lớn. Chấn nguyên tử tựa như như sao rơi từ trời rơi xuống, rơi vào mặt đất, phạm vi mấy triệu giảm thổ ba động và phòng, giống như là trong báo tác ba biển, quần quận không định giá. Chương 377, lần này tính tiền bản hoàn đến, ai cũng cấm đoạn. Lôi Vân quay cuồng, màn ánh sáng màu tím bị phá ra. ầm, một tiếng thật lớn, chấn nguyên tử từ trời rơi xuống, bị Lâm Hiên một quyền từ không trung đánh rơi xuống tam giới bên trong, vô số người đang ở bên ngoài chú ý một màn này, bởi vì dao động quá mức kịch liệt, bọn hắn vô pháp nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hôm nay một đạo lưu tinh lao ra, nhất thời đưa tới chú ý của bọn họ. Có kết quả chưa? Có người đi ra. Hóa thành lưu tinh đánh về phía mặt đất. Sẽ là ai? Ta cảm thấy sẽ là tên kia hóa thân nhân tộc cường giả. Có đại khái sợi phải. Người vây xem kích động, giương cổ lên nhìn đến dù sao Trấn nguyên tử chính là lão bài trưởng thánh, tam giới bên trong không ai không biết, không người không hiểu. Ở trong mắt bọn hắn, chấn nguyên tử hẳn vô địch. Nhưng mà trời bọn hắn thấy rất rõ rơi xuống người là ai sau đó, nhất thời trận tròn mắt, bị kinh động. Tiêu cư nhiên là Trấn Nguyên Tử. Cái này không thể nào. Trấn Nguyên Tử đại tiên làm sao bị đánh rơi? Ở trong tiên đỉnh, Tham Lang tinh quân nhìn thấy một màn này, thần sắc hoảng sợ. Đây chính là Trấn Nguyên Tử, trong truyền thuyết địa tiên tri tổ, từ Hồng nông thời đại liền còn sống sót tồn tại địa phong. Thánh nhân không ra, sao sẽ bị thua? Mọi người kinh hô, ngay cả linh sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ đều thần sắc kinh ngạc, nhưng mà, đây còn chưa xong. Chấn. Giao to một tiếng, từ lôi hải trong tự khí dội, tiếp theo lôi hải giải tán. Thử khí biến mất Lâm Hiên hiện thân trong đó hai mắt kỳ dị vô cùng tuyển 263 như hàm chứa một phiến thế giới hô hấp kỳ lạ cho ta vẫn lạc Lâm Hiên Quan ngắn không có một chút lương tay ý tứ rất có thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cảm giác nếu đã chiếm cư trên một điểm gió thì quyết không thể chớ mắt hỏa lãng phí không ẩm một lần này danh sát so với lúc trước một quyền đập xuống còn muốn kinh cũng hơn tại bên cạnh của hắn hiểu rõ đến hư ảnh xuất hiện có phong hoa tuyệt đại có lương đối với thiên hạ có một người chống lại một mảnh trời cũng có tựa như liên lại còn có tiên khí mở mịn trong tay cho kiếm bọn hắn đều hiện hóa ra ngoài Ở bên cạnh xuất thủ, Trật tự thần liên rầm rầm rung động, giống như là không cần tiền tựa như từ sau lưng của hắn lao ra, liên miên oanh đánh tiếp, cơ hồ đem cả vùng đất này đều làm bể. Phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm, đều lan tràn ra rồi cái nước, thậm chí toàn bộ Nam Chiêm bộ châu, đều có thể cảm nhận được một loại chấn động kinh liệt, tựa như tận thế đã tới, lòng người bàng hoàng. Ấm. Dưới mặt đất, dâng lên một đoàn màu tím ánh sáng, trấn nguyên tử tựa hồ đang phía dưới quá lớn, đôi kháng kinh liệt. Chỉ là quỷ đại nhĩ. Trấn nguyên tử âm từ dưới đất truyền ra. Tiếp theo, hai tia sáng lao ra, đó là hai mảnh xanh biếc lá cây, như vàng mà không phải vàng. Tản gia xanh biết quá mang, trong sát na tại trong hư không sinh trưởng ra vô số dây leo, đem Lâm Hiên cuốn quanh ở giữa, ngưng kết, muốn đem hắn cắn giết. "Thây a." Lâm Hiên đoạn quát một tiếng, bên cạnh một đạo trong tay tiên kiếm nhân ảnh ánh sáng phát ra rực rỡ, trường kiếm cơ múa, bạo phát vô lượng thần quang, chém nát dây leo, mà sau đó hướng về phía dưới phát sát mà đi. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng rất hiển nhiên, cường giả thần bí cũng chính là Lâm Hiên chiếm cư thượng phòng, áp chế trấn nguyên tử. Vô số chiêu thức thần thông từ trời rơi xuống, huyền như mưa rơi giống như vậy, vây kích đến phía dưới. Một màn này, nhìn ngây ngô vô số người chỉ có đã từng những kia ở trong tiệm sách xem qua sách người, thần sắc chấn động. Thanh âm này, chiêu thức này, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, vẫn là nhân tộc. Người này chẳng lẽ? Lý Bạch nhìn thấy không bên trong bóng người, thần sắc khiếp sợ, vừa định nâng lên hồ lô rượu uống một hấp hạ nguội một chút, kết quả thanh niên hiên viên liền soạt một tiếng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chộp tránh thoát Lý Bạch hồ lô rượu, hiên viên ngửa đầu đổ xuống. Mới vừa rồi là hàng chữ bí đi. Người nọ là trưởng quỷ tuyệt đối là trưởng quỷ Hơn nữa loại này không chút lưu tình, tại loại này kịch liệt xuất thủ bên trong, lại còn có thể duy trì yên bình như vậy thái độ, tuyệt đối là trưởng quỷ không thể nghi ngờ. "Bình." Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên cổ tay vắt bẹo, đem trấn nguyên tử lực lượng tập tỏa, đem tím bóng ánh lồng giam tiếp ứng rồi qua đây, tại đây mưa ánh sáng rực rỡ, đâu đâu cũng có. Mà tại lồng giam bên trong, trừ bắt dưới đám người hồn phách đều nín thở, nằm ở lồng giam tích ngoài diện nơi, muốn nhìn rõ Lâm Hiên khuôn mặt. Đúng như dự đoán, chờ lồng giam, bọn hắn đi tới phụ cận sau đó, sương ngủ tiêu tán một góc, lộ ra thanh niên khuôn mặt. Tóc đen mượt bảo, tay áo lay động thật giống như tiên giáng trần, hai con mắt giống như là trải qua ức vạn năm tuế nguyệt hàm chứa thế giới. Tư thế vai hùng kiếp người. Không phải trưởng quý lại là người nào? Hạo Thiên quyền tại chỗ liền kích động hồn phách loạn run run, hét to khởi đến, "Ngao! Trưởng quỹ, quả nhiên là ngươi, bản hoàng nhớ ngươi muốn chết." Thân công báo càng là quát to một tiếng, nằm ở lồng giam danh dưới, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt gào thét bí thường, vô lượng rồi cái thiên tôn. Bần đạo cũng biết trưởng quỷ chính là bắt đùi, nhưng không nghĩ đến cư nhiên là lớn như vậy bắt đùi a. "Trưởng quỹ cứu mạng a! Long đại gia, long đại gia!" "Áo không, tiểu long tại đây lễ độ." Tiểu Bạch Long kích động tại lồng giam bên trong nhảy về phía trước, hưng phấn cơ hồ nói không ra lời. "Trời, lão trừ thật không nhìn lầm sao?" trừ bắt giới cũng không thể bình tĩnh, ba hồn bảy vía đều run rẩy, bắt lấy ra đầu toàn thân tê dại. Người ta ngây người. Mạo Nhật Tinh quân tự lẩm bẩm, miệng há đại hoàn toàn không khép được. Ngao Quảng nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, cũng là kích động đến không được, suýt chút nữa không có nhảy lên, nhưng nghĩ tới thân phận của mình là long đế sau đó, cưỡng ép trấn định, xung quanh bốn người thật không có phẩm, hắn không thể như thế. Ho khan một tiếng, hắn căng giọng giống to. Ngao. Trưởng Quý ngu bức. vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết rồi, liền trấn nguyên tử đều xuất hiện, không nghĩ đến cư nhiên còn có thể sống sót, trưởng Quý cư nhiên tự mình xuất thủ bảo hộ. Bản nói cái gì người tới? cũng biết Trưởng Quỷ Ngưu Bức, đến từ cổ lão Hồng mông thời đại, xem hiện tại, ngành cương trấn nguyên tử, hơn nữa áp chế đường đường chuẩn thành a. Mấy người vô cùng kích động, hồn phách loạn run run, hẳn không được hiện tại liền quỳ dưới đất, hướng phía Lâm Hiên quỳ bái. Đối mặt thần tình kích động đến nổ mấy người, Lâm Hiên ngược lại không có phản ứng quá lớn. Hắn chỉ là theo tay vung lên, lồng giam bên trong mọi người hết nhục liền xuất hiện, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, những kia máu khôi phục sinh trưởng, liền cho bọn hắn đúc lại rồi thân thể. Tiện tay vung một cái, đem bọn hắn hồn phách lại lần nữa đánh vào thân thể. Lâm Hiên nói, hôm nay tổn thất toàn bộ tính tại các ngươi sở trách, nhớ chưa? Lúc này mấy người lại lần nữa trở về nhục thân, cảm thụ được này là so với trước kia cường hàn gấp mấy lần thân thể, tự Chuẩn Thánh cấp bậc cường giả trưởng quỹ ngưng tụ thân thể, bọn hắn vô cùng kích động. Bọn hắn còn không biết điều này đại biểu cái gì, nghe vậy nhất thời gật đầu như dã tỏi. Được nói, không thành vấn đề. Trưởng quỹ xuất thủ cứu chúng ta, đây là phải, cuốn ở trên người chúng ta. Mấy người chen lấn giống to, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này quá bình thường, dù sao được tứ mạng. Lần tổn thất này, liền do bản hoàng trả được rồi. Hạo Thiên khuyễn cái thứ nhất mở miệng. Không, để cho Long đại gia đến, lần này Long đại gia cũng nhận được không ít bà bối. Tiểu Bạch Long kích động nói: "Không, để cho ta láo trừ đến đây đi." Đạo ra đến: "Mấy người các người đừng cãi cọ, bản đế đến là được." Bản tinh quân cũng có đang dự, bà bối, mấy người cũng không biết lúc trước Lâm Hiên Câu nói kia đại biểu cái gì, đều đang kịch liệt cãi vã, chen lẫn muốn biểu hiện. Ngay tại bọn hắn cãi và thời điểm, phía dưới đột nhiên có một chút kim quang dần dần lan tràn ra. "Các người làm ồn đủ rồi sao?" Kim quang lập loé, trấn nguyên tử chậm rãi từ dưới đất xuất hiện, khí thế so với lúc trước cường hãn không chỉ gấp mấy lần, mà tại lòng bàn tay của hắn, hiển nhiên hiện lên một quyển cổ xưa thư tịch. "Địa vực, Sơn Hải Kinh." Chương 378, cân cứ cùng pháp bảo lưu bước. Mặt đất rạn nứt, dung nham đỏ ngầu quay cuồng, trong tay nắm một quyển thư tịch màu vàng. Chấn Nguyên Tử y phục quét tung bay, chậm rãi từ điệu tâm đi ra, huyền bạch ống tay áo bay lượn, không nhiễm tiêm trần, không có bất kỳ thương thế, coi như là bị áp chế tại hạ phòng, vẫn rất là nhạt. Một cái màu tím hoa sen cắm rễ tại khắp mặt đất, sẽ mở lâm hiên đánh liệt. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hiên nghe được vạn thú tiếng gầm gừ, giống như thượng cổ hồng thời đang thức Nguyên Tử lại tiên. Hắn lại ra đến. Không biết Nguyên Tử tiên, không có bất kỳ thế, có thể đối ngự tất cả đánh giết. Đó chính là truyền thuyết bên trong địa thư Sơn Hải Kinh sao? Hôm nay cùng nhau nhìn thấy hai quyển truyền thuyết bên trong cuốn sách a. Có người la hét, hưng phấn không thôi, bởi vì Diêm La Vương cũng ở nơi đây, bọn hắn lúc trước đã nhìn thấy sinh tử bộ khủng bố, chỉ là thái ớt cảnh giới, lại ở dung dung khốn trụ liền đại la đều thúc thủ vô sách trừ bát giới. Kia nếu như vậy, từ chuẩn thánh trấn nguyên tử thao Túng Sơn Hải Kinh, lại nên khủng bố cỡ nào? Trảm. Lâm Hiên cũng không có quản nhiều như vậy, hắn khẽ quát một tiếng, tiếng chuông ra chiếu sáng địa này ánh, về phía trước tới. Trong ngay mắt, tinh hà hỗ loạn Phạm phất ngồi sao trên bầu trời đều vì vậy mà run dày động. Phốc, màu tím hoa sen bị chẻ nứt, nhưng cánh hoa trong suốt lại không có chuyện, mang theo màu tím ánh sáng, rơi vào lâm hiên xung quanh, hóa thành hào quang xoay tròn. Phá. Lâm Hiên tóc mày, phá vỡ cánh hoa, mà vào lúc này, Trấn Nguyên tử cũng lại lần nữa đi vào không trung, không nhìn ra một chút thương thế, giống như về phía trước tất cả chỉ là huyễn tượng một dạng. A, bản hoàng bà bối, thiếu mất một nửa. Đang lúc này, Hạo Thiên khuyền bỗng nhiên kêu thầm lên, bãi hoa của mình quần cục vẻ mặt vọng. Lâu như vậy, thật cho rằng ta không phát hiện được đầu mối. Trấn Nguyên tử nói ra. Cứ việc Hạo Thiên khuyến giấu rất kỹ, nhưng Chấn Nguyên Tử vẫn là phát giác Hạo Thiên khuyến hồn phách thời điểm thường xuyên đang chăm chú một kiện vật phẩm. Chấn Nguyên Tử chỉ là hơi quét mắt, liền phát hiện trong đó đầu mối, cũng chính bởi vì vậy lúc trước trong chiến đấu mới lộ ra một chút không phải sơ hở cái hở. Kết quả bị Lâm Hiên bắt được cơ hội, trong lúc vội vàng Trấn Nguyên Tử chỉ kịp lấy ra một nửa, lồng giam liền bị Lâm Hiên đoạt đi. "Đem 3000 thần ma thân thể tàn phế cùng mấy người kia cùng nhau giao ra, ta có thể thả ngươi đi." Chấn Nguyên Tử vừa nói, nhìn về Lâm Hiên. "Nếu ta không đáp ứng thì sao?" Lâm Hiên bước lên trước, không sợ chút nào mắt đối mắt, trong mắt tinh hà lưu chuyện. Cặp trời đầy sao xuất hiện ở chỗ nào? Ngươi xuất thân quá bình thường rồi. Tuy nói chẳng biết tại sao nguyên nhân, nhưng ngươi cân cơ sắc thực chỉ là nhân tộc, cái này khiến ta rất bất ngờ, ngươi là muốn cố gắng mượn nhân tộc khí vận thành thánh người sao? Trấn Nguyên Tử mở miệng, tựa như to lớn đọng âm, trong tay hắn Sơn Hải kinh tỏa ra vạn trượng quang mang. Nhân tộc lại làm sao? Lâm Hiên hỏi ngược lại, rất tính lặng, thân thể lưu quang rực rỡ, chiến ý dâng cao. Ta nói, nhân tộc cân cơ không được, hơn nữa con đường của ngươi ra sai lầm, quá mức chú trọng triều thước. Trấn Nguyên Tử mở miệng giải thích, thần sắc mang theo vẻ thương hại. Lâm Hiên sững sốt một chút. Tu vi cảnh giới cùng pháp bảo mới là dựng thân chi bản, ngươi chỉ có một khẩu chung, tuy nói xem không rõ, nhưng mà ngươi tự mình luyện chế đi. Liền tiên tiên linh bảo đều không phải. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, sớm rời khỏi đi, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chú ý, chớ có lỡ tánh mạng mình, hiện nay tam giới bên trong, có thể ẩn nhẫn lại chuẩn thánh không, có mấy người, phần lớn đi xa hỗn đột. Nghe đến đó, Lâm Hiên xem như đã minh bạch. Rất hiển nhiên, Trấn Nguyên Tử hiểu lầm cái gì, cho rằng Lâm Hiên là hồng mông thời đại tồ tại, vì thành thành cố gắng tiến lên một bước, cho nên mới hóa thân nhân tộc, thay đổi căn cốt. Nhưng trên thực tế, trấn nguyên tử nghĩ như vậy ngược lại cũng không có sai. Hồng Hoang bên trong, quan trọng nhất là xuất thân cân cước cùng pháp bảo, tu vi cảnh giới chính là dựng thân chi bản, đây là tất cả tồn tại nhận thức chung. Hồng Nông thời đại, những sinh linh này vốn liếng quá hùng hậu rồi, dù sao không phải là tiên tiên sinh linh, chính là khai thiên tích địa sau đó nhóm đầu tiên tồn tại. Bọn hắn chỉ cần nghiên cứu bản thân, khai thác bản thân căn cơ, nghiên cứu những kia từ giữa thiên địa đản sinh pháp bảo là có thể một đường cao cao mạnh tiến. Tại bọn hắn trong nhận thức, gọi là pháp thuật thần thông, chỉ là hạng bét nhất lựa chọn. Tưu giống với người tân tân khổ khổ hao phí 10 vạn năm, lĩnh hội thiên địa, nghiên cứu ra một loại không tồi pháp thuật thần thông, mà một người khác tại 10 vạn nằm bên trong góc nhặt mấy ngàn cái thiên địa pháp bảo, mỗi một cái đều không kém gì người pháp thuật thần thông. Lẫn nhau dưới so sánh, còn có ai sẽ đi nghiên cứu pháp thuật thần thông? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chỉ đành phải bất đắc di lắc đầu. Trấn Nguyên Tử chính là từng bước khôi phục nguyên bản bộ dạng, hắn dơ tay lên, sơn hải kinh kim quang lóe mắt, khí tức dần dần lạnh lùng. Nên nói ta đều đã nói xong, nếu còn chấp mê bất độ, liền chớ có trách ta không nể mặt rồi. Ngay tại Nam Chiêm châu, Lâm Hiên đối đầu cầm trong tay Sơn Hải Kinh Trấn nguyên tử thì, tiệm sách bên trong, Tây Lương Nữ Vương Quỷ Quỷ túy túy chạy tới trước tủ sách, thận trọng giơ cổ lên, nhìn chung quanh rồi một hồi bên trong quầy, sau đó lấm lét nhìn trái phải, có chút bồn bực, có chút hoài nghi. Cầu kim độ không? Trưởng Quỷ? Trưởng Quỷ? Ai? Trưởng Quỷ đây này, không ở tiệm sách sao? Trong mắt Dung Ngủ cục xoay chuyển, Tây Lương Nữ Vương giống như là một cái tiểu tạc, lén lén luốt luốt vuốt tay, nhanh chóng nắm lên Lâm Hiên đặt ở trên tủ sách sách, một cái nhét vào trong ngực, mà sau đó nhanh chóng hướng mình ghế nằm chạy đi. Trời ơi hắc Trưởng Quỷ quả nhiên không có ở đây a là đi ra ngoài. Kia bản nữ vương, có phải hay không rốt cuộc có thể trộm nhìn lén một chút trưởng quý quyền kia sao? Đã sớm nhìn muốn nhìn một chút trưởng quý đến tuột cùng đang xem sách gì rồi, lần này rốt cuộc có thể thấy được. Tây Lương nữ vương hưng phấn tê hai mắt phát quang, kết quả còn chưa đợi nàng mở ra sách, một cái tay liền chậm rãi chộp vào nàng gáy. Tây Lương nữ vương, Người đang làm gì? Lâm Hiên mặt không biểu tình xuất hiện ở sau lưng nàng. Tây Lương nữ vương trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Trời ơi, hắc trưởng quý ta chỉ là nhìn quyển sách này bẩn sau đó cho ngươi quét dọn một chút sao? không muốn nhỏ mọn như vậy, Tây Lương Nữ Vương cười hắc hắc, tại sách địa a rồi mấy hơi thở, tiếp theo rất chân chó dùng tay áo lướt qua, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Hiên xách lên, một cái nhét vào tiệm sách phía sau cùng. Cấm luôn 30 ngày. Lâm Hiên đạm nhiên một chỉ điểm ra. Tây Lương Nữ Vương sững sờ, tiếp theo bỗng nhiên rất ngu treo sợi tổng hợp đến cổ há to miệng, nhớ muốn xông phá phản ứng, nhưng rằng con một hồi sau đó phát hiện mình vô luận như thế nào đều không phát ra được thanh âm nào, tiếp theo tuyệt vọng tự bế, cả người yên đi xuống. Không để tại tự bế Tây Lương Nữ Vương, Lâm Hiên meo lại con người, nhìn về phía phương xa, xuất hiện ở chiến trường tự nhiên không phải của hắn Trần Thân. Hiện tại hắn còn chưa đi ra tiệm sách. Sở Dĩ nói vậy coi như là một nửa đi ra ngoài, là bởi vì kia cơ hóa thân bên trong thật có gần một nửa Lâm Yên hồn phách, có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, chân chính hàng Lâm. Địa thương, Sơn Hải Kinh sao? Nếu như vậy, hẳn đúng là không có cách nào tiếp tục che lồng khuôn mặt nữa rồi à Trong chiến trường, trấn nguyên tử trong tay Sơn Hải Kình, vô thức quang mang tỏa ra, chuẩn thánh cảnh giới khí tức chảy xuống, đè sập sân xuyên, để cho tinh thần Nhật Nguyệt đều đang run nhẹ nhẹ, loại nào thế căn bản không phải tam giới sinh linh có thể đối kháng. Lâm Yên nhìn thấy đây một mộ, hiếm thấy có chút nụ cười, hắn run lên tay áo. Từ trong tay áo bay ra mấy quyển cổ xưa thư tịch, mà trợ Hạo Tiên khuyến và người khác thấy rõ kia sách tên sau đó, nhất thời trận cả mắt lên rồi. Nếu như luận sách nói, ta còn làm thật chưa hề sợ hãi qua 28. Chương 379, đạn chỉ giả thiên. Trấn Nguyên Tử tự thật, bắt đầu vận dụng Sơn Hải kinh chuẩn bị ra tay toàn lực. Lâm Hiên tay áo lay động, bên cạnh có 8 bản cổ xưa thư tịch chì nổi, nhìn thấy Chấn Nguyên Tử. Một đoàn ánh sáng ngông lung bao phủ Chấn Nguyên Tử, trên thân có một loại khiến người sinh sợ khí tức, hắn là bất hủ tồn tại, từ Hồng Mông thời đại liền đã tồn tại, thu được Tuyế Nguyệt rất xưa. Địa thư Sơn Hải Kình Không thể nghi ngờ là chính là Tiên Tiên Linh Bảo, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy Tiên Tiên Công Đức Linh Bảo, trên thiên mà công đức mà sinh mang thai, ghi chép tất cả chạm đến mặt đất vạn vật sinh linh. Quyển sách này niên đại quá cổ lão rồi, nho nhỏ thư tịch bên trên bị một tầng bất hủ ánh sáng che lấp, không chịu tuế nguyệt xâm thực. Đến chuẩn thánh cảnh giới, trên thực tế chính là so đấu đủ loại pháp bảo, thủ đoạn, át chủ bài, bởi vì bọn hắn bản thân riêng mình chiến lược đều sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chuẩn thánh tuế kéo dài, có thể nuốt nhạ ra nhật tình hóa, hóa thiên điệu tinh thần, sức chiến đấu của bọn họ mỗi một cái đều sẽ không thấp hơn, có thể lật tay làm mây út tay làm mưa. Cho nên chuẩn thánh chiến đấu trên thực tế chính là át chủ bài pháp bảo chờ đánh nhau chết sống. Đương nhiên, vũ tộc loại kia là ví dụ, bọn hắn không tu nguyên thần, bản thân chính là pháp bảo. Nhưng hôm nay, tam giới bên trong lại xuất hiện một cái gì loại. Người đó là cái gì? Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Lâm Hiên trước người hiện lên tám bản thư tịch, ngoẹo lại con người. Bởi vì hắn phát hiện đó chính là mấy quyển phổ thông sách, đừng nói là tiền thiên công đức linh bảo, liền tiên thiên linh bảo cũng không tính, nhiều lắm là xem như khá một chút pháp bảo. Đây chính là hắn ác chủ bài. Hiện đang chấn động dần, tuy rằng vẫn bị liệt, nhưng dù sao chưa hề đánh nhau. Tam giới bên trong vẫn có thể miễn cưỡng mơ hồ thấy rõ một ít. Chấn Nguyên Tử nổi giận, vận dụng Sơn Hải Kinh, nhưng Thiên Đình giao trì tiên địa bên trong, Chu Tước lăng ánh sáng thần quân sắc mặt quái dị, người này lấy ra 8 cái pháp bảo khó tránh khỏi có chút phế vật đi. Các người thấy rõ phía trên viết cái gì sao? Linh Sơn bên trên, có Phật Đà nghi hoặc, hình như là, không được, không thấy rõ. Mấy món pháp bảo, đây là ý gì? Chiến trường phụ cận, Diêm La Vương cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiên trước người mấy cuốn sách, chân mày co nhanh, hoàn toàn không nghĩ ra mấy bản này sách lai lịch. Trong tam giới, vô số tích đang nghi ngờ đều có chút không hiểu, nghi hoặc, chẳng lẽ là dùng để bố trí trận pháp? Khốn một hồi bình thường thái ất, đại la có lẽ cũng tạm được, nhưng mà bây giờ đối mặt chính là chuẩn thánh tồn tại a. Quá mức bất cần đi. Trấn Nguyên Tử cũng chân mày từng bước điếu lại, lư khí bộc phát băng hàn, cảm giác mình bị khinh thị, đây với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên lần đầu tiên. Thanh thư cửa hàng mọi người, nhìn thấy Lâm Hiên bên cạnh hiện lên tư tịch, chính là mỗi cái không khỏi kích động. Tuy nhiên là kia mấy cuốn sách, ta biết ngay những sách kia không có đơn giản như vậy, nhất định không phải nhân. Lý Bạch bên cạnh, Hiên Viên Hoàng Đế thần sắc kinh ngạc. Quá kinh khủng. Kia mấy cuốn sách ta đã từng ở trong tiệm sách xem qua, nhưng chưa mở, hôm nay lại còn có thể làm pháp bảo vận dụng sao? Lý Bạch cũng là kinh ngạc. Mà tại hai người bên cạnh, chính là bị Lâm Hiên mất xuống Hạo Thiên khuyền mấy người, Trư bắt Giới thấy rõ tên sách sau đó, trực tiếp tại trên mặt đất loạn nhảy gào gào la hét. Đản Chỉ Già Tiên, trưởng quỹ lấy ra sách, cư nhiên là đạn Chỉ Già thiên. Trư bắt Giới hưng phấn hét lớn, trong tâm có một loại vô hình kích động. Vì sao không phải Long Đại Gia nhìn thần chi mộ? Tiểu Bạch Long tiến mà Hạo Thiên khuyền rất an tĩnh, một lát sau hắn bỗng nhiên kêu cái gì? A o. cắn một cái tại Trư Bát Giới trên chân, la hét, kêu ngất từ Ngươi mau nhìn, đó là tám bản, tám bạn sách ra. Tám bản. Chư bắt giới sững sở, tiếp theo vội vã nhìn đến, đồng tử rụt lại một hồi. Cuối cùng một bạn, cuối cùng một bạn cũng ở bên trong đây. Nga Ngao, ta láo chưa đợi quá lâu. Cuối cùng một bản rốt cuộc đi ra. Vì sao không phải bản Long Đế nhìn hoàn mỹ? Các ngươi chú ý cư nhiên là cái này sao? Kia mấy cuốn sách không có gì khác hơn, chính là đạn chỉ giả thiên hàng loạt tám bản sách, cũng là tiệm sách bên trong nhìn số người lượm nhiều nhất thư tịch. Sở dĩ hiện ra chỉ giả thiên không phải là là bởi vì cái gì khác, mà là thư tịch thấy càng nhiều. Hiện hóa ra ngoài điểm số sẽ giảm bớt, đây chính là người hưởng đối." Trấn Nguyên Tử lạnh giọng hỏi. Lâm Yên gật đầu một cái, thần sắc không thay đổi, tay áo vung qua thanh phong lật sách, tám bản thư tịch toàn bộ hoa lập lập lật động. Trong sách nằm ngang đến cả thế giới chết đi linh hồn. Sách không chỉ là pháp bảo, hơn nữa còn là hiện tại, quá khứ và tương lai tồn tại cội nguồn phần cuối." Lâm Hiên nói ra, tâm cảnh đương nhiên, tám bản thư tịch toát ra bộ phát ánh sáng sáng chói. Mà tại bên kia, Trấn Nguyên Tử chính là không hề có trả lời, hắn lắc lắc đầu, nự khí bộc phát lạnh lẽo, cuồng vọng, cho là mình đã cường đến có thể ngăn kháng Tiên Tiên Cung Đức Linh Bảo. Như thế tự đại, Vậy liền vẫn lạc được rồi. Tại trấn nguyên tử xem ra, Lâm Hiên quá mức tự đại, quá mức tự phụ, Tiên thiên công đức linh bảo là cái gì? Chính là chuẩn thánh đều không dám tùy tiện đánh phải một đòn, là có thể chi phối một đợt chiến cuộc trí thắng át chủ bài, toàn bộ hồng hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, hắn cư nhiên dùng chỉ là 8 bản liền tiên thiên linh bảo đều không phải là đồ vật đến lửa bịp. Thật vô vọng. Trấn nguyên tử áo khoác bay phất phối, trực tiếp xuất thủ. Ầm. Trấn nguyên tử huy động cánh tay, một tay để phía sau, một cái tát liền hướng phía Lâm Hiên vút qua, có thể nói cái bộ dáng này phi thường vô lý, đây là phải cho đối thủ một bất Nếu ngươi tự đại một bên nói bậy nói bạn, còn bỏ gốc lấy ngọn nghiên cứu pháp thuật thần thông, như vậy tùy đến ngươi nói, cùng nhau diệt tuyệt đi. Mên ngông dao động quanh sát xuống, giống như là trọn viễn thế giới chấn áp, vô số sinh linh huyền tượng tựa như chân thực, tại một trường này bên trong gầm thét, hiện nhiên Trấn nguyên tử không có nâng tay, ra chỉ sơn hải kinh uy lực. Mà Lâm Hiên thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ, tùy ý người xung quanh nghĩ như thế nào, hắn đều thản nhiên như thường. Lâm Hiên không có đệ nhất một, không thời gian vận dụng thư tịch, thời khắc lóe chốt, chập ngón tay như kiếm, đâm về đằng trước, ngón tay lóe ánh trong suốt, mang theo hào quang lóe ánh. Hả? Chấn nguyên tử cau mày, Đối phương không có dùng thư tịch, lại dám như vậy chặt đánh, hắn hơi hơi do dự, nhưng cuối cùng không có nâng tay, lòng bàn tay quang mang tỏa ra, chiêu thức không thay đổi, bộc phát cuồng bạo hoành đánh tiếp. Soạn. một mực chờ đến lúc này, Lâm Yên hai ngón tay mới tỏa ra sắc bén thần mang, kiếm khí tung hành, hắn trực tiếp vận dụng đạn chỉ ra thiên bên trong chữ dai bí quyết, tuy rằng không thể nào đạt đến sức chiến đấu gấp 10 lần chống chết, nhưng vẫn cùng bố. Tại trong hư không, giữa hai người pháp lực va chạm, gợn sóng dâng lên, gần chỉ có một đoàn thôi, hai người liền triệt để đụng nhau rồi. Mà kết quả lại khác vô số người bất ngờ. Bởi vì tại trưởng chỉ nhau giữa, trấn nguyên tử lòng bàn tay bị đâm thủng. Cổ máu tươi chạy như dòng nước lại đến. Chương 380, bắt đầu táng đế Tinh Bắc Nguyên, Vô Thủy đại đế. Phu một tiếng, Trấn Nguyên tử lòng bàn tay thấp máu tươi, rơi xuống từ trên không, đem dung nham nốt cháy hầu như không còn. Trấn Nguyên tử chậm rãi cúi đầu, thở ra một hơi, để cho ý ta ra. Lại có thể phá vỡ bàn tay của hắn, hơn nữa suýt nữa xuyên thủng. Diệt. Trấn Nguyên tử quát một tiếng nói, trong tay vết thương khép lại, rơi xuống chuẩn thánh cầm máu sôi sụ, hướng phía Lâm Hiên bay đi, huyết dịch mang theo ngập trời dung nham, có tinh quang rũ xuống, giống như là như một dải trường hà hòa vào nhau, phải đem Lâm Hiên trùng ngập. Trên mới âm thanh tiêu dưới từng tiếng bị đập âm thanh phá, nhạc công việc không biết trường ăn nói, tất cả đều là trong sách gửi khúc đến. Lâm Hiên cười khẽ, tay áo lay động, tiêu sái vung lên, trước người tám bản thư tịch không gió mà chuyển động, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng hào quang nóng ánh, phát họa ra xiử xích, xinh xinh chặn lại đánh giết. Bỏ rùa tiểu kế, một tay phá thiên, tiêu diệt tất cả. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng, tóc dài phiêu động, lạnh lùng quát lớn. Bàn tay trắng loan rơi xuống, mang theo hơi thở của thời gian, mảnh vỡ thời gian bay lượn, có đạo tắc toé phiến xuống, như là thác nước. Mà trong tay hắn Sơn Hải Kinh cũng sáng lên, diễn hóa ra một phiến cổ 21 chương hạ. Kia cơ nhiên là từ Văn tự tạo thành, mang theo hơi thở của thời gian, cấu trúc lồng, giam, liền muốn đem Lâm Hiên trấn áp phong ấn. Pháp thuật thần thông vô dụng, trấn nguyên tử, tiếp tạm một thức. Lâm Hiên cười khẽ, đến nơi này một bước, hiện nhiên đã không có cách nào giữ nguyên, lập thân tại chỗ, toàn thân khí huyết dâng trào. Lần xách thanh âm bay phất phới, cực điểm thăng hoa, cuối cùng biến thành tám đạo ánh sáng long ánh, xông vào Lâm Hiên mi tâm. Ầm. Một đạo khí trụ, xuyên qua thương khung, huyết khí ép che trời cao. Đến. Lâm Hiên giải, hút trời mà khí, trong tắc, vận dụng lượng lớn điểm số, triệt để kích hoạt đạn chỉ giả thiên. Vô Tận Hào quang rực rỡ cái thế. Bên cạnh mù mịt che giấu sương khói mông lung từng bước tiêu tán, Lâm Hiên lộ ra toàn cảnh, tiếp theo một đạo khoáng đạt tiếng trung trọng thiên mà khởi. Cong. Cổ trung rung động, dập dờn tam giới, màu vàng nhạt gợn sóng khoảnh khắc truyền đến toàn bộ nhân gian giới, đầy trời dung nham tinh quang cùng văn tự trường hạ, đều bị cổ trung một khẩu nuốt vào. Chớ đã, kia một đạo nhân ảnh, xảy ra chuyện gì? Ở trong thiên đỉnh, vô số quan sát một màn này thần tiên hoảng sợ đứng dậy, đến mù mịt sương mù tán Lâm Hiên, thần sắc chấn động. Đó là một cái vị nạn thanh niên, đứng ở nơi đó, tiết lộ ra tang thương. Nhưng Tuế Nguyệt không lưu lại chút nào vết tích, vóc dáng văn dài, tư thế vai hùng kiên người, tóc đen dương đầy, ánh mắt rực rỡ, phản phất xuyên thủng tam giới. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất tam giới vận đạo, đang vì hắn kêu gạo, run dậy, hắn phong thái độc nhất vô nhị, hắn khí phách cái thế hào hùng. Thanh niên không nói gì, vừa vận đứng ở nơi này bên trong, liền có bốn chữ tại chỗ có nhìn thấy trong lòng của hắn tự động vang dội. Có ta vô địch. Từ ngực, vô số nhìn thấy một màn này người, theo bản năng lui về sau một bộ, tâm thần câu chiến, nuốt xuống một bãi nước miếng, hít khí lạnh. Đặc biệt là ở trong tiên đình, Vô số người hoảng sợ đứng dậy, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy. Vô Pháp nhìn Tấu Tu Vi, không nhìn ra căn cước, rõ ràng là nhân tộc, nhưng khí huyết hùng hồn, không kém gì bất luận nhân vật nào. Ngọc Đế thần sắc kinh hãi. Hơn nữa người này, không phải ban đầu bên ngoài thành Trường An, kêu hoang cổ cấm địa nhân ảnh sao? Đã từng có một tảng đá văn địa, đứng lặng ở chỗ nào? Đây không phải là khả năng, vậy hẳn là chỉ là hiên viên phô trương thánh thế, làm sao thật tồn tại? Ở trong tiên đình, vô số thần tiên hoảng sợ, nhìn thấy Lâm Hiên, thần sắc chấn động, sắc mặt biến đổi. Nhớ tới mình từng tại hoang cổ cấm địa bên trong nhìn thấy tấm bia đá kia, chính là cách hình ảnh, đều cảm giác được loại nào vô biên bá đạo. Hôm nay vừa thấy, càng là hiển thị rõ liều Lĩnh. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân trật vật đọc lên bộ kia khắc tại trên bia đá nói: "Tiên lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Vừa thấy vô thủy đạo thành không. Kia một đạo cùng chấn nguyên tử chính diện rằng con người, không phải là người khác, chính là vô thủy đại đế bộ dáng. Không chỉ là thiên đỉnh, Phật môn mọi người cũng đốc, nhìn thấy Lâm Hiên, thần sắc chấn động đến cơ hồ không nói ra lời. Lúc trước hoang cổ cấm địa bên trong chuyện xảy ra, Tại mấy đại thế lực hoàng cũng không có che giấu, bọn hắn đều thông qua thủ đoạn mỗi người biết được rất nhiều chuyện, hôm nay nhìn thấy một cái vốn chỉ ở hiên viên hư cấu bên trong nhân vật hiện thân như thế, hơn nữa còn cùng chuẩn thánh rằng co, làm sao có thể không kinh ngạc, làm sao có thể không kinh hãi. Tiết lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Biên rơi chiến trường, Ngao Quảng lẩm bẩm vừa nói, nhìn thấy đạo này hùng vị bóng lưng, trong mắt tràn đầy chấn động. Hiên viên hoàng đế nhìn phía xa, trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn tay, cách xa hướng phía vô thủy đại Đây chính là nhân tộc đỉnh phong. Đây chính là giả tiên pháp không thể. Đây chính là trưởng quy nguyên bản bộ dáng. Vô Thủy Đại Đế, cái kia tại đạn chỉ gia thiên bên trong nhân tộc cuối cùng đại đế, vai hùng cái thế, duy ngã độc tôn. Nhắc tới khởi khác đại đế, mọi người có lẽ sẽ phát hiện bọn hắn trải qua huyết chiến, từng có đại địch, sinh mệnh đã từng đã được uy hiếp. Chỉ có một cái Vô Thủy Đại Đế, mặc kệ địch thủ vì ai, chưa bao giờ có người sẽ lo lắng cho hắn, nghe hắn qua vãng, nhìn hắn trải qua, thật là dễ như trở bàn tay, càng quét tất cả, một đường cường thế cuối cùng. Vô luận gặp phải ai, Vô Thủy Đại Đế tất cả đều là nhất chiến tiêu diệt, căn bản không có một chút lo lắng, trấn áp cuối cùng. Đến cuối cùng, nói Vô Thủy đó chính là vô địch cách gọi khác, trên trời dưới đất độc tôn càn quét cựu thiên thập địa. Như vậy một vị đại đế cổ hoàng bên trong cường thế nhất tồn tại, cư nhiên là chừng quỷ. Đang lâm tuyệt đỉnh, khí tố lu hợp, càng quét bát hoang, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô địch. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, nhìn thấy hóa thân vô thủy đại đế Lâm Hiên, hiên viên hoàng đế mộ nhiên phá lên cười, bật khóc, "Nhân tộc ta, không phải là mặc người trầm duyệt, từ cổ chí kim, cũng có 530 cường giả đang lâm tuyệt đỉnh." Lý Bạch nhìn thấy bầu trời, ngàn vạn xiển xích tự tung hành, ở trong tay kiếm cùng rượu, thần sắc chấn động trong sạch đô sơn nước làng, trời dậy phân phó sơ cùng, thơ và đấu, rượu tiên tương, chưa bao giờ suy nghĩ nhìn hầu vương liếc nhìn lại, như hơn vào năm. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì Lâm Hiên hóa thân vô thủy đại đế mà thán phục thời điểm. Ầm. Thiên địa nứt toác, quỷ khốc thần gờ giờ a o. Đại đạo tại nổ vang, pháp tắc xiễn lẫn, đầy trời phủ văn biến thành xiển xích trật tự, giống như lôi điện một nửa đàn trùng kích, từng món một vô thượng pháp bảo, tại sấm sét trong đại dương chìm nổi. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu lên, tóc dài cuồn vũ, huyền bạch trên trường bảo có tinh thần lấp lẻ, trong tay Sơn Kinh, tản ra khí tức để cho chúng sinh dậy, toàn bộ nhân gian dưới tất cả tu giả, toàn bộ đều đang dần dần Vô luận là người yêu tộc tộc hoặc là Huệ tử đều cảm giác linh hồn bị áp chế rồi không thể thờ nổi như thế mà thôi trấn nguyên tử thân sắc băng lánh mở miệng nói xa xa không đủ Lâm Hiên nhưng đầu vô thủy trung lưu chuyểnắn hóa thân vô thủy đại đế không phải là đơn thuần đạn chỉ gia thiên bên trong vị nào mà là dựa lưng vào toàn bộ đạn chỉ gia thiên đại thế giới nắm giữ một cái cơ hội không nhỏ hơn tam giới chân chính là đại thế giới làm hậu thuẫn vô thủy đại đế Lâm Hiên bằng đầu lên cùng trấn nguyên tử rằng có hai con mắt giống như là che giấu đại thiên lô xá đen có đại tinh vỡ vụ sinhệt không thử một chút hạ có thể biết được